Ở bộ kinh vân đối chiến tiêu phong giờ khắc này, chân chính đi tới cao trảo. Mà lúc này, trời đã tối rồi. Mặc dù đã tiến hành rồi hơn 10 chảng chiến đấu, thế nhưng trên khán đài cả đám hầu như cũng chưa từng có nghiện. Dù sao đây chính là tiên đạo ai chủ yếu hơn chính là, có thể biết cái nào nhân sĩ tương lai tiên tiêu chi tử, đây là trong đó một ít thế lực mục đích chủ yếu. Kèm theo bảy đại chủ phong đệ tử bắt đầu ly khai hội vũ trưởng, hơn thập vạn khán giả cũng bắt đầu lục tục ly khai. Cái này thất mạch hội vũ, nhìn thật đúng là đã nghiền á doanh chính ngần đầu, nhìn về phía đã biến thành đen bầu trời, dĩ nhiên bất tri bất giác đã qua lâu như vậy. Đúng vậy,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 lại là ở một chỗ bên trong tiểu lâu, lẳng lặng nhìn hắn, Thỉnh Phượng uống một hớp trên bàn rượu trắng. Xem ra trí nhớ của hắn gần khôi phục a. Cùng ngay rời đi cố thân thể kia về sau, do vị về linh hồn rời đi, thêm lên hắn còn cố ý đem cố thân thể kia bên trong quan với trí nhớ của mình cùng cựu truyền luân hồi quyết thủ tiêu. Vì vậy, không thể tránh khỏi liền đối với thân thể tạo thành thương tổn. Thế cho nên, hơn nửa tháng, vẫn như cũng là hồn hồn ngạc ngạc tồn tại. Âm thầm tới người truy sát, lại là toàn bộ bị hắn âm thầm giải quyết hết. Bất quá cũng bởi hơn nửa tháng thời gian trôi dưa, lúc này cố thân thể kia bên trên cùng hắn nhân quả biểu tượng đã biến mất không sai biệt lắm.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 kèm theo pha tái ký ức hồi phục, đế thích thiên lại có vẻ càng mê mang. Tuy là hắn nhớ tới tên của mình cùng mục đích, thế nhưng ký ức lại biến đến cực kỳ trở nên không trôi chảy. Thì như, hắn là làm sao tới được nơi này? Thì tại sao chính mình không có chút nào người đi đường ký ức? Hắn là tu luyện giả? Công pháp kia vậy là cái gì? Tại sao mình muốn bái nhập Thanh Vân môn? Thì tại sao biến thành hiện tại cái này quần áo lam lũ dáng vẻ? Đế thích thiên mở mịt nhìn lấy trụ vi lui tới đờ người, trong lòng lại có một loại trống trải cảm giác. Phản vật sự tồn tại của mình không có chút nào ý nghĩa nào dạng. Thế nhưng Trong lòng của hắn có một thanh âm nói cho hắn biết, bái nhập thanh văn môn, chỉ cần bái nhập thanh văn môn, hết thảy sự tình sẽ biến đến chân tướng đại bạch. Nghĩ vậy, đệ thích thiên hơi chút tỉnh lại đi, thoăn sửa lại hạ thân bên trên lam lưu y phục, từng bước bao phủ ở tại sóng người trong bệ người. Trên tiểu lâu đấu tiểu tăng nhìn thấy một màn này, khóe miệng không khỏi hơi hơi nhếch lên. Cuối cùng là khai khiếu. Ở từ cổ thân thể kia bên trong thoát ly lúc đi ra, hắn thuận tiện đem cựu truyền luân hồi quyết ký ức cùng lọt vào tiên môn duyệt giết ký ức thủ tiêu. Dù sao hắn hiện tại là một cái mới tinh người, chỉ có cái này dạng mới sẽ không làm cho thanh văn môn nhân nhìn ra đầu mối. Hiện tại, hắn chỉ cần phải chuẩn bị sẵn sàng. Đợi đến cổ thân thể kia bái nhập Thanh Vân Môn, tu luyện có sợ thành thời điểm, chính là hắn đoạt xá trở lại thời điểm. Cùng lúc đó, ở Thanh Vân Môn. Theo Dạ Phong nói chuyện kết thúc, các đại hoàng triều người dồn dập bắt đầu kế hoạch. Dù sao đã xác nhận, Thanh Vân Môn là sẽ không can thiệp thế tục sự vụ, hơn nữa Thanh Vân Môn đệ tử vẫn có thể tự do tuyển trạch, có thể gia nhập vào hoàng triều thế lực. Cứ như vậy, Thanh Vân Môn đệ tử liền trở thành một cỗ cực kỳ cường đại thế lực. Chỉ cần có thể thuyết phục Thanh Vân Môn đệ tử gia nhập vào chính mình hoàng triều, không chỉ có thể cùng Thanh Vân Môn tăng tiến quan hệ, nhưng lại có thể trực tiếp tăng thêm hoàng triều thực lực. Nhìn lấy trên khán đài thảo luận khí thế ngất trời bộ dạng, Dạ Phong không khỏi cười cười. Đây chính là hiệu quả hắn mong muốn. Làm cho Thần Châu đại lục tấn thăng làm trung thiên thế giới, thậm chí đại thiên thế giới, chỉ dựa vào thanh văn môn nhất định là không thể thực hiện được. Nhất định phải đi qua biện pháp như thế. Làm cho tất cả mọi người vô thời vô khắc nhận thức đến tiên đạo tầm quan trọng, đồng thời không ngừng tăng lên thanh văn môn địa vị. Kể từ đó, tiên đạo liền sẽ từng bước trở thành Thần Châu đại lục chủ lưu hệ thống tu luyện. Ở sau khi nói dứt lời, Dạ Phong liền rời đi. Dù sao hắn chỉ là tới tuyên bố chuyện này, mà thất mạch hội vũ còn là muốn tiếp tục. Theo Dạ Phong ly khai, Độc Cô Cẩu bại chậm rãi đi lên đài tới. Đối với nhà mình trưởng môn quan điểm, hắn cũng không có phản bác, dù sao chuyện này là đúng. Tiên đạo con đường tu luyện, tuy là hắn tiếp xúc thời gian tương đối ít, nhưng là cùng võ đạo so sánh với, cũng là cực kỳ coi trọng tâm tình cùng lý lẫm. So với như bây giờ Thiên đạo lợi thể, đã từng tu luyện võ đạo thời điểm, các loại phát thể cũng không tính là thiếu, nhưng cơ bản giống như là hư vô. Nhưng ở tiên đạo mà nói, Thiên đạo lợi thể cũng là tuyệt đối không thể làm trái một việc. Một ngày vi phạm, liền sẽ tẩu hỏa nhập ma, lại không có tu luyện tiên đạo khả năng tính. Vì vậy thanh văn môn đệ tử tiến nhập thế tục tiến hành lịch lãm là cần thiết, đồng thời cái này dạng cũng có thể tăng thêm thanh văn môn thực lực, mở rộng thanh văn môn lực ảnh hưởng. Đến tận đây, độc cô cầu bại đều không thể không bội phục nhà mình trưởng môn quyết định. Nhưng hắn chỉ là hơi chút suy nghĩ một phen phía sau, liền không có nghĩ nhiều nữa, mà là nhìn về phía hội vũ chẳng bốn phía trên khán đài. Thất mạch hội vũ hiện tại chính thức bắt đầu. Hắn hướng về phía bốn phía nhàn nhạt một tiếng, tuy là thanh âm nhỏ, thế nhưng ở pháp lực gia trì dưới, cũng là rõ ràng truyền vào hội vũ trên sân sau, mỗi một người trong lốt hai. Thất mạch hội vũ đợt thứ hai. Thứ 6 chẳng. Chiêu Dương Phong triệu quang nghĩa. Đối chiến Lạc Hà Phong Chu Lệ. Độc Cô Cầu Bại nhàn nhạt nói ra buồn chảng hội vũ tin tức, trong mắt không có chút nào sóng lớn. "Tốt." Thế nhưng trên khán đài, cũng là hầu như trong nháy mắt phát ra tiếng hoan hô điếc tai nhất gốc. Dù sao hai người này, không chỉ có riêng Lạc Thanh Vân môn giữa đệ tử đối quyết, Càng Lam chủ hơn muốn chính là bọn hắn phía sau đại biểu hoàng triều thế lực, đại tống hoàng triều cùng đại minh hoàng triều. Ngươi cảm thấy Lệ Nhi có thể thắng sao? Đại Minh hoàng triều chỗ nghỉ ngươi, Chu Nguyên Chương liếc nhìn chậm rãi đi lên hội vũ trưởng Chu Lệ, vì vậy hướng về phía bên cạnh Lưu Bá Ôn nói rằng: "Đối với Chu Lệ, cứ việc khí vận đã lớn át Chu Tiêu." Thế nhưng Chu Nguyên Chương vẫn không có làm cho Chu Lệ kế thừa ngôi vị hoàng đế dự định. Dù sao ở trong lòng hắn, Chu Tiêu mới là kế thừa ngôi vị hoàng đế duy nhất nhân tuyển. Chu Lệ, tốt nhất tác dụng là làm một cái trấn thủ biên cương vô gia. Nghe được Chu Nguyên Chương vấn đề này, Lưu Bá Ôn cơ hồ là trong nháy mắt trở nên cần chương. Dù sao nhà mình hoàng đế có thể nói là hỉ nộ vô thường, bụng dạ cực sâu. Sơ ý một chút nói nhầm lời nói, chỉ sợ cũng lại phải gặp tai ương. Thân là đại minh hoàng tử, Yến Vương tự nhiên là có thể thắng đại tống hoàng triều Triệu công nghĩa. Lưu Bá Ôn thận trọng nói rằng, kỳ thực thành tựu văn cần hắn, nào biết đâu rằng ai có thể thắng. Bất quá dựa theo nhà mình hoàng đế ý tưởng theo nói, nhất định là không có sai. Nghe được câu này, Chu Nguyên Chương hài lòng gật đầu. Lập tức, hắn vận chuyển khí vận tiên kinh, bắt đầu nhìn về phía hội vũ trên đài triệu quang nghiếc cùng Chu Lệ. Dĩ nhiên tăng trưởng nhanh chóng như vậy, mới mở ra khí vận tiên nhãn, Chu Nguyên Chương trong mắt chính là cả kinh. Chỉ thấy ở hội vũ trên sân, lúc này Chu Lệ trên người cái này cổ đế hoàng khí vận biến đến bộ phát nùng hậu, thậm chí trực tiếp đem bên ngoài sân Chu Tiêu rút tới. Hai người khí vận lúc này đã ít ở một cái lựa cấp. Thậm chí ở Chu Lệ trên đầu chỉ có hắn có thể đủ nhìn thấy đế hoàng khí vận bên trong, còn có nhược tức nhược ly kim long tiếng ngầm. Chẳng lẽ là Lệ Nhi mới là đại minh hoàng triều tương lai? Chu Nguyên Chương nhìn lấy trên sân khí thế cường đại chú lệ, không khỏi cau mày nói rằng, trong mắt tràn đầy ngưỡng trọng. Mà cái kia Triệu Quang Nghiễm, khí vận tuy là cũng là cực kỳ cường đại, thế nhưng ở chú lệ trước mặt còn hơi kém hơn một đoạn, trong đó cư nhiên cũng có đế hoàng khí vận. Nhìn thấy cái này, Chu Nguyên Chương sâu hấp một khẩu khí. Rõ ràng là đại thống hoàng 3.5 hướng hoàng đế, cư nhiên sẽ xuất hiện đế hoàng khí vận, chẳng lẽ là hắn nhìn về phía Triệu Quang Nghiễm, khí vận không có chút nào ám đạm màu sắc. Điều này cũng làm cho chứng minh rồi. Tương lai đại thống hoàng triều sẽ đem hoàng vị chuyển cho Triệu Quang Nghiễm. Bây giờ hội vũ, lúc này đã không chỉ là đơn giản đại biểu soi lương hoàng triều. Theo Chu Nguyên Chương, đã biến thành hai cái hoàng triều tương lai quyết đấu, là hai cái đế hoàng đối quyết. Cùng Chu Nguyên Chương thâm trầm tâm tư so sánh với, còn lại khán giả ngược lại là không có nghĩ nhiều như vậy. Dù sao cũng chỉ là đơn giản xem náo nhiệt mà thôi. Ai cũng không biết, lúc này ở hội vũ trên sân tỉ thí hai người, tương lai dĩ nhiên là hai cái hoàng triều người thống trị, đều có lấy đế hoàng khí vận người. Lại xem hai người này ai có thể thắng. Thần tang tại trên khán đài dạ phong mỉm cười, nhìn về phía bên kia Chu Nguyên Chương. Chương 287, hoàn dung cái mắt, đáng ghét quá tính. Hắn tự nhiên biết Chu Nguyên Chương điệu tiên cấp công pháp là Tức Vận Thiên Kinh. Kể từ đó, hắn biết Chu Nguyên Chương tất nhiên là có thể nhìn ra hội vũ trên đại hai khí vận của người. Chỉ bất quá từ góc độ nào đó mà nói, Dạ Phong càng hiếu kỳ hơn. Ở biết Minh Hoàng tử Chu Lệ là tương lai đại minh hoàng đế về sau, Chu Nguyên Chương là cái dạng gì ý tưởng? Ở Chu Nguyên Chương trong lòng, thích hợp nhất kế thừa hắn vị trí người chỉ có một cái, đó chính là Chu Tiêu. Nhưng bây giờ có những biến hóa này, toàn bộ rồi lại biến đến có chút không giống. Không biết Chu Nguyên Chương có thể hay không đối với Chu Lệ có chút đổi mới. Dạ Phong nhìn lấy chau mày Chu Nguyên Chương, trong lòng không khỏi cảm khái nói: Hội Vũ trên đài, Chu Lệ nhìn lấy đối diện Triệu Quang Nghiệp, trong mắt không có chút nào thần sắc sợ hãi, ngược lại là tràn đầy chiến ý tuy là thực lực của hắn nằm ở trung du thủy bình. Thế nhưng quanh năm suốt tháng ở trên vùng hoang dã cùng thắt tử tiến hành chiến đấu, đã sớm nuôi ra khỏi một bộ kiên cường ý chí sắt đá, dù cho địch nhân cường đại hơn mình, hắn cũng không có chút nào sợ ý tứ. Mà đối diện, chính là phía trước lấy yếu đất ưu thế chiến thắng Tây Môn Suy Tuyết Triệu Quang Nghiệp. Hơn nữa 13 là ở cùng Tây Môn Suy Tuyết đối chiến thời điểm, một cái thang long càng là trực tiếp kinh diễm bọn trưởng. Chu sư Lệ, chúng ta lại gặp mặt. Triệu sư Hinh Hai người dồn dập chắp tay nói, thế nhưng trong thần sắc lại không có chút nào ý khách khí. Dù sao hai người đều là thuộc về hoàng triều thế lực hoàng gia đệ tử. Ở gia nhập vào thanh vân môn phía trước, hai người vốn nhờ hơi lớn nguyên hoàng triều sự tình đã đánh rồi không ít qua lại. Bởi đại tống cùng đại nguyên, đại minh giang giới. Vì vậy mỗi lần chu lễ cùng Lam Ngọc, Từ Đạt, canh cùng các tướng lãnh cùng nguyên quân đối chiến thời điểm, cơ bản đều sẽ đi ngang qua đại tống hoàng triều. Cũng vì vậy, hai phe phát sinh qua không ít tranh chấp. Mà Triệu Quang Nghĩa, vừa vặn chính là chấn thủ đại tống biên cương một vị vương gia. Vì vậy hai người tự nhiên là đánh qua không ít giao thế thậm chí nói là cựu nhân cũng không quá đáng, chỉ là còn không có tăng lên đến quốc gia cao độ, vì vậy hai người phần lớn thời gian cũng chính là nhìn đối phương không vừa mắt. Thất mạch hội vũ đợt thứ 2, thứ 6 chẳng, hiện tại bắt đầu. Thoại âm rơi xuống, Độc Cô Cẩu bại liền chậm rãi ly khai hội vũ trưởng, hướng phía tính phòng bay đi, chỉ còn lại có Triệu Quang Nghiệp cùng Chu Lệ hai người ở hội vũ trên sân. Hai người không có khách khí. Ở Độc Cô Cẩu bại sau khi rời đi, Chu Lệ liền dẫn đầu hướng về phía Triệu Quang Nghiệp phát khởi công kích. Nhìn thấy một màn này, ở trên khán đài Triệu không giận trong nháy mắt tức miệng mắng to. Các ngươi đại minh chính là cái này đường mà hàng làm đánh lén là chứ. Đối với Đại Minh hoàng triều, Triệu Không Dận phía trước vẫn luôn là vẫn duy trì kiêng kỵ thái độ. Dù sao Chu Trọng Bát cái kia chân đất tuy là xuất thân thấp hèn, thế nhưng đang đánh giặc phương diện cũng là nhất đẳng cao thủ. Cũng đang bởi vì như vậy, Đại Minh ở thảo phạt đại nguyên thời điểm, không biết cùng đại tướng sản sinh qua bao nhiêu ma sát, nhưng đại tướng thủy chung đều là ở hạ phong trạng thái. Vì vậy Triệu Không Dận mấy năm nay nhưng là qua được cực kỳ biệt khuất. Mà bây giờ mình và Thanh Vân Môn đáp lên quan hệ, tự nhiên không cần nhịn nữa đại minh những thứ này chán ghét hành vi. Nghe được Triệu Không Dận như vậy vũ nhục nhà mình hoàng tử, Đại Minh hoàng triều một đám võ tướng nhất thời không vui. Ngươi là cái thá gì? Sướng sao nói như vậy ta đại minh hoàng tử? Ngươi đừng không phải là không muốn sống rồi. Tính khí táo bạo nhất Lam Ngọc cùng Từ Đạt dẫn đầu ngồi không yên, trực tiếp liền hướng về phía Triệu Không giận tức miệng mắng to. Tuy là đại tống hoàng triều phía sau là Thanh Vân Môn, thế nhưng Thanh Vân Môn trưởng môn Dạ Phong đã nói qua, Thanh Vân Môn sẽ không dính vào trong thế tục các loại sự vụ, càng sẽ không tham dự hoàng triều thế lực đấu tranh. Kể từ đó, đám người tự nhiên cũng sẽ không sợ hãi đại tống hoàng triều. Nói trắng ra là, cái này Triệu Không giận bất quá là một xé ra hổ trang bị đại kỳ mặt hàng mà thôi. Có Thanh Vân Môn lời nói này, Đại Tống hoàng triều vẫn là sáu đại hoàng triều bên trong yếu nhất cả một cái hoàng triều. Mà bọn họ phải làm chính là ở 10 tháng sau đó, Thanh Vân Môn nhóm đầu tiên đệ tử đi ra lịch luyện thời gian, hết khả năng đem Thanh Vân Môn đệ tử chiêu mộ được môn hạ của chính mình. Sẽ ra hổ trang bị đại kỳ. Ngươi xứng sao? Theo Đại Minh hoàng triều chửi bới bộ phát hoác, làm Triệu Không giận nghe được câu này thời điểm triệt để không kiềm được. Thả ngươi rắm. Lão tử nhưng là Thanh Vân Môn trưởng môn tọa hạ đệ tử. Triệu Không giận hét lớn. Tuy là đệ tử của hắn cái thân phận này có chút hơi nước, nhưng dù sao cũng là thứ thiệt rồi. Hắn thấy chính mình chỉ là thanh văn môn trưởng môn đệ tử cái thân phận này, liền đã đầy đủ miễn ép những người này tám cái đường phố. Đối với trên khán đài mang nhau, hội vũ trên đài Chu Lệ cùng Triệu Quang Nghiệp không chút nào phải nốt chú ý tứ, ngược lại thủy chung là đem hết toàn lực đang tiến hành trước mặt trên đấu. Triệu Quang Nghiệp nhìn lấy mệt thở hỗn hển Chu Lệ, trong lòng hơi có chú ý Chu Lệ tuy là chiến đấu kỹ xảo cực kỳ hoàn mỹ, thế nhưng ở tu vi bên trên cũng là có chút không bằng hắn. Sở dĩ Triệu Quang Nghiệp chuẩn bị vẫn kéo đi xuống. Đợi đến Chu Lệ không tiếp tục kiên trì được thời điểm, lại đem cái này Chu Lệ trực tiếp đánh hạ hội vũ đài. Tuy là Chu Lệ vẫn nằm ở tiến công bên trong, thế nhưng ở ngoại trừ Đại Minh hoàng triều trở ra người, cơ bản đều cảm thấy Chu Lệ sợ rằng lại không chạy khỏi thua vận mệnh. Thế nhưng trên khán đài Dạ Phong cũng không cảm thấy như vậy. Thậm chí từ trình độ nào đó mà nói, hắn cảm thấy Chu Lệ mới là rất có thể sẽ chiến thắng cái kia một cái. Tuy là lúc này Chu Lệ mệt mỏi hiện ra hết, nhưng trong cơ thể pháp lực vẫn như cũ tràn đầy. Đây cũng chính là nói, cùng Triệu Quang Nghiễn lúc chiến đấu hiện hiện ra mệt mỏi, bất quá cũng là vì nói gạt Triệu Quang Nghiễn sợ cố ý làm được mà thôi. Không hổ là giết chết chó mình nhân, quả 333 nhưng có thật lợi hại. Dạ Phong nhìn lấy Chu Lệ không gọi tán thưởng nói. Đương nhiên, cũng không phải là tán thưởng hắn giết mình cháu trai, mà là bởi vì Chu Lệ ở Chu Duẫn Văn tức bỏ thuộc địa thời điểm, không chỉ có chạy đi, còn kéo một chi bộ đội, trực tiếp đem Chu Duẫn Văn từ hoàng vị bên trên chạy xuống tới, chính mình ngồi lên. huống hồ đây là ở binh lực như vậy cách xa trạng thái. Cái này không thể nghi ngờ chứng minh rồi Chu Lệ có thể có dãnh tâm tính. Ở thực lực cường đại gia chỉ dưới, loại này tâm tính là cực kỳ khủng bố. Liên như cùng trước đây dựa vào tâm cơ chiến thắng Chu Chỉ Nhược là một cái đạo lý. Nếu như nói Chu Chỉ Nhược là dựa vào lấy tâm cơ từng bước đi tới Như vậy chu lệ lại là nằm ở một cái cực kỳ thăng bằng trạng thái. Chu lệ tâm kế cùng nhu lực cho hắn cung cấp càng nhiều hơn khả năng tính, đây cũng là vì sao Dạ Phong cảm thấy chu lệ có thể sẽ chiến thắng nguyên nhân. Tiểu trúc phong chỗ nghỉ ngơi, tuy là chàng thượng hội vũ vô cùng đặc sắc, thế nhưng lúc này hoàng dung lại không chút nào quan sát tâm tư. Ngay vừa mới rồi, ánh mắt của nàng ở trên khán đài tìm tòi hồi lâu, thế nhưng vẫn không có chứng kiến trưởng môn Dạ Phong thân ảnh. Chẳng những như vậy, còn đem cái kia đáng ghét tinh cho đưa tới. Dung Nhi, ta ở chỗ này. Dung Nhi, mau cùng ngươi sư tôn nói, để cho ta tiến đến, ta muốn cùng ngươi nói chuyện một chút. Nhìn lấy Quách Tĩnh một bộ thô bị dáng vẻ, Hoàn Dung không khỏi sinh lòng chán ghét. Chương 288, Đại Minh cùng Đại Tống tranh chấp. Vốn là ngày hôm nay hắn đã sớm muốn đi gặp đội nhà võ, thế nhưng mới vừa đi ra đi, liền nghe Vương sư muội nói bên ngoài có cái nam đang đang chờ mình tuy là trong lòng nàng ôm lấy ảo tưởng không thực tế, cảm thấy nói không chừng là trưởng môn Dạ Phong cũng không nhất định, thế nhưng mới đi ra, hắn liền hối hận. Bởi vì đứng ở phía ngoài không là người khác, chính là ngày hôm qua vẫn quấn quýt lấy nàng Quách Tĩnh. Lập tức nàng xoay người liền rời đi, về tới tiểu trúc phòng bên trong, chuẩn bị đợi đến Quách Tĩnh tự cảm thấy sau khi rời khỏi lại đi biết tức chàng. Dù sao ngày hôm qua cũng đã bị trưởng môn hiểu lầm, cho nên nàng hiện tại cực độ bài xích cùng Quách Tĩnh đi cùng một chỗ. Qua rất lâu, liền lại nàng cho rằng Quách Tĩnh đã lúc rời đi, cái này mới đi ra, kết quả phát hiện Quách Tĩnh dĩ nhiên không chút nào ý rời đi, tương phản trong tay còn nhiều hơn 1 năm không biết từ nơi nào trích tới Bạch Cúc Hoa. Nhìn lấy Hoàng Dung vẻ mặt hất tuyến, bất quá cũng đang bởi vì như vậy, Quách Tĩnh cũng vào lúc này phát hiện đi ra Hoàng Dung. Cái này mới xảy ra mới vừa một màn kia. Nhìn lấy Quách Tĩnh bộ kia chán ghét mặt mũi, Hoàng Dung không chút nào hiểu ý tứ, ngược lại xoay người liền muốn rời đi. Dung Nhi, ngươi đừng đi a, hội vũ liền muốn bắt đầu. Nếu như vẫn chưa tới chừng nói, một phần vạn trưởng môn trưởng lao trách cứ xuống tới làm sao bây giờ? Nguyên bản đang muốn rời đi Hoàng Dung, nghe phía sau những lời này nhất thời dừng bước. Đúng vậy, tuy là nàng biết nhà mình sư tôn Lục Tuyết Kỳ là một người thông tình mật lý, rất dễ nói chuyện, thế nhưng trưởng môn tính tình nàng không biết rằng nguyên nay đã bị hiểu lầm, một phần vạn lại để lại ấn tượng xấu lời nói. Theo ý tưởng càng tấu chuyện, Hoàng Dung biến đến tâm loạn như ma đứng lên, trong đầu tràn đầy dạ phong tự trách mình, lạnh nhạt đối đãi tình cảnh của mình. Dung Nhi, Dung Nhi. Nhìn thấy Hoàng Dung đứng vẫn không lúc ních, quét tính cho rằng sẽ ra chuyện gì, vội vàng càng thêm lớn tiếng kêu lên kèm theo từng tiếng tiếng tê, Hoàng Dung thoáng tỉnh nội lại. Nàng chán ghét nhìn Quách Tính liếc mắt, ngươi trước đi thôi, ta như thế này liền tới. Nghe được Hoàng Dung thanh âm, Quách Tính lúc này mới yên lòng lại. Đối với Hoàng Dung tự tuyệt, hắn đang muốn khuyên nữa lúc nói, bỗng nhiên nghĩ tới một việc. Đó chính là nữ hải tử mỗi tháng đều sẽ tới như vậy, Quách Tính đem gần nói ra khỏi miệng nói nuốt trở vào, lộ ra một cái đều hiểu thần tình. Lập tức, hắn liền lộ ra a muội biểu tình, hướng về phía Hoàng Dung nói, cái kia Dung Nhi, ngươi phải nhanh lên một chút a. Hoàng Dung sốt ruột gật đầu thấy 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 tháng 10 năm 2008. Chính mình được đáp lại, Quách Tĩnh nhất thời cười càng vui vẻ hơn, đem bạch cúc hoa nhẹ nhàng đặt ở tiểu trúc phong trước sơn môn phía sau, lúc này mới ngự kiếm phi hành mà đi. Nhìn lấy Quách Tĩnh mới vừa rồi lộ ra vẻ mặt đó, Hoàn Dung trong lòng không khỏi có chút đắc tâm. Nàng có chút không rõ, Thanh Vân Môn tu đồ đệ quy tắc rộng như vậy thả làm sao? Hay là bởi vì nói, La Phong hồi Phong Tăng Trưởng lão thủ cựu trọng thiên thế, cho nên đối với một ít kỳ lạ áp căn bản không hề bất kỳ ngăn trở nào ý tứ, thế cho nên giống như Quách Tĩnh người như thế cũng có thể tiến nhập Thanh Vân Môn chỉ là đơn giản nhổ nước bọn phía sau, Hoàn Dung liền hướng lấy tiểu trúc phong kết giới đi ra ngoài. Dù sao nàng cũng không có nhiều thời giờ như vậy lãng phí ở cái này không quan trọng trên thân người. Nàng thuận tay đem đặt ở tiểu trúc phong phía trước sơn môn bạch cúc hoa trực tiếp đá văng ra. Dù sao đối với nàng sư Tôn Lục Tuyết Kỳ nàng vẫn là rất tôn kính, nàng cũng không muốn ở tiểu trúc phong phía trước buông loại này điểm xấu đồ vật. Lập tức, Hoàn Dung liền rút ra thả ở sau lưng kiếm, một phen bấm ngón tay niệm quyết phía sau, nàng trực tiếp đem kiếm ném ra ngoài, lập tức vững vàng trôi lơ lửng ở không trung. Nàng nhảy lên, lập tức trực tiếp hướng phía hội vũ trưởng phương hướng phi đi. Hội vũ bên trong sân, lúc này vô số người đang không ngừng hoan hô. Ngoại trừ đại tống cùng đại minh nhân, những người khác trên cơ bản đều là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, trên cơ bản đều là khích lệ hai người đánh chết đi sống lại. Ngược lại bọn họ đã đã thấy được thanh văn môn lợi hại, trong lòng mình nhưng không có gì có thể do dự. Đối với hai đại hoàng triều phân tranh, coi như khai chiến, cũng dây dưa không đến trên người của bọn họ, sợ dĩ tự nhiên là không có gì có thể suy tính. Thế nhưng đại tống cùng đại minh nhân cũng không giống nhau. Nếu như là trước đây, đại tống tất nhiên là không gì sánh được sợ hãi đại minh tồn tại. Dù sao bây giờ đại minh, đây chính là từng bước kể từ bây giờ đại nguyên hoàng triều bên trong gắng gượng giết ra tới. Tuy là hoàng triều nội tình không có đại tướng hoàng triều thâm hậu, thế nhưng nhân gia có thể đánh ái đại minh hoàng triều võ tướng. Từ Đạt, canh cùng, Thường Ngọc Xuân, Lam Ngọc, Lục Trọng Hành, Đường Thắng Tung, cái kia một cái không phải có thể cùng đại tướng đỉnh cấp thức đem đấu lựa tay. Bọn họ hầu như mỗi một cái đều là lục địa thần tiên cựu trọng trở lên tồn tại. Càng chưa nói đại minh hoàng đế Chu Nguyên Chương bản thân chính là lợi hại nhất một cái, thực lực đã đạt đến không thể đo lường cái giới, càng chưa nói thực đã tu luyện thanh vân môn điệu tiên cấp tiên đạo công pháp. Như vậy gần đây, phía trước Đại Tống Hoàng Triều nhất định là đánh không lại Đại Minh Hoàng Triều. Sở dĩ coi như Đại Minh đánh tới, đơn giản đầu hàng chính là. Nhưng là bây giờ không giống nhau á, bây giờ Đại Tống Hoàng Triều rựa vào lên Thanh Vân Môn, thực lực chiếm được tăng lên cực lớn. Nhưng ven chốt mới vừa Thanh Vân Môn môn chủ đã nói, sẽ không can thiệp bất luận cái gì Hoàng Triều sự tình. Cái này không khác nào đem một đám đang cao hứng Đại Tống giang hồ thế gia thế lực đánh hạ Thâm Uyên. Loại này bên trên không phải bên trên, xuống không được cảm giác, có thể cùng Đại Minh bè đấu lực tay, nhưng lại không nhất định đánh thắng được cảm giác mới là khó chịu nhất bởi vì, nay dạng chiến tranh một ngày đánh nhau. Cái kia hầu như chính là thảm thiết nhất tồn tại. Nói là tử thương trăm vạn, huyết lưu nghìn giặm cũng không quá đáng. Cứ việc hai bên đều có hốt hoảng người, nhưng là từ trình độ nào đó mà nói, Đại Minh phải chấn định nhân rõ ràng không ít. Dù sao ở Đại Minh hoàng triều phía trước, bọn họ đều là sinh hoạt tại Đại Nguyên hoàng triều thế lực phía dưới. Đại Nguyên hoàng triều là mặt hàng gì? Đây chính là ăn tươi nuốt sống loạn ý nhi, bây giờ Đại Minh hoàng triều ở chế độ cùng pháp chế bên trên tuy là cực độ nghiêm khắc, nhưng này phần lớn là nhằm vào quan liêu. Đối với tầng dưới chốt bạch tính cùng giang hồ thế lực quả thực không muốn quá hữu hảo gần. Vì vậy đại đa số người Đối với Đại Tống Hoàng Triều, bọn họ là không có chút nào câu ý nếu như mượn đánh, cái kia đánh chính là cùng lắm thì hợp lại ngươi cái lưỡng bại câu thương. Bọn họ cũng muốn bảo vệ Đại Minh Hoàng Triều, bảo vệ vị này đến từ không dễ. Tức không mất đi Vũ, lại không mất tại Đức sáng suốt Hồng Vũ Đại đế. Nhìn thấy một màn này, Đại Minh Hoàng Triều thỉnh phòng chỗ, Chu Nguyên Chương nhàn nhạt hướng phía Đại Tống Hoàng Triều thỉnh phòng nhìn thoáng qua. Mà nhưng vào lúc này, Đại Tống Hoàng Triều Triệu không giận cũng nhìn lại. Thân là đại Tống hoàng đế, lúc trước đối với Đại Minh Hoàng Triều vẫn còn có chút kiêng kỵ, nhưng là bây giờ hoàn toàn khác nhau. Hắn chính là thanh văn môn đệ tử của trưởng môn. Không quản lý mình làm sao rồi, Hắn Chu Nguyên Chương đều không núc núc được rồi chính mình. Chương 289, dạ phong chỗ tối đảo hoa. Mặc kệ thế nào mình cũng có đường lui, không muốn còn lại hoàng triều, một ngày bị tiêu diệt cũng chỉ có thể làm vống quốc chi quân. Hắn coi như bị diệt, cũng có thể tiến nhập Thanh Vân môn, vì vậy hoàn toàn không có chút nào kiêng kỵ Chu Nguyên Chương ý tứ, đối mặt Chu Nguyên Chương khiêu khích, hắn cũng không có chút nào sợ hãi. Triệu Không giận khẽ miệng hơi hơi nhếch lên nhìn Chu Nguyên Chương liếc mắt phía sau, liền rời ra mở ánh mắt, nghiêm nhiên một bộ trong mắt không người dáng vẻ. Chu Nguyên Chương nhìn thấy một màn này, không khỏi nhíu mày một cái. Dù sao đối phương trước kia nhưng lại liền đối nhìn cũng không dám cùng chính mình đối diện cái chủng loại kia, bây giờ lại dám can đảm dùng thứ ánh mắt này xem chính mình. Tuy là Thanh Vân Môn đã nói không tham dự hoàng triều giữa phân tranh hắn sẽ không can thiệp, bất quá hắn vẫn không có để ý tới Triệu Không giận ý tứ dù sao hiện tại quan trọng nhất là, theo thật sắt Thanh Vân Môn trưởng môn Dạ Phong bước chân, không ngừng ở tiên đạo tu tiên tiến lên tiến, làm cho đại minh chân chính tiên thu vạn đại chuyển xuống. Ở trọng điếu như vậy thời điểm, đối với Triệu Không giận loại này chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng đồ vật đều muốn hiểu nói, đó nhất định chính là đối với hắn một loại vũ đụ. Lại nói đã được Đại Minh Hoàng triều ở trên tiên đạo có sở thành thời điểm. Lại rảnh tay thu thập cái đồ chơi này cũng không phải không được. Hội Vũ trên sân, nhìn lấy Chu Lệ gần gần 143 bị lực tấn bộ dạng, Triệu Quang Nghĩa không khỏi cười cười. Nhãn Thần không khỏi trở nên có chút kinh miệt đứng lên. Hoàn toàn đã không có trước đây đối phó Tây Môn Suy Tuyết thời điểm cái loại này ngưng trọng chăm chú. Dù sao hai người thân ở bất đồng hoàng triều, vì vậy cũng là đã sớm nhìn đối phương không vừa mắt, mà bên dưới lẫn nhau làm thấp đi cũng là chuyện thường xảy ra. Cái gọi là lễ nghi, bất quá là mặt ngoài mà thôi. Chu sư đệ, ngươi có được hay không hả? Chu Lệ cố ý làm bộ mặt không người xuống một bộ mồ hôi rầm rề ráng vẻ trà lau cùng với chính mình mồ hôi, Phản Phật đã quyết muốn không có khí lực một dạng. Cứ việc dựa theo trước mặt quyết đấu mà nói, Chu Lệ chắc chắn sẽ không chỉ có một chút như vậy thực lực. Thế nhưng theo Triệu Băng nghĩa, Chu Lệ chính là cái này sao cái mặt hàng? Đại Minh hoàng triều mặc dù coi như thâm thụ bách tính tình yêu, thế nhưng trong hoàng thất mỗi một người đều là giá áo tối cơm. Trùng Nguyên Chương con rể Âu Dương Luân chính là một ví dụ. Thân là quanh năm chú đóng biên giới người, hắn tự nhiên sớm liền phát hiện Âu Dương Luân lén lút buôn bán trà mã muối thiết sự tình, nhưng cũng lớn nửa năm, Đại Minh hoàng triều cư nhiên không có bất kỳ động tác gì. Đây là bực nào phế vật? mà cái gọi là chu lệ hắn cũng đã sớm điều tra qua. Nói là chống lại đại nguyên anh hùng, thế nhưng kỳ thực là có đại minh hoàng triều một đám võ tướng Lam Ngọc đám người ở phía sau chống mà thôi. Nói trắng ra là chính là đi trên chiến trường mạ vàng. Nếu là không có đại minh một đám võ tướng chỗ dựa, hắn chu lệ liền là cái cái gì cũng không có tác dụng phía nhân. Chu Nguyên Chương nhìn lấy ở bên cạnh mình đi tới đi lui Triệu Quang Nghiễu, nắm chặt chuôi kiếm đốt ngón tay không khỏi từng bước biến đến phát trắng đi. Cùng lúc đó, trên hắn đại, xem cùng với chính mình thân đệ đệ lại có thể đem chu lệ đè xuống đất đánh, Triệu Không giận không khỏi cười cười, trực tiếp dùng ánh mắt khiêu khích nhìn về phía Chu Nguyên Chương. Phạng Vất liền tại nói: "Ngươi có thể làm gì ta? Đệ đệ ta đánh thắng ngươi của Chu gia hoàng tử, ngươi có thể làm gì ta?" Thế nhưng Chu Nguyên Chương không có chút nào để ý tới ý tứ của hắn. Đây không chỉ là bởi vì không đáng, còn có cũng là bởi vì hắn không cảm thấy Lệ Nhi thất bại. Tại khí vận thiên kinh phía dưới, đế hoàng khí vận đạt tới như vậy người, làm sao có khả năng ở hiện tại thua như thế xâm đâu? Hắn là tuyệt đối không tin. Nhìn lấy bên sân, hướng về phía Chu Lệ Liễu mạn cố gắng lên người. Chu Nguyên Chương không khỏi sinh lòng thở dài. Hiện tại theo tiên đạo bộ phát hưng thịnh, bên ngoài những thứ này võ tướng văn thần nhất định phải tiếp tục dùng xuống phía dưới. Thế nhưng dựa theo ngọn nhi tính tình, nhất định là không trấn áp được đám này tiểu binh hắn tướng. Thật chẳng lẽ chỉ có chu lệ mới là ta đại minh hoàng triều hậu thế chi quân. Trong chốc lớn này, tư tư của hắn cũng không khỏi bắt đầu dao động. Nếu như không phải là muốn ở hoàng vị kế thừa bên trên cùng đại minh hoàng triều tồn tại trong lúc đó tuyển trạch một cái nói, hắn là nguyện ý tuyển trạch người sau. Dù sao đại minh hoàng triều là hắn Tân Tân khổ khổ sáng lập thiên hạ, mục đích đúng là hy vọng thiên hạ bách tính an cư lạc nghiệp. Nếu như bởi vì hoàng vị kế thừa mất đi đại minh lời nói, như vậy hắn tình nguyện buông tha hoàng vị kế thừa ở trên tuyển trạch. Cùng lúc đó, hoàng dung cũng tới đến rồi trên sân không được ngược lại là cực kỳ bí ẩn. Nàng cũng không có tuyển trạch trực tiếp ngự kiếm phi hành rơi vào hội vũ trưởng trên khán đài, dù sao như vậy quá rõ ràng, ai biết Quách Tính có hay không ở đỉnh cùng với chính mình. Cho nên nàng là tuyển trạch ở hội vũ bên sân dừng lại về sau, xác định nhìn không thấy Quách Tính về sau, lúc này mới chậm rãi tiến nhập hội vũ bên trong sân. Một đường đi tới tiểu trúc phong chỗ nghỉ ngơi, hoàn dung đều không có gặp lại cái kia đáng ghét tình. Nhất thời, nàng giở phao nhẹ nhõm. Liên tại nàng ngẩng đầu, đang đi lên bậc cấp thời điểm, một cái làm nàng không gì sánh được ngạc nhiên thân ảnh nhất thời chiếu vào mi mắt của nàng. Mà người nhỏ Chính là mới vừa rồi nói lời đến phòng hội phong chỗ dạ phòng. Thanh Cựu trưởng môn, hắn đại đa số thời điểm vẫn tương đối thích một ít tương đối bùng lòng bầu không khí. Những ngọn núi chính khác, cạnh tranh áp lực quá lớn, vì vậy Vô Thời Vô Khắc không lộ ra một đám cực kỳ không khí khẩn trương. Mà ở trên khán đài, còn có Vô Thời Vô Khắc không phải ẩn dấu cùng với chính mình khí tức, đây quả thực quá phiền toái. Con như phòng hội phong đây là dạ phòng duy nhất nhất không muốn đi địa phương. Tuy là đồng dạng là thanh văn môn chủ phong một trong, thế nhưng các loại các dạng người làm cho cái này chủ phong thoạt nhìn lên hiện ra cực kỳ kỳ lạ, thậm chí còn có các loại cay ánh mắt thao tác. Hắn cũng không muốn cùng một đám đang nhìn bản đơn lẻ đệ tử trưởng lão ngồi chung một chỗ. Vạn nhất đến lúc nếu như liền hắn cũng bị lôi vào phong hồi phong các loại quỷ dị trong đồn đại nói, vậy thật là mất hồn rồi. Vì vậy Dạ Phong lựa chọn bầu không khí dễ dàng nhất tiểu trúc phong. Trưởng trưởng môn. Nhìn lấy Dạ Phong hơi lộ ra, anh tuấn gò má, hoàng dung trong nháy mắt biến đến mặt cười đỏ bừng, tiểu trái tim bắt đầu dường như tiểu lộc loạn tràn một dạng bang bang nhảy loạn đứng lên, để cho nàng không tự chủ che ở tại chính mình đang ở chỗ mã trên hai vú. Liên ngữ khí cũng biến thành lắp ba lắp bắp. Cùng trong ngày thường ở phong hồi phong hoàng dung, nhất định chính là hai chuyện khác nhau. Nghe được có người gọi mình Dạ Phong xoay người lại, thấy là Hoàng Dung, trong lòng cũng không có không quá để ý, mà là lộ ra một cái nhàn nhạt, nhạt mỉm cười phía sau, liền xoay người sang chỗ khác tiếp tục xem Thất Mạch Hội Vũ. Cho dù đối với Dạ Phong mà nói, đây bất quá là một cái các vị động tác đơn giản. Nhưng ở Hoàng Dung trong lòng, cũng lạ biến đến phiên Giang Đào Hải đứng lên. Hắn hắn đối với ta cười rồi. Hắn là không phải đã không tức giận ngày hôm qua nàng và Quách Tĩnh đứng chung một chỗ rồi hả? Còn la nói, đã phát hiện mình và Quách Tĩnh không phải ở cùng một chỗ. Thời khắc này Hoàng Dung tâm loạn như ma, các loại suy đoán không ngừng từ tâm trung sẽ qua. Thế nhưng tóm lại có một chút, dưới cái nhìn của nàng, nàng và trưởng môn Dạ Phong quan hệ lại đi tới một bước dài, nếu như liên tục như vậy lời nói, đây chẳng phải là nghĩa vậy? Hoàn dung mặt cười không khỏi lại một lần nữa biến đến đỏ bừng. Chương 290, Dung Nhi, người rốt cuộc đã tới. Cùng lúc đó, bên kia Đế Thích Tiên cũng bắt đầu ngựa không ngừng vó hướng phía Thanh Vân môn ngày đêm bua ba. Đã đã trải qua một tuệ này sự tình, thêm lên trong đầu lẻ lẽ ký ức, còn có đạo kia mạc danh kỳ diệu đối với Thanh Vân môn chấp nhất, hắn thật sự là cần nhanh lên một chút biết mình đã trải qua cái gì. Để phong thân, cái hung của hắn cũng nhiều hơn một thanh từ ven đường nhặt được phá đao. Đồng thời, tiềm thức nói cho hắn biết, chỉ có thể đi đường nhỏ, nếu không sẽ gặp phải rất là chuyện nguy hiểm. Nhưng đã không có tu vị nhớ hắn, tuy là lúc này đã đạt tới đại tổng biên cảnh, cũng đã là né tránh không được trong rừng nguy hiểm. Trong rừng, Đế Thích Tiên nhìn lấy một cái dáng dấp quái dị yêu thú xuất hiện trước mặt mình. Cái này yêu thú dáng dấp cực kỳ kỳ quái, có một đôi ánh mắt đỏ thắm, miệng rất lớn, tản mát ra một cỗ mùi hôi thối. Mùi rất đậm, giống như nữu bệ một dạng, cả người mọc đầy có thứ. Đế Thích Tiên nhìn lấy yêu thú không khỏi cảm thấy nghi hoặc, cái da hỏa này đến cùng là cái gì chứ? Làm sao lớn lên như vậy quá dị? Chẳng lẽ là cùng nữu tạp giao? Dù sao là tới từ ở Tiểu Sơn thôn, đối với cái này chút chưa từng thấy qua yêu thú vẫn là tương đối yêu kỳ. Thế nhưng hắn cũng biết, đối mặt như vậy yêu thú biết nguy hiểm cỡ nào. Bất quá hắn đối mặt với cái này tướng mạo quái dị yêu thú lúc, kỳ quái là, hắn cũng không có bất kỳ sợ hãi. Thật giống như, hắn gặp được càng kinh khủng hơn tồn tại một dạng, cái này nho nhỏ yêu thú ngược lại không đáng giá nhất tới. Lúc này, cái thứ quái dị yêu thú đột nhiên nổi điên, phát ra một đạo kinh khủng tiếng gào thét. Trực tiếp liền mở ra miệng to như chậu máu hướng phía đế thích thiên nhỏ tới, hơn nữa miệng kia bên trong răng nanh cũng là cực kỳ sắc bén, nhìn qua khiến người ta hết sức trái tim băng giá đã không có thực lực đế thích tiên sợ đến vội vã lui lại, tránh né yêu thú công kích, nhưng lại yêu thú lại giống như là truy đuổi con ngồi một dạng không ngừng mà đi theo hắn. Hắn vừa trốn vừa hô lớn, ngươi đừng lại truy ta, ngươi đến cùng muốn làm gì a? Liên tại hắn quay đầu quan vọng lúc, trong nháy mắt hắn liền ngây ngẩn cả người, bởi vì hắn phát hiện cái kia yêu thú đã theo chính mình vài trăm thước, hơn nữa trong miệng không ngừng gặm rét, đỏ tươi hàm răng trong lúc đó còn tí tách lấy cánh người, làm người ta chán ghét nước bọn. Lại tiếp tục như thế, chính mình nhất định sẽ bị đuổi kịp. Đế thích tiên trên trán khẩn trương tràn đầy mồ hôi. Không thể tiếp tục như vậy. Lập tức, hắn trực tiếp rút ra bên hung phá đao trực tiếp quay người bắt đầu hướng phía nhỏ tới yêu thú mạnh bổ tới. Nhưng là liền tại Đế Thích Thiên giơ lên phá đao bổ về phía cái kia yêu thú trong náy mắt, cái kia yêu thú dĩ nhiên trực tiếp né tránh ra, đồng thời dùng nó bén nhọn móng tay hung hăng quẹt làm bị thương cánh tay hắn, nhất thời tiên huyết chảy ròng. Nhìn lấy Đế Thích Thiên thụ thương, cái kia yêu thú ánh mắt càng thêm đỏ, tốc độ của nó cũng nhanh rất nhiều, hắn căn bản là không có cách né tránh, trực tiếp bị cái này yêu thú cho cào chảy. Lúc này trong lòng của hắn cũng là thầm kêu xối xẹo, không nghĩ tới vừa rồi chính mình tùy tiện huy vũ một cái phá đao, chẳng những không có thương tổn đến yêu thú, ngược lại lại bị yêu thú tổn thương cánh tay của mình. Lúc này, cái kia yêu thú lần nữa hướng phía hắn đánh tới, Đế Thích Thiên không dám khinh thường, vội vã lần nữa huy động phá đao, nhưng mà lại không có chút nào tác dụng. Cái kia yêu thú trực tiếp một tay lấy hắn ngã nhào xuống đất, sau đó điên cuồng cắn xé. Lúc này, Đế Thích Thiên cánh tay lại lần nữa bị cái kia yêu thú cho cắt sâu hơn một vết thương, trực tiếp tiên huyết chảy ròng. Hắn đau đớn không gì sánh được, hắn không có biện pháp ngăn cản cái kia yêu thú lực lượng, chỉ có thể liều mạng dãy rủa. A, người cái này đồ hỗn hào, nhanh chóng hung. Đế Thích Thiên sắc mặt tái nhợt, lớn tiếng nói, nhưng là cái kia yêu thú lại không để một chút để ý hắn, như trước không ngừng gặm cắn thân thể hắn. Máu tươi từ đế thích thiên miệng vết thương nhỏ xuống đất, nhìn qua nhìn thấy mà giận mình. Nhưng là cái kia yêu thú dường như không có muốn dừng lại ý tứ, đế thích thiên tâm cũng lạnh nửa đoạn. Chẳng lẽ ta nay ngây thơ đến mất mạng tang nơi này sao? Ánh mắt của hắn ảm đạm xuống. Nhưng lạ vừa lúc đó, đột nhiên truyền đến vài tiếng kêu thảm thiết, đế thích thiên không khỏi mở mắt hướng phía nhìn bốn phía, đây là một mảnh rừng rậm rạp tùng lâm, căn bản không có bất cứ người nào ẩn tồn tại. Đế thích thiên trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Chẳng lẽ mình sản sinh ảo rất sao? Lúc này, một trận kim sắc cuồng phong thổi qua, thổi đế thích thiên có chút mơ hồ, vừa lúc đó, cái kia yêu thú đột nhiên hét thảm một tiếng sau đó bay rất ra ngoài, hắn không khỏi mở to hai mắt nhìn. Cái này cái này Đế Thích Thiên liên tiếp nói ra nhiều cái chữ này, trong lòng cũng minh bạch mới vừa không phải ảo giác. Tuy là yêu thú chết rồi, thế nhưng hắn cũng không có cảm giác được an toàn, ngược lại càng thêm cảnh giác. Dù sao cũng có thể thấy được nguy hiểm so sánh với thần tàng tại trong bóng tối bên trong nguy hiểm mới là kinh khủng nhất. Đồng thời, hắn cũng nhìn thấy cái kia yêu thú trên bụng của xuất hiện một cái lỗ thủng to lớn, hơn nữa bên trong nội tạng toàn bộ đều lưu chảy ra ngoài. Hống Thởy sắp chết yêu thú cuối cùng rên rỉ gào thét một tiếng, sau đó một đầu mới ngã xuống đất. Đế Thích Thiên nhìn lấy trên đất yêu thú, không khỏi nuốt nước miếng một cái, trong mắt không khỏi bộ phát bắt đầu sợ hãi. Phảng phất sát hại yêu thú thực lực của người này đã vượt quá hắn lực lượng của dạng. Lúc này, Đế Thích Thiên cảm thấy một trận đau đớn kịch liệt, mà đau đớn khởi nguồn chỗ chính là mới vừa rồi bị yêu thú trên cánh tay quào trầy vết thương kia. Rất rõ ràng, yêu thú trên móng vuốt mang theo một ít độc tính. Không kịp nghĩ nhiều, Đế Thích Thiên rất nhanh thì mang cùng với chính mình phá đau ly khai, bắt đầu tiếp tục hướng phía dưới một cái phương hướng đi tới, bắt đầu bộ phát tới gần Thanh Vân môn đứng lên. Đợi đến Đế Thích Thiên sau khi rời đi, đấu tiểu tăng chậm rãi từ trong chỗ tối đi ra. Mà ở phía sau hắn, mấy cổ An Mặc Tiên môn phục sức ngựa thú người ngã xuống sau lưng của hắn. Nhìn lấy đối với Phương An toàn bộ rời đi, hắn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng lập tức, ánh mắt của hắn liền biến đến lăng lệ. Nhìn lấy Thiên môn phục sức, trong mắt hắn dường như biến đến bộ phát chói mắt đứng lên. Nghĩ lúc đó, đây chính là hao phí mấy chục năm thời gian mới, chỉ có sáng lập. Không nghĩ tới bây giờ cư nhiên bị Lạc Tiên con tiện nhân kia chặn đổ, đây là hắn tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ. Vì để tránh cho phiền toái sau này, cũng vì phòng ngừa Thiên môn tìm cố thân thể kia phi phức, đấu tửu tăng mang theo ánh mắt tràn đầy sát ý nhìn về phía Thiên môn vị trí. Xem ra, muốn đi tiên môn đi một chuyến nữa à? Đấu tiểu tăng Thanh Âm chậm rãi phiêu đang tại chỗ, sau một khắc, hắn liền biến mất tại chỗ. Trước đó, hắn nhất định phải đem chính mình cô thân thể kia an toàn đưa đến Thanh Vân môn, đồng thời bảo đảm hắn có thể đổi bãi nhập Thanh Vân môn. Bằng không, đây hết thảy đem không có bất kỳ ý nghĩa gì. Cùng lúc đó, Thanh Vân môn bên trong, hội vũ trên sân. Liên tại Hoàng Dung Sí si ngốc nhìn lấy Dạ Phong lúc, phía sau lại truyền đến một đạo cực độ quen thuộc rồi lại Thanh Âm đang ghét. Dung Nhi, ngươi rốt cuộc đã tới. Nghe được cái này Thanh Âm, Hoàng Dung không cần nghĩ, cũng biết là quách tính cái kia làm người ta ghét phiền ra hòa. Thực sự là dường như chó má tuốt cao một dạng, phiền phức chết rồi. Hoan Dung không chút nào để ý tới phía sau Quách Tĩnh Bộ dạng, ngược lại tìm một dạng phòng phía sau một hàng vị trí ngồi xuống vào. Chương 291, tỉnh tiếp. Giải thoát. Hoan Dung nhìn lấy trước mặt dạng phòng, không khỏi hơi nâng lên khuôn mặt, Si Nóc xem cùng với chính mình phía trước, Thanh Vân môn trưởng môn gói ảnh. Nội tâm của nàng ùng ùng nhúc nhích, giống như tiểu lộc loạn tràn ngủ dạng. Chấm như tuyết trên da thịt, liền mặt cười cũng hơi biến đến đỏ lên, nơi nào còn có đối mặt Quách Tĩnh thời điểm bộ kia vẻ mặt chán ghét dáng vẻ, rõ ràng chính là một cái yêu đương mới vừa mọc rễ nảy mầm ngây thơ thiếu nữ. Nhưng mà Dạ Phong lại không chút nào chú ý ở sau lưng của hắn, một cái duyên dáng yêu kiều, tình cảm mầm sinh tuyệt mỹ nữ đệ tử đang nhìn hắn. Chỉ cần hắn thoáng vừa quay đầu lại liền có thể thấy. Thế nhưng thời khắc này Dạ Phong ở đâu có tâm tư chú ý việc này, hắn lúc này đang nhìn hội vũ trên sân chu lễ cùng Triệu Quang Miễu quyết chiến, lực chú ý hoàn toàn ở hội vũ trên đài chu lễ cùng Triệu Quang Miễu trên người. Tuy là Dạ Phong cũng không có nhìn thấy một màn này, thế nhưng một màn này nhưng là bị ngăn cách bởi Tiểu Trúc Phong Châu nghỉ ngơi phía ngoài Quách Tính nhìn thấy. Nhìn lấy Hoàng Dung Sy si ngốc dáng vẻ, cùng với mặt cười đỏ, Quách Tính cũng không nghĩ tới những thứ khác. Mà lại đồng thời nhìn về phía hội vũ trên đài, mà lúc này, hội vũ trên đài chiến đấu cũng sắp kịch liệt. Nhìn lấy như vậy tình trạng, Quách Tính theo bản năng liền cho rằng Hoàn Dung là ở xem hội vũ trên đài tỷ võ. Cùng với mặt cười hưởng đỏ bộ dáng khả ái, cũng hoàn toàn biến thành bởi hội vũ trên đài chiến đấu qua với kịch liệt đưa đến kích động. Dung Nhi, mặc dù là một võ sĩ, si, hội vũ trên đài tỷ thí lực hấp dẫn lấy trước đây mà nói, nhất định sẽ hấp dẫn hắn không rời ánh mắt sang chỗ khác được, nhưng là bây giờ không giống nhau. Thời khắc này Quách Tính trong lòng tràn đầy Hoàn Dung. Hắn theo bản năng liền hướng phía tiểu trúc phong thiết hạ kết giới đạp đi vào. Trong đáy mắt, một trận màu trắng hàn mang hiện lên, ở một cỗ khí tức cường đại dưới sự uy hiếp, hắn trực tiếp bị chấn động bay ra ngoài. A. Mặc dù thân là thanh văn môn bên trong, thiên phú và thực lực đều thuộc về đỉnh cấp 1 nhóm kia đệ tử, Quách Tính lúc này cũng hầu như cảm nhận được một loại lân cận sự uy hiếp của cái chết. Thế nhưng này cổ hàn mang liền phản phất có sinh mệnh lực một dạng, tại sắp công kích được hắn thời điểm, trực tiếp thu về. "Là ai?" Tiếng vang lầm ầm, trong đáy mắt hấp dẫn mặt trên đang nhìn hội vũ dạ phong chú ý hắn hướng phía bên cạnh thân nhìn sang, chỉ thấy một cái quát thanh văn môn đã bảo Bên trong cũng là vài thô áo tăng nam tử đang hôi đầu thổ kiểm lăn xuống ở tiểu trúc phong trâu nghỉ nơi dưới cầu thang, nhắc lên đuổi vẫn còn ở không trung nội lơ lửng. Cả ngươi thoạt nhìn lên hết sức chất vấn. Đây là người nào? Bởi tới bái nhập Thanh Vân môn đệ tử thật sự là nhiều lắm, Sở Dĩ Dạ Phong ở có sau một khoảng thời gian, liền không tiếp tục để ý tới, mà là đem cựu trọng thiên thê chiêu tu đệ tử chức trách toàn quyền giao cho Tằng Tư Tư. Cho nên đối với phần lớn đệ tử, Dạ Phong kỳ thực cũng không làm sao quen thuộc. Đại đa số cũng chỉ là gặp mặt một lần. Lúc tiết kỳ chậm rãi từ một bên khác đã đi tới, toàn thân áo trắng tiên khí phiêu phiêu, hiện ra thập phần thanh lãnh cũng hoàn dung hoàn toàn là lượng chủng hoàn toàn khác biệt xinh đẹp. Kèm theo tiểu trúc phong sư Tôn Trưởng lão chân thành đi tới dạng phong bên người. Nhìn lấy người phía dưới ảnh, Lục Tuyết Kỳ trong trẹo lạnh lùng thanh âm vang lên, ngươi là cái kia chủ phong đệ tử. Vì sao tự tiện xông vào ta tiểu trúc phong chỗ nghỉ ngơi? Bởi tiểu trúc phong tu trên cơ bản đều là nữ đệ tử, sở dĩ làm sư tôn trưởng lão Lục Tuyết Kỳ đã sớm quy định quá. Ngoại trừ trưởng môn bên ngoài, bất luận cái gì nam tính tiến nhập tiểu trúc phong địa phương sở tại đều muốn thông báo một tiếng, đồng thời báo cho biết. Có thể nói, tiểu trúc phong chính là sở hữu nam tính cấm địa cũng chỉ có Quách Tĩnh cái này quanh năm không thể nào xuất môn, chỉ biết là tu luyện lang đầu thành không phải biết những chuyện này. Theo Quách Tĩnh đứng dậy, Dạ Phong liếc mắt liền đem cái này cái nhận ra được. Cái này không chính là ngày hôm qua cùng với Hoàng Dung Quách Tĩnh sao? Quách Tĩnh. Dạ Phong nhiễu nhĩ mi, lập tức đưa mắt rời về phía Hoàng Dung. Lúc này Hoàng Dung đều là khẩn trương, nho nhỏ, nhỏ khuôn mặt đều biến đến tái nhợt. Dung Nhi, vừa nghe đến Quách Tĩnh tiếng xưng hô này, Hoàng Dung nhất thời càng thêm không vui, cũng không có trước tiên hỏi Quách Tĩnh tại sao tới nơi đây, mà là nhìn về phía bên cạnh Dạ Phong. Trưởng môn, ta thật cùng cái này đang đồ tử không có có bất kỳ quan hệ gì. Hoàng Dung lắp bắp, có chút khẩn trương giải thích, hơi cúi đầu, Nhãn Thần có chút thận trọng nhìn lấy Dạ Phong rõ ràng cảm sửng. "Ừ." Nghe được Hoàng Dung lời nói, Dạ Phong lúc này sửng sốt một chút. Nói đây không phải là đời sao? Làm sao đột nhiên xuất hiện loại tình huống này? Cái này kịch bản không đúng lắm a, hơn nữa nhìn Hoàng Dung đối đãi Quách Tĩnh thái độ, phảng phất thập phần chán ghét một dạng, ở đâu có một tia mến mộ? Chẳng lẽ mình sáng lập Tiên Đạo sau đó, cho Hoàng Dung cùng Quách Tĩnh giữa nhân duyên tuyến cũng cải biến? Giữa lúc Dạ Phong buồn bực thời gian, Bên cạnh Lục Tuyết Kỳ cũng là mịt mờ hơi dương lên khóe miệng, lộ ra một cái tuyệt mỹ nụ cười nhàn nhạt, nhạt, chỉ bất quá đáng tiếc là ẩn dấu ở dưới khăn che mặt, sở dĩ cũng không có người có thể phát hiện. Nhìn lấy nhà mình trưởng môn ngơ ngác dáng vẻ, Lục Tuyết Kỳ cũng không khỏi cảm thán. Tuy là thiên phú và thực lực siêu quần, thế nhưng ở Nhi nữ tình trường về phương diện này, thật đúng là dường như một cái lốc tử mẩn dạng, dĩ nhiên nhìn không ra chính mình cái này đại đồ đệ thích hắn. Nghĩ vậy, hắn nhìn lấy phía dưới quét tĩnh, đơn giản cũng không để ý dù sao cảm tình loại vật này. Đối với tiên đạo tu luyện giả mà nói, xử lý tốt chính là giai thoại, xử lý không tốt chính là độ tình kiếp. Nếu như là người sau, không cẩn thận thì có thể rơi vào vạn trượng trong vực sâu, chọn đời thoát thân không được. Bên ngoài mang tới hậu quả, thậm chí so với vi phạm thiên đạo lợi thể còn nghiêm trọng hơn. Mà Hoàng Dung cũng tốt, quét tính cũng được, còn có thân là cảm tình lốc tử thanh vân môn trưởng môn giả phong, Lục Tuyết Kỳ cũng không dự định tham dự vào. Dù sao tình kiếp loại vườn này, chỉ có thân là người trong cuộc mới có thể lĩnh hội, người ngoài là vạn vạn không đụng được. Theo một trận mang theo nhỏ bé hương thanh phong thổi qua, quần áo bạch y từ Dạ Phong cùng Hoàng Dung trước mặt hai người thổi qua. Lục Tuyết Kỳ dĩ nhiên trực tiếp rời đi, thoạt nhìn lên không chút nào để ý tới chuyện này dự định. Cái này thao tác nhìn Dạ Phong không khỏi một trận buồn bực. Quách Tĩnh, ngươi không sao chứ? Nhìn lấy Quách Tĩnh chật vật không chịu nổi bộ dạng, hắn nhắc nhở một tiếng. Không năm không có việc gì không có việc gì. Quách Tĩnh phách phủi bụi trên người đứng dậy, vội va nói rằng, nhưng trong ánh mắt như trước mang theo hi vọng bộ không được thất vọng. Mới vừa hoàn dung cái kia một tiếng đăng đồ tử quả thực làm cho tim của hắn cũng phải nát. Nguyên bản, nguyên bản hắn vẫn cho là hắn ở trong mắt Hoàng Dung hình tượng biến đến càng ngày càng tốt, không nghĩ tới vẫn là kết cục như thế. Nhìn lấy Quách Tĩnh thất hồn lạc phách ly khai, Dạ Phong cũng không có quản. Tại hắn xem lại, chính là Hoàng Dung cùng Quách Tĩnh đôi gây gổ. Hắn hoàn toàn không biết Thanh Vân Môn xuất hiện đã vật thay đổi quá nhiều. Còn nhân duyên của mình, Dạ Phong cũng hoàn toàn không cần càn cân khôn huyền hoàng bản đoàn qua dù sao, tại hắn trong mắt mình. Hắn duy nhất mục tiêu liền là mau chóng hoàn thành hệ thống nhiệm vụ, mau sớm đề thăng một phe này thời gian tiên đạo cùng hạn chế. Chỉ có cái này dạng, hắn có thể tấn thăng làm điệu tiên cảnh giới. Chương 292, Chu lệ bạ phát. Thang Long quyết tính đang trả lời hết Dạ Phong một câu nói về sau, bắt đầu tịch mịch hướng phía phía sau đi tới. Hắn cũng không có xem hiểu Hoàng Dung, thế nhưng có một chút hắn đã hiểu, đó chính là nàng không thích chính mình. Bất quá, tuy là đã đưa lưng về phía Hoàng Dung ly khai, Quách Tĩnh vẫn còn có chút chờ mong, hắn đang mong đợi Hoàng Dung lại đột nhiên từ phía sau gọi mình lại. Thế nhưng trong tưởng tượng thanh âm cũng chưa từng xuất hiện, mà hắn khoảng cách đã càng chạy càng xa, dù cho hắn đã tha chậm cước bộ. Nhìn thấy Quách Tĩnh ly khai, Hoàng Dung lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Tuy là nàng và cái này đang đổ tử trong lúc đó nhất định là không có quan hệ gì, nhưng chủ yếu nhất, nàng còn là sợ hai cái này Quách Tĩnh biết nói mò ra một ít giả dối không có thật sự tình tới, thế cho nên làm cho trưởng môn càng thêm hiểu lầm nàng. "Trưởng môn, ta và Quách Tĩnh trong lúc đó thực sự không có bất cứ quan hệ gì." Hiện tại Dạ Phong trở lại chỗ ngồi tiếp tục xem hội vũ trên đài tỷ thí thời điểm, Hoàng Dung đột nhiên đã đi tới, ngồi chồm hổm ở trước mặt của hắn, vừa lớn vừa tròn ánh mắt lộ ra ánh mắt trong suốt, chăm chú nhìn hắn. Ta không thích cách tính ta Hoàng Dung cắn chặt môi, trong mắt tràn đầy dãy dụa màu sắc, dường như có cái gì nan ngôn chí ẩn. Nhưng nhìn lấy Dạ Phong mờ mịt nhán thần, nàng cuối cùng vẫn bỏ qua. Đang nói xong nửa câu phía sau, liền về tới chính mình vị trí 13 bên trên. Cái này không khỏi nhìn Dạ Phong một trận sờ không được đầu não. Này cùng cái gì cùng cái gì a? Nhìn lấy Hoàng Dung nghiêm túc dáng vẻ, hắn tự nhiên là tin tưởng. Chỉ bất quá Nàng phía sau thật tốt nửa câu nhìn Dạ Phong có chút không rõ, đang suy tư một trận, không có gì mạch suy nghĩ sau đó, hắn liền trực tiếp lắc đầu bỏ qua. Dù sao, thân là trưởng môn mà nói, bất kể thế nào nghĩ, Dạ Phong đều sẽ không nghi tới, môn hạ của chính mình đệ tử dĩ nhiên sẽ thích hắn. Dù sao mặc kệ ở đâu cái hoàng triều bên trong, đô đệ cùng sư phó của mình yêu nhau đều là nhất kiện đại nghịch bất đạo sự tình. Càng chưa nói vẫn là cùng chính mình tông môn trưởng môn. Loại chuyện như vậy, ở thần châu trên đường lớn quả thực chưa bao giờ nghe. Một ngày phát hiện, tất nhiên sẽ bị Thần Châu đại lục vô số tu luyện giả một người một bãi nước miếng trực tiếp chết đuối, rơi vào các loại tin đồn bên trong ở nữ tử này trình tiết lớn hơn tiên thế giới, một ngày rơi vào như vậy phòng ba bên trong, đó chẳng khác nào là trở thành toàn bộ Thần Châu đại lục chê cười. Nhất là vẫn là thân là Thần Châu đại lục tu tiên thánh địa trưởng môn. Bên kia, hội vũ trên này, Triệu Quang Nghiễu nhìn lấy Chu Lệ thở hổn hển dáng vẻ, trong mắt mang theo có chút trêu tức. Hắn giờ phút này đã hoàn toàn đã không có phía trước cẩn thận, ngược lại trở nên có chút kiêu căng đứng lên. Triệu Quang Nghiễu. Triệu Quang Nghiễu. Thần Vương Tiên Tuế. Thần Vương nỗ lực lên. Hội vũ chẳng trên khán đài vẫn là hoan hô, mà Tần Vương chính là Triệu Quang Nghiễm ở Đại Tống Hoàng triều bên trong vương gia Phong Hạo. Mắt thấy Triệu Quang Nghiễm ở Đại Tống Hoàng triều bên trong tiếng hô càng ngày càng cao, Triệu Không Dận cũng là vui vẻ ra mặt. Trái lại Đại Danh Hoàng triều bên này, canh cùng, Từ Đạt, Thường Ngộ Xuân chờ, các loại một đám võ tướng cũng là nhíu mày. Bởi Triệu Quang Nghiễm tốt chu lệ thực lực chênh lệch cũng không lớn, sở dĩ bọn họ cũng là hơi nghi hoặc một chút. Vì sao Yến Vương Chu Lệ biết không chịu được như thế một kích? Nhất là Lam Ngọc. Nếu như nói ở Đại Minh Hoàng triều hay hiểu rõ nhất Chu Lệ lời nói, vậy khẳng định là Lam Ngọc không còn ai khác. Dù sao từ Chu Lệ 16 tuổi bắt đầu, liền ở Chu Nguyên Chương ra mệnh lệnh, theo Lam Ngọc trợ, các loại một đám hải tây tướng lĩnh nam chinh bắc chiến, nhiều nhất chính là chống lại Đại Nguyên. Thế nhưng Lam Ngọc cũng là phát hiện, Chu Lệ ở hội vũ trên này, rất nhiều chiêu thức cũng là chưa hề dùng tới tới, thậm chí mơ hồ còn có che giấu ý tứ. Nhưng bất kể như thế nào, bọn họ đều hy vọng Chu Lệ phải đứng lên. Dù sao Chu Lệ niên kỷ thật sự là quá mức tuổi trẻ, tuy là vô cùng có khả năng thực sự dấu rốt, thế nhưng ở toàn trường mười mấy vạn người tiếng hô dưới, rất có thể sẽ tạo thành quá lớn áp lực tâm lý. Cứ tiếp như thế lời nói, Chu Lệ rất đại khái xuất biết biến khéo thành ngữ. Hoang Nhi, nhanh lên một chút đứng lên a. Ngay cả là lúc này, Chu Nguyên Chương cũng không khỏi nắm chặt nắm tay. Lúc này Chu Lệ khí vận đã bắt đầu đại biên độ nga xuống, đã không có nguyên bản cái dạng nào rộng lớn khí vận. Thế nhưng có một chút chính là, khí vận của hắn thủy chung chịu Quang Nghĩa bảo trì ngang hàng Tả Hữu trạng thái. Không phải, càng thêm nói đúng ra, chắc là vẫn so với Triệu Quang Nghĩa nhiều hơn như vậy một tia. Nhưng theo Chu Nguyên Chương, cái này cơ hội có thể không cần tính. Dù sao Chu Lệ khí vận càng thấp, như vậy hắn chiến thắng khả năng sẽ bộc phát ra đời. Nhưng cùng mọi người bất đồng chính là, thân là trọng tài độc cô cầu bại cũng là hiện ra cực kỳ bình tĩnh, chỉ là đơn giản mở mắt ra nhìn thoáng qua hội vũ trưởng thượng thế cục sau đó, liền lại một lần nữa nhắm hai mắt lại. Hắn khẽ thở dài một cái. Dựa theo thiên phú và thực lực mà nói, dựa theo dưới tình huống bình thường, nhất định là Triệu Quang Nghiệp thắng. Thế nhưng Triệu Quang Nghiệp cũng là phạm vào trong tu luyện tối kỵ. Ở hội vũ bên trong, loại này gần như làm nhục độc các trà đạp phương thức, bản thân liền cực kỳ dễ dàng kết thành kẻ thù. Cái này vi phạm thất mạch hội vũ ước nguyện ban đầu. Còn có một điểm khác, chính là Triệu Quang Nghiệp kéo dài quá lâu. Càng như vậy xuống phía dưới, che giấu chu lệ lật bản khả năng tính lại càng lớn. Hội vũ trên này, chu lệ nhìn lấy tốc bộ đã có chút rối loạn Triệu Quang Nghiễm, trong lòng không khỏi lại hỉ. Hắn chờ đợi thời cơ, cuối cùng đã tới. Triệu Quang Nghiễm nhìn lấy bị chính mình trêu đùa không sai biệt lắm chu lệ, bắt đầu chậm rãi thu nụ cười lại, thay vào đó là một bộ đã sớm nhưng trong tâm khảm nghiêm túc biểu tình. Ngươi thực sự đã cho ta không biết sao? Ngươi ở nơi này giấu giốt. Triệu Quang Nghiễm nhìn lấy chu lệ, rễu cợt một tiếng, trong mắt tràn đầy không nói hết trào phúng. Trên thực tế, hắn sớm liền phát hiện chu lệ đang cố ý ẩn dấu thực lực, dùng cái này tới dạm bất chính mình phòng bị. Sở dĩ hắn đơn giản cũng liền tương kế thủ kế, cố ý đem Chu Lệ làm nhục một trận. Tuy là hao phí một ít pháp lực, bất quá còn lại đối phó Chu Lệ loại này mà hàng, đã hoàn toàn vậy là đủ rồi. Thì tính sao? Chu Lệ chậm rãi đứng dậy, trên người nhát gan cảm giác trong nháy mắt quét một cái sạch, thay vào đó là từ trên chiến trường, trong thiên quân vạn mã luyện thành đi ra sát phạt tư thế. Cơ hồ là trong nháy mắt, Chu Lệ rút ra bên hông kiếm bay thẳng đến Triệu Quang Nghiễm lướt đi. Kiếm chỗ chỉ, vô kiên bất tồi, vô pháp bất phá. Hắn hét lớn một tiếng, cả người trực tiếp huyễn hóa thành một đạo tàn ảnh. Mà Triệu Quang Nghiễm cho dù đối với Chu Lệ ẩn nút thực lực sớm đã có phòng bị, nhưng đây là vượt xa dự liệu của hắn. Thập nhanh. Triệu Quang Nghiễm thầm nghĩ trong lòng một tiếng, thần kinh hầu như chưa kịp phản ứng, Chu Lệ kiếm liền đã tới trước mắt. Kèm theo một đạo xé rách thiên địa, chảm phá thiên quân vạn mã khí thế. Triệu Quang Nghiễm kiếm trong tay trực tiếp bị chặn đứng, đinh đương hai tiếng, gãy liệt thân kiếm rơi ở trên mặt đất, thanh âm hiện ra không gì sánh được chói tai. Thậm chí đạo kiếm ý này còn không có đình chỉ, mà là tại chặt đứt bảo kiếm của hắn sau đó, tiếp tục hướng phía hắn đánh tới. Tuy là Chu Lệ thực lực so với trong tưởng tượng cường đại, thế nhưng Triệu Quang Nghiễm như trước không phải ngồi không. Hắn phát động trong cơ thể sau cùng sở hữu pháp lực, trong nháy mắt hét lớn đi ra. Thanh âm hùng hậu trong nháy mắt vang vọng toàn bộ hội vũ trưởng. Thang Long, chương 293, Dạ Phong cho đệ tử chuẩn bị khảo nghiệm. Kèm theo Triệu Quang Nhiễu gầm lên giận dữ, trong sát na, một vệt kim quang từ trên người của hắn xuất phát đi ra, hiện hiện ra một cỗ không có gì sánh kịp cường đại uy thế. Pháp lực cường đại làm cho hắn quanh thân đều rung một cái, trên đất đá thạch đều là bay thẳng bắn tung tóe đứng lên. Thế nhưng dù vậy, Chu Lệ vẫn là cũng không lui lại nửa bước ý tứ. Ngược lại là Liều Mạng đem kiếm hướng phía Triệu Quang Nhiễu gần bộ phát ra kim quang Liều Mạng ép xuống. Lúc này khỏe miệng của hắn Trô đã bắt đầu chảy ra tiên huyết, thế nhưng Nhãn Thần như trước vô cùng kiên định, không có nửa phần lui về phía sau ý tứ. Theo hai người chiến đấu kịch liệt, một cỗ khí lãng cũng lấy hai người làm trung tâm bộc phát ra, ở hội vũ trên đài nhấc lên một trận cự đại trận vụ, trực tiếp đem hai người bao phủ ở trong đó. Trên khán đài trong nháy mắt nhấc lên trận trận kinh hô. Cái này Chu Lệ vẫn còn có khí lực phản công. Ta xem chỉ là hồi quang phản chiếu mà thôi, cái này Chu Lệ vẫn là phải thua. Tuy là Chu Lệ ở triệu quang nghĩa thời điểm tiến công, đánh lén thành công. Thế nhưng trong mắt mọi người, Chu Lệ vẫn là thuộc về yếu thế một phương, vẫn không có bất luận cái gì cơ hội chiến thắng. Dù sao phía trước Chu Lệ biểu hiện thật sự là bất tận nhẫn nhí, cơ hồ là một mực tại bị Triệu Quang Nghĩa đánh mẹp, liền phản phất thực lực của hai người hoàn toàn không ở một cái trình độ bên trên một dạng. Nhưng mà, chỉ có Chu Lệ biết, hắn cùng Triệu Quang Nghĩa thực lực sai biệt mặc dù có, nhưng là ở trong phạm vi có thể tiếp nhận. Vì vậy, giả như ngay từ đầu liền cho thấy cực đại thực lực, Triệu Quang Nghĩa cũng chắc chắn dụng hết toàn lực, khi đó, hai người thắng bại liền thực sự biến đến khó bỏ khó phân. Nhưng đây không phải là Chu Lệ mong muốn. Hắn muốn là tuyệt đối phần thắng. Tuyệt đối thắng lợi. Hắn muốn một đường tiến nhập thất mạch hội vũ bán kết, thậm chí trận chung kết. Vì hắn đại minh giành vinh quang. Hắn lúc này đối với đại minh hoàng vị không có bất kỳ mơ ước. Dù sao ở đại minh hoàng triều, Chu Tiêu hy vọng xác thực không phải là người nào cũng có thể xâm phạm, thậm chí từ trình độ nào đó mà nói, chu lệ những thứ này để để đối với Chu Tiêu tồn tại cũng không có có bất kỳ bất mãn gì, ý không chỉ là bởi vì Chu Tiêu thụ nhất đến Chu Nguyên chương cương triều, thứ nhị chính là bởi vì Chu Tiêu cũng càng thêm sủng lịch bọn họ những thứ này để để. Huynh trưởng như cha, ở trước đây đối kháng đại nguyên hoàng triều lúc, Ngô Nhân Mã hoàng hậu không có thời gian chiếu cố bọn họ thời điểm chính là Chu Tiêu đang chiếu cố bọn họ. Sở dĩ theo chu lệ, đại ca của mình Chu Tiêu kế thừa hoàn vị hoàn toàn là hợp lý. Giả như có người muốn hại đại ca hắn lời nói, hắn chu lệ ngược lại là đệ một cái tiến lên ngăn trở. A, kèm theo là đại minh rảnh bình quang tín niệm. Trần Vũ bên trong, Chu lệ gầm nhẹ một tiếng, bắt đầu cạn kiệt cuối cùng một tia lực lượng, tiêu hao sau cùng pháp lực, liều mạng đem kiếm ép xuống. Triệu Quang Nghĩa lúc này ngay cả là có thể chịu đựng, nhưng là bắt đầu lộ ra giảm xuống xu thế, quanh người hắn bạo phát kim quang chậm rãi ngưng tụ ở tại trên tay. Nhưng lập tức liền hắn đã dùng hết toàn lực, cả người vẫn là chậm rãi hạ xuống. Triệu Quang Nghĩa lúc này trong lòng mình nhưng có chút hối hận, dù sao vừa rồi tại giàn vật chu lệ thời điểm, tuy là không tính là dùng bao nhiêu lực khí, nhưng là tiêu hao không ít. Mà hết lần này tới lần khác vừa rồi tiêu hao, chính là bọn họ hiện tại sợ thể hiện ra chích lệnh. Tiểu trúc phong chỗ nghỉ ngơi. Dạ Phong hơi hơi hí mắt nhìn lấy trên ải, không hổ là Yến Vương, tâm cơ quả nhiên đủ sâu. Cái này Triệu Quang Nghĩa ngược lại cũng không thể nói là ngu xuẩn, dù sao hắn cũng có thể nhìn ra, ở nhục nhã chu lệ thời điểm, tuy là dùng một ít pháp lực, nhưng cũng là ở khả năng khống chế trong phạm vi. Có thể nói như vậy. Triệu Quang Nghĩa rõ ràng chính là định tương kế tự kế. Thuận tiện nhục nhã một phen Chu Lệ về sau, lại đem đối phương đánh chính. Nhưng rất là tiếc đuối, Triệu Quang Nghĩa tính ra sai lầm Chu Lệ thực lực, cũng đang bởi vì như vậy, hiện tại mới có thể rơi vào tình cảnh như vậy. Rõ ràng là trên thực lực đối quyết, nhưng bây giờ thành ở tâm cơ ở trên quyết đấu. Dạ Phong không khỏi lắc đầu. Bất quá tiên đạo một đường bản thân liền là cái này dạng, cá lớn nuốt cá bé, một số thời khắc, sơ ý một chút sẽ đem nhiều năm tu luyện đốt quế cho rồi mà Đế Thích Thiên chính là ví dụ tốt nhất. Nghĩ đến Đế Thích Thiên, Dạ Phong không khỏi hơi méo lại nhãn, lại nói tiếp, hắn trước đây cho Đế Thích Thiên, chính là cựu truyền luân hồi quyết. Cái này cựu truyền luân hồi quyết, từ trình độ nào đó mà nói, tốc độ tu luyện tuy là xa xa không kịp những thứ các điệu tiên cấp công pháp, nhưng lại lại là một môn cực kỳ tồn tại là thủ. Chỉ có thân hồn bất tử là có thể tự động đoạn xá người khác tiến hành trọng sinh. Đồng thời, mỗi trọng sinh một lần, thực lực sẽ càng cường đại hơn. Đây cũng chính là cựu truyền luân hồi quyết đặc điểm. Thế nhưng bởi tốc độ tu luyện quá chậm, vì vậy thông thường tu luyện giả tại tiền kỳ thời điểm, cơ hồ là không tồn tại bất luận cái gì thủ đoạn tự vệ. Thế nhưng Đế Thích Tiên không giống với Viụ chuyển luân hồi quyết bản thân chủ yếu chính là đi qua luân hồi đoạt xá trọng sinh tới tăng cường thực lực, vì vậy cũng là thích hợp nhất công pháp của hắn. Dù sao Đế Thích Thiên bản thân ở phương diện tu luyện cũng không có thiên phú gì, chỉ là dựa vào thời gian gắng gượng chất đống mà thôi. Hơn nữa cũng là hơn 2000 năm lão quái vật, ở võ đạo tu luyện cũng là thuộc về Thần Châu đại lục hàng đầu, năng lực tự vệ cũng là có bất quá đi ngang qua Phong Vân hai người trọng thương về sau, lúc này mới bị chính mình tiên môn thần mẫu Lạc Tiên đánh nền, cuối cùng bỏ mình. Nói như vậy dựa theo dạng phong suy tính, Đế Thích Thiên cực đại sát suất là không có chết. Dù sao Thần Châu đại lục thế giới, trên cơ bản mọi người đều là tu luyện võ đạo mà ở vạo đạo, cho dù đối với thần hồn tồn tại từng có suy đoán cùng thăm dò, thế nhưng cũng không có cụ thể phát hiện qua, vì vậy ở hủy diệt thần hồn vực diện, cơ hồ là rất khó có người biết. Coi như có người biết, mà ở phát sinh nhóm đầu tiên lần tiên đạo công pháp thời điểm, cũng đều là tiếng tâm lừng lây thế lực. Ở bên trong tiên môn, thu được tiên đạo công pháp, cũng chỉ có Đế Thích Thiên mà thôi. Mà La Tiên, dựa theo Đế Thích Thiên tính cách, là tuyệt đối không có khả năng truyền thụ cho đối phương. Cam Hiết Gỡ cũng chính là dùng hắn cái kia mục nát răng thánh tâm quyết đáp diễn nhất dưới, muốn nói đem cựu truyền luân hồi quyết truyền thụ cho La Tiên, cái kia cũng quá bất hợp lý. Sợ rĩ Đế Thích Thiên khả năng lớn nhất chính là đi qua cửu chuyển luân hồi quyết đoạt sát trọng sinh ở tại trên người người khác. Thêm lên trong khoảng thời gian này, nghe được Đế Thích Tiên xuất hiện ở Đại Nguyên Hoàng Triều nghe đồn, Dạ Phong càng thêm vững tin, Đế Thích Tiên tuyệt đối không có chết. Đồng thời dường như vẫn còn ở hướng Thanh Vân Môn chạy tới Sĩ. Nghĩ vậy Dạ Phong trên mặt không khỏi hiện lên nụ cười thản nhiên, không biết thực lực tiến bộ như thế nào. Bất quá coi như là Đế Thích Tiên trải qua cửu chuyển, cũng không phải là đối thủ của hắn. Hắn tự nhiên là không có gì thật lo lắng cho. Chủ yếu là, hắn so với so với môn biết. Ở Đế Thích Tiên nhất truyện sau đó, Thanh Vân Môn bên trong Phong Vân hai người cùng những đệ tử khác biết ứng đối như thế nào. Sở Dĩ, gia phong chuẩn bị là đang đợi được Đế Thích Thiên đến đây trả thù thời điểm, hắn cũng không tính suất thủ. Chẳng những như vậy, còn lại sáu đại chủ phong trưởng lão cũng không thể ra tay. Hắn muốn đích thân nhìn Thanh Vân môn đệ tử ở gặp được cường đại như thế địch nhân phía sau sẽ làm ra như thế nào phản ứng. Chương 294, con nhỏ Dương Quá xuất hiện. Cùng lúc đó, ở Đại Tống Hoàng triều biên giới một chỗ bên trong tử lâu, một cái tuyệt thế khuynh thành mỹ lệ nữ tử đang ngồi ở bên cửa sổ nhìn phía dưới hi hi lặp lặp người đi đường, không khỏi nhíu mày. Xem ra cái này Thanh Vân môn sáng lập tiên đạo quả nhiên lợi hại, trong thời gian ngắn ngủi Dĩ nhiên cũng làm làm cho nhiều người như vậy chạy theo như vịn. Cô gái này chính là phía trước Huyền Bảo Đế thích thiên gia nhập vào Thanh Vân môn Hỏa Vân Tà Thần. Bởi vì hắn ám sát Đại Nguyên Hoàng Triều một vị vương gia, sở dĩ trong một đoạn thời gian rất lâu đều bị Đại Nguyên Hoàng Triều truy sát. Cứ việc nàng vẫn còn có chút thực lực, cũng coi là nhất đẳng cao thủ. Nhưng đối mặt dù sao cũng là một cái hoàng triều, đối phương trực tiếp liền phái ra lục địa thần tiên cự trọng cảnh giới cao thủ đến đây truy sát nàng, vì vậy nàng cũng không khỏi không lưu lãng tư tứ. Ở trong giang hồ, bởi vì có một thân thực lực, sở dĩ ngược lại cũng có rất ít người dám mơ ước dung nhan của nàng. Bất quá từ nghe nói Thanh Vân môn sau đó, nàng liền sinh ra đi trước ý tưởng. Dù sao thành thịu thần châu đại lục nhất cường đại môn phái, dựa theo đồn đại theo như lời, đã biến thành không ít hoàng triều chạy theo như vị tồn tại. Thậm chí đại tống hoàng đế Triệu Không giận đều phụng Thanh Vân môn vi quốc giáo, thậm chí bái nhập Thanh Vân môn trưởng môn giả phong môn hạ trở thành đệ tử. Loại chuyện như vậy đơn giản là chưa bao giờ nghe. Một cái hoàng triều chi chủ bái một cái tông môn trưởng môn vi sư, ở thần châu đại lục 867 bên trên đây quả thực là cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện, đơn giản là thái quá đến nhà. Bất quá đây cũng tính là mặt bên chứng minh rồi Thanh Vân môn cường đại. Xem ra cần phải tăng thêm tốc độ. Hỏa Vân Tạ Thần chậm rãi để chén rượu xuống, một lần nữa bao vây màu đỏ khăn che mặt, che ở nàng ấy tuyệt mỹ dung nhan. Ở trên bàn lưu lại ngân lượng phía sau, liền trong nháy mắt tiêu thật ngày tại chỗ. Mà Thanh Vân môn hội vũ trên này, lúc này Chu Lệ cùng Triệu Quang Nghĩa trong lúc đó cũng phân ra được thắng bại. Theo Trần Vũ từng bước tàn hết, hội vũ trên này lại chỉ còn lại có một đạo nhân ảnh. Định Nhãn nhìn lại, đạo nhân ảnh kia bất ngờ chính là phía trước không bị mọi người coi trọng Chu Lệ. Lúc này hai cánh tay của hắn bên trên tràn đầy tiên huyết, kiếm cũng hơi xuất hiện vết rách rơi trên mặt đất, hắn kịch liệt thở hỗn hển, thế nhưng dù vậy Hắn vẫn không có bất luận cái gì phải ngã dưới ý tứ. Chu Lệ trong cơ thể hiện tại đã liền cuối cùng một tia pháp lực cũng không có, toàn bằng một cỗ lực ý chí đang chống đỡ. Nhìn thấy một màn này, nguyên bản trên sân cho rằng Chu Lệ phải thua người trong nháy mắt lay dạ. Cái này làm sao có khả năng? Không phải đâu. Cái này Triệu Quang Nghiễm nhưng là liền tây môn suy thuyết đều có thể đánh bạn người. Có gì không thể có thể? Cái này Triệu Quang Nghiễm phía trước vốn chính là may mắn thắng. Bất quá cái này Chu Lệ ẩn nút cũng quá sâu a. Hội Vũ trưởng trên khán đài, đám người rồn dập kinh ngạc nói: Dù sao phía trước Chu Lệ cùng Triệu Quang Nghĩa đối có trùng, không ít người đều cho rằng Chu Lệ phần thắng phải không lớn, thậm chí khả năng lớn nhất là ở bị nhục nhã một trận phía sau thảm bại. Thế nhưng ai cũng không nghĩ tới, Chu Lệ đã vậy còn quá nhanh liền trực tiếp hoàn thành chiến lược. Đại Minh Hoàng triều chỗ, Trúng Nguyên Chương nhìn lấy Chu Lệ thắng lợi, lúc này liền ha ha phá lên cười. Không hổ là con trai của ta, nên đem đại tổng đám kia loại nhu nhược đánh ngã. Dù sao Đại Minh Hoàng triều người đã sớm xem đại tổng nhân rất khó chịu. Tuy là không tính là thâm cựu đại hạ gì, thế nhưng đại tổng cùng đại nguyên trên thực tế cũng là tiếp giáp. Thậm chí lại một lần nữa đại nguyên quân đội cần từ đại tống quá cảnh đi đánh đại minh thời điểm, đám nhu nhược này cư nhiên làm ra. Phải biết rằng thát tử cùng hắn nhân từ trước đến nay phải không cùng. Loại này hành vi, hoàn toàn có thể được xưng là người gian. Sở dĩ Chu Nguyên Chương xem đại tống đã sướng khó chịu. Lần này Chu Lệ thắng lợi, còn đánh bại đại tống có thiên phú nhất Triệu Quang Nghĩa. Có thể nói là hung hăng cho đại minh tăng một lớp khuôn mặt, đồng thời trực tiếp đem đái giày nã ở đại tống trên mặt, để cho bọn họ mất hết mặt mũi. Nhìn lấy đại minh hoàng triều bên này nụ cười đắc ý, trái lại đại tống cái kia lại là tức giận răng đều nuốt cắn nát rồi. Cùng lúc đó, ở cựu trọng luyện mục trong tháp, chỉ có 10 tuổi Dương Quá thình lình xuất hiện ở trong tầm thứ nhất. Hắn nhìn lấy trước mặt tên gọi là Huệ Ngọc con nhện yêu thú, sắc mặt không khỏi thần trương lên. Mà đối diện, cũng ngay một khắc này vào tới, chỉ thấy cái kia Huệ Ngọc con nhện tốc độ nhanh như thiểm điện, Dương Quá căn bản cũng không có phản ứng kịp, cũng đã bị đụng bay ra ngoài. Thình thịch. Dương Quá nặng nề mà rơi trên mặt đất, chỉ cảm thấy ngực đau nhức không gì sánh được, nhịn không được rên khẽ một tiếng, mà lúc này, cái kia Huệ Ngọc chi chu cũng lần nữa phát sát mà đến, chỉ thấy Huệ Ngọc chi chu há mồm ra, dĩ nhiên phun ra mấy đạo độc độc. Dương Quá thấy thế, trong lòng hoảng hốt, màu trắng ra a. Dương Quá vội vã quấn quần quấn đến một bên, những độc chất kia dịch cũng toàn bộ rơi xuống trên đất, phát sinh suy suy tiếng an ngon. Hắn thấy thế, trong lòng tùng một khẩu khí, nhưng là còn chưa chờ hắn hạ lòng, liền cảm giác đầu đỉnh truyền đến liên tiếp cảm giác nguy cơ. Bá. Chỉ nghe được một trận tiếng xé gió vang lên, cái kia huyết ngọc chi chu dĩ nhiên mở ra miệng khổng lồ, phun ra một đoàn hắc sắc vật sền sệ thể, cái kia vật sền sệ thể mang theo nồng nặc mùi hôi thối, khiến người ta nghe nóng muốn nói. Dương Quá trong lòng kinh hãi, vội vã lắc mình tránh né, chỉ là cái kia vật sền sệ thể tốc độ quá nhanh, hắn mới hiện lên phân nửa khoảng cách, cái kia dính điều vật thể cũng đã dính vào sau lưng của mình bên trên. Tê lại, nghiêm chủ vật thể gián tại trên da rẻ của mình, dĩ nhiên phát ra một loại như tê liệt cảm giác đau đớn, Dương Quá chỉ cảm giác mình phía sau lưng phản xuất bị cái gì đồ vật cho cắn thủng giống nhau. Thật cương liệt hữu thực tính. Dương Quá sắc mặt đại biến, cái này huyết ngọc con nện thủ đoạn công kích thực sự nhiều lắm, chính mình căn bản là không đỡ được. Chẳng lẽ, ta thực sự muốn thất bại? Dương Quá trong lòng thở dài, không cam lòng đồng thời, đột nhiên nghĩ tới chính mình chết đi phụ thân. Nhãn thần rồi lại đột nhiên biến đến kiên định đứng lên, không được, ta còn chưa có báo thù đâu, làm sao có thể liền chết như vậy? Ta tuyệt đối không thể liền dễ dàng như vậy chết đi. Nghĩ tới đây, Dương Quá bỗng nhiên đứng thẳng người, chỉ thấy hắn hai mắt đỏ thẫm, trong ánh mắt tràn đầy điên cuồng thần tình. Lập tức, trên người của hắn đột nhiên bộc phát ra một cỗ cực kỳ kinh khủng lực lượng, này cỗ lực lượng trong nháy mắt tràn ngập trong không gian, cái kia vết ngọc chi chu nhìn đến đây, dường như cảm nhận được uy hiếp, nhất thời nhọn tiêu lên. Mà Dương Quá lại là cười lạnh một tiếng, hai tay kết vấn, trong miệng mặc niệm lên chú ngữ. Mà vào lúc này, giữa phiến tiên điệu này đột nhiên hiện ra một tia bạch sắc quang mang, mà ở những ánh sáng này bên trong, càng xen lẫn một tia đen nhánh vũ khí. Cái này, đây là cái gì? Khi thấy những thứ này bạch sắc quang mang, cùng xương mủ màu đen sau đó Cái kia viết ngọc con nhện động tự hơi co rút lại, lộ ra một vết thần sắc nghi hoặc. Dương quá lại là ha ha phá lên cười, nói ra, đây là ngươi bộ ta. Đây chính là hắn chuyên môn từ toàn chân giáo đám kia lô núi châu lao đạo trong tay thật vất vả mới chỉ có học được đạo pháp. Chương 295, địch chết ta mất mạng. Bất cam thất bại thành công. Phu thân của hắn chính là chết ở cái kia lão khất cái trong tay. Mặc dù không biết cái kia lão khất cái tên gọi là gì, nhưng là khi ban đầu hắn cũng là ở trong lúc vô ý dò xét được cái kia tên lão khất cái, gọi là hùng thất. Hùng thất Hai chữ này vẫn sâu đậm khắc ở trong óc của hắn, vẫn không thể xóa đi. Bất quá từ phụ thân của hắn bị giết về sau, vốn là Hoàn Nhan Hồng Liệt là chuẩn bị thu dưỡng hắn, thế nhưng bởi đối với Đại Liêu Kim nhân mãnh liệt chống cự, sở dĩ hắn ly khai. Thế nhưng không nghĩ tới ngược lại đánh bậy đánh bạ gia nhập toàn chân giáo. Thế nhưng vì trạm thảo trừ căn, cái bang dĩ nhiên theo một đường manh mối truy xét được toàn chân giáo, trực tiếp liền muốn đưa hắn đưa vào chỗ chết. Ngay tại lúc thời khắc nỗ chốt, hắn còn là trốn thoát. Hắn hiểu được, nếu như mình không phải cường đại lên nói, sẽ vĩnh viễn bị vẩn dưới sự đuổi giết đi, lấy Dương Khang nhiệt tự danh nghĩa một, sở dĩ hắn gia nhập thanh văn môn. Hắn phát thệ Hắn nhất định phải ở chỗ này xông ra một phen danh dự, sau đó cho cha báo thủ. Tuy là hắn có lòng, thế nhưng tiên phú bảy ở nơi đó, mặc dù hắn cố gắng như thế nào, vẫn như cũ chỉ có thể trở thành thanh vân môn đệ tử ký danh, chỉ có thể ở bảy đại chủ phong chân núi tự mình tu luyện. Chờ các loại đạt được luyện tinh hóa khí tụt cùng thời điểm, mới chỉ có có thể trở thành nhập thất đệ tử. Vì vậy cái này cũng liền trở thành dương quá nỗ lực phấn đấu phương hướng. Mắt thấy huyết ngọc chi chu bị mê hoặc, Dương Quá mừng rỡ trong lòng, trực tiếp liền từ bên kia đi vòng qua. Lập tức, hắn nhanh địa nhảy lên, Dương Quá cả người gắt gao ghé vào Huyết Ngọc con nhện trên lưng, trực tiếp rút ra chủ thủ bên hông, hướng phía Huyết Ngọc con nhện chỗ chí mạng gắt gao đảm bảo. Đây là hắn ở nhiều lần làm ơn đều là đệ tử ký danh Triệu Đức Vương phía sau, thế mới biết Huyết Ngọc chi chủ nhược điểm. Nhưng mặc dù là nhược điểm, Huyết Ngọc con nhện thực lực bốn vẫn là không thể khinh thường. Thậm chí từ trình độ nào đó mà nói, nếu như thực lực không đủ, coi như là đã biết nhược điểm cũng là không có bất kỳ chỗ dùng nào. Nhưng hữu trọng luyện ngục bên trong tháp chính là như vậy, chính là muốn đệ tử mặt đối với thực lực mình bên ngoài yếu tố, ở sống cùng chết sát biên giới không ngừng tìm kiếm thực lực tuyệt đối, đáp nặng bền bỉ lực ý chí. Thế nhưng Dương Quá rất hiển nhiên là không có, không gọi không có bền bỉ lực ý chí, càng không có thiên phú. Thêm lên đệ tử ký danh là không có gì tài nguyên tu luyện, chỉ có thể tự ở Thanh Vân Sơn mạch bên trong tìm kiếm. Thế nhưng theo Thanh Vân môn đệ tử càng ngày càng nhiều, Thanh Vân Sơn mạch bên trong các loại linh dược sớm đã bị thu thập không sai biệt lắm. Lưu lại cũng chỉ là một ít đối với tu luyện có cũng được không có cũng được độ đạt. So với Dương Quá mà nói, mức độ này liền hiện ra càng thêm tuyệt vọng. Vì vậy lựa chọn duy nhất của hắn cũng chỉ còn lại có ở cựu trọng luyện ngục bên trong tháp tìm kiếm đột phá. Hú hô, mỗi một lần ở cựu trọng luyện ngục bên trong tháp thắng lợi sau đó, lấy được linh dược tuy là chỉ có một bội, nhưng cũng là cực kỳ chân quý linh dược bất kể là tu luyện, vẫn là bán cho đồng môn sư huynh đệ, đều có thể đạt được không ít chỗ tốt. Ken, lần đầu tiên đâm đi lên, mũi lao phát ra đinh một tiếng, phản phất va chạm vào kim loại một dạng, không có bất kỳ triệu chứng bắn ra. Dương Quá đồng tử nhất thời co giật lại. Chẳng lẽ tin tức là giả? Hắn nhìn lấy gần phản ứng lại huyết ngọc chi chù, trong nháy mắt kinh hãi, vội vàng đem chủy thủ trong tay càng thêm dùng sức đâm đi lên. Thế nhưng vẫn không có gì vào. Lúc này huyết ngọc chi chù đã phản ứng lại, cũng đã nhận ra ghé vào trên lưng mình Dương Quá. Lúc này mà bắt đầu điên cuồng vùng vẫy phần lưng của mình. Phía trên Dương Quá nhất thời liền đã nhận ra một cú cự đại lực lượng, hầu như suýt chút nữa thì đưa hắn văng ra ngoài. Thế nhưng hắn chết chết bắt được. Nhưng là vừa lúc đó, Huyết Ngọc con mẹ lưng bắt đầu dần dần phân bố nổi lên nó độc. Kèm theo độ ngực hắn y phục bắt đầu dần dần biến đến tát, Dương Quá cảm nhận được mình ngực truyền đến một cú kịch liệt thiêu đốt một dạng đau đớn a. Hắn nhịn đau không được kêu một tiếng, cả người tóc gay đứng thẳng, thần kinh cũng biến thành vô cùng khẩn trương đứng lên. Bất quá hắn cũng không hề từ bỏ. Súc Sinh, người đi trước a. Ngược lại chính mình tại cựu trọng luyện ngục bên trong tháp cũng sẽ không chết, dựa theo trưởng môn chế định quy tắc mà nói, tối đa cũng chính là ở bên trong tháp chịu đến trọng thương về sau, liền sẽ bị chuyển tống ra ngoài. Vì vậy Dương Quá cũng không có bất kỳ sợ hãi. Tương phản, hắn bắt đầu càng thêm liều mạng đem chủy thủ trong tay, liên tiếp không ngừng đâm vào cái kia cái gọi là huyết ngọc chi chù nhũ điểm. A. Dương Quá hầu như phải biến đổi đến mức điên cuồng đứng lên, mỗi một lần đâm giết hầu như đều là dùng hết toàn lực của mình. Hắn hai mắt biến đến đỏ bừng, phản phất hoàn toàn đánh mất lý trí. Bởi cây chủy thủ này là Dương Quá đặc biệt từ toàn chân giáo trông ra, sở dĩ vẫn tính là tương đối cứng cỏi. Mắt thấy Dương Quá không để ý chút nào cùng trên người mình đau đớn, không phải là muốn đưa nó đưa vào chỗ chết, Huyễn Ngọc Chi Chu cũng từng bước biến đến hốt hoảng đứng lên nhưng cùng lúc, theo Dương Quá điên cuồng công kích, hắn công kích cũng rốt cuộc xuất hiện hiệu quả. Ở huyết ngọc con mẹ nơi cổ, một chỗ tương đối yếu ớt lân giắc chỗ, bắt đầu từng bước xuất hiện vết rách, đồng thời mơ hồ có thẩm thấu ra máu tươi xu thế. Tuy là Huyễn Ngọc Chi Chu có thể ở trong máu thịt bất tử bất diệt, nhưng fen chốt này rõ ràng chính là muốn cùng hắn liều mạng nhịp điệu. Dưới tình huống như vậy, Huyễn Ngọc Chi Chu mình cũng không dám đánh đổ, nó có thể tại đánh bại Dương Quá sau đó bình yên vô sự, thậm chí đánh thắng được hay không đều là một vấn đề. Lúc này, trong mắt của nó đã từng bước xuất hiện cầu xin tha thứ màu sắc, thế nhưng Dương Quá vẫn không có buông tha ý của nó, ngược lại công kích càng thêm điên cuồng. Mà trên người của hắn bị độc đan ngọn vết thương cũng từng bước biến đến càng ngày càng nhiều, thậm chí ở nơi ngực của hắn đã bắt đầu toát ra khói trắng. Tí tách rung động, huyết nục không ngừng trưng khô thanh âm không ngừng truyền vào Dương Quá trong lỗ tai. Giờ khắc này, hắn phản phất có thể nghe chính mình bắt thịt ngậy lên. Nhưng mặc dù như thế, trong óc của hắn cũng như trước chỉ có một cái mục đích, đó chính là đem cái này yêu thú đánh bại, lấy đi linh dược, sau đó hào hào tu luyện, sớm ngày trở thành thanh vân môn nhập thất đệ tử tu luyện thành công phía sau cho cha của mình báo thủ, lo liệu lấy như vậy tín nhiệm. Không bao lâu, huyết ngọc con nhẹ rãi rũ động tác liền từng bước biến đến càng ngày càng nhỏ đứng lên. Toàn bộ yêu thú thi thể trực tiếp liền ngã xuống. Kèm theo yêu thú tử vong, Dương Quá không còn có khí lực leo lên ở huyết ngọc chi chui bóng loáng vào ngoài, trực tiếp từ phía trên tụt xuống hắn kịch liệt tự hỗn hẹn. Nữ y phục đã là bị huyết dịch nhiễm ướt một màn lớn. Dương Quá nằm ở tràn đầy huyết dịch trên mặt đất, đầu hơi nghiêng một cái. Nhìn lấy huyết ngọc chi chui thi thể lạnh như băng, như trước trên cổ kinh khủng huyết động, ánh mắt của hắn bên trong không khỏi xuất hiện một màn may mắn màu sắc. Bất kể như thế nào, cuối cùng là thành công. Hắn giờ phút này, trong tay như trước năm thật chặt mới vừa công kích huyết ngọc con nhện cây chủy thủ kia, không chút nào bông lòng ý tứ. Rất nhanh, theo một trận hào quang lóe lên, Dương Quá bị truyền tống ra ngoài vào. Chương 296, mới quyết đấu. Lục Chỉ cầm ma. Hội vũ bên trong sân, lúc này Chu Lệ đã biến mất ở hội vũ trên đài. Chỉ có Độc Cô Cầu bại đứng ở hội vũ dưới đài, chuẩn bị tuyên bố buồn tràng hội vũ kết quả. Thất mạch hội vũ đợt thứ hai, thứ 6 tràng, Chu Lệ thắng lợi. Kèm theo Độc Cô Cầu bại thanh âm dàn mua truyền khắp toàn trường, chống đỡ Chu Lệ cái kia một phần nhỏ người lại là trực tiếp sôi trào lên. Dù sao loại này tới gần tuyệt cảnh ngược rõ phía bạn, trên căn bản là không thấy nhiều. Huống chi, đây là hai cái hoàng triều giữa tranh đấu. Hiện tại không ít người nhìn lấy Đại Tống hoàng triều cùng Đại Minh hoàng triều, trong mắt tràn đầy nhìn có chút hạ hệ. Dù sao bây giờ là Chu Lệ thắng lợi, Đại Tống hoàng triều nhưng là hung hang bị mất mặt. Tuy là Thanh Vân Môn hiện tại đã nói sẽ không tham dự thế tục sự vụ của nhau, thế nhưng Đại Tống cũng sớm đã không phải trước kia cái kia Đại Tống, đang cùng theo Thanh Vân Môn sau đó, thực lực cũng là tăng mạnh. Hiện tại xếp hạng một tên sau cùng hoàng triều là Đại Tùy hoàng triều, mà không phải là Đại Tống. Mọi người cũng nhìn ra được Triệu không giận sắc mặt xấu xí chỉ bất quá bởi nơi này là Thanh Vân môn, sở dĩ không tốt lắm phát tác mà thôi. Thế nhưng ở mọi người nhìn lại, lén lút biết làm sao giao thủ, đó cũng không biết. Kèm theo thất mạch hội vũ đợt thứ 2, thứ 6 chẳng kết thúc, cuộc kế tiếp cũng từng bước biến đến khiến người ta mơ ngợi. Dạ Phong nhìn lấy hội vũ trên đại độc cô cơ bại, trong lòng không khỏi bắt đầu nhớ lại liên quan tới vòng thứ 2 hội vũ danh sách. Dù sao ở các đệ tử đều đi qua vòng thứ nhất hội vũ tấn cấp sau đó, liền đem tất cả tấn cấp danh sách giao cho trong tay của hắn, còn như vòng thứ 2 hội vũ quyết đấu, cũng hầu như đều là hắn định rõ. Chẳng thứ 7 sao? Dạ Phong hơi cúi đầu suy tư một chút. Hình như là Hoàng Tuyết Mai đối chiến Lữ Lân A. Nghĩ đến hai cái danh tự này, Dạ Phong khệ miệng từng bước lộ ra mỉm cười, ánh mắt không tự chủ hoạt động đến rồi trên sân. Dù sao hai người này tuy là tên bình thường không có gì lạ, thế nhưng lai lịch cũng không nhỏ. Hoàng Tuyết Mai cùng Lữ Lân mặc dù coi như không chút liên hệ nào, thậm chí dòng họ cũng không giống nhau, thế nhưng không phải có thể phủ nhận là, cái này Hoàng Tuyết Mai là Lữ Lân cùng cha cùng mẹ thân tỉ tỉ. Nói cách khác, hai người chính là chị em ruột. Phu thân của bọn họ vốn là mợ tiêu cục, chỉ bất quá về sau bởi vì một lần giang hồ báo thủ, người cả nhà hầu như chết sạch. Lúc đó tuổi còn nhỏ quá Hoàng Tuyết Mai vì bảo hộ Hấu tiểu đệ đệ, trực tiếp đem đệ đệ dấu ở nhà mình trong phê tích, về phần mình lại là một đường chạy trốn. Cuối cùng trực tiếp bị chỗ hoàng triều tám cái tiểu môn phái trực tiếp bức truy lạc vất núi. Mà cái kia tám cái tiểu môn phái cho rằng Hoàng Tuyết Mai đã chết, vẫn không có quá nhiều miệt mài theo đuổi. Mà đệ đệ của nàng váy màu vàng, cũng ở Hoàng Tuyết Mai dẫn dắt rời đi cựu nhân trong lúc, bị cố nhân chạy tới cứu đi. Cũng vì không cho váy màu vàng sinh hoạt tại trong tiểu hận, sở dĩ cái kia vị cố nhân nhận thức váy màu vàng làm nô đồ lệ, đồng thời đưa hắn đổi họ, từ váy màu vàng biến thành Lữ Lân. Cũng cũng là bởi vì như vậy, Lữ Lân mới từ từ vượt qua một đoạn tương đối an toàn thời gian. Bấy lúc đó niên kỷ quá nhỏ, đối với mình cha mẹ ruột bị báo thù sự tình đã từ lâu không nhớ rõ, thậm chí đều quên xảy ra chuyện gì. Thế nhưng Hoàng Tuyết Mai có thể không phải như vậy. Đồng thời, những người nào từng muốn đến truy lặc vách núi Hoàng Tuyết Mai cư nhiên không có chết, chẳng những như vậy, ngược lại trời đất sôi khiến trở thành đời trước lục chỉ cầm ma đồ đệ. Trước đây bị 8 cái môn phái bức rơi vách núi, hại chính mình cả nhà một màn kia. Trong mấy năm nay, cơ hội là giờ nào khắp nào cũng tại trong đầu của nàng nổi lên. Vừa nghĩ tới những thứ kia môn phái kinh tẩm sắc mặt, nàng liền hận không thể đem những thứ kia tặc tử chém thành muôn mảnh. Ôm lấy cái này dạng vì báo thù tín niệm, Hoàng Tuyết Mai rất nhanh thì tu luyện thành công, mà tài đánh đàn càng là không ngừng tiến tiến, ở đời trước Lục Chỉ Cầm Ma qua đời sau đó, liền thuận lý thành chương biến thành một đời mới Lục Chỉ Cầm Ma. Mà lúc này đây, nguyên bản tàn sát các nàng một nhà cái kia 8 cái môn phái đã biến thành trong trốn giang hồ giữa dòng môn phái. Mấy cái môn phái cộng lại thế lực không thể khinh thường. Thế nhưng dù vậy, như trước không có có thể đỡ nổi Lục Chỉ Cầm Ma Hoàng Tuyết Mai đi tới bước chân, chỉ là ngắn ngủi thời gian 1 tháng. Cả kia tám cái môn phái liền bị tiêu diệt hầu như không còn, hầu như là không có bất kỳ ai còn lại, tương đương với triệt để cắt đứt truyền thừa. Đại thủ tuy là dự báo, thế nhưng ở Hoàng Tuyết Mai trong lòng, lo lắng nhất vẫn như cũng là chính mình người đệ đệ kia. Nàng chỉ biết mình người đệ đệ kia không có chết, thế nhưng cũng không biết đi nơi nào, người ở phương nào. Chỉ nhớ rõ ở ngực của hắn có một khối bất, nhưng Lữ Lân sư phó bảo vệ sao mà tốt, vì để cho Lữ Lân không bị thương tổn, dám đem sở hữu liên quan tới Lữ Lân từ trước manh mối gắng gượng từ trong giang hồ lao đi. Điều này cũng làm cho đưa đến Hoàng Tuyết Mai vẫn khổ tìm cùng với chính mình đệ đệ. Thế nhưng bất kể như thế nào, Thủy chung đều không có tin tức gì, tất cả trong tuyệt vọng, lúc này mới giải tán chính mình thế lực sau lưng, đơn giản trực tiếp gia nhập Thanh Vân Môn, một lòng truy cầu cái này trong truyền thuyết tiên đạo. Nhìn có thể có sẽ tìm tìm được em trai mình Vương Pháp, mà nếu lẫn đâu thì là bởi vì mình sư phó chết rồi. Mà hắn thầm mến một sư muội vừa lúc chính là cái kia tám cái trong môn phái nhân, bị trong truyền thuyết lục chỉ cầm ma tiêu diệt. Sở dĩ, hắn gia nhập vào Thanh Vân Môn chính là hi vọng tu luyện có sở thành, sau đó trực tiếp tìm được lục chỉ cầm ma báo thủ. Đây cũng là lục chỉ cầm ma cùng Lữ Vân giữa sâu xa. Dạ Phong không khỏi lắc đầu, Không biết cái này đôi tỷ đệ ở hội vũ trên này, phát hiện đối phương là cựu nhân của mình, lại đã là mình thất lạc nhiều năm thân nhân, biết có phản ứng gì. Hội vũ trên này. Độc cô cầu bại nhìn lấy kế tiếp biết vũ tín hơi thở chậm rãi nói ra. Tiểu trúc phong hoàng tuyết mai, đối chiến long thủ phong lư lần. Kèm theo độc cô cầu bại thanh âm vang lên. Trung quanh hội vũ chẳng trên khán đài nhất thời chính là một trận hư thanh. Tuy là hai người này ở vòng thứ nhất thời điểm cũng đã xuất hiện qua, bất quá cũng không có nhắc lên gọn sóng quá lớn. Dù sao bất kể thế nào đến xem, chính là hai cái phổ thông đệ tử mà thôi. Không có bất kỳ bối cảnh, cũng không có bất kỳ xem chút. Đối với khán giả mà nói, kém xa tí tấp từng cái hoàng triều giữa hoàng tử quyết đấu tới lạc sắc. Vì vậy bốn, không làm hai người xuất hiện một khắc kia, không khỏi là một trận hư thanh. Bởi Lữ Lân vì nỗ lực báo thủ, hầu như mỗi ngày đều là ba điểm trên một đường thẳng tu luyện sinh hoạt, cùng cách tính trên cơ bản không sai biệt lắm, sở dĩ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy hoàng Tuyết Mai. Chỉ thấy một người mặc hoàng sắc to ý yển nữ tử chân thành đi lên, một thân gần như tóc dài tới eo hiện hiện ra một cỗ trong trẹo lạnh lùng khí chất, nhất là ở trong ngực của hắn, càng là ôm lấy một bả cực kỳ xưa cũng đàn cổ. Lữ Lân cũng không có quá nhiều chú ý cô gái dung mạo Thế nhưng nhìn thấy Thanh kia cầm một khắc kia, trái tim của hắn cơ hồ là khẽ nhăn một cái, bắt đầu kịch liệt nhảy lên. Nhãn Thần bắt đầu từng bước trở nên đỏ như máu. Hắn nhận ra, hắn nhận ra, cái này không chính là hắn đau khổ tìm kiếm mình lâu Thiên Ma Cầm sao? Nếu đây là Thiên Ma Cầm lời nói, như vậy ôm lấy cầm tên nữ tử này chính là. Chương 297, Đấu Tửu Tăng Triệt để hủy diện. Lục Chỉ Cầm a. Lữ Lân đưa mắt chậm rãi từ Thiên Ma Cầm hoạt động đến Hoàng Tuyết Mai trên người, Nhãn Thần cũng từng bước biến đến tràn đầy sát ý không nghĩ tới hôm nay cư nhiên ở chỗ này gặp ngươi. Ta hôm nay, liền muốn ngươi cho Bác Đại Môn phái nhân đến mạng. Lữ Lân hét lớn một tiếng. Thân mạch hội vũ đợt thứ 2, chàng thứ 7, hiện tại bắt đầu. Kèm theo độc cô cầu bại thanh âm hạ xuống, thân ảnh mới vừa rời đi, hắn liền trực tiếp xông đi lên. Nghe Lữ Lân tiếng giống giận dữ, Hoàng Tuyết Mai đạm mạc trong ánh mắt không có chút nào sóng lớn, ngược lại xuất hiện một tia không vui. Không nghĩ tới ở Thanh Vân môn cư nhân đều có thể gặp các người những bại hoại này áp độ, ta hôm nay liền phải độ cỏ tận gốc. Dứt lời, nàng ống tay áo nhẹ nhàng vung lên. Cả người hơi ngồi trên mặt đất, cả người tựa ở thiên ma cầm trên người, mà hai cái tay lại là chậm rãi đặt ở cầm huyền bên trên. Hai người này xem ra là cựu nhân gặp mặt đặc biệt đỏ mắt ta. Ở nơi này là hội vũ. Đây rõ ràng là gặp mặt oan gia. Không biết hai người đều muốn giết lời của đối phương, chân là trọng tài độc cô trưởng lão biết sự là lỗi của ai lầm. Khoảng cách 26 tương đối gần khán giả nghe được đối thoại của hai người, dồn dập nghị luận. Từ tâm tình đến xem, giữa hai người cừu hận dường như hoàn toàn không phải diễn xuất tới, ngược lại càng thêm giống như là cái loại này sinh tử tu mở dạng, bất kể như thế nào đều không được phép đối phương sống sót. Loại này chuyện mới mẻ ở thanh vân môn thất mạch hội vũ bên trong ngược lại là lần đầu thấy. Dù sao lúc trước hội vũ bên trong, tuy là cũng có gặp được hai người đều là khổ đại tiểu thâm. Nhưng trên cơ bản đều không có nói muốn giết đối phương, càng thêm không có hạ tử thủ. Nhưng lạ bây giờ xem ra, loại cục diện này sợ rằng sẽ bị đánh vỡ. Hội vũ trên này, Lữ Lân vọt tới Hoàng Tuyết Mai trước mặt một khắc kia, một đạo bén nhọn tiếng đàn đột nhiên vang lên. Một cỗ trước nay chưa có nguy hiểm trong nháy mắt xuất hiện ở trong góc của hắn. Lữ Lân thần kinh theo bản năng căng thẳng, bắt đầu đưa mắt rời đến chính mình một phía, phòng ngừa cái này cái gọi là Lục Chỉ cầm ma lại đột nhiên tiến hành đánh lén. Thế nhưng một lát sau, hắn mới phát hiện là mình quá lo lắng. Mới vừa đạo kia tiếng đàn, đích đích sắc sắc cũng chỉ là một đạo đơn giản tiếng đàn mà thôi. Thế nhưng hắn lại dường như giống như chim sợ ná, như vậy thôi hại. Lữ Lân sắc mặt trong nháy mắt trở nên có còi, trong lòng đối với Lục Trị cầm ma thống hận càng thêm mấy phần. Bắt đầu nặng tân triều lấy đối phương Liêu chết xung phong đi lên. Cùng lúc đó, một chỗ thần thức đại hải chí thượng, nơi này là đấu tiểu tăng trong thân thể không gian ý thức, càng lại hắn phòng ngự thân thể mình bị hoàn toàn xâm chiếm cuối cùng trận địa. Đấu tiểu tăng cùng Đế Thích Thiên trên không trung nhìn nhau còn đối với, song phương trong mắt sát ý gần như muốn ngưng kết thành thực chất. Lão già kia, ngươi là chính mình chết hay là để cho ta độc thủ? Đế Thích tiên thân hình phiêu dật, tóc dài tùy phong bãi đãng cổ áo bay phất phới, trong ánh mắt bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, thẳng tắp theo dõi hắn. Đấu Tửu tăng sắc mặt tâm trầm chậm, trong mắt mang theo phẫn nộ, ngươi cái lao quái vật, lại dám tới tìm ta sủi, đoạt xá cơ thể của ta, ngày hôm nay lão nạp liền tiễn ngươi về Tây Thiên." Dứt lời, tay hắn bóp Phật châu, thân thể trong giây lát tức cao, một chưởng vô hướng về phía không trung đế thích tiên. U ùn. Thân tứ hải mặt, Đấu Tửu tăng thân ảnh dường như như đạn pháo phóng lên cao, trong tay Phật châu tản ra lượng lây chói mắt kỳ quang. Đế Thích Tiên chứng kiến hắn công kích, nhãn thần hơi rét, chân phải hung hăng dẫm, thân thể trong thời gian ngắn biến mất, lúc xuất hiện lần nữa đã đến đấu tự tăng trước người mười thứ chỗ. Quả đấm của hắn vung ra, quyền kính như sơn băng hải tiểu, một quyền đập về phía đấu tự tăng. Phịch một tiếng nổ, đế thích tiên cùng quả đấm của hắn đụng vào nhau, phát sinh một trận tiếng nổ kinh thiên động địa. Đấu tự tăng cả người bay ngược, sau khi hạ xuống, lại liên tục cuộn cuộn vài vòng mới ngừng lại được. Sắc mặt của hắn đỏ lên, khóe miệng thấm tấu ra một vệt máu. Ha ha, đế thích tiên ngửa đầu cười to, trong thanh âm thật đắc ý đấu tự tăng, ngươi cho rằng ngươi thật có thể làm gì được ta? Hôm nay Ta liền muốn để cho ngươi cái này con lường ngốc minh bạch cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân." Đấu Tửu Tăng đứng vững tấc bộ, lạnh lên một tiếng, rung cổ tay, Phật châu từ trong tay áo rơi xuống. "Hôm nay, ngươi nếu không cho ta một cái công đạo, đem thân thể trả lại cho ta, ta mới là thể phải cùng ngươi không chết không mất." Đế thích tiên nhãn thần băng lãnh, vừa nói chuyện, vừa giơ tay lên sờ về phía bên hông, làm như chuẩn bị móc ra cái gì. Đấu Tửu Tăng thấy cử động của hắn, trong lòng hơi giùng mình, trên mặt hiện ra khẩn trương màu sắc. Hắn biết, cái này lao quái vận sống rồi hơn 2000 năm, các loại kỳ môn quái thuật có rất nhiều, không thể khinh thường. Đấu tụu tăng thở sâu, thủ đoạn chấn động, nải chuối vàng lừng lánh Phật châu nhất thời tản mát ra vô tận kim quang chói mắt, đem trọn mảnh nhỏ đại hải đều bao phủ. Vào thời khắc này, cổ thân thể này phân nửa quyền khống chế vẫn như cũ là hắn. A Di Đà Phật, bần tăng hôm nay liền cùng các ngươi quyết nhất tử chiến. Oanh! Phật châu rời khỏi tay, hóa thành dài mấy trăm trượng quỹ gục, hướng Đế Thích Thiên đánh tới. Đế Thích Thiên sắc mặt nghiêm túc, trong tay nắm tay run lên, nhất thời một cỗ khí thế ngút trời bộc phát ra. Quyền phong gào thét, không khí đều bị xé rách. Ùng ùng. Phật châu đánh vào Đế Thích Thiên trung quanh tầng phòng ngự bên trên, lập tức phát sinh tiếng vang mình. Sau đó bạo liệt mở ra. Đế thích tiên cuồng tiểu không ngừng, trong trong mắt bắn ra lưỡng đạo khiếp người sáng bóng, lão già kia, ngươi thật đúng là phế vật a liên loại trình độ này. Đừng vọng nhiều lợi. Lão nạp hôm nay, định lấy ngươi mạng chó. Ông. Đấu tiểu tăng thanh âm mới vừa truyền đến, trước người hắn không gian đột nhiên nổi lên một vệt liên y, y chằng 600 chiếc lấy, vô số chỉ vàng lừng lẫy gậy gộc, phô thiên cái điệu từ bốn phương tám hướng bay tới. Đế thích tiên đồng tử đột nhiên rụt lại, trái tim nhảy lên kịch liệt, trên trán toát ra mồ hôi lớn như hạt đậu. Đáng chết con lượng độc. Hắn chửi bới một tiếng, thân ảnh nhoáng lên, tại chỗ biến mất. Ngay sau đó lại xuất hiện ở mặt khác một bên, chấn né gậy gộp tập kích. Tốc độ của hắn cực nhanh, một hồi liền đến đấu trụ tăng trước mặt. Đấu trụ tăng sắc mặt khó coi, hắn chẳng thể nghĩ tới, ở chỗ này, cái này lao quái vật tốc độ dĩ nhiên còn nhanh hơn hắn, đây quả thực là một loại dạn vật. Không được, cái này dạng đánh tiếp, chắc chắn thất bại. Đấu trụ tăng thầm mắng một câu, tâm niệm thay đổi thật nhanh, nghĩ tới phương pháp phá giải. A Di Đà Phật. Đấu trụ tăng hai cánh tay chắp tay trước ngực, trong miệng khẽ quát một tiếng, một cỗ cường đại lực lượng từ trong cơ thể hắn tuôn ra, dung nhập Phật châu trùng. Thân thể hắn biến đến hư ảo, phảng phất từng cây một cỗ gỗ trên không trung xoay tròn cấp tốc lấy. Hưu, hưu, hưu. Vô số đạo côn ảnh từ trong thân thể hắn bắn ra, rầm rập chẳng chịt bao trùm cả phiến trên biển lớn. Những thứ này côn ảnh mỗi một cái có trường dài vài thước, mỗi một cái đều ẩn chứa uy lực khủng bố. Thế nhưng đang tu luyện Cựu Truyền Luân Hồi Quyết Đế Thích Thiên trong mắt, cái này như trước bất quá là tiểu đả tiểu nháo mà thôi. Qua ngày hôm nay, đấu tửu tăng cái này nhân loại ở Thần Châu đại lục bên trên, liền đem triệt để không còn tồn tại. Chương 298, đấu tửu tăng diệt. Hội Vũ trên đại tương tàn. Phù Ma đấu tiểu tăng trong hai mắt, cơ hồ là trong mấy mắt, xuất phát ra khỏi cơ hồ là muốn xông ra thân thể một dạng kim quang. Ở năng lượng to lớn tràn đầy dưới, ở thân tứ Hải Dương bên trên đấu tiểu tăng cả người đều biến đến run rẩy, trên người cơ bắp trong nháy mắt phồng lớn lên mấy lần, trên người tăng bảo tức thì bị trực tiếp căng cứng, hiện lộ ra cường tráng trên thân thể trần trụi gần xanh. Giờ khắc này, hắn liền phản phất Phật quốc bên trong hàng y phục ma kim cương la hắn một dạng. Ở cựu Dương chân kinh gia chỉ dưới, này cổ uy năng trở nên càng mạnh mẽ hơn. A! Kèm theo đấu tiểu tăng gầm lên giận dữ, Vô số đạo kim quang cuốn ảnh sen lấn cũ dương chân kinh khí tức, phiên trang đảo hải vậy hướng phía đế thích thiên vọt tới. Nhìn lấy dụng hết toàn lực đấu tiểu tăng, đế thích thiên trong mắt cũng là lóe lên vẻ khinh thường màu sắc. Nói đúng ra, đây là hắn lần đầu tiên tiến vào một người thần thức hải dương bên trong. Không nghĩ tới dĩ nhiên là như vậy đặc biệt. Bất quá hắn đã tu luyện cửu chuyển luân hồi quyết, vì vậy đế thích thiên đối với đấu tiểu tăng hùng vây dày chết không có chút nào lưu ý, thậm chí liền một tia kiêng kỵ đều không có. Thậm chí, tại hắn bị phong vân hai người bị thương nặng tại điểm, chiệt để kích phát phượng hoàng huyết mạch, cũng chưa hoàn toàn phát huy hết. Ở lạc tiên đánh lén hắn về sau, Cái này một tia Phượng Hoàng huyết mạch dĩ nhiên cùng hắn cùng nhau chuyển sinh. Đế Thích Tiên đứng lơ lửng trên không, trên người bắt đầu dần dần nổi lên ngọn lửa màu đỏ thắm, không ngừng ở trên người thiêu đốt, một tia Phượng Hoàng khí tức chậm rãi từ trên người của hắn phát ra. Tuy là cùng Phượng Hoàng bản thể kém nhiều lắm, thế nhưng cái này đã đủ rồi. Cửu Truyền Luân Hồi Quyết cùng Phượng Hoàng huyết mạch đều đại biểu cho niết bàn trọng sinh. Tuy là cũng chỉ có một tia Phượng Hoàng huyết mạch, thế nhưng cái này một tia Phượng Hoàng huyết mạch nhưng là bị Cửu Truyền Luân Hồi Quyết lực lượng vô hạn tràn đầy, bắt đầu dần dần ở Đế Thích Tiên trong cơ thể biến đến to lớn lên. Điều truyền luân hồi kết pháp lực cùng cái kia một tia vượng hoàng huyết mạch dần dần dung hợp trở thành một loại khác lực lượng. Đó là một loại tới gần với sống lại lực lượng. Theo đấu tiểu tăng khoảng cách càng ngày càng gần, đế thích thiên chỉ là chậm rãi giơ tay lên, trên người ngọn lửa màu đỏ thẫm nhất thời thiêu đốt càng thêm mãnh liệt. "Cị viêm." Từ trong miệng của hắn, hai chữ nhàn nhạt phun ra. Một cột kinh khủng nóng bỏng trong nháy mắt bắt đầu tràn ngập đế thích thiên quanh thân, thậm chí ở đế thích thiên thần thức dưới ảnh hưởng, phía dưới thần thức hải dương đấu bắt đầu biến đến sôi trào. Nước biển bắt đầu từng bước bị ngọn lửa bốc hơi lên triều dữ. Thế nhưng dù vậy, vẫn không có bỏ đi đấu tiểu tăng đi tới bất chân trong mắt ngược lại càng nhiều một tia quyết tuyệt màu sắc. Đây là lão hỏa thượng cơ thể của ta, ngươi mau cút ra ngoài cho ta." Đấu Tửu Tăng hét lớn một tiếng, kim quang cũng biến thành bộ phát lường lánh. "Phá!" Đế thích thiên nhàn nhạt một tiếng, vô số ngọn lửa màu đỏ thắm trong nháy mắt từ không trung nổi lên, bừng tỉnh như mưa rông gió bao hướng phía đấu rượu từng tịch quyện mà đi. Trong sát na, cả mảnh trời tế đã bị ngọn lửa màu đỏ thắm soi sáng. Mà Đấu Tửu Tăng kim quang lại là hoàn toàn bị áp chế xuống, chỉ để lại Đấu Tửu Tăng một người cái bóng thẳng tắp rơi vào lửa cháy ngập trời bên trong. Cuối cùng biến đến mai danh nhật tích. Theo lửa cháy ngập trời tàn đi, đấu thủ tăng thân ảnh đã hoàn toàn biến mất. Đế thích tiên khệ miệng không khỏi hơi nở nụ cười. Từ đây, cổ thân thể này liền triệt để từ hắn thao túng, rốt cuộc không cần lo lắng cái này và vẫn còn phía sau gây sự tình. Cùng lúc đó, Thanh Vân môn, hội vũ bên trong sân. Lữ Lân nhiều lần liên tiếp không ngừng tiến công, đều bị Hoàng Tuyết Mai không cần tốn nhiều sức đánh trở về. Ngược lại không phải là bởi vì Hoàng Tuyết Mai mềm lòng, mà là nàng biết, ở Thanh Vân môn đường hoàng sắp nhân, là tất nhiên sẽ bị ngăn cản, không chỉ có giết không thành, còn có thể bị trục xuất Thanh Vân môn. Sở dĩ, nàng nhất định phải từ chỗ tối hạ thủ. Theo lư Lân vết thương trên người càng ngày càng nhiều. Hoàng Tuyết Mai chuẩn bị từng bước một giàn vật hắn, đợi đến chính hắn kiên trì bất động một khắc kia. Theo lư Lân có tiến lên đây, nàng nhẹ nhàng kích thích Cầm Viễn, từng đạo âm ba dường như không trung nổi lên liên y y một dạng khuyết tán ra, bừng tỉnh lưỡi dao sắc bén mượn dạng. Ở va chạm vào lư Lân một khắc kia, trực tiếp ở trên ngực của hắn vạch ra một vết thương. Hên. Hoàng Tuyết Mai lạnh rên một tiếng. Nhìn lấy dãy rùa đứng dậy lư Lân, đang chuẩn bị tiếp tục thời điểm xuất thủ, nhãn thần chợt ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy lư Lân miệng vết thương, bởi âm ba công kích, y phục đã nứt ra rồi một vết thương, phía dưới lại là một đạo đỏ bừng vết thương. Thế nhưng những thứ này cũng không trọng yếu, mà là bởi vì, ở vết thương phía dưới, Hoàng Tuyết Mai nhìn thấy một cái quen thuộc ấn ký. Đạo kia ấn ký hắn rất tin tưởng, thậm chí nói là hồn khiên ngục nhiễu cũng không quá đáng. Kèm theo trong đầu ký ức từng bước chồng vào nhau, cho dù là Lữ Lân không ngừng động, nàng ánh mắt như trước thật chặt rơi vào Lữ Lân cái kia đạo thai nhớ bên trên. Cái này không chính là nàng người đệ đệ kia, Vàng Lân trên người bất sao? Hoàng Lân Lữ Lân Hoàng Tuyết Mai nhìn lấy đối diện Lữ Lân, trong lúc nhất thời dĩ nhiên lâm vào trong thất thần. Đệ đệ. Lữ Lân mắt thấy nữ ma đầu rơi vào trong thất thần, trong lòng hô ngứa cơ hội tốt. Vì vậy lúc này liền nhắc tới kiếm hướng phía đối phương đánh tới. Chỉ kém nhất khắc là hắn có thể đủ cho tiểu sư muội của mình báo thủ. Ngay tại lúc thời khắc mấu chốt, một tiếng đệ đệ cũng là làm cho hắn trực tiếp ngây ngẩn cả người. Nhìn lấy rơi vào trong thất thần hoàng tiếp mai, trái tim của hắn không rõ chính là một trận cơn rút đau đớn. Loại cảm giác này, là chuyện gì xảy ra? Lữ Lân ánh mắt bắt đầu dần dần mơ hồ. Lúc này, hắn mới đột nhiên nhớ lại sư phụ mình trước khi lâm chung dặn non. Lữ Lân, ngươi có một cái tỉ tỉ, nàng còn chưa chết nàng lời đến nơi đây liền im bặt mà ngừng. Thẳng đến nuốt xuống cuối cùng một khẩu khí, Sư phụ của hắn cũng không thể nói ra tỷ tỷ của hắn rốt cuộc là ai, thì tại sao lại không có chết? Chẳng lẽ cha mẹ ruột của mình cùng tỷ tỷ năm đó phát sinh qua chuyện gì? Lữ Lân trong lòng có vô số nghi vấn. Nhìn lấy Hoàng Tuyết Mai bi thương thần tình, Lữ Lân chỉ là chốc lát do dự phía sau, liền điên cuồng vùng vẫy bắt đầu đầu tới. "Không phải, không có khả năng. Ngươi không thể nào là tỷ tỷ của ta." Trong mắt hắn mang theo bi thống, hoàn toàn một bộ ánh mắt không thể tin lớn. Tỷ tỷ của hắn, tại sao có thể là một cái giết người không chớp mắt nữ ma đầu? Cái này cùng hắn trong tưởng tượng hoàn toàn khác nhau. "Huống chi, nàng còn giết tiểu sư muội của mình." Đây chính là chính mình thích nhất tiểu sư muội a, ngươi không thể nào là tỷ tỷ của ta." Lữ Lân hướng về phía Hoàng Tuyết Mai hét lớn một tiếng, lập tức một lần nữa nhấc tới kiếm hướng phía Hoàng Tuyết Mai đâm tới. Thế nhưng lúc này Hoàng Tuyết Mai đã khôi phục thần trí. Nhìn lấy Lữ Lân hướng nàng đâm tới, nàng không có chút nào do dự, trực tiếp kích thích cẩm huyền, trực tiếp đem Lữ Lân đả đạo trên mặt đất. Chỉ bất quá, một lần này độ mạnh yếu muốn nhẹ đi nhiều, chỉ là đem Lữ Lân đánh ngã mà thôi, không tiếp tục nhiều hơn một điểm tổn thương. Hoàng Tuyết Mai ôm lấy Thiên Ma Cẩm Hoa chậm rãi đứng dậy, tước ác suy nghĩ vành mắt hướng phía Lữ Lân chậm rãi di động tới. Chương 299: Vận mệnh gấp mắt Lục Chỉ Cầm a, ta Hoàng Tuyết Mai há hốc mồm, muốn giải thích, nhưng nhìn Lữ Vân trong mắt kiều hận, nàng lại có chút chân tay luống cuống. Dù sao dưới cái nhìn của nàng, những thứ kiết đều không ngoại lệ đều là sát hại chính mình người một nhà huống thủ. Thế nhưng Lữ Vân từ nhỏ cùng những người đó cùng một chỗ, nuôi dưỡng cảm tình thâm hậu như thế, hiện tại căm hận nàng cũng là bình thường. Giữa hai người mâu thuẫn làm cho Hoàng Tuyết Mai trong lúc nhất thời có chút không phải biết rõ làm sao làm đứng lên. Ở từ trước thời điểm, nàng là lòng dạ độc ác Lục Chỉ Cầm a, nhưng là bây giờ, nàng chỉ là một cái bảo vệ em trai mình tỉ tỉ mà thôi. Ngươi cũng đã biết, năm đó trận tướng Hoàn Tuyết Mai nhìn lấy cốt nhục cùng là sinh chỉ em ruột bây giờ dĩ nhiên dao kiếm gặp lại, không khỏi bi thương từ tâm tới. Nàng nhìn từng bước ép tới gần Lữ Lân nói ra, năm đó chính là bọn họ ghét người nhà của chúng ta a. Nhìn lấy hội vũ trên đại kịch tình phát triển, ngay cả là người trên khán đài cũng tất cả đều lặng ngầm cả người. Ngoa tảo, đây cũng quá cậu với ta. Cứu nhân biến chị em ruột. Đây rốt cuộc còn đánh nữa hay không? Luân hội vũ có cái gì đáng xem? Ngươi không cảm thấy cái này so với hội vũ có ý tứ nhiều sao? Đám người nghị luận ầm ĩ dù sao loại kịch tình này, ở đường đường thần châu đại lục tu tiên thánh điệu thanh vân môn thất mạch hội vũ bên trên. Phỏng chừng về sau cũng khó nhìn thấy một lần hú hổ, cái này còn quan hệ đến Đại Minh đỉnh 203 đỉnh lục chỉ cầm ma. Lục Chỉ Cầm Ma ở còn lại hoàng triều mặc dù chỉ là không có danh tiếng gì nhân vật, thế nhưng ở Đại Minh hoàng triều trong giang hồ, danh tiếng cũng là không thua với Trương Tam Phong. Thậm chí có thiên môn giang hồ thế lực xưng hô, Lục Chỉ Cầm Ma là Trương Tam Phong phía dưới đệ nhất nhân, cùng Đại Minh Bạch Phát Ma nữ cùng xưng là hai đại yêu nhân. Thực lực tương đại, Đại Minh giang hồ thế lực cơ hồ không có sự tình không kỳ đạn. Vì vậy đối với Lục Chỉ Cầm Ma xuất hiện, Đại Minh bên này ngược lại là hiện ra thật bất ngờ. Không nghĩ tới cái này, Lục Chỉ Cầm Ma dĩ nhiên là một nữ tử, ngược lại là hậu sinh khả úy. Thính phòng võ đang chỗ, Trương Tam Phong lướt ve râu mép, nhìn lấy dưới đại hoàng tuyết mai, không khỏi cảm khái nói. Đối với cái này cái Lục Chỉ Cầm Ma tin tức hắn sớm có nghe thấy, thế nhưng bởi tu luyện, vẫn không có làm sao có thể hiểu quá. Chỉ biết là ở có một đoạn thời gian thời điểm, là đại minh trong giang hồ huyên hố tập nhân vật. Có thể nói, Lục Chỉ Cầm Ma cùng khác một cái tên gọi là Bạch Phát Ma nữ nhân đem đại minh giang hồ rảo hòa gà chó không yên. Chỉ là Lục Chỉ Cầm Ma trực tiếp xuất thủ tiêu diệt đại minh tám cái có mặt mũi muôn phái, để lại minh giang hồ tổn thương không ít nguyên khí. Bất quá Trương Tam Phong bốn là nhìn chút rối trá trí cực danh môn chính phái khó chịu rất lâu rồi, sợ dị hắn ngược lại cũng vẫn không có xuất thủ. Đương nhiên, bởi thực lực cường đại, cũng không ai dám lên võ đàng giỡn tới tự mình trách cứ hắn. Dù sao năm đó có thể mấy đại môn phái bên trên võ đàng, vậy cũng là bởi vì đồ Long Đao, cho nên mới có một đám môn phái trở thành lợi ích thể cộng đồng, lúc này mới có trên thực lực võ đàng mức cùng. Thế nhưng đơn độc một cái môn phái bên trên võ đàng, không ít trong giang hồ lão nhân cảm thấy cái này thuần túy là tìm đường chết. Dù sao lúc còn trẻ Trương Tam Phong, cũng không phải là bây giờ cái này Trương Tam Phong. Vạn nhất nếu là thật chọc tới muốn trọng bao lớn tai họa còn chưa biết. Đại Minh hoàng triều chỗ, Trú Nguyên Chương nhìn phía dưới Hoàng Tuyết Mai, không khỏi ánh mắt lấp loé đứng lên. Đối với cái này cái Hoàng Tuyết Mai, hắn ngược lại là hiểu qua. Cũng biết cái này Hoàng Tuyết Mai bối cảnh cùng lai lịch, bất quá hắn cũng không có có động tác gì. Dù sao đều là tầng dưới chót xuất thân, đối với Hoàng Tuyết Mai tao ngộ, hắn vẫn còn có chút cảm tình. Hú hô, dựa theo thực lực của nàng, có thể vẫn đạt kích đại minh bên trong giang hồ thế lực nói, coi như là đối với hắn đại minh hoàng triều hoàng thất thống trị có lợi. Miễn cho đại minh cảnh nội những thứ kia giang hồ thế lực luôn tìm phiền toái. Tiểu Trúc Phong, Lục Tuyết Kỳ nhìn lấy phía dưới Hoàng Tuyết Mai, không khỏi nhíu mày. Tại trước đây, đối với Hoàng Tuyết Mai thân thế, nàng cũng không có quá nhiều hiểu rõ, thậm chí từ trình độ nào đó mà nói, nàng phần lớn thời gian vẹn vẹn chỉ là phụ trách giáo dục tu luyện mà thôi. Thế nhưng hiện đi qua giữa hai người lời nói, nàng cảm giác trận này hội vũ lại trở nên phức tạp. "Si Nhi a." Lục Tuyết Kỳ lắc lắc đầu nói. Đối với Hoàng Tuyết Mai nhiều năm như vậy vẫn sống ở cừu hận cùng nhớ bên trong, nàng cũng không có như vậy cảm giác, vì vậy cũng vô pháp lĩnh hội. Thế nhưng cái loại này tuyệt vọng nhất định là nàng không tưởng tượng nổi. Hoàn sư Muội Hoàng Dung lúc này mặc dù ngồi ở dạ phong phía sau, nhưng là từ trên người dạ phong thu hồi ánh mắt, mà là nhìn về phía hội vũ trên đài Hoàng Tuyết Mai dù sao hai người đồng dạng họ Hoàng, lại đồng dạng là tiểu trúc phong đệ tử, vì vậy quan hệ của hai người cũng là phá lệ tốt. Trong ngày thường hai người cơ hồ là như hình với bóng. Hết lần này tới lần khác có một chút, đối với Hoàng Tuyết Mai bối cảnh, nàng chưa từng có nghe đối phương nhắc tới quá. Nhưng không nghĩ đến, phía sau lại có một đoạn này ly kỳ khúc chiết cố sự. Hoàng Dung lúc này trong mắt đã súc mãn nước mắt, nhìn lấy hội vũ trên đài hai người giãy giụa ở trong đó, nhất là Lữ Lân, lại vẫn muốn giết chị ruột của hắn. Hoàn Dung cũng cảm giác giận không chỗ phát tiết. "Trưởng môn, ngươi nói bọn họ thực sự còn có thể làm tỉ để sao?" Lúc này, Hoàn Dung đột nhiên viền mắt ướt át nhìn về phía bên cạnh Dạ Phong. Nghe được Hoàng Dung thanh âm, Dạ Phong cũng không quay đầu. Tình một vật, dễ kết thúc khó giải a, hắn thở dài. Đối với Lục Chỉ cầm ma đoạn chuyện xưa này, hắn tuy là được cho hiểu rõ, thế nhưng phải giải quyết, hắn thật đúng là không tốt giải quyết. Dù sao những thứ này chuyện tình cảm, là tu tiên trong quá trình nhất định phải phải giải quyết, một ngày không cẩn thận thì có thể hoa mắt trở thành tâm ma đây cũng là dạng phong tại sao muốn đem Lữ Lân cùng Hoàng Tuyết mái hai người ở đợt thứ 2 an bài cùng một chỗ tỉ tỉ nguyên nhân. Hội Vũ không chỉ là đơn giản hội vũ, càng nhiều hơn, hắn vẫn là hy vọng hai người có thể mau sớm giải quyết giữa bọn họ sự tình. Nhìn lấy nhà mình trưởng môn dáng vẻ, một bên Hoàng Dung cũng không có xem hiểu trong lòng của hắn đang suy nghĩ gì. Ngược lại là bên cạnh Lục Tuyết Kỳ, thoáng lộ ra thần sắc suy tư. Đối với trưởng môn, nàng cũng không khỏi âm thầm bội phục đứng lên. Mặc dù là thất mạch hội vũ, thế nhưng ở lần này thất mạch hội vũ bên trong, cũng không vẹn vẹn chỉ là vũ lực ở trên quyết đấu mà là chân chính đem mỗi một người học trò kiếp nạn cùng lực điểm toàn bộ suy nghĩ đúng lúc, toàn bộ an bài xuống tới. Thì như Trương Vô Kỵ, Chu Chỉ Nhược, cũng hoặc là là Phù Tô, Chu Tiêu. Chờ, các loại. Lục Tuyết Kỳ biết rõ một không chừng có càng nhiều. Dù sao nhà mình trưởng môn thôi diễn mệnh tính năng lực, cũng không phải là nói đùa. Dù sao, đây chính là thuận tay là có thể sáng tạo ra một bộ tiên đạo công pháp tồn tại. Hội Vũ trên này. Lúc này Lữ Lân đang nằm ở vạn phần rễ rửa giày vỏ bên trong. Hắn nhìn lấy Hoàng Tuyết Mai trong mắt lưu tình, trong lòng mềm mại nhất địa phương phảng phất bị tiếp xúc động một cái. Cái loại này nhất bản năng Đệ tử cái loại này huyết nhục tương liên, thân nhân cảm giác. Đây là không luận như thế nào đều không sửa đổi được. Nhưng này, nhưng là cựu nhân của hắn, a sư phó của hắn cùng những thứ kia môn phái giống nhau, vị trọng thương, lập tức tại chính mình chạy tới không lâu sau liền chết. Chương 300, thống thanh tưa cửu thị. Nếu như nói giết tàn hại chính mình cha mẹ ruột những người đó, hắn còn có thể tha thứ. Dù sao cũng là cựu nhân, hết thảy đều là nhân quả. Nhưng là sư phó của mình, nghĩa phụ đâu? Cùng cha mẹ ruột của mình có gì căn hệ? Tuống hồ còn nịnh một đám giang hồ thế lực lặng lẽ tu dưỡng hắn, đây đã là tiên, lớn ân tình. Tồn hồi nhiều năm như vậy bồi dưỡng cảm tình, như thế nào thật đơn giản câu nói đầu tiên có thể khai quát. Vì vậy bất kể nói thế nào, Lữ Lân dường như cũng không tìm tới tha thứ chính mình cái này thân sinh tỷ tỷ lý do. Nhưng lại vẹn vẹn chỉ là không tha thứ mà thôi. Hắn gắt gao cầm cùng với chính mình kiếm trong tay, từng bước tới gần. Nhìn lấy Hoàng Tuyết Mai chỉ là ôm lấy tiên ma cầm, thế nhưng không chút nào xuất thủ dáng vẻ, ngược lại là viền mắt rớt rác vẫn xem cùng với chính mình. Lúc này, Lữ Lân cũng không nhịn được nữa. Liên tại đi tới Hoàng Tuyết Mai phía trước 2-3 mét thời điểm, hắn rốt cục nhịn không được cả người run rẩy vô lực đến trực tiếp quỳ xuống. Quỳ một chân trên đất, một thanh kiếm thật chặt đâm trên mặt đất. Hắn thở dốc từng hồi từng hồi. Phản phất, mỗi một lần cùng tỷ tỷ của mình đối diện, đều như hắn có một cỗ không thở nổi hít thở không thông cảm giác. Ta chịu thua. Lữ Lân nhắm mắt lại, cúi đầu, khuôn mặt hướng về phía mặt đất, nước mắt chậm rãi chảy ra. Thế nhưng không đợi hạ xuống, hắn liền đứng dậy chuyển đi qua, sau đó trực tiếp ly khai, cũng không có làm cho Hoàng Tuyết Mai thấy hắn rơi lệ dáng vẻ, ngược lại là nỗ lực làm ra quyết tuyệt quả quyết dáng vẻ. Nhìn lấy Lữ Lân dáng dấp, lúc này Hoàng Tuyết Mai cũng sớm đã không có bén nhạy sức quan sát. Dù sao là đệ đệ của mình, sở dĩ nàng theo bản năng liền cho rằng Toàn bộ tốt nhất nên cho chính mình cái này đệ đệ. Dù sao huynh trưởng như cha, chị cả như mẹ, nhiều năm như vậy nhớ. Bây giờ ở trên thế giới, chỉ có bọn họ như thế hai người có thể dựa vào nhau. Không phải, chắc là ta chịu thua. Hoàng Tuyết Mai đang tiến lên hai bước, bước tiến đều biến đến lão đảo đứng lên, trong ánh mắt tràn đầy bi thương, nhưng lại có một tia may mắn. So với thất mạch hội vũ bên trong thứ tự, nàng từ đầu đến cuối đều cảm thấy đệ đệ của mình so với chính mình càng trọng yếu hơn, hẳn là hảo hảo ở tại tu tiên một đường đi xuống. Đây mới là nàng nhiều năm như vậy không có thể tìm được lữ lân, sợ hẳn có thua thiệt. Nếu không là như vậy, cũng sẽ không biến thành ngày hôm nay bộ dáng này. Nghe được Hoàng Tuyết Mai cũng muốn chịu thua thanh âm, lư vân trái tim nhất thời run một cái, cước bộ cũng làm một trận. Nhưng lạ vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Lập tức, hắn liền dùng nhanh hơn, càng thêm lên ken có lực bước tiến hướng phía dưới đài đi tới. Hoàng Tuyết Mai thấy thế, trong mắt nhất thời biến đến lo lắng. Nàng nhất ngôn tâm, Tiêm Tiêm ngọc thủ lần nữa phụ động khởi thiên ma cầm. Trong trèo lạnh lùng tiếng đàn lần nữa vang lên. Nghe được tiếng đàn lư vân trong nháy mắt cảnh giác, lúc này xoay người lại hướng phía phía sau nhìn lại. Chỉ thấy một đạo kèm theo tiếng đàn tràn ra khí lãng hướng cùng với chính mình đánh tới. Tựa hồ là muốn đem chính mình đả đảo trên mặt đất. Thế nhưng Lữ Lân làm sao lại như ý? Hắn dùng kiếm trong tay đón đỡ, thế nhưng cũng không có sử dụng bất kỳ pháp lực. Ở chỗ này phía dưới, hắn trực tiếp mượn này cổ lực lượng hướng phía hội vũ đài ở ngoài mau hơn bay ra ngoài. Mấy giây sau đó, hắn liền vững vàng rơi vào hội vũ dưới đài. Lữ Lân, ta không phải nhìn thấy chính mình thanh ba công kích ngược lại đem Lữ Lân đánh bay xuống. Hoàng Tuyết Mai nhất thời bối rối. Dù sao giữa hai người, bây giờ còn có các loại hiểu lầm. Một phần vạn nếu là hắn cho rằng là chính mình cô ý muốn đánh lên hắn, nhục nhã hắn, cái kia hiểu lầm chẳng phải là cả nhiều. Thế nhưng Lữ Lân cũng không để ý tới, mà là trực tiếp về tới long thủ phong chỗ nghỉ của. Hoàng Tuyết Mai cũng muốn chạy tới giải thích, nhưng là lại bị một đạo lực lượng ngăn cản. Chỉ thấy Độc Cô Cửu bại chậm rãi từ không trung rơi xuống. Hắn nhìn bốn phía khán giả, bắt đầu tuyên bố bổn tràng hội vũ người thắng. Thất mạch hội vũ đợt thứ 2, tràng thứ 7. Tiểu trúc phong hoàng tuyết mai thắng lợi. Kèm theo Độc Cô Cửu bại thanh âm giản mua truyền khắp toàn trường, cũng triệt để kiên định hoàng tuyết mai thắng lợi. Thế nhưng lúc này hoàng tuyết mai tình tự hoàn toàn không ở chính mình thu được thắng lợi trong chuyện này, ánh mắt ánh mắt ngược lại thật chặt rơi vào Lữ Lân trên người, nhìn lấy hắn rời đi bố ảnh cùng với cuối cùng đến long thủ phòng chỗ nghỉ nơi bộ dạng, nàng lúc này trong lòng vô cùng lo lắng, muốn mau mau tiến lên giải thích rõ, miễn cho chính mình thật vất vả tìm được đệ đệ cùng chính mình tạo thành càng nhiều hơn hiểu lầm. Sở dĩ, ở độc cô cầu bại một sau khi rời khỏi, nàng liền hướng lấy long thủ phòng thật chật đuổi theo. "Cini, ta tiến độ đệ này có chút gấp nóng." Tiểu trúc phòng chỗ nghỉ nơi, Lục Tuyết Kỳ nhìn lấy Hoàng Tuyết Mai vội vã búi ảnh lắc đầu, không khỏi thở dài. Dù sao hai người hiện tại mới vừa gặp mặt, hẳn là riêng phần mình trước lánh tĩnh một đoạn thời gian, sau đó sẽ chậm rãi giao lưu. Cái này dạng e rằng nhiều Nếu như bức thật chặt lời nói, không biết lại sẽ sinh xảy ra chuyện gì tới. Thế nhưng nàng không phải hẳn là cái này dạng sao? Lúc này Dạ Phong thanh âm bỗng nhiên vang lên. Dạ Phong nhìn lấy Hoàng Tuyết Mai trước khi rời đi hướng Long thủ phòng trâu nghỉ ngơi bối ảnh, hắn cũng không có cảm thấy có bất kỳ không ổn nào. Một cái nhớ đệ đệ hơn 20 năm, không biết sinh tử tỷ tỷ. Ngay cả là có nhiều hơn nửa kiên trì, ở nơi này hơn 20 năm trong thời gian, cũng bị tiêu ma hầu như không còn. Hướng hồ Dạ Phong nhìn lấy Lữ Vân rời đi bối ảnh. Tuy là tiểu tử này hành vi thoạt nhìn lên, có một loại lợi dụng hội vũ thắng lợi muốn cùng tỷ tỷ mình nhất đạo lưỡng đoạn ý tứ. Thế nhưng bản chất mà nói, hắn thấy, càng nhiều hơn chính là muốn nhận thân, rồi lại không cách nào bỏ qua trước mặt thân phận mâu thuẫn. Đợi đến Lữ Lân Chân chính nhận rõ thân phận mình một khắc kia, có lẽ đã tốt lắm rồi đi. Dạ Phong lắc đầu khẽ cười nói, nghe được Dạ Phong giải giải, phía sau Hoàng Dung cũng là trong nháy mắt tiến lòng. Dù sao mình cái này tốt tỉ muội cái dạng này, nàng cũng là lo lắng cho tôi. Nhìn lấy Dạ Phong tỉnh táo dáng vẻ, Hoàng Dung trong lúc nhất thời không khỏi có chút ý động. Trong lòng bất tri bất giác bắt đầu rượi và bắt đầu trưởng một tới. Dù sao ở trong mắt của nàng Bất luận là trên thực lực cũng tốt, hay hoặc là những thứ khác cũng được, cơ hồ là không có nan đề có thể khó khăn ở chính mình cái này chuyên môn. Cùng phía trước vẫn vướng víu cùng với chính mình quách tính so với, quả thực phải kém xa nhiều lắm. Cùng lúc đó, ở võ đang chỗ nghỉ của bên trên, Tống Thanh Thư nhìn lấy tiểu trúc phong hoàng dung dáng dấp, trong lòng tản niệm bộc phát lớn lên. Tiện nhân này, nếu không phải vì hắn, chính mình cái gì còn như lưu lạc tới mức này. Từ đắc tội rồi Thanh Vân môn trưởng môn sau đó, trở lại võ đang địa vị chính là xuống dốc không phanh. Phía trước có chút tùy tiện cái gì miêu cẩu cũng dám coi thường mình mà chính mình sư công cùng phụ thân cũng sẽ không quen cùng với chính mình. Rõ ràng liền không phải lỗi của hắn. Hắn phát hiện, hắn nhất định phải nghĩ biện pháp làm cho Hoàng Dung bị trục xuất thanh văn môn, để cho nàng rơi vào chúng bạn xa lẫng tình trạng. Sau đó chính mình tái xuất hiện, để cho nàng quỳ ở trước mặt mình, xin bên trên giường của mình, cầu sự tha thứ của mình xuyên. Chương 301, bị tống thanh thư lợi dụng quái tính. Hắn nhìn lấy dạ phòng bên người Hoàng Dung thân ảnh, trong lòng ghen tị phảng phất nhanh muốn nổi điên. Nhìn rõ ràng là độc nhất vô nhị nhân, lại cùng hắn chỉ thấy có chênh lệch lớn như vậy. Tựa hồ là đã nhận ra cái gì. Đứng ở phía trước Tống Viễn Kiều đột nhiên xoay người lại, nhìn thấy Tống Thanh Thư đang ngồi nghiêm chỉnh ngồi ở tại chỗ, không chút nào làm một ít mờ ám ý tứ, Tống Viễn Kiều lúc này mới đưa mắt thu về. Ai trong lòng hắn thở dài, trong lòng minh bạch phải nhìn nhiều lấy Tống Thanh Thư. Từ ngày hôm qua trọng họa về sau, hắn trở về liền bắt đầu tra rõ rất nhiều chuyện. Nhưng không phải tra không biết, tra một cái gọi trò giận mình. Chính mình cái này vô liêm sỉ nhị tử, dựa vào thân phận của cùng với chính mình dĩ nhiên tại võ đang bên trong làm qua nhiều như vậy chuyện thương thiên hại lý, đơn giản là chết một vạn lần cũng không quá đáng. Mặc dù hắn sư tôn đã miễn tử tội, nhưng vẫn là phân phó chính mình phải nhiều chăm sóc tốt hắn. Nhìn thấy cha mình ánh mắt từ trên người chính mình rời ra, Tống Thanh thư lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Dù sao mình bây giờ đang ở võ đàng bên trong nhất định phải tương bước cẩn thận. Mặc dù mình sai lầm được tha thứ không ít, nhưng vẫn là bị nhìn. Bất quá hắn là người phương nào? Tống Thanh thư nhìn phía xa tiểu trúc phong bên trong Hoàng Dung Vân ảnh, trong lòng sớm đã có chú ý Dạ Phong là thanh vân môn trưởng môn, hắn không nhúc nhích được rồi. Hoàng Dung phản cảm hắn, hắn lợi dụng không được. Nếu như muốn lợi dụng ngoại nhân đến giúp đỡ hắn đạt được kế hoạch, như vậy thì hẳn là tìm một cái thiên phú thực lực cường đại, thế nhưng đầu óc lại không thể nào tốt xử loại người như vậy chỉ có loại này người, lợi dụng mới sẽ không có bất kỳ ngoài ý muốn. Đáp án đã rõ ràng. Tống Thanh thư tuyển trạch chính là phía trước một mực tại truy cầu Hoàng Dung Quế Tĩnh. Thank you kinh nghiệm tình trường tay già đời mà nói, về mặt tình cảm, Quế Tĩnh loại này mà hàng, quả thực không thể tốt hơn lợi dụng. Đối với Tống Thanh thư bên này tiểu tâm tự, những người còn lại cũng không biết. Qua tốt một trận, Hoàng Tuyết Mai mới chỉ có thân hồn lạc phách về tới tiểu trúc phòng chỗ nghỉ ngơi. Có lẽ là bởi vì từ nhỏ sinh hoạt tại ưu sầu cùng trong cũ hận quan hệ, sở dĩ ở Hoàng Tuyết Mai trên trán vẫn mang theo một tia nhàn nhạt ưu sầu, phảng phất luôn là lãi đi không được một dạng. Nhưng tuyệt đối là không phải xấu xí, ngược lại là thuộc về cái loại này cực kỳ cổ điển mỹ nhân, một cái nhăn mày một tiếng cười bên trong đều tiết lộ ra phong độ. Cứ việc vừa mới trải qua một hồi về tình cảm sóng lớn, thoạt nhìn lên chẳng những không có bất kỳ không làm, hơi tóc tán loạn, phối hợp tuyệt mỹ dung nhan, ngược lại có một loại ta thấy mà yêu cảm giác. Hoàng sư muội, ngươi không sao chứ? Hoàng sư tỷ ngươi không sao chứ? Theo Hoàng Tuyết Mai trở về, tiểu trúc phong một đám sư tỷ sư muội vội vàng vây lấy quanh, dồn dập bắt đầu an ủi. Mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, thế nhưng đi qua hội vũ trên đài hai người giao lưu, các nàng đã đoán thất thất bát bát. Vì vậy ngược lại cũng không có cái gì nghi ngờ. Thứ việc có nghi ngờ, cũng sẽ không vào lúc này đi hỏi Hoàng Tuyết Mai, thế cho nên tại hắn nàng trên vết thương sát muối. Mà Hoàng Dung càng không cần phải nói, trực tiếp phát huy đại sư tỷ phong phạm, đem Hoàng Tuyết Mai bảo hộ ở trong lòng, hướng phía tiểu trúc phong tận cùng bên trong nghỉ ngơi địa phương đi tới. Dạ Phong nhìn lấy Hoàng Dung, trong mắt ngược lại là lộ ra một vẻ thưởng thức màu sắc. Dù sao Hoàng Dung trong mắt hắn, vẫn luôn là không thế nào tốt đột đại. Thank you Đào Hoa Đảo Hoàng Dược Sư con gái một, có thể nói từ nhỏ đã bị cực kỳ sủng lịch. Vì vậy mới, chỉ có, dưỡng thành cổ linh tinh quái lại thay liệt tính cách. Nhưng lại chính là cái này tính cách, ở phía sau tới Dương Quá cánh tay bị quách phù chém đứt sau đó, lại còn vẫn che chở quách phù, cho rằng không hoàn toàn là quách phù lỗi. Cho dù là biết quách phù cùng đại tiểu võ đang khi dễ Dương Quá, cũng trực tiếp làm như không thấy. Nhưng lại bây giờ, cũng biết thoải mái người. Đây cũng là ngạc nhiên. Dạ Phong nhìn lấy Hoàng Dung mang theo Hoàng Tuyết Mai rời đi bố ảnh, không khỏi cười cười. Xem ra Thanh Vân Môn xuất hiện vẫn là cải biến rất nhiều thứ a. Phía trước là Hoàng Dung cùng Quách Tĩnh đoạn tuyệt quan hệ, sau lại lại là Chu Chỉ Nhược hủy dung, đồng thời không có gặp mặt Trương Vô Kỵ. Mà lúc này, Quách Tĩnh đã ly khai hội Vũ Đài. Ở Thanh Vân Sơn mạch một chỗ trên đoạn nhai ngồi ngơ ngẩn, thoạt nhìn lên quang nhược tất như thần, mà cũng nhưng vào lúc này, ở võ đang tính phòng cho Tống Thanh Thư cũng tìm một cơ hội vội vàng ly khai. Tống Viễn tiểu vốn là muốn cùng, nhưng nghĩ tới đây là Thanh Vân môn, chủ yếu người đều ở chỗ này, coi như đắc tội rồi cũng đắc tội không được cái gì người. Huống hồ hắn cảm giác mình đứa con trai này lần này chắc là thật lòng năn năn, sợ dĩ ngược lại cũng không cảm thấy có cái gì. Vì vậy, hắn liền trực tiếp bày đặt Tống Thanh Thư ly khai. Trên vách đá, quế tính chống khuôn mặt, không đánh nổi chút nào tinh thần, chỉ là nhãn thần dở dẫn nhìn lấy phương xa hội vũ trận. Cái tư thế này hắn đã giữ vững đã lâu, ngược lại hắn hội vũ cũng đã thua, sở dĩ coi như là ly khai hội vũ trưởng, ngược lại cũng không có cái gì ảnh hưởng. Dù sao, nguyên bản tất mạch hội vũ trong lúc, thanh vân môn đệ tử trên cơ bản đều là không cho phép ly khai hội vũ trưởng. Bất quá hắn sư tôn tống đại nhân nhìn thấy hắn vô tâm tu luyện, liền cũng cho hắn buông một chút giả, làm cho hắn mình có thể đi ra yên lặng một chút. Thế nhưng dù vậy, Quách Tĩnh như trước không có cảm giác được chút nào thả lỏng. Trong đầu Hoàng Dung thân ảnh ngược lại biến đến bộ phát rõ ràng. Đối với Hoàng Dung tồn tại, hắn hiện tại có một loại nhược tức nhược ly cảm giác. Rõ ràng gần trong ngắt tốc, lại có một loại ngoài tầm với cảm giác. Thời gian dài nhớ, làm cho Quách Tĩnh phảng phất nhanh muốn nổi điên. Người thích Hoàng sư muội, nhưng vào lúc này, một giọng nói đột nhiên từ phía sau của hắn xuất hiện. Ai? Nghe được thanh âm xa lạ, Quách Tĩnh lúc này liền cảnh giác. Nhưng phát hiện kia mà chính là một cái phổ thông bên ngoài quần chúng về sau, liền lại buông lòng. Đúng vậy, nơi này là Thanh Vân môn, có thể gặp gỡ nguy hiểm gì đâu? Hơn nữa, nàng cũng không cần ta bảo vệ. Tựa hồ là nhớ ra cái gì đó, Quách Tĩnh cười khổ một tiếng phía sau, liền tiếp tục ngồi xuống, tọa hạ, thân, bắt đầu lẳng lặng nhìn về phía vị vương ngươi thích hoàng sư muội." Tống Thanh Tư nhìn lấy Quách Tĩnh phản ứng, trong lòng rất là thỏa mãn. Đơn giản cũng không để ý Quách Tĩnh là nhạt, ngược lại là cố ý góp nhiệt hai. Hai náo một dạng, ở bên cạnh hắn chậm rãi ngồi xuống. Phải thì như thế nào? Không phải phải thì như thế nào? Quách Tĩnh thơ ơ không đếm xỉa nói rằng, trong mắt sớm đã không có bất kỳ hy vọng. Về phần đang tiến nhập Thanh Vân môn phía trước, lời thề son sắt cùng hồng thất công bảo đảm tiên hạ đại nghĩa, lúc này sớm cũng không biết bị hắn bỏ rơi đi nơi nào. Hắn thời khắc này trong lòng, nếu như có thể dùng hai chữ tới hình dung, vậy trừ hoàng dung ở ngoài, liền vẫn là hoàng dung. Hai chữ này ở nơi này hai ngày đã chiếm cứ đầu toàn bộ, lưu không ra một tia không gian cho việc. Nếu như nói, ta có biện pháp để cho ngươi có thể đuổi tới hoàn dung, ngươi nên làm sao cảm tạ ta đâu?" Tống Thanh thư nhìn lấy Đởn Quách Tĩnh, phảng phất tại xem ngu đần một dạng. Nhìn thấy người này như vậy si ngu, trong lòng không khỏi càng thêm cao hứng lên. Ngươi như thế, từ trước đến nay là tốt nhất lợi dụng. Chương 302, Doãn Chí bình bái nhập Thanh Vân môn rồi hả? Cái gì? Nghe được câu này, Quách Tĩnh trực tiếp liền ngẩng đầu lên, máy điệu nhìn về phía bên cạnh Tống Thanh thư, trong ánh mắt là không che giấu được mừng rỡ. Ngươi thật sự có biện pháp? Hắn mãnh địa bắt lại Tống Thanh Thư cánh tay, gắt gao bắt lại, trong giọng nói tràn đầy tha thiết. Phạng Phất thời khắc sắp chết, chết trộm được cây có cứu mạng một dạng, nắm thật chặt không muốn buông ra. Nhìn thấy vẻ tính khẩn trương thần tình, Tống Thanh Thư cũng làm bịu cười, lộ ra một cái giả vờ thần bí biểu tình, bắt đầu chậm rãi đi qua một bên. "Ta đương nhiên là có biện pháp, ngươi cũng không hỏi thăm một chút, ta Tống Thanh Thư từ trước đến nay là vạn hoa tùng trung quá, phiến diệp bất chiếm thân. Dù sao cũng là Võ Đang đệ tử, làm sao có khả năng lừa gạt ngươi đây?" Tống Thanh Thư chậm rãi nói rằng, "Ngươi nếu là không tin lời nói, đại có thể đi tìm Võ Đang nhân hỏi một chút." Quách Tính nhìn một chút Tống Thanh Thư, lại nhìn một chút bên kia hội vũ trưởng. Dù sao cũng nhiều như vậy khoảng cách, hắn tùy thời đều có thể xác nhận thân phận. Trong lòng hắn cảm thấy cái này gọi là Tống Thanh Thư nhân 26 nhất định là không cần phải. Lựa hắn, chỉ là hắn không minh bạch, cái này Tống Thanh Thư vì sao phải giúp hắn? Vậy ngươi vì sao phải giúp ta đâu? Nghe được câu này, Tống Thanh Thư vẫn nỗi lòng lo lắng lúc này mới buông xuống. Tuy là lời hắn nói đều là thật. Thế nhưng người tu đạo, chú trọng thanh tâm quả dục, liên quan tới chính mình chơi hoa làm liêu chuyện này, vỏ đang bên trong người biết cũng chỉ mấy cái như vậy. Liên tra của mình cùng sư công đều không biết. Nếu như nếu như biết, hắn phòng trường lại không thể thiếu một trận dạy dỗ. Ta và ngươi là cùng một loại người." Tống Thanh Thư cố ý làm ra một bộ vẻ mặt bi thương dáng vẻ phẫn nộ, nhìn phía xã hội vũ trưởng. "Ngươi cũng đã biết, cái kia Chu Chỉ Nhược chân chính thích là ta." "Cái gì?" Bách Tĩnh nhất thời kinh ngạc. "Cái kia Chu sư muội thích là ngươi?" Thế nhưng nàng mới đúng chương sư đệ câu nói kế tiếp Bách Tĩnh cũng không tiếp tục nói đi xuống. Dù sao ở vòng thứ nhất thời điểm, Chu Chỉ Nhược cùng Trương Vô Kỵ đối thoại cơ hội là toàn trường đều nghe được. Đó chính là, giả như để cho nàng thẳng nói, đang đợi Chu Chỉ Nhược bắt được thứ tự về sau, liền gả cho Trương Vô Kỵ nhưng là bây giờ. Cái này Tống Thanh thư dĩ nhiên đi ra nói, Chu sư muội là của hắn thân mật. Cái này quét tính trong lúc nhất thời có chút mơ hồ. Tống Thanh thư đương nhiên sẽ không trực tiếp cứ như vậy nói, ngược lại bắt đầu hư cấu bắt đầu cố sự tới. Chuyện là như này, trải qua một phen lửa dối, Tống Thanh thư đem đã từng chương vô kỵ cùng Chu Chỉ Nhược giữa rất nhiều chuyện toàn bộ bộ bộ đến rồi trên người mình, đem chính mình cùng Chu Chỉ Nhược hình dung trở thành thanh mai trúc mã, còn như chương vô kỵ thì là trở thành một cái hoành đao đoạt tái đồ vô sĩ. Nghe xong Tống Thanh thư lời nói phía sau, thân là cảm tình ngu ngốc quét tính nơi nào hiểu được những thứ này. Lúc này liền đáp ứng, yên tâm đi. Tống sư đệ, ta nhất định giúp ngươi đem Chu sư muội quên trở lại. Hảo hảo giáo huấn cái kia Trương Vô Kỵ một phen. Nghe xong Quách Tính lời nói, Tống Thanh Tư mừng rỡ trong lòng. Bất quá mặt ngoài hay là làm bộ như bình thường nói rằng: "Vậy thật đa tạ ngươi, ngươi yên tâm, chỉ cần giáo huấn Trương Vô Kỵ một trận, mặc kệ Chu sư muội có trở về hay không tới, ta đều lại trợ giúp ngươi đổi tới Hoàng sư muội." Tống Thanh Tư cố ý nghẹn ngào thanh âm nói rằng, hiện lộ lộ ra một bộ không gì sánh được thương cảm dáng vẻ. Quách Tính trực tiếp liền tin. Đây là vì cái gì đâu? Bởi vì Tống Thanh Thư trong biên chế tạo truyện xưa thời điểm, cho mình cùng Hoàng Dung trong lúc đó cũng biên tạo một ít cố sự. Cái gọi là thật thật giả giả, giả giả thật thật. Lấy cách tính chỉ số IQ căn bản là khu phân biệt không được. Sở dĩ Tống Thanh Thư kế hoạch cứ như vậy thành. Mà Trương Vô Kỵ cùng Hoàng Dung đám người còn không biết, một chỗ âm thầm độc thủ đang lặng yên không tiếng động nhằm vào bắt đầu bọn họ tới. Bên kia, kèm theo hội vũ bên trong sân đợt thứ 2 chẳng thứ 7 kết thúc, rất nhanh, cuộc kế tiếp liền bắt đầu. Độc Cô Cầu bại chậm rãi rơi vào hội vũ giữa đài, ánh mắt quét mắt bốn phía, bắt đầu chậm rãi tuyên bố cuộc kế tiếp biết vũ tín hơi thở. Thân mạch hội vũ đợt thứ 2, trận thứ 8, Long thủ phong hoa vô khuyết, đối chiến đại trúc phong Doãn Chí Bình. Doãn Chí Bình. Nghe được cái này thanh âm, Dạ Phong trực tiếp liền ngẩng đầu lên, trong ánh mắt mang theo có chút kinh ngạc. Tuy là bên trên một hội lục chỉ cầm mà cùng lư Lân là hắn an bài quyết đấu, nhưng hắn qua tay an bài cũng chỉ là một bộ phận mà thôi, đại đa số mà nói đều là những ngọn núi chính khác trưởng lão an bài. Bất quá cái này Doãn Chí Bình như thế nào đi vào thanh văn môn rồi hả? Hắn nhớ rõ ràng, cái này Doãn Chí Bình không phải toàn chân giáo sao? Thay đổi địa vị rồi hả? Không chỉ là Dạ Phong nghi hoặc, Đang nghe Doãn Chí Bình ba chữ này thời điểm, đại tống giang hồ thế lực bên trên, toàn chân giáo trong đó một trưởng lão cũng là tức miệng mắng to Doãn Chí Bình người cái đồ hỗn hào. Giáng khi sư di tổ, rung bỏ tông môn, người chết không yên lành. Thân là Doãn Chí Bình sư phó cái kia toàn chân giáo trưởng lão mắng to, dù sao hắn là thật không nghĩ tới. Cái này Doãn Chí Bình lúc nghe Thanh Vân Môn cường đại về sau, dĩ nhiên thực sự tới bái nhập Thanh Vân Môn, trên đường dùng lộ phí vẫn là toàn chân giáo cho. Mà dựa theo Doãn Chí Bình phía trước thuyết pháp, hắn chắc là tới Thanh Vân Môn giao lưu, thuận tiện trao đổi một bội vạn linh linh dược. Kết quả chẳng những vạn năm linh dược không có, Kết quả người cũng mất tích. Làm nửa ngày, lại là mang theo toàn chân giáo tài nguyên, một mình gia nhập Thanh Vân Môn. Cái này kém chút bắt hắn cho tức học máu. Bọn họ toàn chân giáo cùng Thanh Vân Môn quan hệ coi như là không sai, mà Thanh Vân Môn hiện tại đệ tử nhiều như vậy, có đôi khi xử lý không tới cũng là bình thường sự tình. Sở dĩ toàn chân giáo cái này thật đúng là không có cách nào quấy Thanh Vân Môn. Coi như quấy, vậy cũng phải 387 có bản lĩnh kia quấy tài được a. Mà Dạ Phong bên này còn đang suy nghĩ doanh chí bình sự tình. Cái này doanh chí bình, nếu như hắn không có nhớ lẩm dường như chính là sau đó thì sao cưỡng hiếp tiểu long nữ chính là cái kia vô liêm sỉ a. Thứ này có thể nói chính là toàn bộ mâu thuẫn đầu sỏ gây nên. Nhìn lấy hội vũ trên đài doanh chí bình cái này thô bị dáng vẻ, lại nhìn một chút tiểu trúc phong những thứ này thành xuân tịnh lệ nữ đệ tử. Dạ Phong trong lúc nhất thời lại có chút lo lắng. Món hàng này nếu như ngày nào đó bên trên tiểu trúc phong lời nói đây chẳng phải là nghĩ vậy, hắn trong nháy mắt nổi lên một thân nổi da gà. Không được. Dạ Phong lúc này lẩm bẩm nói, nhất định phải tìm một lý do đem đồ chơi này ra. Như loại này tai họa, quả thực so với đoàn dự, Điền bà quang, Lý thừa cản trở, các loại Nguy hại còn tới đại. Hắn là tuyệt đối không có khả năng đặt ở Thanh Vân môn bên trong trở thành một cái bom hẹn giờ. Huống hồ, đem loại này bại hoại đá ra, cũng coi là cho toàn chân giáo một cái công đạo, làm thuận nước dòng thuyền. Tuy là sớm muộn là muốn đá, nhưng là cái gì thời gian đá, còn có cần nghiên cứu thêm lo. Giả như tháng thất mạch hội Vũ lời nói, phòng trường phải tối nay. Nhưng nếu bị thua lời nói, Dạ Phong ngay cả lý do cũng không cần tìm, trực tiếp tùy tiện dùng cái cớ là có thể đem Doãn Chí Bình đá ra. Cái này dạng coi như là rơi vào nhãn biên hỏa Thanh Vân môn bên trong thanh tịnh. Vi tiểu trúc phong một đám nữ đệ tử suy nghĩ. Chương 303 cự bác chi địa, thiên môn. So với doanh chí bình loại này không có danh tiếng gì nhân vật, Hoa Vô Khuyết liền tốt hơn nhiều lắm. Trên khán đài, Di Hoa cùng Ưu Nguyệt liền tinh hai người, nhìn lấy hội vũ trên đài Hoa Vô Khuyết, trong con mắt không ngừng lóe ra. "Tỷ tỷ, hiện tại Vô Khuyết đã tiến nhập đợt thứ hai." Những lời này tuy là vẹn vẹn chỉ là nhắc nhở, thế nhưng Ưu Nguyệt trong lòng vẫn không khỏi hơi khẩn trương. Nhưng trên mặt, nàng vẫn là cái kia không ai bị nổi Di Hoa cung đại công chủ. "Thì tính sao? Ta chính là muốn giang phong tên khốn kia ở trên trời nhìn lấy, nhìn hắn hai đứa bé ở chỗ này tự giết lẫn nhau." Cứ việc ngữ khí thập phần lạnh lùng vô tình, thế nhưng trong giọng nói cái kia vẻ run rẩy cũng là không che giấu được. Các nàng trước đây thu dưỡng Hoa Vô Khiết nguyên nhân chính là cái này. Thế nhưng theo thời gian càng ngày càng gần, hai người đều có chút tâm phiền. Liên Tinh xem cùng với chính mình đến rồi bây giờ như trước có chút khẩu thị tâm phi tỉ tỉ, trong lòng không khỏi thở dài. Trên thực tế, tuy là nàng và tỉ tỉ đối với Giang Phong đều là ôm lấy cực đại cự hận. Thế nhưng Hải Tử dù sao cũng là vô tội. Ở trước đây thu dưỡng Hoa Vô Khiết, cũng cho hắn gỡ xuống tên này về sau. Từng ấy năm tới nay, nàng cự hận trong lòng cũng đã bắt đầu dần dần biến mất. Dù sao Giang Phong đã chết, thế nhưng hải tử là vô tội. Cấp nàng tỉ muội nhiều năm như vậy, nàng đối với nhà mình tỉ tỉ cũng là có hiểu biết nhất định. Có lẽ, trong lòng nàng đã sớm coi vô khuyết là làm con của mình nhìn, chỉ bất quá vẫn ngoài miệng không nói mà thôi. Cho tới bây giờ tiểu Ngư Nhi cùng Hoa Vô Khuyết gần kề chống nhau thời điểm, một hồi cốt dục tương tàn tiết mục không lâu sau khả năng liền muốn lên diễn. Mà bây giờ, ngăn cản thời gian một chút xíu giảm bớt, cơ hội chậm rãi nhỏ đi. Liên Tinh không dám tưởng tượng. Nếu như đến lúc đó, Vô Khuyết biết cùng chính mình tỉ tỉ dĩ nhiên là chính mình cùng cha cùng mẹ thân sinh đệ đệ sợ rằng sẽ trực tiếp tại chỗ tan vỡ am mà làm cho hoa vô khuyết biến thành bộ dạng như vậy. La Nang và Tỷ Tỷ Yêu Nguyệt đều không tiếp thu đổi. Tỷ Tỷ, chúng ta thực sự không phải ngăn cản sao? Nếu như bây giờ không hiểu rõ sợ lời nói, đợi đến thật đến rồi một khắc kia thời điểm liền không có cơ hội. Liên Tinh trong mắt đẹp có một chút dãy rủa, nhưng vẫn là nói ra. Mà nghe nói như thế, Yêu Nguyệt trong mắt dần hiện ra đi một vẻ thống khổ màu sắc, nhưng vẫn là kiên định xuống tới, lắc lắc đầu nói, không phải. Ta nhất định phải giang phong hậu đại vì hắn trả giá thật lớn. Xem cùng với chính mình Tỷ Tỷ bội vì một người nam nhân, dị nhiên biến đến như vậy điên. Liên Tinh không khỏi một trận đau lòng. Liền lại nàng muốn tiếp tục quên lúc nói, một thân ảnh tới gần cũng là làm cho hắn trong nháy mắt cảnh giác. Yến Nam Thiên. Nghe được cái tên này, Yêu Nguyệt cũng là trong nháy mắt cảnh giác. Nhưng mà chính là trong nháy mắt, Yến Nam Thiên liền xuất hiện ở Yêu Nguyệt bên cạnh. Không nghĩ tới nguyên ngược lại có thể tỉnh lại. Mở cười lạnh một tiếng, Diêu Cật nói rằng, dù sao Yến Nam Thiên trước đây bị ác nhân cốc đánh lén về sau, liền vẫn lâm vào trong giấc ngủ say, đã nhiều năm như vậy đều không có dấu hiệu tỉnh lại. Đột nhiên xuất hiện là các nàng không có nghĩ tới. Hai người các ngươi yêu phụ đều không có chết, ta có thể nào vẫn ngủ đi đâu? Yến Nam Thiên cười lớn một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy khinh thường. "Còn có, ngươi đem con cá nhỏ ca ca giấu đi nơi nào?" Hắn nhìn lấy Yêu Nguyệt cùng liên tinh lớn tiếng hỏi. Yêu Nguyệt lạnh rên một tiếng, thế nhưng cũng không nói lời nào. Dù sao Yến Nam Thiên ở Đại Minh trong giang hồ coi như là nhất đẳng cao thủ, mà Di Hoa cùng, nhưng chỉ là Đại Minh một cái nhị lưu môn phái. Đây cũng là trước đây Yến Nam Thiên có thể mang theo Tiểu Ngư Nhi đi môn nhân. Bằng không, Giang Phong hai đứa bé đã sớm rơi xuống trong tay của hắn. Một cùng lúc đó, Đế Thích Tiên cũng đã tới Thanh Vân Môn trước cửa. Nhìn lấy Thanh Vân Môn bên ngoài hi hi nhương nhương đoàn người, Một mức sống ở tiểu trong sơn thôn đế thích thiên chấn kinh rồi. Dù sao lúc tới, hắn chính là nghe nói, gần nhất Thanh Vân Môn đang ở xây dựng Thất Mạch Hội Vũ, có thể tính được với thần châu đại lục trăm ngàn năm qua việc trọng đại. Thế nhưng trên đường cái lại vẫn có nhiều như vậy người, chẳng lẽ không có làm? Nghĩ vậy, hắn hỏi đứng bên cạnh ở trên đường cái một cái tu luyện giả, "Đại thúc, ngươi biết Thanh Vân Môn khi nào thì bắt đầu Thất Mạch Hội Vũ sao?" Đế Thích Thiên thanh âm non nớt vang lên, người bên cạnh trương nhìn một cái, lúc này mới tối đầu nhìn thấy hắn. "Ùm." Nhỏ như vậy liền tới Thanh Vân Môn bài sư. Bên cạnh tu luyện giả nhìn lấy Đế Thích Thiên dáng dấp, không gọi cảm khái bây giờ con em thế gia thật không nở trẻ, chủ yếu nhất vẫn là bối cảnh đủ tương đại, phòng trường cũng chỉ có thế gia như vậy đệ tử, mới có thể có thể bồi dưỡng được trẻ tuổi như vậy, lại có thực lực và thiên phú đệ tử. Ngươi lường xem bên ngoài bây giờ nhiều người như vậy, nhưng đều là không vào được. Cái gì? Nhìn lấy bên ngoài hi hi nhoáng nhoáng là người. Từ tới gần Thanh Vân Sơn mạch bắt đầu, người trở nên càng ngày càng nhiều. Chỉ là người bên ngoài, phòng trường thì có mấy trăm ngàn a những thứ này, dĩ nhiên toàn bộ đều là không vào được người. Nhìn lấy Đế thích Thiên bộ dáng kiếp sợ, người này đắc ý một cái, cho nên nói, đây chính là Thanh Vân môn châu cường đại. Hầu như toàn bộ thần châu đại lục nhân đều là chạy theo như vị, không có ai không muốn bái nhập thành văn môn. Nghe người bên cạnh thì thầm, Đế Thích Tiên trong lòng bội phát kích động. Nếu là như vậy, như vậy thanh văn môn ngược lại là vô cùng có khả năng có thể chữa cho tốt hắn mất trí nhớ, làm cho cuộc sống của hắn khôi phục bình thường. Bên kia, nhập thân đấu tiểu tăng Đế Thích Tiên cũng đã tới thiên môn. Thiên môn chọng địa, người rảnh rỗi dừng bước, nhìn lấy một người đầu trọc xa lạ hòa thượng từng bước đi tới, lính gác cửa lúc này gọi lại đấu tiểu tăng, trực tiếp đem hắn ngăn ở thiên môn ở ngoài. "Làm sao? Ngươi không biết ta?" Võ Nam, đấu tiểu tăng kiệt kiệt cười rồi hai tiếng, Trầm Dãi ngẩng đầu lên, nhìn hướng giữa cửa người nọ. Người này hắn nhận ra, dù sao cũng là sống rồi hơn 2000 năm, vì vậy ở bên trong thiên môn, không ít chuyện đều là thân lực thân uy, mà Võ Nam chính là hắn thân là tiên môn chi chủ thời điểm thân tín, chỉ là không có nghĩ đến, bây giờ lại biến thành xem lại môn người. Cái này không cần nghĩ, cũng biết là Lạc Tiên con tiện nhân kia làm ra sự tình. Nhìn lấy đấu tiểu tăng quen thuộc nhãn thần cùng nữ, một loại cực kỳ cảm giác quen thuộc dần dần từ Võ Nam trong đầu nổi lên, một cái tên trầm dãi xuất hiện ở trong góc của hắn. Đế Thích Tiên, Võ Nam ký ức cũng chậm rãi hiện lên đứng lên. Trước đây khi còn bé, bởi chiến loạn nguyên nhân, hắn cửa nát nhà tan, chỉ có thể lưu li ở trong giang hồ từng cái tiểu tự trong môn phái. Thế nhưng đoạn thời gian đó, những thứ này tiểu môn phái hầu như đều bị một cái tên gọi Thiên môn thế lực tiêu diệt. Vì vậy, hắn quyết định bái nhập Thiên môn. Ở một ngày nào đó, hắn ly khai mới gia nhập tiểu môn phái, thu thập xong lộ phí, bắt đầu hướng phía cực Bắc chi địa đi tới. Có người nói trong truyền thuyết Thiên môn liền ở nơi đó, nhưng mà, tìm hồi lâu đều không có tìm được. Liên tại thời khắc sắp chết, một cái mang theo băng xương mặt nạ nam nhân xuất hiện. Đó là hắn vĩnh viễn không thể quên được cái bóng cùng thanh âm một phần trên 304, tiêu tan thành mây khói, lạc tiên mộng đẹp tan biến, thiên đế. Võ nam lúc này quỳ xuống, viên mắt cũng không tự chủ được bắt đầu dần dần rướn nước. Nhìn lấy tướng mạo đã hoàn toàn xa lạ thiên đế, hắn không khỏi có chút thương cảm. Ngài làm sao biến thành bộ dáng này? Võ nam nhìn lấy Đấu Tửu Tăng nói rằng: "A, còn không phải là bái Lạc Tiên con tiện nhân kia ban tạo." Đấu Tửu Tăng cười lạnh một tiếng, lập tức trực tiếp đi vào bên trong thiên môn. Cùng lúc đó, ở thiên môn thượng giới bên trong. Lúc này Lạc Tiên đang ngồi ở nguyên bản đế thích thiên vị trí, mà cựu chuyển luân hồi quyết lại là trên không trung nội lỡ lửng, trang sách không ngừng lật. Mạc Lạc Tiên lại là nhắm mắt lại, không ngừng cảm thụ được huyền diệu trong đó chỗ. Xem ra cái này Cửu Truyền Luân Hồi Quyết còn là muốn dựa vào trọng sinh mới có thể tăng trưởng thực lực. Nàng chậm rãi mở mắt. Từ bắt đầu hạ lệnh đuổi bắt Đế Thích Tiên bắt đầu, nàng liền bắt đầu tu luyện Cửu Truyền Luân Hồi Quyết, thế nhưng mặc dù là như thế, ở tu vi bên trên ngoại trừ mới lúc mới bắt đầu, như trước không có chút nào tiến bộ. Vừa lúc đó, một cái thị nữ bỗng nhiên hoảng hảng trương trương xông vào. "Thần mẫu, không xong." Thị nữ manh đeo quỳ trên mặt đất, trong ánh mắt tràn đầy hoảng loạn. "Chuyện gì xảy ra? Không phải đã nói, không có lệnh của ta không thể tùy tiện đi vào nơi này sao?" Từ 380 trở thành thiên môn một tay sau đó, Lạc Tiên liền rất là hưởng thụ loại này trước đây đế thích tiên cảm giác. Dù sao cũng là đế thích tiên tốn hao ngàn năm chế tạo ra thế lực, có thể nói là trải rộng thiên hạ. Nhưng dù sao nàng cũng làm hơn 10 năm tần mẫu, vì vậy coi như là dễ như trở bàn tay liền cướp lấy thiên môn. Nghe được Lạc Tiên lời nói, nếu như nếu như thay đổi trong ngày thường, phòng Trình thị nữ đã sớm sợ hoa dung thất sắc. Thế nhưng ngày hôm nay cũng là có chút thái độ khác thường. Thị nữ nhìn lấy Lạc Tiên, hốt hoảng nói rằng: "Thiên đế đã trở về." "Thiên đế?" Nghe được hai chữ này, Lạc Tiên theo bản năng liền luôn cúng một cái. Tu vẻ là trước kia ở Đế Thích Tiên Tù hạ điều kiện phản ứng. Thế nhưng lập tức, nàng liền phản ứng lại. À, Đế Thích Tiên hiện tại bất quá chỉ là một cái chưa rất sửa hài đồng mà thôi, sợ cái gì? Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi không tới." Lạc Tiên cười lạnh nói. "Vậy ngươi thật đúng là lợi hại a." Cũng nhưng vào lúc này, một đạo câu lũ thân ảnh chậm rãi xuất hiện ở thượng giới bên trong, mặt mang giễu cợt nhìn về phía nàng. Đấu Tửu Tăng hiện nay đầu chủi lùi hiện ra phá lệ mắt sáng. "Ngươi là?" Nhìn thấy Đấu Tửu Tăng xuất hiện, nàng vô ý thức chính là sửng sốt một chút. Dù sao Đấu Tửu Tăng bộ dáng kia thật sự là vô cùng xa lạ. Nàng cơ hồ không có gặp qua, thế nhưng cái loại này ngữ khí cùng thanh âm, cơ hồ là xuất phát từ bản năng cảm giác, cũng là không sửa đổi được. Lạc Tiên chứng kiến đối phương đầu tiên mắt, liền ở trên người hắn nhìn thấy Đế Thích Thiên cái bóng. Đế Thích Thiên. Lông mày của nàng chậm rãi nhíu lại. Không phải chắc là Hải Đồng sao? Làm sao đột nhiên biến thành lão đầu? Hơn nữa, dựa theo thám tử báo lại, chân chính Đế Thích Thiên hiện tại cũng đã đến rồi Thanh Vân môn mới đúng. Không sai. Đấu Tửu Tăng không có bất kỳ bối rối, ngược lại là cười nhạt một tiếng, đâm lấy ba tông chậm rãi hướng phía Lạc Tiên đi tới. Thật đúng là Nguyệt Đồ a. Vị chính là một bản điệu tiên cấp công pháp. Dĩ nhiên khi sư Giả tổ. Đấu Tửu Tăng giễu cợt cười nói: "Chẳng lẽ vi sư đưa cho ngươi thánh tâm quyết còn chưa đủ?" "Đủ." Nghe nói như thế, Lạc Tiên lúc này chính là cười lạnh một tiếng. "Nếu như là tiên đạo không có xuất thế trước đây người cho ta, ta nói không chừng còn có thể cảm kích ngươi. Nhưng là cùng điệu tiên cấp công pháp so với, ngươi cái kia cái gọi là thánh tâm quyết chính là rác rưởi bên trong rác rưởi, sướng sao cùng cựu chuyển luân hồi quyết so sánh với. Không cần nhiều lời, ra tay đi." Lạc Tiên chậm rãi đứng dậy, trong mắt không sợ hãi chút nào. "Cho ta xem xem, ngươi trọng sinh sau đó, đến cùng có bao lớn tiến bộ." Nghe được Lạc Tiên trào phúng, Đấu Tửu Tăng ánh mắt đông lại một cái, lúc này dừng lại cơ bộ. Đã như vậy, cũng không tất yếu lưu ngươi. Thoại âm rơi xuống, Lạc Tiên liền chuẩn bị ra tay trước, lúc này phi thân lên, tuấn phía Đấu Tửu Tăng đánh tới. Nàng tốc độ cực nhanh, hầu như trong nháy mắt liền đã đến Đấu Tửu Tăng trước mặt. Chứng kiến Lạc Tiên đánh bất ngờ qua đây, Đấu Tửu Tăng không chút hoang mang, chắp hai tay, mảnh địa đẩy về phía trước, nhất thời, một đầu bàng bạc pháp lực từ hắn trong lòng bàn tay bộc phát ra. Lượng đạo pháp lực đụng vào nhau, Đấu Tửu Tăng không hề động một chút nào, Lạc Tiên lại là bị phản chấn trở về. Chứng kiến chính mình dĩ nhiên không cách nào tới gần đối phương, Lạc Tiên không khỏi cau mày, trong lòng có chút tức giận. Nàng nói như thế nào cũng là tu luyện điệu tiên cấp tiên đạo công pháp, đối với mình thực lực tự tin phi thường, nhưng bây giờ, lại hoàn toàn không làm gì được trước mắt lão già này, nàng có thể nào cam tâm. Lúc này, Lạc Tiên lần nữa xông tới, lần này, nàng không chỉ có sử dụng mạnh nhất công kích, thậm chí ngay cả thần thức đều thi triển ra. Oanh! Hai người thế tiến công, trong nháy mắt liền đan vào thành hơn 10 triệu, không khí chung quanh bên trong linh lực bởi vì hai người giao chiến sinh ra dư ba mà không ngừng lan loạn. Giờ khắc này, Lạc Tiên rốt cuộc cảm thấy áp lực, mà đối phương cũng là không chút nào gì chuyện, như trước ngồi vững điếu ngư đài. Loại tình huống này làm cho sắc mặt của nàng biến đến càng thêm khó coi đứng lên. Không được, không thể lại tiếp tục trì hoãn xuống phía dưới, bằng không chính là bị đối phương nắm mũi dẫn đi. Nghĩ tới đây, Lạc Tiên sâu hấp một khẩu khí, lúc này mãnh địa vung ra một quyển, nhất thời, quyền phong bắn ra bốn phía, một trận kình phong đem cây tối chúng quanh thổi lướt hoa hoa tác hưởng. Ầm ầm. Một quyền này trực tiếp đánh vào đấu tiểu tăng chiến lực, nhưng bị đối phương đơn giản hóa giải được. Thấy như vậy một màn, Lạc Tiên trong lòng không khỏi trầm xuống, nàng biết, chính mình sợ rằng phải thất bại. Bất quá, nàng cũng không chịu thua. Như trước cắn chặt răng, không ngừng mà uy quyền hướng phía Đấu Tửu Tăng công kích đi qua. Đáng tiếc, Đấu Tửu Tăng mỗi một lần né tránh, đều thoải mái mà tránh được Lạc Tiên công kích, thậm chí còn có thể đưa nàng đẩy lùi. Phốc phốc. Lạc Tiên một quyền đánh trúng đối phương phía sau lưng, nhưng nàng chính mình cũng là phun ra một ngụm tiên huyết, thân thể cũng hướng về sau té bay ra ngoài. Thấy như vậy một màn, Đấu Tửu Tăng niết miệng lên một nụ cười, chậm rãi đứng lên, không chút nào bị thương dáng vẻ. Một màn này, bị Lạc Tiên để ở trong mắt, không để cho nàng tụy vào trong lòng thườn. Cái gia hỏa này tại sao có thể cường hãn như vậy? Lạc Tiên trong lòng rất không cam tâm. Đáng tiếc, lúc này nàng lại không có biện pháp. Nhìn đến đây, Đấu Tửu Tăng không khỏi lắc đầu thở dài một cái, nói: "Ngươi quá yếu, thật là làm cho buồn toạ thất vọng." Ngươi nghe được Đấu Tửu Tăng lời nói, Lạc Tiên sắc mặt trắng nhợt, đốt ngón tay đốt ngón tay đã bị bó chặt bệnh. Xét thực, Minh Lịch Sắc hơi rơi xuống hạ phòng, nhưng ở Đấu Tửu Tăng trước mặt, chính mình chí ít không phải không còn sức đánh trả chút nào. Sở dĩ, để cho nàng cam nguyện trị vua, cái này cũng tuyệt đối không có khả năng. Mặc kệ ngươi bao nhiêu mạnh, ngày hôm nay ta đều nhất định phải giữ ngươi lại. Những lời này chắc là ta nói mới đúng." Đấu Tửu Tăng vẻ mặt âm trầm nói: Chương 305: Đế thích tiên nhu hoa, thiên môn trở về, cửu chuyển luân hồi, bất diệt lôi đỉnh. Lạc Tiên mái tóc tán ra, trong miệng giống giận, cả người tràn đầy cửu chuyển luân hồi quyết khí tức. Thấy như vậy một màn, Đấu Tửu Tăng không khỏi lắc đầu, nói: "Ngươi quá ngây thơ rồi." Thoại âm rơi xuống, thân hình hắn chợt tại chỗ biến mất, Lạc Tiên căn bản không có bắt được tung ảnh của hắn. Ầm ầm, một đạo cự đại lôi đỉnh từ trên trời giáng xuống, hung hăng bổ vào Đấu Tửu Tăng vừa rồi cho ở vị trí, nhất thời, cả phiến mặt của bị tạc thành đất bằng phẳng. A! Chứng kiến đối phương tiêu thất, Lạc Tiên không khỏi sợ hết hồn. Nàng tuyệt đối không ngờ rằng Đấu Tửu Tăng biết lần tránh như thế chứ đệ, nàng tiên pháp chiêu thức căn bản là không có cách xúc phạm tới đối phương. Hèn, coi như ngươi lợi hại hơn nữa, cũng không chạy thoát ta Ngũ Chỉ Sơn." Đấu Tửu Tăng cười lạnh một tiếng, lập tức liền tiếp tục hướng phía Lạc Tiên Phong đi, muốn thừa dịp nàng còn không có khôi phục, một lần hành động bắt nàng lại. Lạc Tiên sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, hiển nhiên bị trọng thương. Mà bởi nàng tu luyện cự chuyển luân hồi quyết là tàn quyển, sở dĩ tại sử dụng thời điểm, pháp lực tiêu hao là dưới tình huống bình thường mấy lần. Nàng đã không có lực lượng sẽ cùng Đấu Tửu Tăng dây dưa tiếp, chỉ có thể tuyệt trạch chạy, chạy trốn, nhưng mà Tốc độ của nàng nơi nào có thể so với đối phương? Lạc Tiên cắn răng, lập tức, hai tròng mắt đột nhiên xuất phát ra một vệt tinh mang, lần nữa bay nào tới. Lần này, nàng dồn hết toàn lực, sử dụng lá bài tẩy của mình. Hoàn Nguyên Tiên Nộ. Thấy như vậy một màn, Đấu Tiểu Tăng không khỏi lắc đầu, nói: "Ngươi quá ngây thơ rồi, ngươi tu luyện cựu chuyển luân hồi quyết, bất quá là tàn quyền mà thôi." Thoại âm rơi xuống, thân hình hắn chợt tại chỗ biến mất, Lạc Tiên căn bản không có bắt được tung ảnh của hắn. Lúc này, Lạc Tiên rốt cuộc đã nhận ra nguy hiểm hàm lâm. Không xong. Lúc này, Lạc Tiên muốn né tránh, thế nhưng lại đã mượn Nàng chỉ cảm thấy phía sau truyền đến một cú khủng lồ lực lượng, chật, một đạo vang lanh thanh âm từ bên tai truyền đến. Người cho rằng chỉ bằng này một ít lực lượng là có thể thương tổn bổn tọa sao? Thoại âm rơi xuống, Lạc Tiên cả người trực tiếp bị chấn động bay ra ngoài, hung hăng đập xuống đất, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Chứng kiến Lạc Tiên thụ thương, đấu thủ tăng không khỏi hơi sững sờ, lập tức, hắn lắc đầu, thở dài nói, thương cảm a, bổn tọa không đành lòng thương tổn ngươi, ngươi lại vẫn cứ muốn bức bách bổn tọa, thực sự là thật đáng buồn, đáng trách đâu. Thoại âm rơi xuống, hắn liền nhấc chân phải lên, mãnh điệu giẫm đạp ở tại Lạc Tiên náo nhân bên trên. Vèo. Lạc Tiên lần nữa phun ra một ngụm tiếng huyết, ánh mắt lộ ra một vẻ kinh sợ mau sắc, run rẩy mở miệng hô, "Không phải, không nên." Nghe được câu này, Đấu Tửu Tăng lập đầu, nói, "Không giết ngươi. Khả năng này sao? Bộ tọa đã từng đã cho quá ngươi cơ hội, đáng tiếc, ngươi không có bắt được a." "Ngươi đừng giết ta, Thiên đế, van cầu ngươi thả ta." Lạc Tiên trong mắt tràn đầy sợ hãi màu sắc, nàng không ngờ rằng Đấu Tửu Tăng biết cường hãn như vậy, chính mình công kích căn bản không thể gây thương tổn được đối phương mấy mai hơn nữa, đối phương rõ ràng vẫn là lưu lại dư lực, bằng không, chính mình chỉ sợ sớm đã chết rồi. Đấu Tửu Tăng nghe vậy, không khỏi lạnh rên một tiếng. Nói, "Chẳng ngươi, đây chẳng phải là để cho ngươi lần nữa phản bội ta?" Lạc Tiên không ngừng lắc đầu, trong mắt tràn đầy sợ hãi, hốt hoảng nói ra, "Không phải, ta phát hiện, ta tuyệt đối không phải phản bội, ta cam đoan thời khắc này nàng là thực sự sợ." Nang lần đầu tiên cho rằng tất cả đều nằm trong lòng bàn tay thời điểm, là giết Đế Thích Thiên thời điểm. Nhưng không nghĩ đến Đế Thích Thiên tử Thanh Vân môn chào trở về, dĩ nhiên là cựu chuyển luân hồi quyết, một bộ có thể sống lại tiên pháp. Lần thứ hai, nàng cho rằng có thể chu diệt đoạn xá trọng sinh sau này Đế Thích Tiên. Nhưng không nghĩ đến đối phương thật không ngờ gian xảo, không đợi chính mình tự tay chu diệt, liền tới đến rồi thiên môn. Ha ha, ngươi nghĩ rằng ta còn có thể tin tưởng ngươi? Đấu Tửu Tăng cười lạnh, chợt nâng chân phải lên, mãnh địa hướng về Lạc Tiên đầu đá vào. Đối với Lạc Tiên, hắn là tuyệt đối không có khả năng lại tin. Thấy như vậy một màn, Lạc Tiên ánh mắt trừng tròn trợn, một bộ kinh hãi muốn chết răng rắc, nhưng không có sức chống cự, chỉ có thể nhắm hai mắt lại cùng đợi tử vong phủ xuống. Thình thịch, kèm theo một đả mãnh hưởng, Lạc Tiên đầu ứng tiếng vỡ vụn, triệt để không có hô hấp. Làm xong đây hết thảy, Đấu Tửu Tăng chậm rãi đứng lên, trong mắt sát ý dần dần tiêu tán, khôi phục bình tĩnh. Lạc Tiên, ngươi quá ngây thơ rồi, bổn tọa nói qua, ngươi không phải là đối thủ của ta. Hắn lệnh đạm quét Lạc Tiên liếc mắt, lập tức lui về phía sau hai bước, liền dừng ngay tại chỗ. Nhìn lấy Lạc Tiên thi thể, Đấu Tửu Tăng cũng không hề rời đi, ngược lại là ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm. Qua tốt một trận, một luồng nhũ bạch sắc ánh sáng dịu dịu từ phía dưới trong thi thể trôi ra. Nhìn lấy này đà bạch sắc quá mang, Đấu Tửu Tăng cười lạnh một tiếng. Chỉ bằng ngươi, cũng muốn noi theo bổn tọa đoạt xá trọng sinh. Dù sao cũng là tu luyện qua cựu chuyển luân hồi quyết, từng có đoạt xá sống lại kinh nghiệm, sở dĩ Đấu Tửu Tăng tự nhiên là không gì sánh được để phòng. Ở thân thức phương diện, hắn cũng đã sớm đi qua tu luyện cựu chuyển luân hồi quyết hiểu được, có thể nói Biểu truyền luân hồi quyết là dung hợp đại đạo cùng thần thức tu luyện một bộ công pháp. Vì vậy đối với thần thức, Đấu Tửu Tăng lúc này cũng là nắm giữ lô hỏa thuần thành. Mắt thấy đạo kia bạch sắc quang mang liền muốn đào tẩu, hắn trực tiếp đưa tay nắm chặt, đem này đạo bạch sắc quang mang cầm trong tay. Cảm thụ được trong tay quang mang truyền đến kịch liệt tâm tình sợ hãi, Đấu Tửu Tăng không nhịn được cười một tiếng. Biết đây là Lạc Tiên trấn chính thời khắc sắp chết cầu cứu tín hiệu, thế nhưng hắn làm sao có khả năng có chút lưu tình. Trước đây, mình bị Lạc Tiên ở thiên môn bên trong dẫn người trảm thủ hồi ức hiện tại, nhưng là rõ mồn một trước mắt đá dứt lời, hắn liền không chút do dự cầm trong tay đạo tia sáng này trực tiếp bước đạp. Một màn này, thấy mọi người đều sợ ngấy người, xông vào thiên môn đám người ngơ ngác đứng ở thượng giới trước cửa, không có có một cái người dám đi vào. Mặc dù nói là đế thích thiên, thế nhưng lúc này không có có một cái người dám xác nhận trước mắt người này rốt cuộc là có phải hay không. Vẫn là cẩn thận chút tương đối khá. Mà Võ Nam sẽ không chú ý nhiều như vậy. Dù sao cũng là đế thích thiên ở thiên môn thời điểm thân tín, Sở Dĩ tự nhiên biết trước mắt người này chính là ban sơ thiên môn tiên đế, đế thích thiên. Sở Dĩ nhìn thấy đế thích thiên đem Lạc tiên tiêu diệt sau đó, Võ Nam trực tiếp liền tại chỗ quỳ xuống. Bái kiến tiên đế. Vậy làm sao Lạc là Tiên trưởng quản Thiên môn phía trước, Võ Nam là đế thích tiên phụ tá đắc lực, vì vậy ở bên trong Thiên môn vẫn có một ít hy vọng. Nhìn thấy Võ Nam đều quỳ xuống, bên cạnh Thiên môn đám người cũng lả quỳ xuống. Bái kiến tiên đế. Đấu Tửu Tăng chậm rãi xoay người lại, điên cuồng cười lớn, nhận lấy đã lâu Thiên môn trở về. Ha ha ha ha. Đến tận đây, ẩn tàng tại Đấu Tửu Tăng trong thân thể đế thích tiên đoạn lại Thiên môn, một lần nữa trở thành Thiên môn chi chủ. Cùng lúc đó, Thanh Vân môn bên trong, Doãn Chí Bình cùng Hoa Vô Quyết hội Vũ cũng theo độc cô cầu bại một tiếng hiệu lệnh chính thức bắt đầu rồi sao? Chương 306: Kẻ lô mang quách tính cùng Tống Thanh thư tình huynh đệ. Thất mạch hội võ chẳng thứ 7, Long thủ Phong Hoa vô khuyết đối chiến đại trúc Phong Doãn Chí Bình. Chính thức bắt đầu. Kèm theo độc cô cầu bại thanh âm hạ xuống, hắn cũng chậm rãi ly khai hội võ đài, hướng phía trên khán đài thổi đi. Nhìn lấy phía trước như vậy anh tuấn hoa vô khuyết, Doãn Chí Bình không hiểu trong lòng chính là một trận lửa giận, không khỏi cười lạnh một tiếng hướng phúng đứng lên. Bất quá chỉ là cái tiểu bạch kiểm mà thôi, ta xem ngươi có thể đủ kiên trì tới khi nào. Dù sao ở trong mắt hắn, chỉ có chính mình cái này dạng mỗi ngày kiên trì khổ tu đạo sĩ, mới là chân chính hẳn là ở thất mạch hội võ lên đến hạng người. Giống như hoa vô khuyết loại này cả ngày đem ý nghĩ tốn hao ở bề ngoài, bất quá là có tiếng không có miếng tốt gỗ hơn tốt nước sơn mà thôi. Doãn Sư Đệ, chú ý. Đối diện hoa vô khuyết nghe được Doãn Chí Bình giễu cợt, cũng không có bất kỳ sóng lớn, trong mắt xuất hiện cao ngạo hiển nhiên không có đem Doãn Chí Bình loại này mặt hàng để vào mắt. Nhưng chính là loại ánh mắt này, không khỏi làm Doãn Chí Bình càng thêm tức giận. Hay là trước lo lắng lo lắng chính ngươi a. Dứt lời, Doãn Chí Bình liền trực tiếp xông đi lên. Hoa vô khuyết chỉ là con kiếm đứng tại chỗ, cũng không có trước tiên xuất thủ. Hiện tại Doãn Chí Bình đến gần một sát na kia, hắn lấy thế nhanh như chớp không kịp bị thay trực tiếp xuất thủ đem cấp tốc xung tới Doãn Chí Bình trực tiếp một cước đá bay ra ngoài. A! Doãn Chí Bình thống khổ hét lớn một tiếng, ánh mắt trong nháy mắt xung huyết đứng lên. Ở toàn chân giáo bên trong, hắn chính là thuộc về lập giáo phái đời thứ 3 đệ tử, vì vậy bất kể nói thế nào, thực lực đều là nhất đẳng. Ở thất mạch hội vũ vòng thứ nhất thời điểm, hắn cơ hồ là không phải phế thổi bụi liền thu được thắng lợi, nhưng không nghĩ đến chỉ là đến rồi đợt thứ 2 trở nên gian nan như vậy. Đang bị đánh bay ra ngoài về sau, Doãn Chí Bình chậm rãi đứng dậy, cho đá mắt hận ý xoa xoa máu tươi bên mép, trong mắt tràn đầy ánh mắt không thể tin. Cái này điều này sao có thể? Không chờ hắn phản ứng kịp, Chỉ nghe thấy một trận phá không thanh âm, Hoa vô khuyết đi tới trước người của hắn. Vẫn là toàn thân áo trắng, động tác đơn giản, mặc dù không có cố ý biểu hiện, nhưng cũng là hiện ra tiêu sái không ngớt. Mà ở tiểu trúc phong chỗ nghỉ ngơi bên này, một đám nữ đệ tử càng là trực tiếp ping hô lên. Hoa sư đệ cũng quá đẹp trai a. Ta bất kể, ai cũng đừng giành với ta. Đoạt cái gì? Hoa sư đệ vốn cũng không phải là ngươi. Chẳng lẽ là ngươi? Ta bất kể, ngược lại Hoa sư đệ chính là ta. Nghe phía sau một đám nữ đệ tử cay vã, Dạ Phong không khỏi lắc đầu cười cười. Dù sao cũng là vừa mới bắt đầu tu tiền, mặc dù có tiên phú, nhưng là vẫn bỏ qua không được nhìn nữ tình trường a bất quá cũng tốt. Cái này cũng không hoàn toàn là một chuyện xấu, chỉ cần không ảnh hưởng đến tu luyện, đi tới tẩu hỏa nhập ma tình trạng là tốt rồi. Bây giờ cái dạng này, tối đa nói cách khác nói, dù sao cũng là yêu nguyệt môn lớn, Dạ Phong có thể sẽ không cảm thấy giống như hoa vô khuyết loại này mỹ nam tử biết giống như là đơn dự, Điền Bá Quang chi lưu một dạng cả ngày trà trộn ở nhìn nữ nữ tình trường bên trong. Nhưng hắn không có chú ý tới là, tuy là tiểu trúc phong một đám nữ đệ tử đều bởi vì hoa vô khuyết xuất hiện mà kinh hô, nhưng có một cái người cũng là ngoại lệ. Đó chính là Hoàn Dung. Hoàn Dung nhìn lấy Dạ Phong bối ảnh, Chỉ là si ngốc nhìn lấy, bừng tỉnh cả người đều sa vào tiến vào mộng trạng, hoàn toàn không có nghe thấy trùng quanh thanh âm. Thậm chí không biết xảy ra chuyện gì, là vì ai mà kinh hô. Ở trong mắt của nàng, chỉ có một người thân ảnh, đó chính là trưởng môn Dạ Phong. Trừ cái đó ra, lại không còn lại. Xem cùng với chính mình môn hạ đại đệ tử cư nhiên như thế sa vào ở cảm tình bên trong, Lục Tuyết Kỳ không khỏi lắc đầu thở dài. Một chữ tỉnh, khó phân thắng bại a đối với Hoàng Dung cùng nhà mình trưởng môn giữa chuyện này, nàng cũng không tính dính vào. Bởi vì dựa theo Dạ Phong loại tu vi này nhân mà nói nói, Hoàng Dung vô cùng có khả năng chính là của hắn tính kiếp. Đối với tình kiếp loại vật này, một ngày như vậy, quả thực so với vi phạm thiên đạo lợi thể đều muốn khủng bố và phần. Hơn nữa là không cách nào tránh khỏi, chỉ có thể dựa vào đường sự tự mình giải quyết. Dù sao cũng là thanh văn môn trưởng môn, nhưng còn như Hoàn Dung, Lục Tuyết Kỳ chỉ có thể là hơi chút dám chỉ một chút. Tình kiếp một ngày sản sinh, Dạ Phong có thể sẽ không có chuyện gì. Thế nhưng Hoàn Dung cũng là có thể phải đánh bạc tiên đạo một đường đại giới, thậm chí là tẩu hỏa nhập ma. Cùng lúc đó, ở hội vũ chàng bên ngoài một tòa không biết tên trên ngọn núi, Quách Tính cũng thành công bị Tống Thanh Thư lừa rồi. Hội vũ bên ngoài sân, Quách Tĩnh lòng tự tin tràn đầy nhìn lấy trước mặt hội vũ trưởng, tràn chàn đầy tự tin đi vào. Ở gặp mặt Tống Thanh thư về sau, hắn quả thực có một loại hận gặp nhau chế cảm giác. Đây quả thực là hắn chi âm a. Bất kể là vấn đề gì, hầu như đều có thể cho ra một cái hầu như hoàn mỹ phương án giải quyết, đồng thời còn không có bất kỳ không thỏa đáng địa phương. Sở dĩ Quách Tĩnh chuẩn bị, đợi đến lần sau gặp được vị này Tống Thanh thư thời điểm, liền cùng hắn kết bái làm huynh đệ khác họ. Nhân vật như vậy, không phải kết giao một phen, sao được đâu. Tiểu tử, ngươi đi đâu vậy? Nhìn thấy Quách Tĩnh trở về, Ngồi ở thính phòng sắt biên giới ở trên hùng thất vội vàng đi xuống, cầm lấy ống thuốc lão liền hướng phía trên đầu hắn đập đi. Tuy là ngươi thất mạch hội vũ thất bại, ngươi cũng không có thể như vậy tiêu tan sự đả. Ngươi đem toàn tâm đều đặt ở một cô gái trước người, sau này làm sao giữ gìn thiên hạ lại nữa? Nhìn lấy Quách Tĩnh một bộ kẻ ngu si biểu tình, Hồng thất công quả thực giận không chỗ phát tiết. Hắn hiện tại đều mơ hồ có chút hối hận. Quách Tĩnh tuy là thiên phú cực cao, thế nhưng ở vì con người phương diện thật sự là có chút chất phác. Tiếp tục như vậy nữa, sau này không biết biết sẽ không xảy ra chuyện. Mà lần này Quách Tĩnh cũng không có như D vãng một dạng trực tiếp qua loa lấy lệ đáp ứng mà là trực tiếp gọi gật đầu, lộ ra cho đã mắt dáng vẻ tự tin. "Tiến tâm đi, ta không sao." Ở trong lòng hắn, có Tống Thanh thư vị này hảo huynh đệ thành tựu trợ lực, hoàn dung đối với cùng với chính mình yêu thương nung nhớ là chuyện sớm hay muộn, vì vậy tự nhiên không cần lại gấp gáp. "Vậy là được a." Hùng thất thở dài. Hắn nhìn lấy Quách Tĩnh lòng tự tin tràn đầy dáng vẻ, trong lòng trong lúc nhất thời cũng không biết có phải hay không là thực sự đi ra. "Vất quá, ít nhất nhìn trước mắt tình trạng vẫn là tốt." Sở dĩ hắn muốn, ba cũng không có tiếp tục ở đây để tại bên trên dây dưa thêm nữa, miễn cho Quách Tĩnh lại làm ra loạn gì. Nói xong, Hồng Tất liền dẫn Quách Tĩnh hướng phía đại trúc phong đi tới, mà ở đi ngang qua tiểu trúc phong thời điểm, Quách Tĩnh vẫn là không nhịn được hướng phía bên kia nhìn sang. Nhìn lấy Hoàng Dung Tuyệt Mỹ sư nhan, hắn không khỏi nắm chặt nắm tay, trong lòng càng thêm kiên định đứng lên. Mình nhất định phải thật tốt hoàn thành Tống Thanh thư huynh đệ sự tình. Chỉ có cái này dạng, đối phương mới có thể đối với chuyện của mình tận tâm tận lực, chính mình đuổi tới Hoàng Dung sư tỷ cơ hội mới có thể lớn hơn một chút. Đây chính là Quách Tĩnh sự sự là người chi đạo. Đồng thời, ở trong lòng lập hạ quyết tâm này sau đó, Quách Tĩnh liền bắt đầu ở hội vũ bên trong sân thăm dò bắt đầu chương vô kỵ thân ảnh tới. Cái này vô liêm sĩ Liên vợ bạn không thể lựa gạt đều không biết, hắn cảm thấy dạy dỗ một trận cũng là có cần thiết. Chương 307, lửa lợi lấy tiếng. Chương vô kỵ. Trở về đến Đại trúc phong nói với Tống đại nhân một tiếng phía sau, Quách Tính rồi rời đi Đại trúc phong chỗ nghỉ ngơi, lý do là đi một chút giải sầu một chút, mà Tống đại nhân cùng Hồng Thất cũng không có ngăn cản. Dù sao cũng là Đại trúc phong có thiên phú nhất đệ tử, có đôi khi nhất định là có chút không giống. Huống hồ Quách Tính chút chuyện này, Tống đại nhân cơ bản đều có thể đoán. Đơn giản chính là đi thực sự giải sầu, hoặc là chính là đi tìm hoàn dung. Chỉ cần không phải thương thiên hại lý, Hắn cảm thấy mặc kệ quách tính làm cái gì đều là không sao cả. Dù sao nơi này là Thanh Vân môn, có thể lật được nổi cái gì bờ sóng. Giờ đi đại trúc phòng chỗ nghỉ ngơi về sau, Quách Tĩnh liền bắt đầu tìm kiếm Trương Vô Kỵ hình bóng. Dựa theo phía trước độc cô trưởng lão tuyên bố quyết đấu tin tức, Trương Vô Kỵ chắc là ở Long thủ phong. Vì vậy hắn liền đi Long thủ phong chỗ nghỉ của đi dạo một vòng, thế nhưng cũng không có thấy Trương Vô Kỵ thân ảnh. Long thủ phong cùng mấy cái khác chủ phong không giống với Thông Thiên phong cùng tiểu trúc phong. Thông Thiên phong do vị trưởng môn chỗ ở chủ phong, sợ dĩ người bình thường là không thể tùy tiện đi lên, trừ phi là thu đến trưởng môn đi gọi nghe điện thoại mà tiểu trúc phong liền càng không cần phải nói, bởi vì toàn bộ đều là nữ đệ tử. Cang Lam chủ hơn muốn thế bởi vì bên cạnh phong hội phong mang tới ảnh hưởng tồi tệ, sở dĩ tiểu trúc phong trưởng lão Lục Tuyết Kỳ đã sớm cho tiểu trúc phong thiết hạ 26 cái giới. Ngoại trừ trưởng môn trưởng lão ở ngoài, sở dĩ tiểu trúc phong bên ngoài đệ tử đều không thể vào tiểu trúc phong. Nhưng những ngọn núi chính khác, các đệ tử trên cơ bản cũng có thể tùy tiện ra vào. Mặc dù không có ở Long thủ phong tìm được, bất quá quách tính cũng không hề từ bỏ. Đối với Trương Mô Kỵ, hắn kỳ thực cũng không tính hiểu rõ, chỉ là từ Tống Thanh Thư trong miệng biết tên của hắn mà thôi. Bất quá ở hơi chút hỏi thăm sau đó, Quách Tĩnh cuối cùng là đã biết Trương Vô Kỵ hạ lạc. Cái gì? Ở Võ Đang phái trên khán đài, phái Võ Đang ba chữ này có thể nói là rất tinh tường. Dù sao hảo huynh đệ của hắn Tống Thanh Tư chính là Võ Đang phái, quả thật là một chết. Quách Tĩnh không khỏi cười lạnh một tiếng, lập tức liền hướng lấy phái Võ Đang chỗ nghỉ ngơi đi tới. Lúc này, Trương Vô Kỵ đang ngồi ở Trương Tam Phong bên cạnh, nhìn lấy hội vũ trên đài hoa Võ Khuất đối chiến Doãn Chí Bình. "Sư công, ngươi vì sao cau mày ạ?" Nhìn lấy Trương Tam Phong chân mày hơi nhíu lấy bộ dạng, Trương Vô Kỵ không khỏi có chút ngạc nhiên. "Ngươi cũng đã biết, cái này Doãn Chí Bình là ai?" Trương Tam Phong lông lòng ra chân mày, biểu tình biến đến hòa hoãn lại. Mặc dù lớn danh Hoàng Triều còn lại đạo môn hắn thấy, cơ bản không phải thứ tốt gì. Thế nhưng đại tống Hoàng Triều, hắn ấn tượng cũng không tệ lắm. Mà ấn tượng tốt nhất, chính là đại tống Hoàng Triều thanh văn môn cùng toàn chân giáo. "Là ai?" Trương Vô Kỵ tò mò hỏi một tiếng. Dù sao ở gia nhập vào thanh văn môn phía trước, hắn vẫn luôn là lưu lãng tư sứ, trên căn bản là không biết trong giang hồ sự tình. Cái này doanh chí chính là toàn chân giáo đời thứ 3 đệ tử." Trương Tam Phong chậm rãi nói ra. Không nghĩ tới toàn chân giáo tốt xấu là đại tống Hoàng Triều tiếng tăm lừng lây chính thống đạo tống môn phái. Dĩ nhiên ra khỏi như vậy bại hoại. Thoại âm rơi xuống, hắn liền đem toàn chân giáo Doãn Chí Bình mang theo toàn chân giáo tài nguyên trốn tránh, đồng thời gia nhập vào Thanh Vân môn sự tình nói ra. Nghe xong nhà mình sư công lời nói phía sau, liền Trương Vô Kỵ cũng không khỏi lộ ra một trận xem thường màu sắc. Dù sao như vậy bại hoại đơn giản là không xứng là người, a tuy là nghĩa phụ của hắn là trong giang hồ đờưng xưng là Kim Mao sư Vương Tạ Tốn, nhưng dạy hắn, cũng cơ bản đều là trọng tình trọng nghĩa chi đạo. Bực này bại hoại, phòng trừng cũng chỉ có Tống Thanh thư hạ người có thể cùng hắn làm bạn đi. Trương Vô Kỵ không khỏi một trận kinh bị. Bất quá nói lên Tống Thanh thư, Hàn ghế mắt hướng phía bốn phía quan sát một phen. Lúc này mới phát hiện, Tống Thanh thư đã không biết lúc nào biến mất ở nhóm người mình bên người. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Người đâu? Dù sao dựa theo sư công phân phó, Tống Thanh thư hiện tại chắc là giam lại mới đúng, làm sao có khả năng vô duyên vô cớ liền lại đột nhiên tiêu thất? Chẳng lẽ lại đang lộng cái gì yêu tiêu thần? Giữa lúc Trương Vô Kỵ buồn bực thời gian, một giọng nói bỗng nhiên vang lên. "Trương Vô Kỵ, ngươi nhanh chóng cuốn xuống cho ta." Nghe được như thế trang hiếu thiện thanh âm, liền ba bên cạnh Trương Tam Phong cũng là cau mày nhìn sang. "Ngươi là Quế Tĩnh?" Quế Tĩnh theo Trương Tam Phong có thể nói là toàn bộ hội vũ bên trong đáng tiếc nhất một cái. Trương Vô Kỵ tốt xấu hay là bởi vì bị Chu Chỉ Nhược đầu độc. Thế nhưng cái này quái tính, chính là thuần thuần bởi vì mình náo loạn, có thể nói là chính mình trực tiếp liền buông tha thất mạch hội vũ cơ hội. Một thân tu luyện cùng thời gian dài nỗ lực, dĩ nhiên trực tiếp liền đem thắng lợi đưa cho một cái chỉ là gặp mặt một lần tay cô gái chung. Nghe được nhà mình sư công lợi nói, Trương Vô Kỵ lúc này cũng mới phản ứng được. Nhận ra cái này chính là ngày hôm qua hội vũ xong người sư huynh kia, quái tính. Quái sư huynh tốt. Tuy là quái tính thua trận hội vũ phương thức cứ kéo, thế nhưng tốt xấu là so với hắn trước bái nhập thanh văn môn. Đồng thời thực lực và thiên phú đều là cực kỳ tương đại, sở dĩ Trương Vô Kỵ trong lòng vẫn là ôm lấy một chút tính ý thế, nhưng Quách Tĩnh có thể không phải nghĩ như vậy. Nhìn lấy Trương Vô Kỵ cũng tính cho mình làm một ôm quyền lễ bộ dạng, hắn chỉ là hừ lạnh một tiếng, không chút nào đáp lễ ý tứ. "Chính là ngươi hại ta Tống huynh đệ." "Tống huynh đệ?" Nghe được ba chữ này, không chỉ là Trương Vô Kỵ, liền bên cạnh Tống Viễn tiểu cùng Trương Tam Phong đều là sửng sốt một chút. "Trong miệng ngươi Tống huynh đệ là ai ạ?" Trương Vô Kỵ cau mày hỏi một tiếng, trong lòng đã mơ hồ có đáp án, chỉ là có chút không xác định mà thôi, dù sao họ Tống lại cùng hắn có tự án. Cái này Thần Châu đại lục cũng tìm không ra cái thứ hai đi, ngoại trừ Tống Thanh thư còn có thể là ai? Chính là không 20 Tống Thanh thư huynh đệ. Cái gì? Lại là cái kia nghi tử? Nghe được Quách Tính lại là bởi vì Tống Thanh thư tới, Tống Viễn Kiều lúc này liền hiểu rõ ra, sắc mặt trong nháy mắt thì mang theo sắc mặt giận dữ. Ngươi lại là như thế nào cùng cái kia vô liêm sỉ hỗn đến một đường? Theo Tống Viễn Điểu, hắn lúc này đã chân chính thấy rõ chính mình cái này nhi tử là một cái gì mặt hàng, có thể cùng hắn xưng huynh gọi đệ, có thể là chút thứ tố gì. Nhìn thấy Tống Viễn Kiều như thế chẳng lễ phép, Quách Tính sắc mặt có chút khó coi bất quá hắn cũng không có trách cứ, mà là đem toàn bộ trách nhiệm toàn bộ đều đổ lỗi đến rồi Trương Vô Kỵ trên người. Tiễn bố, Quách Tĩnh hướng về phía Trương Tam Phong cùng Tống Viễn Kiều cung cung kính kính hành cái lễ. Lập tức, hắn chỉ vào ở hai người bên cạnh Trương Vô Kỵ nói rằng, chính là, họa bị họa hổ nan họa cốt, chi nhân chi diện bất tri tâm. Các ngươi có thể biết các ngươi bên người Trương Vô Kỵ là một bực náo cấp gà trộm chó hạng người. Cái gì? Nghe được nhà mình đồ tôn được xưng hô thành cấp gà trộm chó hạng người, Trương Tam Phong cũng có chút không vui. Ngươi vì sao xưng hô nhà của ta Vô Kỵ vì cấp gà trộm chó hạng người? Chứng cứ. Quách Tĩnh lạnh rên một tiếng, Đại thủ một chỉ, trực tiếp chỉ hướng Trương Vô Kỵ. Ngươi thua cho Chu Chỉ Nhược cái kia một hồi hội vũ, cũng đã là chứng minh tốt nhất. Cái này sẽ là của ngươi khi dễ đồng môn chứng cứ. Chương 308, Thống khế. Hoa vô huyết hành hung đoán chí bình. Ngươi nói cái gì? Nghe có người cái này dạng nói xấu mình và Chu Chỉ Nhược quan hệ giữa, Trương Vô Kỵ cũng không nhịn được nữa. Ta và Chỉ Nhược trong lúc đó chính là trong sạch, tháng thua cũng là bình thường hội vũ, ngươi bất ở nơi nào? Nhưng lời còn chưa nói hết, Quách Tĩnh liền trực tiếp cắt dứt hắn, cười lạnh nói: "Thuật thiết. Đoạt vợ thủ bất cộng đại thiên, ngươi nói thuần khiết liền thuật thiết, không cần nhiều lời." ra người hai người liền quyết đấu một phen a. Nghe Quách Tính lời nói, Trương Vô Kỵ thật sâu nhíu mày. Nếu như nói phía trước hắn chỉ là tức giận nói, như vậy lúc này hắn là thực sự nổi giận. Dựa theo Quách Tính cái này tiểu tính, phía trước thích Hoàng Dung, hiện tại còn nói đoạt thê chi hận, chẳng phải là nói đúng là hắn cũng thích Chu Chỉ Nhược. Đối với Chu Chỉ Nhược, Trương Vô Kỵ trong lòng lao thẳng đến này đạo thân điện ảnh vì mong muốn không thể so sánh địa phương, với hắn mà nói, Chu Chỉ Nhược vẫn như cũng là khi còn bé độ khẩu bên lúc chưa tay, vẫn như cũng là xinh đẹp nhất tuần khiết tồn tại. Hắn đương nhiên sẽ không cho phép có người như vậy nói xấu phị báng Chu Chỉ Nhược. "Tốt, vậy liền đến đây đi." Đối với quyết định yêu cầu, Trương Vô Kỵ trực tiếp liền đáp ứng, không có chút nào do dự. "Vô Kỵ, ngươi Trương Tam Phong nhìn lấy Trương Vô Kỵ bộ dạng, rốt cuộc lại là vì Chu Chỉ Như cái kia yêu nữ, không khỏi hít một khẩu khí." Hắn lúc này trong lòng vô cùng hối hận. Sớm biết, ban đầu ở tiêu diệt cái kia mấy đại môn phái thời điểm, nên hảo hảo kiểm tra một phen, đem Chu Chỉ Như cái này yêu nữ trực tiếp giết hắn vừa muốn mở miệng ngăn cản, nhưng lại bị Trương Vô Kỵ trực tiếp cắt đứt. "Sư công, đây là ta cùng chỉ nhượng, tấm thanh thư ân oán giữa tình kỷ, tạm thời làm cho ta tự mình tới xử lý a." Nhìn lấy Trương Vô Kỵ kiên định thần tình, Trương Tam Phong cũng chỉ có thể liên tục thở dài, mà tôi mà tôi, chính các ngươi đi thôi. Dù sao hắn hiện tại đã già rồi, đối với chuyện giữa tiểu bối tình, hẳn là giao cho bọn họ tự mình tiến tới xử lý. Hiện tại đã không phải là bọn họ nhưng thứ này lão gia thời đại. Nhìn thấy Trương Tam Phong không tiếp tục ngăn cản, quyết định trực tiếp quay thân, hướng phía hội vũ trưởng ở ngoài rời đi. Mà Trương Vô Kỵ cũng là không chút do dự nào, trực tiếp theo đi lên. Cẩn tăng tại hội vũ trưởng một chỗ khác bên trong tống thanh thư đối với cái này một màn nhìn rõ rõ ràng ràng. Nhìn thấy Trương Vô Kỵ, dĩ nhiên thực sự bị Quách Tĩnh làm tức giận, hắn không khỏi lộ ra nụ cười đắc ý tuy là Trương Vô Kỵ học được Cựu Dương chân kinh, còn bái nhập Thanh Vân môn học được tiên pháp. Thế nhưng hắn thấy, vẫn là cùng Quách Tĩnh kém nhiều lắm. Dù sao Quách Tĩnh ở Thanh Vân môn bên trong, tương truyền nhưng là ở trong hàng đệ tử có thể xếp vào trước năm tồn tại, một thân thực lực và tu hành tiên phú có thể nói là yêu nghiệt bên trong yêu nghiệt. Vẹn vẹn bằng vào Trương Vô Kỵ cái phế vật này, làm sao có khả năng đánh thắng được Quách Tĩnh. Đối với Quách Tĩnh, Tống Thanh thư cho tới bây giờ liền không có nghĩ qua giúp hắn, mà là tiện tay làm cho Quách Tĩnh xử lý một chút Trương Vô Kỵ mà thôi. Không chỉ có như vậy, đang xử lý Trương Vô Kỵ đồng thời, còn có thể tăng tiến cùng Quách Tĩnh quan hệ giữa, đây quả thực là nhất cử lưỡng tiện. Đương nhiên, cùng Quách Tĩnh quan hệ giữa tăng tiến, hắn cũng sẽ không thực sự đem Quách Tĩnh cái này kẻ ngu si trở thành huynh đệ. Hắn thấy, hắn cùng Hoàng Dung trực tiếp một sợi dây có ngăn cách muôn nhân. Liên là bởi vì mình không phải thanh văn môn bên trong đệ tử, Hoàng Dung không cách nào mỗi ngày nhìn thấy chính mình, không cách nào hiểu rõ chính mình, cho nên mới phải đối với mình tạo thành hiểu lầm. Hắn nhớ muốn nữ nhân, cho tới bây giờ sẽ không có không có được. Chờ đến Quách Tĩnh cái kia kẻ ngu si đối với hắn trung thành cảnh cảnh tuyệt điểm. Hắn liền lừa rối cái này kẻ ngu si đem Thanh Vân môn tiên pháp truyền thụ cho hắn chờ hắn thực lực tăng trưởng đại nhất định tình trạng, hắn liền rời đi võ đàng, trực tiếp gia nhập vào Thanh Vân môn. Đến rồi Thanh Vân môn, Trương Tam Phong lão giả kia cùng Tống Viễn Kiều liền lại cũng không quản được hắn. Không chỉ có như vậy, dựa vào hắn cường đại thiên phú, hắn nhất định có thể đủ chinh phục Hoàng Dung Phương Tâm. Tống Thanh Tư lúc này tự tin không gì sánh được. Dù sao Quách Tính cái kia kẻ ngu si đều có thể có như thế cường đại thiên phú, mà hắn có thể thành công đem Quách Tính cùng Trương Vô Kỵ đùa bỡn trong lòng bàn tay. Vậy mình ở trên tiên đạo đã tu luyện tiên phú, chẳng phải là có thể bỏ rơi hai người này tám cái đường phố? Bái Nhập Thanh Vân Môn, đây chỉ là kết quả xấu nhất. Theo Tống Thanh Từ, dựa theo thiên phú của hắn, hắn một ngày bái nhập Thanh Vân Môn, dựa theo thiên phú của hắn cùng thực lực, bái nhập trưởng môn môn hạ cũng không phải là không thể. Đương nhiên, đây cũng không có nghĩa là hắn cùng Thanh Vân Môn trưởng môn trong lúc đó hòa giải. Đối với Dạ Phong, Tống Thanh Từ trong lòng vẫn như cũng là cực kỳ chán ghét tồn tại. Hắn sợ dĩ Bái Nhập Thanh Vân Môn, hắn chính là muốn dựa vào Thanh Vân Môn trưởng môn thế lực, từng bước nội ứng ngoại hợp, một chút xíu tẩm ăn lên Thanh Vân Môn tài nguyên tu luyện cùng tiên đạo cơ pháp. Đến rồi cái kia thời gian, Thanh Vân Môn hết thảy đều thuộc về hắn chính là một cái hoàng dung vẫn còn ở nói dưới. Đối với Tống Thanh Thư mộng đẹp lúc này cũng không có người nhận thấy được, coi như có người biết cũng sẽ trực tiếp mắng một tiếng ngu xuẩn. Hội vũ trên này, Doãn Chí Bình lúc này đã là mồ hôi đầm địa. Nhìn lấy như trước phong cảnh hoa vô huyết, hắn không khỏi giận dữ. Người cái vương bát đồ đạc, cũng dám đối đãi như vậy ta, ta nhưng là toàn chân giáo đời thứ 3 đệ tử. Nghe nói như thế, Hoa Vô Huyết khó được lộ ra nụ cười. Giống như như vậy người vô sĩ, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Cầm rồi chính mình trước đây tông môn đồ đạc gia nhập thanh vân môn không nói, hiện tại lại xách đi ra làm vì vốn liếng của mình. Vô sĩ Trình Độ làm cho Hoa Vô Khuất cũng không khỏi lắc đầu cười, xem ra đã không có cần thiết nương tay. Nguyên bản hắn còn cố kỵ đồng môn giữa tình nghĩa, sở dĩ ở thời điểm xuất thủ, trên thực tế chỉ dùng không đến 8 phần 10 lực lượng, nhưng là thấy đến Doãn Chí Bình vô sỉ như vậy, hắn cũng không cho phép bị nương tay. Đơn giản chính là chịu cái tổn thương mà thôi, đối với cái này loại người mà nói, phải không cần đồng tình. Cùng lúc đó, trên khán đài Yến Nam Thiên cùng Ưu Nguyệt Liên Tinh 2 tỷ muội cũng lâm vào trong hai cái khó này. Tuy là Yến Nam Thiên một thân giá y phi thần công xuất thần nhập hóa, ở trên thực lực so sánh Ưu Nguyệt Liên Tinh 2 tỷ muội nói là nghiền ép cũng không quá đáng nhưng nơi đây dù sao cũng là thành Vân Môn. Yêu Nguyệt Liên Tinh hai người nếu như cứ như vậy không nói lời nào nói, Tiên Nam Thiên vẫn thật là là không có biện pháp nào. Vô Khuất thật đúng là không phụ kỳ vọng. Liên Tinh nhìn lấy Hoa Vô Khuất nói, trong mắt tràn đầy tiêu ngạo. Tuy là trên đầu môi, nàng cùng tỷ tỷ của mình Yêu Nguyệt lão là nói muốn đem Hoa Vô Khuất thành tự báo thủ vũ khí, trả thù đã chết Giang Phong phu thê. Thế nhưng ở tích lũy tháng ngày giáo dục bên trong, Hoa Vô Khuất sớm liền trở thành con của các nàng. Đối với Hoa Vô Khuất, các nàng có thể nói là dốc túi truyền cho, không có một chút tằn tư. Vì vậy Hoa Vô Khuất có thể nói là thừa kế di hoa cùng toàn bộ hầu như có thể nói chính là di hoa cung tương lai cung chủ. Nhưng lúc này, Tiễn Nam Thiên vẫn không có phát giác. Hội Vũ trên đài hoa vô huyết, chính là chính mình chết đi hảo hình đệ Giang Phong khắc một cái hài tử. Nhìn lấy Liên Tinh cùng Ưu Nguyệt hai cái yêu nữ, hắn lúc này nắm chặt nắm tay, thật không thể đem hai cái này yêu nữ tại chỗ trấn áp, ép hỏi ra khác một cái hài tử hạ lạc chế. Chương 309, Doãn Chí bình tuyệt vọng. Lúc này, tiểu trúc phòng chỗ nghỉ ngơi. Giang Phong nhìn lấy Hội Vũ trên đài hoa vô huyết, nhíu chặt lấy chân mày rốt cục từng bước thư triển ra. Rốt cục muốn ra tay. Toàn chân giáo sự tình, vừa rồi hắn cũng ở thính phòng bên trong nghe nói. Không nghĩ tới bây giờ Doãn Chí Bình mặc dù không có làm bẩn tiểu long nữ, thế nhưng thế mà còn là làm ra như vậy kỳ lạ sự tình. Quả thật là cái hèn hạ vô sỉ hạ lưu hạng người. Nói là đạo môn người quả thực đều là vũ nục đạo môn. Theo Dạ Phong, nhất định phải mượn cớ đem Doãn Chí Bình loại này mặt hàng đá ra giá. Hơn nữa, chủ yếu nhất là, nhất định phải cứ việc làm ra một cái phương pháp, dùng với sàng chọn bãi nhập thanh văn môn trong hàng đệ tử tâm tính. Giống như là Doãn Chí Bình loại này tâm thuật bất tránh, Dạ Phong cảm thấy liền không có tất yếu để lại. Hú hồn, phía trước khi nhìn đến Doãn Chí Bình ra sân một khắc kia, bản thân hắn đã cảm thấy đây là một cái lỗ thủng. Sợ rĩ nhất định là phải nhanh một chút bù vào. Cùng lúc đó, ở Thanh Vân Sơn mạch một chỗ đoạn nhai bên trên, Quách Tĩnh cùng Trương Vô Kỵ mỉ lạnh đối đối lẫn nhau. "Ta khuyên ngươi vẫn là ly khai Chu chỉ nhược, bằng không, cũng đừng trách ta hạ thủ không lưu tình." Chế cười, "Chỉ nhược bản thân liền là người của ta." Đối mặt Quách 430 tĩnh uy hiếp, Trương Vô Kỵ không có sợ hãi chút nào, ngược lại trực tiếp đối trở về. "Ồ, ngươi không phải mới nói ngươi và Chu chỉ như trong lúc đó là trong sạch sao? Hiện tại liền lại không thanh bạch rồi hả?" Nhìn lấy Trương Vô Kỵ nhiều lần hành nhảy thuyết pháp, Quách Tĩnh không khỏi cười lạnh một tiếng, đầy mắt xem thường mộ sát. Như loại này vô lại mặt hàng, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Thật không nghĩ tới, vốn là Trương Vô Kỵ cũng là ở Tiểu Chiêu cùng Chu Chỉ Nhược trong lúc đó do dự. Dù sao Tiểu Chiêu vì hắn, thậm chí trực tiếp buông tha đi bà tứ minh giáo làm thành nữ, mà là tại Thanh Vân môn bên ngoài trên đường phố, mượn một gian nho nhỏ dân nhà, mỗi ngày coi chừng hắn. Phần này chả giá vốn là vô giá. Nguyên bản hắn đều chuẩn bị cùng Tiểu Chiêu tướng mạo tư thủ xuống phía dưới. Thế nhưng lúc này, Chu Chỉ Nhược xuất hiện. Không giống với Tiểu Chiêu chả giá, Chu Chỉ Nhược nhưng là hắn khi còn bé bạch nguyệt quang a thêm lên Chu Chỉ Nhược cũng biểu hiện ra có cái loại này ý tứ. Sở Dĩ hắn trong lúc nhất thời cũng trở nên có chút rung động đứng lên, nguyên bản hắn liền tại tiểu chiêu cùng Chu Chỉ Nhược trong lúc đó do dự, thế nhưng Quách Tĩnh xuất hiện, trực tiếp để hắn quả quyết ngã về phía Chu Chỉ Nhược bên kia. Dù sao nếu như không phải nắm chặt lời nói, Chu Chỉ Nhược không muốn đến người khác trong lòng đi. Càng sâu giả, nếu như cái này Quách Tĩnh cùng Tống Thanh Thư bởi vì mình đối với Chỉ Nhược làm ra chuyện gì lợi nói, Trương Vô Kỵ cảm thấy hắn cả đời cũng sẽ không tha thứ chính mình. Sở dĩ, hắn tuyệt đối không thể tránh né lần này quyết đấu. Còn như làm sao đối mặt tiểu chiêu, đó là sự tình từ nay về sau. Hàng Long thập bát trưởng, kèm theo gầm lên giận dữ vách tính cả người Kim Quang làm sao bắt đầu, gầm lên một tiếng, trực tiếp một chưởng hướng phía Trương Vô Kỵ đánh tới. Đồng thời, còn có như ẩn như hiện kim long tiếng gầm. A. Trương Vô Kỵ cười lạnh một tiếng, trực tiếp sử xuất càn khôn đại na di, hướng phía đối phương hàng lòng thập bắt chưởng trực tiếp lên đón. Kèm theo chỗ này trên đoạn nhai tiếng đánh nhau không ngừng vang lên, xa xa theo tới Tống Thanh Thư cũng từng bước trở nên có chút hưng phấn. Đánh đi, đánh người chết ta sống. Càng là nhìn lấy hai người tranh đấu, Tống Thanh Thư thì càng hưng phấn. Nhưng cùng lúc, hắn cũng bộc phát đốc kỵ. Rõ ràng có Cửu Dương thần công cũng đã đủ rồi. Cái này cần khuôn đại nazi lại là từ đâu tới? Lúc này, chương vô kỵ trên người khí vận làm cho Tống Thanh thư đều cảm thấy sâu đậm đấu khí. Vì sao? Một cái mất tích lâu như vậy người còn có thể trở về, hơn nữa còn là mang theo một thân thần thông trở về. Không chỉ có như vậy, còn có thể thu được chu chỉ nhược phương tâm. Mấu chốt là còn bái nhập thanh văn môn. Mình và hắn xảy ra xung đột, lại ngay cả sư công cùng cha của mình đều là đứng ở đối phương bên kia. Trên đoạn giai quyết đấu lúc này người chú ý cũng không nhiều. Tương phản hội vũ trên đài hoa vô khuyết cùng Doãn Chí Bình chiến đấu ngược lại là bộ phát làm người khác chú ý đứng lên. Hoa Vô Khuất nhìn lấy liên tục bại lui Doãn Chí Bình, vẫn không có chút nào lưu thủ ý tứ, hắn cười lạnh một tiếng, nói: "Ngươi không phải là rất lợi hại sao? Ngươi không phải nghĩ cùng ta quyết đấu sao? Vậy tới a." Doãn Chí Bình thở hổn hển, cắn chặt răng, trong ánh mắt lóe ra điên cuồng tần sắc, hắn nói: "Tốt." Thoại âm rơi xuống trong ngáy mắt, trên người của hắn đột nhiên bộc phát ra một cỗ khí thế mãnh liệt, ở sau lưng của hắn tạo thành một cái cực đại vô cùng rồng sáng, trường kiếm trong tay của hắn tản ra u ám hàn mang, trên không trung xẹt qua một cái màu băng lam quy tích, hướng phía Hoa Vô Khuất nhanh chóng đâm tới. Hoa Vô Khuất hơi biến sắc mặt, hắn bản năng cảm nhận được khí tức nguy hiểm vội vã lui về phía sau. Nhưng mà còn chưa chờ hắn đứng vững gót chân, Doãn Chí Bình trường kiếm trong tay đột nhiên nổ bắn ra hàng vạn hàng nghìn hào quang màu trắng bạc, hóa thành một mảnh ngân hà từ trên trời giáng xuống, dường như Lưu Tinh Vũ vậy hướng phía Hoa Vô Khuất bao phủ xuống đi. Đây là Doãn Chí Bình một kích mạnh nhất, hắn biết mình nhất định phải mau sớm đem Hoa Vô Khuất cầm xuống, bằng không hắn thất bại rất thảm. Hên, chút tài mọn cũng dám liều xấu. Hoa Vô Khuất lạnh rên một tiếng, xung quanh thân thể mãnh địa xuất hiện một đoàn ngọn lửa màu vàng lỏng, cái này đoàn kim màu vàng hỏa diễm hùng gấu bốc cháy lên, biến thành một thanh khủng lồ cái khiên, chặn đầy trời Lưu Tinh Vũ. Cùng lúc đó Hoa Vô Khuất cũng không lưu tay nữa, hai chân của hắn hung hăng đạp đất, cả người bay lên trời, trường thương trong tay mang theo kinh khủng uy áp hướng phía Doãn Chí Bình đập xuống, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, cút chó ta. Doãn Chí Bình thân thể bỗng nhiên té bay ra ngoài, ngã rầm trên mặt đất, hắn khó khăn bò dậy, khóe miệng máu tươi chảy ra, nhãn thần vẫn như cũ hung hãn không gì sánh được. Lúc này, Hoa Vô Khuất lại lần nữa vọt tới, hướng về phía hắn triển khai bén nhọn nhất công kích. Giờ khắc này, Doãn Chí Bình cảm giác mình bị hắn triệt để tập trung, hắn nhờ muốn tránh né đều đã không kịp, biện pháp duy nhất chính là nên chiến. Hoa Vô Khuất mỗi một chiêu đều thập phần đơn giản tô bạo, nhưng đều ẩn chứa đáng sợ lực lượng. Hắn căn bản không tiếp nổi. Cuối cùng, Doãn Chí Bình tại hắn một cái trường tiên phía dưới, chất vật nằm ở lôi đài bên trên, miệng phun tiên huyết. Lúc này, hắn cũng đã không có gì khí lực phản kháng, hắn nhìn lấy Hoa Vô Khuất, lộ ra thần tình tuyệt vọng. "Ta cho ngươi biết, ta nhưng là toàn chân giáo đời thứ 3 đệ tử, ngươi dám can đảm nhìn lấy Doãn Chí Bình đều đã bái nhập Thanh Vân môn, còn đem chính mình trước kia tông môn lấy ra nói, Hoa Vô Khuất không khỏi một trận xem thường. Chỉ bằng cho ngươi mượn như thế cái mặt hàng, ngươi liền không xứng đứng ở Thanh Vân môn." Dù sao từ nhỏ ở Di Hoa cung bên trong lớn lên, lúc này Hoa Vô Khuất cũng không sợ hãi cái gọi là Doãn Chí Bình trong miệng chà tụ. Tương phản, hắn thấy, Doãn Chí Bình ở sau ngày hôm nay rất có thể sẽ bị đá ra thanh vân môn. Dù sao đại tổng hoàng triều bên trong, thanh vân môn cùng toàn chân giáo giao hảo sự tình cơ hồ là mọi người đều biết, mà Doãn Chí Bình đâu? Cũng là trực tiếp lấy cực kỳ đê hèn thủ đoạn đem toàn chân giáo đặt khác một cái trong cảnh diện. Chương 310, đáng chết Doãn Chí Bình. Thành Cửu đại tổng tiếng tăm lừng lẫy đã muôn, Doãn Chí Bình có thể nói là làm cho toàn chân giáo mất hết bộ mặt. Hết lần này tới lần khác bởi toàn chân giáo cùng thanh vân nhóm quan hệ rất tốt, khâu xử cơ mấy người cũng nói không chừng cái gì. Hội vũ trên này, hoa vô khuyết lại không có chút nào lưu tình trực tiếp đem Doãn Chí Bình đánh mặt mũi bầm dập về sau, trực tiếp một cước đá ra hội vũ đài ở ngoài. Kèm theo Hoa Vô Khuất đạt được thắng lợi, trung quanh trên khán đài trong nháy mắt bạo phát ra tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Thắng tốt, đánh chết tên bại hoại này. Doãn Chí Bình người này thật là hèn hạ vô sỉ. Bởi hội vũ bên trong sân nhân số rất nhiều, toàn chân giáo cùng Doãn Chí Bình sự tình rất nhanh thì truyền khắp hơn 10 và người, hầu như không ai không biết Doãn Chí Bình bẩn thỉu sự tình. Thân là thanh văn môn đệ tử, đối đãi đồng môn dĩ nhiên dưới như vậy độc thủ, người là có ý gì? Thế nhưng dù vậy, Doãn Chí Bình cũng không chút nào ăn năn ý tứ. Ngược lại trực tiếp mở miệng hướng về phía Hoa Vô Khuất chửi ầm lên. Đạo đức bắt cóc đứng lên. Đây cũng là hắn ở toàn chân giáo thời điểm sẽ dùng nhiều nhất thủ đoạn. Thế nhưng Doãn Chí Bình đã quên, nơi này là Thanh Vân môn, cũng không phải là toàn chân giáo. Đối mặt Doãn Chí Bình cố tình gây sự, Hoa Vô Khuyết thậm chí không có một chút để ý tới. Nhìn đối phương không để ý tới mình, Doãn Chí Bình trong nháy mắt nắm chặt nắm tay, nhưng thêm lên trên mặt mặt mũi mũi bẩm dập cũng là có vẻ hơi khơi hài được cười. Theo bốn chàng hội vũ phân ra thắng bại, Độc Cô Cẩu bại chậm rãi từ trên khán đài đứng dậy, rơi xuống hội vũ giữa đài. Nhìn lấy Độc Cô trưởng lão xuất hiện, Doãn Chí Bình phảng phất là trộm được cây cỏ cứu mạng một dạng, vội vàng lớn tiếng kêu cứu đứng lên. Độc Cô Trường Lão, ta muốn cáo trạng." Nghe nói như thế, vừa đến hập võ đài trung ương Độc Cô cầu bại không khỏi nhíu mày một cái. Liền trên khán đài đám người cũng dồn dập tức miệng mắng to. "Cái gì đồ vật a? Không thua nổi đúng không? Cái này Doãn Chí Bình là nơi nào chui ra ngoài mà hàng? Lại còn tới đây tay, rõ ràng chính là thua, còn mang chơi ỉ lại." Ta còn thực sự cũng không tin, Thanh Vân môn cư nhiên có thể để cho loại này mặt hàng thiên bán. Nghe được Doãn Chí Bình thanh âm, người ở chỗ này dồn dập tức miệng mắng to. Nhưng dù vậy, Doãn Chí Bình cũng không chút nào ăn năn ý tứ, ngược lại càng thêm hung hăng ngẩng ngược đứng lên ta rõ ràng sẽ không có thua, Hoa Vu quyết đối với Đồng Môn Hạ độc thủ, chắc là hắn phạm quy mới đúng. Hắn thay mình cực lực biện giải, nhìn về phía Hoa Vu quyết ánh mắt oán độc không gì sẽ được. Lúc này, Độc cô cầu bại vừa vặn rơi xuống hội vũ trên đài. Doãn Chí Bình vội vàng tiến tới góc mặt, "Độc cô trưởng lão, ngươi phải làm chủ cho ta a." Theo lý mà nói, Doãn Chí Bình là toàn chân giáo đời thứ 3 đệ tử. Hắn thấy, ở đại tông đạo môn bên trong, hẳn là không ai không biết chính mình. Chúng chi chính mình mặc dù có thể bái nhập thanh ngọc cửa, cũng vừa vặn chứng minh rồi chính mình tu luyện tiên phú siêu quần. Độc Cô Trưởng lão không có lý do gì không lưu lại người như chính mình. Vì vậy, Doãn Chí Bình trong lòng cơ hồ là chắc chắn độc cô trưởng lão nhất định sẽ giúp mình. Thế nhưng hắn nhớ sai rồi. Thanh Vân Môn là nhân vật gì? Toàn Chân Giáo vậy là cái gì tồn tại? Tuy là Thanh Vân Môn cùng Toàn Chân Giáo quan hệ cũng không tệ lắm, nhưng đó là bởi vì Dạ Phong ý nguyện, sở dĩ Thanh Vân Môn mới chỉ có cùng Toàn Chân Giáo giao hảo, cũng không phải là bởi vì Toàn Chân Giáo cường đại cơ nào. huống chi, trước đây Thanh Vân Môn phóng xuất tiên đạo công pháp thời điểm, Toàn Chân Giáo còn muốn tiêu hao tài nguyên đem đòi lại. Giống như doanh chí bình cái này dạng thiên phú người, ở Thanh Vân Môn chúng chỗ nào cũng có, thậm chí chỉ có thể coi là được rồi trung hạ lưu. Ở Thanh Vân Môn, chính là không bao giờ thiếu có tu hành thiên phú người. Giống như Quách Tĩnh, Vũ Văn Thành Đô, Triệu Mẫn, Chu Chỉ Nhược, Tiêu Phong những đệ tử này thiên phú đều có thể nói là cực kỳ biến thái. Vì vậy, Độc Cô Cầu bại nhìn thấy doanh chí bình rượi vào lúc tới, gạt bỏ bỏ qua rồi hắn tay. Sau đó mắt nhìn thẳng quét mắt bốn phía thính phòng, lớn tiếng tuyên bố đứng lên. Bổn trang hội vũ, Long thủ phong hoa vô khuyết thắng. Theo một tiếng này tuyên bố, Tất cả mọi người tại chỗ dồn dập hoan hô lên, bạ phát ra nhiệt liệt tiếng hô tay. Không nghĩ tới a, Thanh Ngọc cửa là nhân vật gì? Đây chính là Thần Châu đại lục tu hành thánh địa. Không sai, Thanh Vân Môn làm sao có khả năng bởi vì thứ như vậy tồn tại, mà trái với chính mình lập xuống quy củ. Thanh Vân Môn bên trong yêu nghiệt đệ tử rất nhiều, còn thiếu ngươi một cái. Ta liền nói cái này, Doãn Chí Bình là ở Mơ Ngộng Hạo huyện. Người chung quanh dồn dập chào phúng đứng lên, đối với trên sân sững sờ Doãn Chí Bình, không chút nào lưu tình ý tứ. Mà ở tuyên bố sau khi thắng lợi, hoa vô khuyết càng là trực tiếp rời đi không chút do dự tiếp nhận rồi thắng lợi của mình, đối với Doãn Chí Bình, chút nào nhìn nhiều tâm tư đều không có. Không phải, ngươi không thể cái này dạng. Doãn Chí Bình ngẩn ngùi kinh ngạc sau đó, vội vàng chụp tới độc cô cầu bại tay áo, ánh mắt lộ ra khẩn cầu thân sắc. Ở toàn chân giáo thời điểm, hắn là toàn chân giáo đời thứ 3 đệ tử, bất luận là địa vị, thiên phú hay là thực lực, đều là thuộc về nhất lưu tồn tại. Nhưng là bây giờ, ở thanh vân môn thậm chí ngay cả vòng thứ 2 hội vũ cũng không qua. Cái này há chẳng phải là nói, thực lực của hắn thiên phú chỉ có thể xếp hạng thanh vân môn trung hạ lưu. Loại này cự đại chiến lệnh, là hắn vô luận như thế nào cũng không tiếp thụ nổi. Ta sẽ không thua. Trưởng lão, ngươi nhìn cho kỹ a. Rõ ràng chính là Hoa vô quyết vi quy, thế nào lại là ta thua đâu? Cái này không công bằng. Doãn Chí Bình lớn tiếng hướng về phía Hoa vô quyết phương hướng ly khai chắc cứ, trong mắt tràn ngập sự không cam lòng. Vậy ngươi ngược lại là nói một chút, Hoa vô quyết nơi nào vi quy? Vừa lúc đó, một giọng nói đột nhiên vang vọng ở tại toàn bộ hội vũ trưởng. Đối với cái này nói thanh âm xa lạ, rất nhiều người cũng không nghe thấy quá. Dù sao Dạ Phong bình thường rất ít xuất hiện trong mắt mọi người. Thế nhưng có thể ở thanh vân môn có như thế trợ thế, tất nhiên thân phận bất phàm. Vì vậy, mọi người dồn dập đưa ánh mắt đầu đến rồi thanh em khỏi nguồn chỗ, muốn nhìn một chút đến cùng là vị nào đại nhân vận xuất hiện. Nhưng duy chỉ có Lạc Độc Cô Cầu bại lộ ra ánh mắt cung kính, mà Doãn Chí Bình cũng không có chú ý tới điểm này, tương phản, hắn còn đang không ngừng khẩn cầu lấy Độc Cô Cầu bại. Dù sao hiện tại với hắn mà nói, Độc Cô Cầu bại mới là duy nhất có thể quyết định hắn thắng bại then chốt. Dạ Phong chậm rãi rơi xuống hội vũ giữa đài. Lúc này, đại trúc phong chỗ nghĩ của Tống đại nhân nhìn lấy mắt mặt xấu hổ Doãn Chí Bình, không khỏi ché mắt. Lúc này, tâm tình của hắn cùng Phong Hồi Phong tầng thư thư giống nhau đem chính mình cái này lệ tự ra sức đánh một bữa ý tưởng đều có, ngàn vạn lần chớ để cho ta biến thành cái thứ hai phong hội phong a. Hắn cầu nguyện trong lòng, Tống đại nhân cũng là tuyệt đối không ngờ rằng. Hắn đại chúc phong dĩ nhiên chiêu tiến đến như thế cái ngoạn ý nhi, đơn giản là bại hoại nền nếp gia đình a, bây giờ còn làm ra như vậy mất mặt xấu hổ sự tình. Theo Diệp Phong thân ảnh chậm rãi xuất hiện, rơi xuống hội vũ trên đài. Doãn Chí Bình cũng không hề để ý dù sao Dạ Phong bình thường rất ít xuất hiện. Doãn Chí Bình nhìn lấy thanh niên nhân này, có tưởng rằng là một cái không phải nhận thức sư huynh đệ đi ra đối hắn, lúc này liền giận giữ môi. Chương 311, khu tộc Doãn Chí Bình. Ngươi là cái tha gì, xứng sao tới thay Hoa Vô Khuê nói? Kèm theo Doãn Chí Bình cả đời này nổ đố, ngươi ở chỗ này rộn dập kinh trụ. Cái này ca môn nhi đủ dũng cảm nha. Con bản đó, đây cũng là Thanh Vân môn đệ nhất tìm đường chết đệ tử chứ. Vì sao nói như vậy? Người trẻ tuổi này nhìn lẫy chắc cũng là đệ tử chứ. Đồng môn trong lúc đó nói hai câu, đổi một đố sẽ không có cái gì. Trên khán đài, lúc này còn có người không rõ vì sao. Thế nhưng rất nhanh thì có người đứng ra để giải thích. Tuy là bình thường Dạ Phong rất ít xuất hiện, nhưng dù sao có thể tới tham gia Thất Mạch Hội Vũ Nhân, cơ bản đều là sáu đại vương triều tiếng tăm lừng lẫy thế lực gặp qua Dạ Phong chân dung nhân, tự nhiên cũng là có. Các ngươi còn không biết sao, thanh niên nhân này cũng không phải cái gì người thường. Đây chính là thanh văn môn trưởng môn. Cái gì? Trưởng môn? Thiệt hay giả? Thanh văn môn trưởng môn dĩ nhiên còn trẻ như vậy. Tuy là thanh văn môn trưởng môn nhân cực kỳ trẻ tuổi thuyết pháp không phải là không có, nhưng vẫn là có rất ít người tin tưởng. Dù sao nhưng là có thể đem thanh văn môn phát triển đến toàn bộ thần châu đại lục tu luyện thánh địa tình trạng. Còn một tay sáng lập tu tiên cái này mới hệ thống tu luyện, công tích thành tựu to lớn, có thể nói tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Ở trên thực lực càng là không người có thể định nổi. Đệ tử bộ kinh văn cùng nhất phong chỉ là một đoạn thời gian tu luyện, liền chém giết tu luyện hơn 2000 năm đế thế tiên. Như vậy cường đại tông môn trưởng môn, dĩ nhiên là trẻ tuổi như vậy. Cái này thay đổi ai cũng không tin. Nhưng nói ra những lời này người, đều không ngoại lệ không phải sáu đại vương triều trung là nhân vật có tiếng tăm lẫy. Vì vậy cũng không được phép người không thư. Nhưng lập tức thì biết rõ thanh niên nhân này là thanh văn môn trưởng môn Dạ Phong, cũng như trước không có có một cái người đồng tình Doãn Chí Bình. Nếu như giống như Doãn Chí Bình loại này muốn vô lại người, một ngày thành công, cái kia toàn bộ Thất Mạch Hội Vũ liền loạn xáo. Dù sao tham gia Thất Mạch Hội Vũ đệ tử, có không ít đều là đại biểu cho ở đây rất nhiều thế lực. Đã tiến nhập bán cái chuyện, ngươi tự nhiên không muốn làm cho cạnh mình tham gia hội vũ đệ tử cái này dạng thua trận. Vì vậy, mách liệt chống cự Doãn Chí Bình như vậy là cực kỳ có cần phải. Làm cho Doãn Chí Bình cút ra khỏi thanh văn môn. Thua chính là thua, không thể nhận vô lại. Làm cho Doãn Chí Bình cút ra khỏi thanh văn môn làm cho Doãn Chí Bình cút ra khỏi Thanh Vân Môn. Theo lên án công khai Doãn Chí Bình thanh âm càng ngày càng nhiều, khẩu hiệu cũng từng bước biến đến đều nhịp đứng lên. Hầu như mọi người vào lúc này đều phản đối Doãn Chí Bình tồn tại. Dù sao Doãn Chí Bình là toàn chân giáo đệ tử, hầu như rất nhiều người đều biết, mà toàn chân giáo lại cùng Thanh Vân Môn giao hảo. Đối với toàn chân giáo cùng Doãn Chí Bình sự tình, người biết dù sao cũng có hạn. Sở dĩ không ít người vẫn lo lắng Thanh Vân nhóm lại bởi vì đã từng không tồn tại quan hệ, đem Doãn Chí Bình phóng tới phe thắng lợi. Doãn Chí Bình mới mắng xong giáp phòng, Thanh Cựu vô số lên án công khai thanh âm của hắn liền cuốn tới. Hoảng sợ hơn, hắn biết được một cái càng kinh khủng hơn tin tức. Ở nơi này chút vô số lên án công khai trong âm thanh của hắn, hắn nghe được, người tuổi trẻ trước mắt này lại chính là thanh văn môn trưởng môn. Nghĩ vậy, trái tim của hắn trong nháy mắt không cầm được cấp tốc hệ lên. Trong mắt hơi mang theo một chút sợ hãi. Dường như cứng ngắc đầu gỗ vậy, cổ của hắn chậm rãi di động, nhìn về phía cách đó không xa Dạ Phong, lại đúng dịp thấy Độc Cô Cẩu bại đối với Dạ Phong một mực cung kính một màn. Trưởng môn. Nếu như hai chữ này từ trên khán đài những người khác trong miệng nói ra, còn có chút ít đáng giá hoài nghi. Như vậy, lúc này Độc Cô Cẩu bại hai chữ này Cơ hồ là đem người tuổi trẻ trước mắt này thân phận triệt để xác định ra. Thanh niên nhân này dĩ nhiên cũng làm thật là thanh văn môn trưởng môn. Nghĩ vậy, Doãn Chí Bình trong nháy mắt kinh hãi. Cả người trong nháy mắt tóc gáy đứng thẳng, hầu như sợ hãi đến run rẩy. Nhưng ở sau một lát, hắn trong nháy mắt phản ứng kịp. Đội vàng liền lăn một vòng đi tới Dạ Phong trước mặt. "Trưởng môn, trưởng môn, ta sai rồi, ta thực sự không biết là lão nhân gia nha." Nhìn lấy Doãn Chí Bình cố ý giả ra khóc ròng ròng bộ dạng, hiện ra hết sức rối trá. Dạ Phong trong mắt không khỏi lộ ra một vẻ chán ghét màu sắc. Hắn trực tiếp một cước đem Doãn Chí Bình đá văng ra. Mặc dù là bị đám ở, Doãn Chí Bình cũng không dám chút nào có bất lòng, vội vàng lại liền lăn một vòng đón trở về. Chỉ bất quá lần này hắn không dám bắt lại Dạ Phong Trần, ngược lại là ở bên kia không ngừng dập đầu tạ tội. "Trưởng môn, ta thực sự biết lỗi rồi, ngài liền đại nhân bất kể tiểu nhân quá, bỏ qua cho ta đi." Mặt thấy trước mặt trưởng môn không nói lời nào, Doãn Chí Bình lại đem mục tiêu xe dịch đến bên cạnh độc cô cầu bại, hướng phía đối phương Liễu Mạn dập đầu đứng lên. Nhưng lập tức chính là trên mặt đất đã dập đầu ra máu tích, độc cô cầu bại vẫn là lãnh đạm nhãn thần, không biến hóa chút nào. Dù sao cũng là trong giang hồ trà trộn nhiều năm, gần như đã đạt đến chán ghét trình độ người từng trải. Doãn Chí bình điểm nhỏ này tâm tư, hắn thấy quả thực rõ ràng không thể lại rõ ràng, liên lôi hắn cũng không thể, lựa gạt trưởng môn là cản chuyện không thể nào. huống chi hắn cũng tuyệt đối sẽ không phản bội trưởng môn. Dù sao Dạ Phong đối với Độc Cô Cầu bại mà nói, đây chính là trợ giúp hắn đột phá sinh tử đại nạn, đó là ân cứu mạng a mắt thấy Dạ Phong phải nói, Độc Cô Cầu bại lập tức lui ra phía sau một bước, đứng ở bên kia, cung kính cùng đợi nhà mình trưởng môn nói. Ngươi cảm thấy ta có thể quá bỏ qua ngươi sao? Dạ Phong thanh âm đạm mạc truyền đến. Hắn không che giấu chút nào trong mắt mình thần sắc chán ghét, thậm chí ngữ khí đều biểu lộ ra hết sự bất mãn. "Chính ngươi ly khai a." Những lời này ở pháp lực gia chỉ dưới, thuận tiện truyền khắp toàn bộ hội vũ trưởng. "Tốt, trưởng môn làm được tốt, nên thanh trừ loại này bại hoại. Loại này mặt hàng thì không nên ở lại thanh vân môn." Không chỉ là khán giả, chỗ ngồi đám người dồn dập lộ ra thần sắc mừng rỡ. "Đại tổng Hoàn Triều, toàn chân giáo chỗ." Toàn chân thế tử nhìn lấy thanh vân môn trưởng môn Dạ Phong Phương thức xử lý, dồn dập lộ ra thần sắc cảm kích. Dù sao thanh vân môn trưởng môn loại này tồn tại là không chút nào dùng bận tâm bọn họ. Thế nhưng vẫn là đem Doãn Chí Bình đá ra khỏi thanh vân 1.7 cửa. Dưới cái nhìn của bọn họ, đây đã là phi thường cho toàn thân giá mặt mũi. Vì vậy, ở trong lòng bọn họ, Dạ Phong hình tượng biến đến bộ phát quang huy đứng lên. Dù sao có cường đại thực lực sau đó, như trước lo liệu lấy như vậy thái độ người, cơ hội là ít lại càng ít, khó chi lại khó. Trưởng môn Doãn Chí Bình còn muốn nói gì, nhưng Dạ Phong trực tiếp cắt dứt hắn. Còn không mau đi. Kèm theo chu vi trên khán đài lên án công khai thanh âm đạt được cao trào, Doãn Chí Bình cũng cảm thấy. Lúc này, ở thanh vân môn đã không có chỗ hắn dung thân. Mắt thấy hắn không chút nào động ý tứ, Dạ Phong cũng lười đợi. Trực tiếp vung lên ống tay áo, một cỗ pháp lực cường đại trong nháy mắt lan ra. Doãn Chí Bình trong nháy mắt hướng phía trên cao bay đi, bay ra hội vũ tràng, thậm chí ra khỏi Thanh Vân Sơn mạch, rơi vào một cái không người trong đồng ruộng. Chương 312: Dạ Phong ghé mắt. Một chỗ đồng ruộng, Doãn Chí Bình chật vật từ không trung rơi xuống, tiếp xúc được mặt đất trong nháy mắt, trong nháy mắt bùn nhão vang khắp nơi, ở đồng ruộng bên trong đập ra một cái hố to. Bởi chỉ là khu trục ra Thanh Vân môn, Sở Dĩ Diệp Phong cũng cũng không dùng hết toàn lực, chỉ là đưa hắn ném ra Thanh Vân Sơn mạch. Phụp. Doãn Chí Bình chật vật đứng dậy, cả người đều dính đầy bùn nhão. Trên mặt càng là chỉ có thể nhìn đạt được một đôi mở mắt ra cẩu, cả người bừng tỉnh tựượng đất một dạng, chất vật không chịu đổi. Tốt, làm tốt. Nhớ lại hội vũ bên trong sân hơn 10 vài người, một loại cực độ cảm thấy thẹn cảm dắt trong nháy mắt xông lên trong đầu của hắn. Chưa bao giờ khi nào, hắn dĩ nhiên mất mặt như vậy. Có thể nói, ngày hôm nay ở hội vũ bên trong sân, đã đem mất hết mặt mũi. Hắn Doan Chí Bình sẽ trở thành đại tống hoàng triều, không phải, chắc là toàn bộ Thần Châu đại lục chê cười. Hắn liều mạng lau mặt bên trên gần chết chết buồn nạo, từng cục buồn đất rơi xuống, nhưng trên mặt vẫn là bất diệu. Doãn Chí Bình nhìn về phía Thanh Vân Sơn mạch phương hướng, trong mắt sợ hãi và khuất hai mươi sáu nhục, chậm rãi chuyển hóa thành một loại căm hận. Thanh Vân môn, ngươi chờ ta, sớm muộn cũng có một ngày. Ta muốn để cho ngươi trả giá thật lớn, còn có toàn chân giáo đám kia lỗ mũi châu lão đạo, đợi đến hắn đắc thế ngày nào đó, tuyệt đối sẽ không dung tha bọn họ. Cùng lúc đó, ở Thanh Vân Sơn mạch một chỗ trên đọn núi, Quách Tĩnh đang cùng Trương Vô Kỵ đánh khó bỏ khó phần. Trương Vô Kỵ, ngươi muốn tức thời một chút liền cách Chu sư muội ra một chút, bằng không đừng trách ta không lưu tình. Quách Tĩnh nhìn lấy đối diện trật vật không chịu nổi Trương Ngô Kỵ, ánh mắt phất lạnh, không khỏi cười lạnh nói: Dựa theo giữa bọn họ thực lực sai biệt, Trương Vô Kỵ căn bản là đánh không lại hắn, chỉ bất quá bận tâm tình đồng môn, sợ dĩ hắn mới không có hạ tử thủ. Dù sao hắn cũng không muốn bị khu trục ra thành Vân môn, hay là bởi vì như thế cái vô tình vung nghĩa lở đạt. A. Đối mặt với Quách Tĩnh Trà Phúng, Trương Vô Kỵ khẽ cười một tiếng, vô vô bụi đất trên người phía sau, loạn choạng thân thể chậm rãi đứng dậy. Ta Trương Vô Kỵ ngày hôm nay cho dù chết, cũng phải cùng Chu sư muội cùng một chỗ. Kèm theo Quách Tĩnh Trà Đạm, trong lòng hắn đối với Chu Chỉ Nhược chấp niệm bộc phát khắt sâu đứng lên. Liền chính hắn đều không có chú ý tới là, tiểu triêu ưu thân ảnh nhưng ở từng bước bị quên lãng. Đã như vậy, ta liền thay thế Tống huynh đệ hảo hảo cho ngươi một bài học. Dứt lời, quách tính liền lại một lần nữa xuống tới. Mã Sa Sa một thân ảnh đang phụ phục ở sơn khâu phía sau, mụ quang hưng phấn nhìn lấy hai người tranh đấu. Đánh đi đánh đi, đánh ngươi chết ta sống. Chu sư muội là của ta, Hoàng sư tỷ cũng là của ta, tiên đạo công pháp cũng là của ta. Tống Thanh thư hưng phấn mà nói thầm. Hắn không nghĩ tới dễ dàng như vậy, dĩ nhiên cũng làm đem Thanh Vân môn có thiên phú nhất đệ tử đùa bỡn với bản tay trong lúc đó, còn đem Trương Vô Kỵ hung hăng dạy dỗ một trận. Đây quả thực ra khỏi trong lòng hắn một ngụm đại khí. Nếu như không phải Trương Vô Kỵ mỗi ngày bá chiếm sư công, như vậy, võ đang được sủng ái nhất chắc là Hàn Tống Thanh Thư. Nếu có võ đang của dưỡng, Hàn Tống Thanh Thư đã sớm bái nhập thành văn môn. Nơi nào còn đến phiên hắn Trương Vô Kỵ. Xà xa, xa. Đối mặt quét tính cường đại công kích, Trương Vô Kỵ không có sức đánh trả chút nào. Tuy là tu luyện Càn Khôn lại Na Di cùng Cửu Dương chân kinh, nhưng từ công pháp đi lên nói, dù sao vẫn là thuộc về võ đạo phạm chủ. Ở thái cực huyền thánh đạo tu luyện tới trình độ nhất định sau đó, mặc dù chỉ là chủ tu luyện công pháp, nhưng cũng có thể tuyệt đối áp chế những thứ này cái gọi là võ đạo. Thêm lên Quách Tịnh Thiên Phú so với Trương Vô Kỵ quả thực tốt ra nhiều lắm, vẫn là so với hắn trước bái nhập Thanh Vân môn. Vì vậy, ở trên thực lực chênh lệch càng lớn hơn. Lúc này, Trương Vô Kỵ thể lực đã sắp muốn đạt tới cực hạn, né tránh Quách Tịnh chiêu thức bước tiến đều biến đến lảo đảo đứng lên. Liên tại Quách Tịnh gần vung ra chiêu tiếp theo thời điểm, Trương Vô Kỵ một cái né tránh không kịp, trực tiếp bị đánh trúng mũi. Ca một tiếng, Trương Vô Kỵ chỉ cảm thấy trên lỗ mũi một chỗ đau từ gần, lập tức, một trận nhiệt lưu liền từ trên lỗ mũi chạy xuống, xẹt qua mũi miệng của hắn. Rõ ràng lúc này, mũi hắn đã gãy xương. Kèm theo đạo này công kích, Trương Vô Kỵ cũng ở lúc này triệt để ngã xuống. Trong cơ thể hắn đã không có một tia pháp lực, lâm vào cực độ hư nhược trong trạng thái. Trái lại Quế Tĩnh, lúc này vẫn là thuộc về xanh long hoạt hộ trạng thái. Đối phó Trương Vô Kỵ, tuy là nhất định có tiêu hao, nhưng là vẫn còn ở trong phạm vi có thể tiếp nhận. Nhìn lấy Trương Vô Kỵ bị giáo huấn thành như vậy dáng vẻ chất vấn, Quế Tĩnh cũng chậm rãi dừng tay lại. Dù sao hắn ban đầu mục tiêu chính là cho Trương Vô Kỵ một bài học, cũng không phải là thương tổn tính mạng của hắn. Nếu như làm thương tổn tính mạng của hắn, đó chính là thuộc về tàn hại đồng môn. Cái này tự nhiên không phải hắn nhớ muốn. Trương Vô Kỵ, ngươi thật đúng là một phế vật. Quách Tĩnh cười lạnh một tiếng, "Ngươi nếu không có có năng lực này, cũng đừng làm những thứ kia vi phạm đồng môn tình nghĩa sự tình. Bất kể nói thế nào, Tống huynh đệ đã từng đều là ngươi sư huynh, thì không nên đối đãi như vậy hắn. Ngươi tự giải quyết cho tốt ta." Đang dạy dỗ Trương Vô Kỵ hơi dừng sau, Quách Tĩnh nói tiếp ra khỏi một trận tự cho là chính nghĩa nói, lập tức liền trực tiếp phẩy tay áo bỏ đi, không để ý chút nào cùng phía sau trật vật Trương Vô Kỵ. Mà Trương Vô Kỵ trong mắt cũng buộc phát kiên định đứng lên, tự như sư muội là của ta, ta nhất định sẽ cùng với hắn. Cùng lúc đó, hội vũ bên trong sân, kèm theo Hoa Vũ quyết đạt được thắng lợi, Doãn Chí Bình bị chủ suất Thanh Vân Môn thất mạch hội vũ đợt thứ 2 chàng thứ 7 cũng tránh thứ hạ màn. Trận này hội vũ có thể nói là thất mạch hội vũ bắt đầu tới nay, lần đầu tiên có đệ tử xuất hiện bị khu trục ra thanh vân môn tình huống. Bất quá cũng không có dẫn tới người phản cảm 750, tướng phản ngược lại còn thu được tất cả mọi người tiếng vỗ tay. Cái này cũng vừa vặn phù hợp dạ phong ý tứ. Lại đem Doãn Chí Bình ném ra ngoài sau khi, hắn chậm rãi về tới tiểu trúc phong chỗ nghỉ của. Mà độc cô cầu bại thì một lần nữa đứng về hội vũ đại trường, nhìn lấy bốn chu mục quang nhiệt thiết khán giả. Hắn bắt đầu chậm rãi tuyên bố cuộc kế tiếp hội vũ bắt đầu. Thất Mạch Hội Vũ, đợt thứ 2 trận thứ 9, Thông Thiên Phong hiệp phong đối chiến Lạc Hà Phong Vi tự bảo. Lạc Hà Phong ba chữ vừa ra, trong nháy mắt làm nộ toàn trường. Cái gì? Rốt cuộc lại là Lạc Hà Phong. Như vậy hội trường ta không cần nói, hơn phân nửa lại là này cái Vi tiểu bảo thắng. Trang thượng khán giả dồn dập nghị luận. Dù sao từ Thất Mạch Hội Vũ tới nay, Lạc Hà Phong hầu như liền vẫn duy trì cực kỳ khủng bố tỷ số thắng. Lạc Hà Phong mỗi một người học trò, hầu như đều có cực kỳ cường đại địa phương. Nói ví dụ như Chu Chỉ Nhược, tuy là thực lực và thiên phú chỉ là bình thường, nhưng mỗi lần đều có thể lấy yếu thắng mạnh. Nghe xong Vi tiểu bảo ba chữ, Tiểu trúc Phong chỗ nghỉ ngơi Diệp Phong cũng ngẩng đầu lên. Cái gì? Dĩ nhiên là Vi tiểu bảo. Đối với Vi tiểu bảo, Dạ Phong vẫn tương đối hiểu rõ. Vi tiểu bảo, cái này nhân loại cực kỳ thích trộm gian dùng mánh lới, nhưng đầu não cũng là cực kỳ linh hoạt, chỉ là không nghĩ tới linh hoạt đến trình độ này. Hắn nhớ lại một cái, nơi này Vi tiểu bảo tựa hồ là Đại Minh hoàng triều phụ cận, một cái tên là Đại Thanh hoàng triều bên trong lệ xuất luyện quy công. Chương 313, cái gì? Đại Thanh phương hướng, Đại Minh hoàng triều là xây dựng ở đối kháng Đại Nguyên hoàng triều trên cơ sở, lớn như vậy rõ ràng cũng đồng dạng là như vậy. Chỉ bất quá Đại Nguyên Hoàng triều bên cạnh Đại Thanh Vương hướng, là do dân du mục tạo dựng lên một cái vương triều. Thực lực và Đại Minh Hoàng triều so với phải kém ra rất nhiều. Đại Thanh Vương hướng mặc dù có thể tồn tại, cũng là bởi vì Đại Minh Hoàng triều vội vàng cùng Đại Nguyên Vương triều đối kháng, không thì vết mật âm. Bằng không, Đại Thanh Hoàng triều sớm đã bị Chu Nguyên Chương thuận tay tiêu diệt. Bất quá Đại Thanh Vương hướng cũng qua được cũng không an ổn. Dù sao thổ địa là chiếm lĩnh Đại Minh Hoàng triều. Vì vậy, nguyên bản Đại Minh Hoàng triều rất nhiều bách tính cũng không phục Đại Thanh Vương hướng, thậm chí trực tiếp tạo lập được Thiên Điệu hội. Khẩu hiệu chính là phản Thanh phục Minh, đối kháng Đại Thanh Vương hướng thống trị. Vì vậy, nhìn thấy vi tiểu bạo xuất hiện một khắc kia, Đại Minh Hoàng triều không ít người đều mắng lên. Trên khán đài, Trúng Nguyên Chương nghe Đại Thanh Vương hướng bốn chữ xuất hiện, không khỏi nhíu mày một cái. Chấm ngược lại là thật nhiều năm không có chú ý tới cái này địa phương nhỏ. Nguyên bản hắn nhớ lấy chờ, các loại tiêu diệt đại nguyên hoàng triều về sau lại tới thanh lý cái này địa phương nhỏ. Nhưng không nghĩ tới, Đại Thanh Vương hướng dĩ nhiên cũng có người bái nhập thành văn môn. Tiên đạo bất đồng với võ đạo, chỉ cần có thể tu luyện có sở thành, dù cho chỉ là một cái người, cũng có khả năng phá vỡ một cái hoàng triều thế cục. Mượn Đại Tuy Hoàng triều Vũ Văn Thành đô mà nói, Sở dĩ ở lại thanh văn môn, vẫn không có đi báo thủ, cũng là bởi vì chỉ cần tới trước tu luyện tới mức nhất định, liền có thể địch nổi tam quân tiên đạo trung đủ loại quỷ thần khó lường thủ đoạn, căn bản cũng không phải là thường nhân có thể ngăn trở. Người đến, Chu Nguyên Chương cau mày, ra lệnh một tiếng. Cẩm Ý liề vệ thủ Lĩnh Lô vượng thân ảnh chậm rãi từ chỗ tối hiện ra. "Vệ hạ." Lô vượng một mực cung kính hướng về phía Chu Nguyên Chương hành lễ nói. "Xuống ngay điều tra, đại thanh cái này nơi chật hẹp nhỏ bé rốt cuộc có bao nhiêu người bái nhập thanh văn môn." Chu Nguyên Chương lạnh lùng nói, sắc mặt âm trầm phảng phất có thể chảy ra nước. "Có một cái đại nguyên hoàng triều là đủ rồi." Hắn tuyệt đối không cho phép chính mình Đại Minh tái xuất hiện cái thứ hai đại thanh hoàng triều. Hắn muốn là thống nhất các loại binh bách tính an cư lạc nghiệp, mà không phải liên tiếp không ngừng hoàng triều đấu tranh. Là nô vương ở đầu, thân ảnh chậm rãi cởi ra nút ở trong chỗ tối. Kèm theo độc cô cầu bại tuyên bố hội vũ bắt đầu. Trang thượng bầu không khí cũng trong nháy mắt biến đến thần trương. Đại thanh là cái thứ gì? Ta xem cái này Lạc Hà Phong lần này là lẫm. Liên vi tiểu bảo loại vật này xứng sao bái nhập thanh văn môn, có thể bái nhập Lạc Hà Phong. Ta kiến nghị phải cùng bại hội doanh chí bình giống nhau, trục xuất thanh văn môn. Trên khán đài, đại minh hoàng triều người dồn dập tức miệng mắng to. Dù sao Đại Minh hoàng triều cùng Đại Minh hoàng đế Chu Môn Trường, có ở đây không thiếu giang hồ nhân sĩ cùng bách tính trong suy nghĩ, vẫn là vô cùng có hy vọng tồn tại. Huống chi, quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách. Đại Thanh nói trắng ra là chính là một cái phân liệt Đại Minh quốc đất tồn tại. Bây giờ lại có người lấy Đại Thanh Vương hướng thân phận dự hợp Thất Mạch Hội Vũ. Đại Minh hoàng triều người đương nhiên sẽ không cam tâm tình nguyện. Đối mặt hội vũ trưởng thượng tiếng mắng, Vi Tiểu Bảo cũng không có giống như những người khác giống nhau đứng tại chỗ đồ sộ bất động, cho thấy cực kỳ lòng cường đại để ý tố chất, mà là trực tiếp rụt một cái đầu, không dám nhìn hướng Đại Minh hoàng triều người bên kia. Tuy là hắn là ở Đại Minh hoàng triều ra đời, nhưng hơn 10 tuổi thời điểm, Đại Thanh cũng đã chiếm lĩnh bọn họ nơi đó. Mặc dù hắn trong lòng lao thẳng đến mình làm làm đại minh người, nhưng làm sao Đại Thanh đã đem hắn nhét vào hộ tịch bên trong? Lấy Đại Thanh Vương hướng thân phận xuất hiện ở Thất Mạch Hội Vũ, đây cũng là không có biện pháp tồn tại. Tiểu trúc phóng chỗ nghỉ ngơi, Dạ Phong nhìn lấy Vi Tiểu Bảo uy thủ úy quốc bộ dạng, không khỏi nhíu mày. Chẳng lẽ Vi Tiểu Bảo bây giờ còn chưa có bái Trần Cận Nam vi sư? Dù sao Trần Cận Nam cái này nhân loại, thân là Thiên Địa Hội tổng đại chủ, vẫn là có mấy phần bản lãnh. Giả như không có bái Trần Cận Nam vi sư nói Vậy cũng đã nói lên, Vi Tiểu Bảo còn không có gặp phải hắn bảy cái lão bà. Đây cũng là có ý tứ. Dạ Phong ma sát một chút cái cằm, trong mắt không khỏi mang theo có chút vẻ kinh dị. Dù sao Vi Tiểu Bảo cái kia bảy cái lão bà, có thể nói mỗi một cái đều là khuynh quốc khuynh thành mạo sắc tồn tại. Nghiệp sư huynh, thời điểm xuất thủ nhớ kỹ nhẹ một tí a. Hội vũ trên này, Vi Tiểu Bảo nhìn cả người tản mát ra khí thế cường đại nhất phong, nuốt nước miếng một cái, không khỏi loăn loan cái cổ, nhãn thần thoáng hoảng sợ nói rằng, dù sao sự sự chân tru, tuy là bái nhập thanh vân môn không lâu, Nhưng hắn đối với Thanh Vân Môn không ít chuyện đã là hiểu vô cùng rõ ràng trước mắt vị này Nhiếp Phong sư huynh, đây chính là Thanh Vân Môn đệ tử của trưởng môn. Thực lực cường đại cơ hồ là chuyện không thể nghi ngờ. Nhưng hắn đâu? Vi Tiểu Bảo mặc dù không có nói với người khác quá, nhưng trong lòng mình cũng là vô cùng rõ ràng. Bái Nhập Thanh Vân Môn chuyện này, hắn căn bản cũng không phải là bằng vào cùng với chính mình thiên phú và thực lực tiến vào, mà là dựa vào một ít đầu cơ trục lợi mờ ám. Cũng đang bởi vì như vậy, nàng mới sẽ cảm thấy như vậy hoảng sợ. Dù sao ở Bái Nhập Thanh Vân Môn phía trước, Hắn chính là lệ xuân viện một cái phổ thông quy công, nơi nào thấy qua những thứ này cảnh tượng hoành tráng. Bao quát chính mình sư tôn truyền thụ cho Thái Cực Huyền Thánh đạo, hắn cũng cơ hồ là 3 ngày đánh cá 2 ngày phơ lưới, có một ngày không có một ngày luyện. Vốn cho là sẽ không bị tuyển trạch tham gia Thất Mạch Hội Vũ, nhưng không nghĩ tới, không hợp ý nhau cái gì liền tới cái gì, hết lần này tới lần khác đã bị chọn trúng. Đồng thời còn trời xui đất khiến tiến nhập đợt thứ 2. Vị sư đệ yên tâm đi, chúng ta là hội vũ, không phải quyết sinh tử, ta sẽ không giơ nặng tay. Nhiếp Phong cười cười, lập tức một đạo hàn quang hiện lên, hắn đem chính mình huyết phẩm cường đao chậm rãi từ phía sau lưng rút ra. Kèm theo một tiếng pháp lực cường đại lan ra, ở đạo ý gia chỉ dưới, hắn sở bày ra thực lực cũng biến thành bộ pháp thần bí khó lường cùng tính cùng. Tiểu trúc phong chỗ nghỉ ngơi. Dạ Phong nhiều hứng thú nhìn lấy nhất phong động tác. Dù sao cùng bộ kinh văn so với, từ góc độ nào đó đi lên nói, nhất phong sắc thực so với bộ kinh văn cường đại hơn. Dù sao nhất phong nhưng là vì chu diệt hung bá, có thể đủ số lần nhập ma, đồng thời còn chiếm được đệ nhất tà hoàng cực đánh giá cao. Mà bản thân của hắn, càng là có thể từ nhập ma sau đó lại lần nữa tỉnh táo lại. Cái này cũng đầy đủ chứng minh rồi nhất phong so với bộ kinh văn càng thêm lòng cường đại để ý tố chất. Mà ở tu hành thiên phú và tâm tính bên trên, Nhiếp Phong cũng phải cần mạnh hơn rất nhiều. "Vi sư đệ, ra tay đi." Hội Vũ trên này, Nhiếp Phong nhìn lấy Vi Tiểu Bảo trầm rãi nói rằng. Vi Tiểu Bảo nuốt một ngụm nước bọt. Tuy là hắn bình thời tự xưng là là một đỉnh thiên lập địa đại trưởng phu, nhưng thật đến lúc này, hắn cũng sẽ không ngu xuẩn đến thực sự đi làm cái gì vô vị rãy rựa, muốn đem hết toàn lực cùng Nhiếp Phong đấu một trận. Cái này thuần túy là ăn nhiều chết no, khen chốt lại không thể mất mặt. Sở dĩ Vi Tiểu Bảo chuẩn bị, đợi đến Nhiếp Phong đánh ra đệ nhất kích thời điểm, hắn liền trực tiếp tự mình bay ra ngoài đâu. Sau đó trực tiếp chịu thua. Chương 314: Hỏa Vân Tà Thần khiếp sợ. Liên tại hai người gần bắt đầu lúc quyết đấu. Tiểu trúc phong chỗ nghỉ ngơi. Dạ Phong chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt rời về phía Viêm Vương. Hắn cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc cùng mặt khác một cỗ dược tức nhiệt ly khí tức đang đến gần. Đồng thời cái này hai cỗ khí tức ở bên ngoài võ đạo trên thế giới tuyệt đối cũng coi là cường đại. Có thể như thế chăng giấu giếm hơi thở của mình, liên tiếp cận Thanh Vân Môn. Dạ Phong không thể không hoài nghi, hai người này tới mục đích. Dù sao Thất Mạch Hội Vũ, nhưng là Thanh Vân Môn thành lập tới nay nhất, thì lại hội vũ. Cơ hồ là hấp dẫn toàn bộ thần châu đại lục nhân đến đây tham quan. Hắn tuyệt đối không cho phép xuất hiện vào lúc này sai lầm. Dù sao sự tình quan hệ đến Thần Châu đại lục có thể hay không tấn thăng lạm trùng thiên thế giới. Nghĩ vậy, Dạ Phong trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Đây cũng là vẫn làm cho nhìn lấy Dạ Phong Hoàng Dung sửng sốt một chút. Qua tốt một trận mới phản ứng được. Dù sao cũng là trưởng môn, vội phải. Hoàng Dung trong lòng cái này Dạ An đuổi mình nói, trong mắt cũng là không che giấu được thất vọng màu sắc. Dù sao hắn cũng muốn cùng Dạ Phong nhiều cùng một chỗ. Bên kia, Đế thích tiên đã tới Thanh Vân môn nơi cửa chính. Một cú cực kỳ linh khí nồng nặc tuấn 807 gian đập vào mặt, hắn cảm giác được trong cơ thể mình pháp lực tựa hồ cũng kích động vài phần. Cái này ở đây chính là Thanh Vân môn sao? Hắn chậm rãi ngẩng đầu, mặt mang giật mình màu sắc nhìn về phía trùng điệp mấy vạn dặm Thanh Vân sơn mạch. Mà Thanh Vân môn đang ngồi rơi vào ở giữa nhất đỉnh ngọn núi kia bên trên, phảng phất là ở đám mây một dạng. Tương đạo cầu thang từ đám mây đáp xuống, vẫn trùng điệp đến dưới chân hắn. Không hổ là được xưng thần châu đại lục tu hành thánh địa. Ngắn ngủi sau khi kinh ngạc, chính là không che giấu được hứng vấn. Xem ra ta có thể tìm được trí nhớ của ta. Đế thích thiên trong lòng âm thầm suy nghĩ. Hiện tại trí nhớ của hắn vẫn là nằm ở tan cảnh trận thái, rất nhiều chuyện như trước nghĩ không ra, ký ức hết sức vụn vặt. Thế nhưng đáng tiếc, hiện tại Thanh Vân Môn đang tiến hành Thất Mạch Hội Vũ. Đế Thích Thiên không khỏi hít một khẩu khí nói, dù sao hắn chính là nghe người ta nói, ở Thanh Vân Môn Thất Mạch Hội Vũ trong lúc, phải không đối ngoại chiêu thu đệ tử, sở hữu Thanh Vân Môn nhân đều ở đây vì Thất Mạch Hội Vũ vội vàng. Bất quá ta là sẽ không bỏ qua. Đế Thích Thiên đột chợt nắm chặt non nớt nắm tay, trong đôi mắt thật to lộ ra một cố kiên nghị màu sắc. Vừa lúc đó, một cái hồng sắc thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở tầm mắt của hắn dư quang bên trong. Hắn theo bản năng quay đầu nhìn lại chỉ thấy một cái có thể nói là khuynh quốc khuynh thành mẫu sắc hồng y nữ tử, đang đứng sừng sững ở chính mình cách đó không xa. Đây là đế thích tiên cảm giác vô hình đến một trận quán thuộc, hắn nhớ muốn nhớ lại cái gì, nhưng trong đầu lại truyền tới một trận kịch liệt đau đầu. Vì vì sao? Cảm giác được nữ tử này hết sức quen thuộc, nhưng chính là nghĩ không ra, trong đầu không có chút nào liên quan tới đối phương ký ức. Không phải, cái này nhân loại nhất định cùng ta có quan hệ. Đế thích tiên ngẩng đầu, tại hắn muốn tìm kiếm hồng y nữ tử thời điểm, lại phát hiện đạo kia hồng sắc thân ảnh, đột nhiên từ trước mặt của mình tiêu thoát. Hán Vội Vàng quay đầu nhìn về bốn chu vòng nhìn, lại vẫn không có nhìn thấy thân ảnh của đối phương. Mà lúc này, Hòa Vân Tà thần đã về tới trên tử lâu. Nàng nhẹ nhàng đem khăn che mặt hai xuống, lộ ra trắng như tuyết da thịt cùng dung nhan tuyệt thế, phóng vật mỗi một giây đều có thể gây nên nam nhân điên cuồng môi của nàng chậm rãi tới gần chén rượu, nhẹ nhàng mà uống một ngụm. Lập tức đem ánh mắt dời về phía Thanh Vân Môn, xem ra cái này Thanh Vân Môn quả nhiên cường đại. Theo lý thuyết, thực lực của nàng tuyệt đối là không tính là yếu. Thế nhưng nàng dĩ nhiên chút nào nhìn không thấu trước mặt Thanh Vân Sơn mạch, thẩm vấn cái loại này khí tức thần bí, nàng cũng chốc na không đến, rốt cuộc là cái gì? Chẳng lẽ là đây chính là trong truyền thuyết pháp lực? Vẫn là những thứ khác cái gì? Hỏa Vân Tà Thần cúi đầu, trong mắt đẹp lóe lên vẻ kinh dị. "Xin hỏi cô nương phương danh ạ?" Liên tại nàng suy tính thời điểm, bên cạnh một giọng nói bỗng nhiên vang lên. Nàng khẽ ngẩng đầu lên, chỉ thấy một cái áo bào trắng nam tử tình linh đập vào mi mắt bên trong, Hỏa Vân Tà Thần lạnh rên một tiếng, cũng không để ý tới nam tử này. Dù sao cái này dạng đến gần phương thức, nàng đã thấy cũng nhiều. Những nam nhân này trong lòng, trong đầu nghĩ gì, hắn nhất thành nhị sở, cũng không không phải chính là những thứ kia chuyện xấu xa. Thấy đối phương cũng không để ý tới chính mình, Dạ Phong cũng không có tức giận, mà là chậm rãi dẫn theo bầu rượu tới nơi này cái hồng y nữ tử trước mặt. Kèm theo bầu rượu rơi xuống trên bàn thanh âm, hắn chậm rãi ngồi xuống. Lúc này, Dạ Phong mới chỉ có kinh ngạc phát hiện, trước mặt nữ tử này thậm chí có như vậy kinh diễm dung nhan. Như vậy dung nhan trị ở Thanh Vân môn phỏng chừng đều không có mấy người có thể so với qua được. Nhận thấy được hắn ánh mắt khác thường, Hỏa Vân Tà thần không khỏi lộ ra chán ghét màu sắc. Cô ngay, bởi Dạ Phong lúc tới cố ý ẩn tàng rồi hơi thở của mình, sợ dĩ vận chuyển hàng hóa, Tà thần cũng không có nhận thấy được hắn đột nhiên xuất hiện, chỉ là cho là một mục tại nơi đây uống rượu chính mình không có chú ý tới mà thôi. Sở dĩ tự nhiên cũng sẽ không có chút nào khách khí. Cô nương tới nơi này là vì Thanh Vân Môn a. Đối mặt Họa Vân Tạ Thần chẳng rét, Dạ Phong cũng không có tức giận. Tương phản, hắn ngược lại là lộ ra con mắt nhiều hứng thú. Theo lý mà nói, đi ngang qua Đế Thích Thiên đánh một trận phía sau, đối với Thanh Vân Môn, toàn bộ thần châu đại lục hầu như không ai không biết, không người không hay. Thực lực cường đại cũng tuyên phát ra ngoài. Hắn ngược lại là tương đối hiếu kỳ, cái này hồng y nữ tử đến cùng là vì cái gì mục đích đi tới Thanh Vân Môn? Dù sao sáu đại hoàng triều hầu như đều muốn leo lên với Thanh Vân Môn, những thứ kia thám tử Dạ Phong cũng biết nhất thanh nhị sợ. Chỉ bất quá những thứ này thám tử trong ngày thường đều là ở Thanh Vân Môn ở ngoài tìm hiểu tin tức, cũng không có tiến nhập Thanh Vân Môn, sợ gì hắn cũng không có để ý tới. Nhưng trước mặt cái này hồng y nữ tử, rõ ràng không thuộc về bất kỳ thế lực, cũng không phải đến từ bất luận cái gì một cái hoàng triều. Nghe được Dạ Phong lời nói, Hòa Vân Tả thần ngược lại là hơi lé mắt, trong mắt hơi lộ ra kinh ngạc màu sắc. Chẳng lẽ Thanh Vân Môn Chu Vi cũng là ngọa hổ tàng long? Người này dĩ nhiên liếc mắt liền nhìn ra tâm tư của mình. Trong lòng nàng nói thầm, lúc này Hắn cũng không có cảm thấy dung nhan của mình có thể làm cho người này kinh ngạc đến chính mình tưởng tượng bên trong tình trạng. Đối phương tất nhiên là nhìn ra cái gì. "Sao dám hỏi công tử, ngươi có từng biết ta là cái gì chứ?" Hỏa Vân Tà Thần thu hồi vẻ mặt chán ghét, hơi lộ ra một nụ cười, cái này một cái nhăn mày một tiếng cười, bừng tỉnh làm cho Tụ Lâu bên ngoài xuân sắc đều mất đi nhan sắc. Liên Dạ Phong cũng thấy hơi có chút ngây người. "Bất quá, cũng bèn bèn chỉ là trong nháy mắt mà thôi." Hắn rất nhanh thì phản ứng lại, trong chốc nhoáng này ngây người cũng không có bị đối phương bắt được. "Nếu như ta không có đoán sai, tiểu thư có phải là vì Cẩu Sinh a?" Nhìn lấy Hỏa Vân Tà Thần, Giọng phong nhẹ giọng cười cười, hơi nói rằng, nghe được lời của đối phương, Hỏa Vân Tà Thần theo bản năng lộ ra kinh ngạc màu sắc. Dù sao nàng mục đích của chuyến này chính là vì thế. Chương 315, vô cớ khiêu khích, Hỏa Vân Tà Thần tiến nhiệm. Ngươi là? Hỏa Vân Tà Thần lúc này đứng dậy, nhìn về phía trước mặt Vân Đạm Phong khinh giả phong. Lúc này, ở trong mắt của nàng, trước mặt công tử này ca dường như trở nên có chút không giống tầm thường đứng lên, trên người đã mông thượng một tầng sắc thái thần bí. Chẳng lẽ ngươi là Thanh Vân môn nhân? Theo Hỏa Vân Tà Thần, khả năng lớn nhất tính chính là tên đệ tử này vô cùng có khả năng chính là Thanh Vân môn đệ tử. Chỉ có cái này dạng mới có thể tương đối hợp lý. Thanh Vân môn nhân. Nghe tiếng xưng hô này, Dạ Phong cười khẽ một tiếng, lắc lắc đầu nói, "Cũng có thể nói như vậy." Nghe câu trả lời này, Hỏa Vân Tà thần lúc này trở nên ngạc nhiên hơn dỡ, "Vậy ngươi có thể mang ta tiến nhập Thanh Vân môn sao?" "Tiến nhập Thanh Vân môn? Ngươi nghĩ làm gì?" Dạ Phong nhíu nhíu mi, dù sao hắn có thể đủ nhìn ra, trước mặt nữ tử này cũng không phải là đến đây bái nhập Thanh Vân môn làm đệ tử, vì vậy hắn chính là tương đối yêu kỳ. "Ngươi đem ta?" Hỏa Vân Tà thần khẽ hừ một tiếng, đứng dậy, hướng phía ngoài cửa sổ Thanh Vân môn phương hướng nhìn lại, trong ánh mắt tràn đầy hứng tới. Nói chung, ta chính là muốn đi vào Thanh Vân Môn, nhìn thấy Thanh Vân Môn trưởng môn. Nhìn thấy mặt trước hồng y nữ tử cái dạng này, Dạ Phong trong lúc bất chợt trở nên tò mò. "Tốt, ta mang ngươi tiến nhập Thanh Vân Môn." Nghe được Dạ Phong trả lời, Hỏa Vân Tà Thần lúc này trở nên ngạc nhiên muốn dỡ. "Tiểu tử, nói mạnh miệng lúc cẩn thận đem thắt lưng ghế rồi." Vừa lúc đó, bên cạnh bỗng nhiên vang lên một đạo thanh âm giễu cợt. Thanh Vân Môn nhưng là toàn bộ thần châu đại lục tu hành thánh địa, cũng không phải là ai cũng có thể đi vào. Một cái thân xuyên áo bảo cho thanh niên nam tử chậm rãi đi tới, ngồi xuống Hỏa Vân Tà Thần đối diện. Nhìn lấy cái này mỹ lệ hồng y nữ tử, Hôi Bảo thanh niên trong mắt tràn đầy kinh diễm màu sắc. Tuy là hắn gọi là duyệt nữ vô số, thế nhưng như vậy mỹ lệ, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Nhất định phải phải nghĩ biện pháp thu vào tay. Trong lòng hắn nói thầm. Lập tức liền nhìn về phía bên cạnh Dạ Phong. Dựa theo lệ cũ mà nói, thứ quỷ nghèo này tu luyện giả bình thường đều là muốn chăng bước, nhưng là vừa không có vô liếng. Vì vậy tiệt hồn quả thực lại dễ dàng bất quá. Chỉ giáo cho. Nhìn lấy đột nhiên xuất hiện Hôi Bảo thanh niên, Hỏa Vân Tạ Thần trong lòng có chút phản cảm. Dù sao nàng cũng có thể cảm nhận được Hôi Bảo thanh niên quan sát thân sắc, đây là nàng cực kỳ chán ghét một loại hành vi. Nhưng dù sao dính đến Thanh Vân Môn, cho nên nàng cũng liền tạm thời đem này cổ tráng ghét tâm tinh ép xuống, cố nén ác tâm hỏi thăm Thanh Vân Môn sự tình. Nhìn thấy hồng y nữ tử đã bị lời của mình để móc vào, Hôi Bảo thanh niên nội tâm không khỏi đắc ý, hướng phía Dạ Phong ném qua một cái thần sắp giễu cợt. Mà Dạ Phong cũng không sinh khí. Đối với dạng này mặt hàng, hắn thấy nhiều rồi. Huống chi thân là thần châu đại lục tu hành thánh địa trưởng môn, tâm cảnh của hắn cũng sớm đã tu hành đến rồi bình thản như nước cảnh giới, cho dù là mặt đối với thiên đạo nhằm vào, hắn đều không sợ hãi chút nào. Huống chi chỉ là khu khu một cái trang bức phạm mà thôi, cùng lắm thì làm cho hắn trang bị chính là Giả Phong ngược lại muốn nhìn một chút, có thể giả bộ ra những thứ gì tới. Nhìn lấy trước mặt mỹ lệ nữ tử vội vàng nhăn thần, Hôi Bảo thanh niên không có chút nào sốt ruột, ngược lại là cố ý thừa nước đục thả câu. "Thanh Vân môn nha, ta tự nhiên là có thể tiến vào được, cũng có thể dẫn người đi vào bất quá nha tuy nhiên làm sao?" Hoa Vân Tạ thần có chút nóng nảy. Dù sao nàng còn phải cấp tốc đi tìm Thanh Vân môn trưởng môn đâu, nơi nào có nhiều thời gian như vậy ở chỗ này tiêu hao. Chuyện này nói rất dài dòng. Hôi Bảo thanh niên nhìn thấy cô gái trước mặt bộ phát sốt ruột, trong lòng liền buộc phát bình tĩnh. Dù sao mình lúc này đã tương đương với đem cái này nữ tử nhược điểm cầm ở trong tay. Nếu hiếu kỳ như vậy Thanh Vân Môn, nói rõ tiến nhập Thanh Vân Môn đối nàng nhất định vô cùng trọng yếu. Không bằng chúng ta đổi một tiểu lâu, tìm một phòng riêng, chậm rãi giao lưu như thế nào? Hôi Bảo thanh niên nhìn lấy Hồng Sa phía dưới, Hỏa Vân Tả thần náo nhân sự nghiệp tiến, không khỏi lộ ra thần sắc tham lam. Bộ dáng kia, tựa như nước bột đều muốn chảy xuống một dạng. Nhìn Hỏa Vân Tả thần buồn lôn. Bất quá dù sao dính đến Thanh Vân Môn, nàng trong lúc nhất thời cũng có chút do dự. Thực lực của chính mình tuy là không coi là đỉnh cấp tồn tại, nhưng dù gì cũng là hoàng triều trong giang hồ nhất lưu cao thủ sẽ không có chuyện gì ai nhìn thấy nàng do do dự dự dáng vẻ, hồi bảo thanh niên trong lòng có chút gấp, bất quá ngoài mặt như trước lộ ra bình tĩnh dáng vẻ. "Tiểu thư, tận dụng thời cơ, thời gian không trở lại, ngươi nếu như không có có hứng thú, ta liền đi trước." Nghe nói như thế, Hỏa Vân Tạ Thần có chút nóng nảy, môi đỏ mọng hơi mở ra, chỉ lát nữa là phải há mồm đáp ứng thời điểm, cũng là đột nhiên bị đánh gãy. "Vậy ngươi ngược lại là đi a?" Lúc này, giọng phong thanh âm đột nhiên vang lên, cắt đứt lời của hai người. Nhìn lấy hắn ý cười đầy mặt bộ dạng, hồi bảo thanh niên trong lòng bất mãn hết sức, lúc này nhìn hắn chằm chằm cảnh cáo nói, "Tiểu tử, ta khuyên ngươi chú ý một chút." Có vài người, ngươi không thể chơi vào. Lúc này, sở hữu hoàng triều bên trong là nhân vật có tiếng tăm lừng lây đã sớm vào hội vũ bên trong sân quan sát Thanh Vân Môn Thất Mạch Hội Vũ. Mà Thanh Vân Môn nhân càng không cần phải nói. Theo tin tức đáng tin, ở Thất Mạch Hội Vũ trong lúc, Thanh Vân Môn trưởng đệ tử cũ giống nhau không thể đi ra. Sở Dĩ Hôi Bảo thanh niên chắc chắn, người này tất nhiên là không có có thân phận bối cảnh gì, chớ đừng nói gì cường đại thực lực. Lấy của hắn thân phận bối cảnh, tự nhiên có thể nghiền ép đối diện. Đối mặt Hôi Bảo thanh niên cảnh cáo, Dạ Phong chậm rãi đứng dậy. Hắn đi tới cửa sổ, nhìn về phía Thanh Vân Môn phương hướng. Ngươi muốn đi, ta liền dẫn ngươi đi thì như thế nào? Dạ Phong tự tin khí chàng trong nháy mắt lan ra, đó là một loại tu vi cao đến cảnh giới nhất định sau đó, tự nhiên mà thành khí thế. Mặc dù không có triển lộ ra nửa phần thực lực, thế nhưng vẫn là làm cho Hôi Bảo thanh niên trong lòng không rõ bồ tròn. Chẳng lẽ ngươi có thành văn môn Thất Mạch Hội Vũ quan sát thư mời? Không có a. Nghe được Dạ Phong lời nói, Hôi Bảo thanh niên nhất thời tùng một khẩu khí, lại lần nữa biến đến tự tin đứng lên, trực tiếp rêu cả nói, vậy ngươi giả chàng cái gì? Tiểu thư, chúng ta đi thôi, Thất Mạch Hội Vũ đã bắt đầu. Chúng ta ăn một chút gì phía sau, liền mang ngươi tiến nhập thành văn môn. Hôi Bảo thanh niên theo bản năng liền muốn đi rắc hỏa vân tà thần trắng nõn tay, nhưng liền tại muốn đụng phải thời điểm, lại đột nhiên rơi vào khoảng không. "Ta theo vị công tử này đi thôi." Hỏa Vân Tà Thần nhìn lấy Dạ Phong, trong lòng dĩ nhiên đối với hắn có loại không rõ tiến nhiệm cảm giác, đây là nàng chưa từng có. Nàng mơ hồ cảm thấy, chỉ cần đi theo vị này công tử áo trắng, liền tất nhiên có thể thấy được thanh văn môn chưởng môn. "Tiểu thư," người nghe được Hỏa Vân Tà Thần lời nói, Hôi Bảo thanh niên lúc này liền ngây ngẩn cả người. Ánh mắt ngơ ngác nhìn về phía Hỏa Vân Tà Thần. Sau một lát, ánh mắt của hắn nhất thời biến đến hung hăng. "Tiểu tử, ta khuyên ngươi an phận một chút." không nên ở chỗ này giả danh lừa bịp, bằng không bằng không cái gì. Dạ Phong không có chút nào lưu ý, ngược lại là vô căn cứ biến ra khỏi một thanh kiếm bốn. Chương 316, mơ màng. Người không nhận ra giao dịch, kèm theo một đạo hàn quang hiện lên, một thanh hàn khí xâm nhiên linh kiếm xuất hiện ở trước mắt mấy người, tản mát ra cường đại kiếm ý, ngươi ngươi nghĩ làm gì? Hôi Bảo thanh niên trong ánh mắt, khơi lộ ra hoảng sợ màu sắc, liên tiếp lui về phía sau mấy bước, nhìn về phía trước mặt thanh niên nhân này nói rằng, nơi này chính là Thanh Vân môn, ngươi đừng làm ẩu a. Nhìn lấy Dạ Phong thần hồ kỳ thần thủ pháp, Hôi Bảo thanh niên trong lòng không khỏi âm thầm suy đoán chẳng lẽ tiểu tử này là thanh vân môn đệ tử? Dù sao từ biến ra linh kiếm cái phương thức này đến xem, thấy thế nào đều giống như tiên đạo pháp thuật. Kèm theo cái ý nghĩ này xuất hiện, trở về bảo thanh niên trong lòng, biến đến bộ pháp xác định đứng lên. Ma hỏa vân tà thần trong mắt, lại là liên tục lộ ra tia sáng kỳ dị. Dù sao xem như là trong võ đạo nhất lưu cao thủ, nàng tự nhiên cũng có thể nhìn ra, đây không phải là trong võ đạo thủ đoạn. Ngươi thật chẳng lẽ là thanh vân môn đệ tử? Không phải? Dạ Phong khẽ cười một tiếng, lại một lần nữa phủ định. Thế nhưng rất hiển nhiên, lần này không có ai tin tưởng hắn. Ở hội bảo thanh niên xem ra, đây chính là một giả heo ăn thịt hổ thanh vân môn đệ tử, tất nhiên là thừa dịp thất mạch hội vũ trong lúc lén chạy ra ngoài một chút. Mặc dù là vi phạm thanh vân môn quy tắc, nhưng như chứ không phải hắn có thể đổ trọng tội. Đại đại người, ngay liền lại nhân bất kể tiểu nhân quá, bỏ qua cho ta đi. Biết chạy thanh niên từng bước tới gần trong ánh mắt, lộ ra định nọ̣t màu sắc, không chút nào phía trước hành hành ngang ngược dáng vẻ. Nhìn lấy sắc mặt của hắn không ngừng biến ảo, bừng tỉnh một cái liếm cổ vậy, thấy dạ phong buồn nôn. Tuy là thực lực của hắn tương đại, thế nhưng đối phó loại này mặt hàng, hắn cảm thấy xuất thủ đều là ô uế chính mình tay. Sở dĩ không chút nào hiểu ý tứ, Dạ Phong đi tới phía trước cửa sổ, đem vật cầm trong tay linh kiếm vứt ra ngoài. Linh kiếm cũng không có như cùng là trong dự đoán giống nhau rơi xuống, ngược lại là ném ra trong nháy mắt, liền vững vàng dừng lại ở không trung. Ngự kiếm thuật. Thế như vậy một màn, hô bảo thanh niên quá sợ hãi, trực tiếp thất thanh kêu lên. Phải biết rằng, ở Thanh Vân môn, đệ tử cũng là phân nhiều loại. Một loại là đệ tử ký danh, mặc dù không cách nào bái nhập bất luận cái gì một trưởng lão môn hạ, nhưng cũng là có thể có được tần vân cửa tiên pháp truyền thừa, vì vậy, thần châu đại lục vô số người đối với cái thân phận này cũng là chạy theo như vị Thế nhưng có thể trở thành đệ tử ký danh ít lại càng ít, hầu như mấy trong chúng, tối đa cũng liền mười mấy có thể thành công. Còn có một loại chính là nhập thất đệ tử, cùng vài tên đệ tử so ra thì càng thêm hi hữu, còn là mấy trong trong đó mới phải xuất hiện mấy cái tồn tại, mỗi một cái trở thành nhập thất đệ tử đệ tử, không có chỗ nào mà không phải là tiên phú siêu quần, thực lực tương đại. Mà lợi hại nhất một loại thân phận lại là chân truyền đệ tử. Thế nhưng chân truyền đệ tử cho đến hôm nay vẫn không có ở thanh vân môn xuất hiện qua. Tuy là ngự kiếm thuật cũng là thuộc về tiên pháp, nhưng không phải ai đều có thể an an ổn ổn đánh tới Theo gia tộc bọn họ ở Thanh Vân môn tu luyện đệ tử theo như lời, chỉ có tu luyện tới trình độ nhất định nhập thất đệ tử, mới có thể sử xuất ngự kiếm thuật cũng không phải là thực lực có hạn, cũng không phải thân phận có hạn, mà là tiên phú. Có thể nói như vậy, mỗi một cái có thể sử xuất ngự kiếm thuật Thanh Vân môn đệ tử, chí ít đều là nhập thất đệ tử cấp bậc. Mà Thanh Vân môn nhập thất đệ tử xa xa không phải hắn có thể đủ trọng độ. Nghĩ vậy, hắn cũng không kịp cái gì mặt nóng tiếp không phải tiếp mông lạnh vấn đề, trực tiếp liền tới đến dạng phong trước mặt. Trực tiếp phát thông một tiếng, quỳ xuống. "Tiền bối, ta thực sự không biết ngài là Thanh Vân môn đệ tử hồi bảo thanh niên bợ lạ bợ lạ nói một chảng." Ngay cả Phong Hầu như đều có chút chán ghét, trực tiếp thuận tay ném ra một đạo pháp thuật, đưa hắn miệng phòng bế. Đợi đến 2-3 ngày sau sẽ tự động thời ra. Hối Bảo thanh niên đột nhiên phát hiện mình miệng không phát ra được thanh âm nào, nhãn thần trong nháy mắt biến đến hoảng sợ. Miệng lại đại mở ra, a a a a tê ư. Nhưng bất luận như thế nào, nói đúng là không ra bất kỳ nói. Hắn xoay người nghĩ nhìn về phía mình hộ vệ tìm kiếm trợ giúp, thế nhưng không biết lúc nào, hộ vệ của hắn đã sớm rời đi trước. Dù sao hộ vệ cũng không phải người ngu, tự nhiên cũng có thể nhìn ra được, này rõ ràng chính là thanh văn môn đệ tử. "Cảm hữu thần châu đại lục tu hành thánh địa, đệ tử của nó tại sao có thể là hắn một cái nho nhỏ hộ vệ có thể chống nổi." Trở về bảo thanh niên thấy thế, cũng không kịp làm cho Dạ Phong cởi ra pháp thuật, trực tiếp liền thế, khắp dòng dòng rời đi, không dám chút nào lại dừng lại lâu, rất sợ muốn cái mạng nhỏ của hắn. Ma Hỏa Vân Tà thần cũng không có chú ý tới những thứ này, ngược lại là Nhãn thần chăm chú nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ nỗi đồng bệnh giữa không trung linh kiếm. Lúc này nàng hẳn rốt cuộc tin tưởng, trước mặt thanh niên nhân này chính là Thanh Vân môn đệ tử, hơn nữa rất có thể có thực lực có thể mang chính mình tiến nhập Thanh Vân môn. Mong rằng tiểu hữu mang ta tiến nhập Thanh Vân môn." Sau đó ta tất có thăm tạ. Nghe được thăm tạ hai chữ, Dạ Phong theo bản năng nhìn về phía Hỏa Vân Tà Thần có lỗi có lớn vóc người. Nhưng lập tức, tựa hồ là chú ý tới cái gì, vội vàng thu hồi ánh mắt. Hắn vội vàng lắc đầu, làm cho chính mình đầu thanh tỉnh một cái. Trong lòng không khỏi thầm thở dài nói, cái này nữ tử nhất định chính là yêu người ta, quá câu nhân. Nhìn lấy Dạ Phong gật gù đáp ý dáng vẻ, Hỏa Vân Tà Thần trong mắt, không khỏi lộ ra thất vọng màu sắc, không được sao? Không phải, có thể, ta có thể mang ngươi tiến nhập thành vân môn. Dạ Phong nín thở ngưng thần, trong lòng niệm nhiều lần thanh tâm chú, lúc này mới đem sao động tâm tình áp chế xuống. Bất quá ta có một cái điều kiện. Nghe được điều kiện hai chữ, Hỏa Vân Tạ Thần theo bản năng liền cất trường, không khỏi dùng trên người hồng sa thoang che phủ thân thể một cái để lộ ra tuyết trắng da thịt. Dù sao nàng cũng biết mình dung nhan tuyệt thế, rất dễ dàng hấp dẫn đến nam nhân. Nhưng đây cũng là nàng muốn tới đến Thanh Vân môn môn nhân. Khắp nơi đại nguyên hoàng triều, vì thoát khỏi một cái vương gia trường khống, không làm trong tay hắn chim hoàng yến, cho nên nàng giết cái kia vương gia, lúc này mới lọt vào đại nguyên hoàng triều truy sát. Hết thảy toàn bộ, nguyên nhân căn bản vẫn là nàng cái túi da này mà thôi. Chẳng lẽ là Thanh Vân môn 4.5 như vậy chính thống đạo thống môn phái? cũng sẽ có như vậy đệ tử sao?" Hoa Vân Tạ Thần trong lòng không khỏi có chút thất vọng. Bất quá nhìn trước mắt, Thanh Vân Môn là cả thần châu đại lục duy nhất có thể lấy che chở chỗ của nàng. Chỉ có ở chỗ này, đồng thời gia nhập Thanh Vân Môn, mới chỉ có, rất có thể có thể tránh cho đại nguyên hoàng triều truy sát. Nếu như không phải là muốn dùng loại thủ đoạn này mới có thể đi vào lời nói. Hồ cả Tạ Thần trong lòng có chút do dự, bất quá sau đó liền kiên định xuống tới. "Mà thôi mà thôi." Tiểu Sam như bị tội gặm. Nàng chậm rãi buông ngăn che hồng sa, hiện tại sẽ phải tiếp thu vận mạng mình thời điểm, theo dự đoán tình cảnh cũng không có xuất hiện. "Ngươi là người phương nào?" Tại sao lại muốn tới đến Thanh Vân môn đi? Tìm Thanh Vân môn trưởng môn có chuyện gì? Nghe thế ba cái vấn đề, Hỏa Vân Tả thần mở hai mắt ra, có vẻ hơi kinh ngạc, theo bản năng nhìn về phía Dạ Phong ánh mắt. Chương 317, Ám muội nổi lên bốn phía, Dạ Phong sự bất đắc dĩ. Ngươi chỉ muốn biết cái này. Hỏa Vân Tả thần nhìn lấy Dạ Phong hai mắt, môi đỏ mọng hơi mở ra, có chút kinh ngạc nói rằng, "Không phải vậy ngươi cho rằng đâu?" Dạ Phong trong mắt hơi lộ ra một chút trêu đùa màu sắc, khẽ cười nói, "Ta cho rằng ta không có cho rằng Hỏa Vân Tả thần theo bản năng nói mấy chữ." Lập tức liền phản ứng kịp, vội vàng dừng lại muốn nói ra, sắc mặt cũng biến thành đỏ bừng. Cái này tiểu nữ nhi tư thái dáng vẻ, xuất hiện ở đây dạng một cái cao lạnh tuyệt mỹ nữ tử trên người, ngược lại là có cực kỳ tiên minh tương phản cảm giác ngược lại có có chút khả ái màu sắc. Qua tốt một trận, Hỏa Vân tà thần mới, chỉ có khuôn mặt hơi phiếm hồng bình tĩnh lại. Nàng tận lực vẫn duy trì bình tĩnh, nhìn lấy Dạ Phong nói rằng: "Ta lần này tới, nhưng thật ra là vì gia nhập vào Thanh Vân môn." "Ồ, ngươi muốn bái nhập Thanh Vân môn?" Dạ Phong nhíu mày, tò mò hỏi. "Bất quá bây giờ là Thất Mạch hội Vũ trong lúc, Thanh Vân môn đã đình chỉ tu người đi, phải đợi đến Thất Mạch hội Vũ sau khi chấm dứt mới chỉ có bắt đầu lại." "Hain?" Nhân gia mới không phải 26 đâu. Tuy là Dạ Phong mới vừa cho thấy một tay ngự kiếm vật, thế nhưng Hỏa Vân Tà Thần cũng không có cảm thấy hắn so với thực lực của chính mình tương đại. Ta nhưng là phải trở thành trưởng lão. Ngươi biết Độc Cô Cầu bại a? Nói lên cái này, Hỏa Vân Tà Thần tới hứng thú, lúc này hướng về phía Dạ Phong nói, Độc Cô Cầu bại chính là một vị tuyệt thế kiếm đạo cao thủ, ở gia nhập Thanh Vân Môn sau đó, Thanh Vân Môn trưởng môn không chỉ có trợ giúp hắn đột phá sinh tử đại nạn, còn làm cho Độc Cô Cầu bại trở thành Thanh Vân Môn trưởng lão. Hỏa Vân Tà Thần kiêu ngạo nói đến, kẻ thon nhỏ đều không tự chủ đứng thẳng, một đôi hai ngọn núi phá lệ ngạo nhân. Ngươi cũng chớ xem thường ta, thực lực ta mạnh mẽ lắm." Nàng nhìn Dạ Phong nói rằng, chậm rãi đến gần rồi Dạ Phong mặt. Khoảng cách gần đến chỉ còn lại có 2-3 cm khoảng cách, gần đến có thể thấy rõ phát sao trình độ. Không bằng ngươi đến lúc đó đổi bãi nhập môn hạ của ta như thế nào đây?" Hỏa Vân Tả Thần nhớ tới mới vừa đỏ mặt dáng vẻ, trong lòng không khỏi một trận cảm thấy thẹn, lúc này liền cố ý làm ra nhạo báng nhán thần, muốn đùa giỡn cái này Thanh Vân môn đệ tử một phen. Nhìn lấy Hỏa Vân Tả Thần muốn cố ý trêu đùa ánh mắt của hắn, Dạ Phong khẽ mỉm cười một cái, cũng không có lên tiếng, mà là cứ như vậy vẫn nhìn hắn. Hai người cứ như vậy nhìn nhau. Trong lúc nhất thời bầu không khí đều trở nên có chút ám muội đứng lên. Ngươi Hỏa Vân Tà Thần vừa xấu hổ. Thẹn thùng la cùng Dạ Phong đối diện lâu như vậy, đây là nàng chưa bao giờ có thân mật hành vi, điều này cũng làm cho ý tứ hàm xúc cùng với chính mình mờ ám bị đối phương khám phá. Tức giận là không có có thể trêu đùa đến hắn. Được rồi, đi thôi. Nhìn lấy Hỏa Vân Tà Thần tức giận đến khuôn mặt đỏ bừng, viên gỗ cổ dáng vẻ, Dạ Phong không khỏi một trận bất đắc dĩ cười cười. Ngẫu nhiên trực tiếp nhảy lên, giẫm nát trên phi kiếm, đứng lưng về sau hướng phía Hỏa Vân Tà Thần đưa tay ra. Hỏa Vân Tà Thần sắc mặt tím đỏ, bất quá vẫn là đưa tay đưa tới. Một trận sự mềm lẹo xúc cảm trong nháy mắt đi qua qua da thịt đụng vào truyền tới dạ phong thần kinh, làm cho trong lòng hắn đều là run sợ một hồi. Dù sao ở thần châu đại lục khổ so với lâu như vậy, hắn còn chưa từng có đụng phải nữ nhân. Vẫn là như thế tuyệt thế quân thành, Ma Hỏa Vân Tả thần cũng giống như thế. Hắn cùng hắn chết đi muội muội nguyên bản đều là do cái kia vị vương gia cung cấp nuôi dưỡng lấy, đợi đến các nàng thành thuộc một ngày mới có thể phụ dưỡng. Thế nhưng muội muội của hắn lại dẫn đầu phụ dưỡng, mà hắn cũng vì vậy trực tiếp giết cái kia vị vương gia. Bởi cái kia vị vương gia đối với hai tỷ muội cực kỳ quan trọng, ít làm cho người ngoài khác phái đụng vào bọn họ. Liên trong ngày thường chiếu cố bọn họ sinh hoạt hàng ngày đều là thị nữ, vì vậy nàng cũng là lần đầu tiên cùng nam tử tiếp xúc. Nguyên bản là ửng đỏ khuôn mặt, lúc này càng thêm hồng loạn. Không rõ, Hỏa Vân Tà thần cảm giác lòng của mình kịch liệt ngậy lên. Tâm Hoàng Úy loạn phía dưới, một chân mới, chỉ có đạp phải ngự kiếm bên trên, nàng cả người trong nháy mắt bắt đầu lay động kịch liệt đứng lên. Chỉ lát nữa là phải ngã xuống, dưới tình thế cấp bách, Hỏa Vân Tà thần trực tiếp ôm lấy Dạ Phong Hồng. Cả người trực tiếp phủ phục ở tại lồng ngực của đối phương bên trên, tích liệt hormone khí tức trong nháy mắt bắt đầu không ngừng kích thích Hỏa Vân Tà thần cảm quan. Người trước bung ra nhà, ngươi sẽ không té xuống, yên tâm đi, ta ngự kiếm thuật luyện được rất tốt. Cảm độ được dán vào trên thân thể ấm áp cùng mệt mỏi, phi kiếm của hắn trực tiếp rối loạn một cái. Ở niệm hai bên thanh tâm chú sau đó, hắn một lần nữa tính tâm xuống tới. Nhìn lấy hốt hoàng Hỏa Hoàng Họa Vân Tà Thần, Dạ Phong không khỏi cười khổ lắc đầu, anủi, ta không phải. Kèm theo ngự kiếm không ngừng phi hành, cao độ không ngừng kéo lên, nhìn lấy phía dưới trên cao, Hỏa Vân Tà Thần trong nháy mắt biến đến càng thêm hoảng loạn lên. Hai tay càng là ôm thật chặt ở Dạ Phong hung, đầu gắp gao phụ phụ trên ngực Dạ Phong, không chút nào bung ra ý tứ. Tính rồi, tùy ngươi a. Dạ Phong cười khổ một tiếng, chỉ phải điều khiển ngự kiếm không ngừng hướng phía Thanh Vân môn bên trong mà đi. Đến rồi hội vũ trưởng tại điểm, hắn cũng là trực tiếp bay đi, cũng không có ở chỗ này dừng lại. Mọi người đều không có chú ý tới, ngoại trừ một cái người, đó chính là Hoàn Dung. Nguyên Bản nhìn lấy trưởng môn ly khai, nàng liền vẫn đỡ cảm, nghĩ lấy trưởng môn đến cùng lúc nào trở về. Thế nhưng lúc này một đạo thân ảnh quen thuộc đột nhiên từ đám mây trên cao xuất hiện, giữa lúc nàng mừng rỡ thời gian, lại đột nhiên phát hiện, sau lưng trưởng môn có một đạo xa lạ bóng người màu đỏ, xem ra, rõ ràng cho thấy cô gái dáng dấp, đồng thời dung nhan trị không thấp. Trong đáy mắt Hoàn Dung cảm giác trong đầu hoàn một tiếng, cả người trực tiếp ngốc lăng ngay tại chỗ. 203 đây là chuyện gì xảy ra? Nàng nhớ rõ ràng, trưởng môn tử kế thừa Thanh Vân môn pháp dương quang đại tới này, hầu như mỗi ngày đều nằm ở trong trạng thái tu luyện, không có chút nào thân cận nữ sắc ý tứ. Nhưng lại bây giờ đến cùng là chuyện gì xảy ra? Cái kia hồng y nữ tử tự rốt cuộc là ai? Nàng và trưởng môn quan hệ giữa là cái gì? Vì sao lại có như thế động tác thân mật? Trong sát na, Hoàn Dung trong đầu lóe lên vô số loại khả năng tính. Đối với tên kia thân phận của cô gái, cùng trưởng môn quan hệ giữa, nàng biến đến bộ phát khắt cắt biết đứng lên. Mà Tiêu Trúc Phong trốn nghỉ ngơi lúc Tuyết Kỳ, tự nhiên cũng chú ý tới điểm này. Mà cũng theo sát Hoàng Dung ánh mắt nhìn thấy rồi trên bầu trời một màn kia. Đưa mắt đi dạo hướng Hoàng Dung trên người, chỉ thấy nàng cả người đều ngây người ngây, ngây tại chỗ, dường như không biết đang suy nghĩ gì, nhưng tất nhiên là cùng trưởng môn có liên quan. Lúc Tuyết Kỳ trong lòng suy đoán nói, chân mày to hơi nhíu bắt đầu. Ai chứ si nhi vấn thế gian tình vi hạ vật ạ. Mặc dù không biết tên kia hồng y nữ tử là chuyện gì xảy ra, thế nhưng đối với Hoàng Dung, nàng tự nhiên cũng đại khái có thể đoán được tâm tình của nàng. Đồng thời, dưới cái nhìn của nàng, Trưởng môn chắc là tuyệt đối không có khả năng vào lúc này tìm đạo lữ mới đúng. Hy vọng Hoàn Dung sẽ không bậy vì chuyện này ảnh hưởng phía sau hội vũ a. Lục Thiết Kỳ thở dài một tiếng, lập tức thu hồi ánh mắt, một lần nữa nhìn về phía hội vũ trên đài. Chương 318: Vi Tiểu Bảo sinh tử quyết đấu. Lúc này, hội vũ trên đài, chỉ thấy Vi Tiểu Bảo chậm chạp không ra tay, Nhiếp Phong biến rút ra huyết ẩm cùng đao, bay thẳng đến đối phương vồ tới. "Mẹ nha!" Vi Tiểu Bảo quát to một tiếng, vội vàng sợ hãi khắp nơi né tránh, mà Nhiếp Phong lại là ở phía sau đồ treo. Bất quá, tu vi chênh lệch dù sao bảy ở nơi đó. Không bao lâu Vi tiểu bảo đã bị đột kịp. Nhiếp Phong bay thẳng đến vi tiểu bảo phía sau đã tới, vi tiểu bảo trong nháy mắt cảm nhận được một cú cự đại lực đẩy, cả người trực tiếp bay ra ngoài, trực tiếp ngã ngã như chó ăn nước. Đây thật là Thanh Vân môn thất mạch hội vũ sao? Người anh em này có phải hay không đi nhầm hội trưởng? Sẽ không phải là cựu trọng tiên thế sai lầm chứ? Đem như thế cái ngoạn ý nhi thu vào Thanh Vân môn, cư nhiên đều có thể trốn. Tất cả nói sẽ không làm người ta bị thương cánh mạng, đệ tử này cũng quá sợ rồi chứ. Chứng kiến cái này hoang đường một màn, trên khán đài đám người trực tiếp liền kinh điệu, cảm dồn dập chửi ầm lên, thậm chí nhỏ nước bọt đứng lên. Trước mặt mỗi cái hội trường võ đâu có thể nói được là đắc sắc, nhưng duy trì có trận này quả thực ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Không cố gắng quyết đấu không nói, ngược lại đối mặt công kích trực tiếp chạy trốn. Cùng lúc trước bộ kinh văn đối chiến tiêu phong tạo thành so sánh rõ ràng. Trận kia hội vũ có thể nói làm cho tuyệt đại bộ phận người đều ăn no thỏa mãn, vì vậy, so với càng thêm lợi hại nhất phong, không ít người đều là thập phần mong đợi. Nhưng lại bây giờ cùng vì tiệu bảo trận này, hầu như làm cho tất cả mọi người đều hoàn toàn thất vọng, hoàn toàn không phải bọn họ theo dự liệu dáng vẻ. Đại Minh hoàng triều tính phòng chỗ. Nguyên bản một mực cau mày Chu Nguyên Chương chậm rãi bước ra, không khỏi khẽ nở nụ cười. Trong mắt mang theo một tia lướn vúng màu sắc, cảm tình cái này căn bản là hắn quá lo lắng. Nguyên bản còn tưởng rằng cái này đại thành nơi chợt hẹp nhỏ bé có thể có bao nhiêu lợi hại nhân vật, không nghĩ tới dĩ nhiên cũng không gì hơn cái này mà thôi. Nhất định chính là kẻ bất lực một cái. Đối với dạng này nhân, Chu Nguyên Chương từ trước đến nay là thập phần khinh bỉ. Đại Thanh Vương hướng địa vị ở trong lòng hắn cũng không ngừng giảm xuống. Bất quá vẫn là muốn đem thu hồi lại, nhất định phải đem đám này vô liêm sỉ đuổi ra ngoài. Bởi vì nơi đó nguyên bổn chính là thuộc về hắn Đại Minh hoàng triều tổ địa, nơi đó con dân cũng giống vậy là Đại Minh hoàng triều con dân. Hắn tuyệt đối sẽ không làm cho thuộc về Đại Minh hoàng triều con dân biến thành trên đài cái này hất tức dáng vẻ. Mà Đại Thanh Vương hướng tính phòng chỗ. Hoàng thái cực cũng là xấu hổ lấy tay che mắt, hội vũ trên đài quả thực vô cùng thê thảm a. Cái này nơi nào có hắn Đại Thanh Vương giả chi phong? Nguyên bản hắn Đại Thanh là không có người tham gia bảy lúa mạch hội vũ. Xuất hiện như thế một cái nó vốn là cao hứng vô cùng, hơn nữa ở vòng thứ nhất thời điểm, mặc dù có chút hứa sai lầm, nhưng biểu hiện cũng không tệ, cũng tiến nhập đợt thứ hai. Nhưng hiện tại xem ra, chỉ sợ cũng chỉ là vận khí mà thôi. Cảm tình hàng này căn bản liền không có thực lực gì, thế cho nên đến rồi đợt thứ hai Cư nhân đối mặt Thanh Vân môn đệ tử của trưởng môn, mới phải xuất hiện như vậy mất mặt tình trạng. Cái này tờ mờ giờ còn không bằng không tham gia Thất Mạch hội vũ đâu. Hoàng thái cực đè nặng đầu, cau mày, thở dài một nói rằng, lúc này, Đại Thanh Vương hướng người chung quanh nghị luận ầm ĩ cái này, Đại Thanh Vương hướng cảm tình cũng là như vậy. Tham gia Thất Mạch hội vũ chỉ có một cái người không nói, vẫn như thế phế. Nghe nói cái này phá vương triều còn đang làm cái gì bế quan tỏa cảng, ta cũng là sớm muộn phải diệt vong tồn tại. Đối với Đại Thanh Vương hướng, mặc dù là một vương triều, nhưng người chung quanh lại không có một chút sợ hãi, nghiêm trung ngược lại tràn đầy tráng đáng màu sắc. Người ở chỗ này, cái kia một cái không phải 6 đại trong vương triều, là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy hoặc là bối cảnh cường đại thế lực. Cái này đại thanh là cái thá gì? Bất quá chỉ là từ đại minh vương triều biên cảnh xâm chiếm một chút xíu thổ địa, các cứ sương vương mà thôi. Liên 6 đại trong vương triều hơi chút lợi hại một chút thế gia cũng không sánh nổi. Thuần túy chính là trong khoảng thời gian này 6 đại vương triều nằm ở tiên đạo tranh chấp bên trong, vô hạ cố cập nó mà thôi. Bằng không, cái này đại thanh cũng có thể an an ổn ổn ngồi ở chỗ này. Đối mặt mọi người chẳng đáng cùng trào phúng, hoàng thái cực xấu hổ hơn, cứ việc trong lòng tức giận, rồi lại không có bất kỳ biện pháp nào. Dù sao nhân gian nói thật đúng là không sai, hắn Đại Thanh Vương hướng thổ địa sát thực không nhiều lắm, nhưng rầu gì cũng là một vương triều a. Chờ xem, chờ ta Đại Thanh Huy hoàng ngày nào đó, ta chắc chắn đem toàn bộ các ngươi giẫm ở dưới chân, hắn nhân chỉ có thể là địa vị thấp nhất. Hoàng thái cực trong lòng giống giận, trong mắt tràn đầy không cam lòng. Hắn theo bản năng nhìn về phía Đại Minh hoàng triều, lại vừa vặn đối mặt Chu Nguyên Chương nhìn tới ánh mắt. Đạo kia sắc bén tràn ngập sát ý ánh mắt, trong nháy mắt làm cho hắn cả người run lên, trái tim kịch liệt nghẹn lên. Nhưng dù sao thân là vương triều chi chủ, Hoàng thái cực như trước vẫn duy trì một vị vương giả phong phảng, liều mạng khắt chế cùng với chính mình run rẩy cùng tâm tình tận lực sắc mặt bình tĩnh nhìn hướng đối phương. Nhưng sự sợ hãi ấy ở Chu Nguyên Chương trước mặt là vô luận như thế nào cũng giấu không được. Nhìn lấy hoàng thái cực sợ hãi rụt rè, dường như ấu quy một dạng tư thái. Chu Nguyên Chương khinh thường cười rồi một tiếng, thu hồi ánh mắt, một lần nữa nhìn về phía hội vũ trên đài. Và hội vũ trên đài Vi Tiểu Bạo giống nhau, đều là kẻ bất lực. Ta sớm muộn gì thu thập các ngươi. Hội vũ trên đài. Nguyên bản Vi Tiểu Bạo là chuẩn bị thu y máy móc, sau đó liền trực tiếp tự mình bay ra ngoài trị vua. Thế nhưng hắn đã quên chính mình người sư huynh này, lại là dùng đao. Đây nếu là phách trên người hắn, vậy hắn còn cần phải chịu thua. Trực tiếp liền treo. Cái này không chạy cũng không được a. Lại đánh công lại. Hắn nhìn lấy đại thanh vương hướng tính phòng góc một gã thị nữ. Cứ việc trong lòng sợ hãi, nhưng dù cho thua, cũng muốn thua thể diện một ít. Dù sao song nhi cô nương liền đứng ở nơi đó, muôn ngàn lần không thể mất mặt A Vi tiểu bảo trong lòng cái này dạng an ủi mình nói. Kèm theo nhiếp phong tiếp theo công kích đánh tới, Vi tiểu bảo chuẩn bị liều mạng đỡ một cái này, sau đó liền trực tiếp chịu thua. Một đoạn thời gian, ở Thanh Vân môn, mặc dù nói chưa nói tới tu luyện có bao nhiêu chương chỉ, nhưng dẫu gì cũng là có tu luyện. Thể lực quá miễn cưỡng cũng nói được, chỉ là yếu nhược. Đỡ một cái này, hẳn là không có vấn đề gì. Vi Tiểu Bảo thoáng đánh giá một tí, lập tức liền làm ra phòng ngự tư thái. "Sư huynh, đến đây đi." Nguyên Bốn chính là nghĩ tiếp nhất chiêu thông thường công kích, thế nhưng hắn cảm thấy chưa đủ khí thế, trực tiếp hô một tiếng đi ra. Nghe thấy tiếng, Nhiếp Phong nhất thời đứng ngay tại chỗ, trong mắt chậm rãi biến đến kính phục đứng lên. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng Vi Tiểu Bảo là một kinh sợ, nhưng không nghĩ đến vẫn còn có chút khí khái đàn ông. Dĩ nhiên chuẩn bị với hắn nhất chiêu phân thắng thua. Tuyết Nhiếp Phong quát to một tiếng, bắt đầu chậm rãi ngưng tụ trong cơ thể pháp lực. Nếu vị sư đệ đều nói như vậy, ta tự nhiên sẽ toàn lực ứng phó. Nhìn lấy Nhiếp Phong bộ phát cường đại đạo thế, Vi Tiểu Bảo trực tiếp liền ngậm to. So. Ta tở mợ giờ chỉ là muốn tiếp nhất chiêu liền chịu thua, ngươi là muốn mạng của ta nha. Ai muốn cùng ngươi một buổi sáng phân thắng thua? Nhiếp Phong sư huynh Vi Tiểu Bảo vừa muốn nói tiểu, nhưng lời còn chưa nói hết, Nhiếp Phong cũng đã ngưng tụ hoàn thành, trực tiếp nhắc tới huyết thẩm cường đao vọt tới. Chương 319, kinh sợ. Quỳ xuống đất chịu thua. Thế nhưng Nhiếp Phong căn bản không có cho hắn cơ hội nói chuyện, dù sao vừa rồi đã nói rất rõ. Theo Nhiếp Phong, bây giờ Vi Tiểu Bảo duy nhất phải đúng là nhất triều phân thắng vua, mà hắn chỉ cần toàn lực ứng phó, đây mới là đối với đối phương lớn nhất tôn trọng. Mà Đại Thanh Vương hướng hoàng thái cực cũng là bị Vi Tiểu Bảo mới vừa một câu nói kia chấn động kinh ngạc một chút. Hắn chậm rãi buông xuống che mặt tay, có chút nhìn thẳng nhìn về phía hội vũ trên đài. Hắn muốn xem một chút, cái này Vi Tiểu Bảo chân chính nghiêm túc dáng vẻ, đến cùng là như thế nào. Dù sao Nhiếp Phong nhưng là thanh văn môn đệ tử của trưởng môn, dù cho Vi Tiểu Bảo không có biểu hiện ra cứng rắn như vậy thái độ vẫn không có người cảm thấy Vi Tiểu Bảo có thể thắng. Thế nhưng Vi Tiểu Bảo trước sau tuyệt nhiên thái độ ngược lại, làm cho hoàng thái cực không khỏi âm thầm suy đoán. Chẳng lẽ là cái này Vi Tiểu Bảo là dấu tài, cố ý ẩn dấu thực lực của chính mình? Thật giống như đại tống hoàng triều Triệu không giận đệ đệ Triệu Quang Nghiễm một dạng, hầu như không có người có thể nghĩ đến, một cái hoàng triều đệ tử lại có thể có như vậy cường đại thực lực. Mà nghe được Vi Tiểu Bảo cái câu kia quá đoán khiêu khích ngữ, đại minh hoàng triều gia Chu Nguyên Trường cũng là nhíu mày. Chẳng lẽ là ta nhìn lầm? Cái này Vi Tiểu Bảo, còn có những thứ khác bại tới gì? 523 hắn âm thầm điều động trong cơ thể pháp lực, khí vận thiên kinh ở trong mắt hắn chậm rãi vận hành. Chỉ thấy ở biết trên võ đài, nhiệt phong khí vận tựa như tiềm long giợi bến một dạng, hầu như không ai cảm nổi. Trái lại vi tiểu bảo khí vận lại là biểu hiện ra một bộ đối bại xu thế, tràn đầy u ám màu sắc. Xem ra là ta quá lo lắng. Chu Nguyên Chương lắc đầu, lúc này lại nhìn về phía vi tiểu bảo trong mắt, đã không có chút nào hứng thú. Nguyên lai, like, cái gọi là nhất quyết thắng bại, bất quá chỉ là cố giả bộ lên mà thôi. Tiểu trúc phong chỗ nghỉ ngơi. Dạ Phong nhìn lấy vi tiểu bảo cái này tư thái ương ngạnh, không khỏi khẽ cười. Vi tiểu bảo lúc nào biến đến như thế kiên cường rồi hả? Dù sao cũng là từ Phong Hoa Tuyết Nguyệt chi điệu lớn lên, có thể nói là một cái cực kỳ thị tỉnh tiểu dân hình tượng. Ngoại trừ đối đại thân nhân của mình bên ngoài tương đối thả lỏng bên ngoài, đối đãi ngoại nhân, thậm chí cái mạng nhỏ của mình đều là cực kỳ cẩn thận. Dựa theo tình huống bình thường mà nói, Vi tiểu bảo chắc là sẽ không nói ra lời như vậy. Không phải chế diệp Phong ánh mắt bắt đầu quét mắt đại thanh vương hướng tính phòng chỗ. Trừ phi hắn bảy cái lao bạ ở trên khán đài, cũng chỉ có cái này dạng mới có thể sẽ xuất hiện loại này cố giả bộ mặt mũi tư thái. Mà bây giờ Dựa theo đại thanh vương hướng phát triển, Vi Tiểu Bảo hẳn là còn chưa tới nhận thức bảy cái lao bà thời gian. Diệp Phong ở đại thanh vương hướng nhìn quét một phen phía sau, cuối cùng dừng ở một cái vương gia bên người. Ở bên người của hắn, có một người mặc trang phục màu xanh lam xinh thị nữ, cái này thị nữ trên mặt tuy là trải qua đặc thủ xử lý, dung nhan chỉ chỉ là bình thường không có gì lạ. Nhưng Diệp Phong dù sao cũng là thanh văn môn trưởng môn, một thân tu vi đã đến gần vô hạn với điệu tiên cảnh giới, điểm nhỏ này thủ đoạn chỗ nào có thể giấu giếm được ánh mắt của hắn. Chỉ là thoáng nhắm mắt, sau đó lại mở ra trong mí mắt, tiên địa thị nữ nguyên bản khuôn mặt trong nháy mắt xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn trông như tuyết giã thịt, tinh xảo ngũ quan dạ phong trong lúc nhất thời đều ngây dại, thế gian này lại có như vậy cô gái xinh đẹp, chỉ có thể nói vi tiểu bảo ánh mắt đúng là không tệ, dù sao cũng là phong hoa tuyết nguyệt chi điệu lớn lên, vì vậy, đang chọn lão bà về phương diện này nhất định là cực kỳ kén chọn. Sở dĩ hắn bảy cái lão bà nhất định mỗi một cái đều là tuyệt diễm vô song tồn tại. Dạ phong chậm rãi thu hồi ánh mắt, trong lúc nhất thời có chút ngạc nhiên đứng lên. Theo lý mà nói, bất luận là từ thân phận, bối cảnh, thực lực hay là dung nhan trị, vi tiểu bảo bảy cái lão bà, hầu như mỗi một cái đều là cực kỳ bất phàm, nàng rằng mới tìm được một tồn tại rốt cuộc là vì cái gì có thể để y vi tiểu bảo đâu. Hắn một lần nữa nhìn về phía hội vũ trên này. Lúc này Nhiếp Phong đã tới vi tiểu bảo trước người năm sáu thước khoảng cách. Vào thời khắc này, vi tiểu bảo mới chỉ có là chân chân chính chính cảm nhận được chính mình cái này Nhiếp Phong sư huynh cường đại, là dựa vào gần phía trước kéo theo khí lưu, liền hầu như muốn đem mặt của hắn cắt vỡ một hình dạng. Đây nếu là phách ở trên người hắn, phòng trường trực tiếp bị mở bung ra chứ. Nguyên bản còn dự định đem hết toàn lực ngăn cản một kích này vi tiểu bảo, đột nhiên lại bắt đầu dao động. Cùng mạng nhỏ so sánh với, chính là mặt mũi bất quá là vật ngoài thân mà thôi, quan tâm cái gì. Về sau sẽ tìm trở về nha." Hắn cắn răng, trong lòng cái này dạng an ủi mình nói. Hiện tại thời gian càng ngày càng cần bách, khoảng cách cũng càng ngày càng gần, không có có nhiều thời gian hơn tha cho hắn đi chậm rãi suy tư. Liễu Phong tới gần hơn 2 thước thời điểm, vi tiểu bảo trong nháy mắt trực tiếp tại chỗ quỳ xuống, hô lớn: "Sư huynh, tha mạng a." Nhìn thấy một màn này, Liễu Phong kém chút không phản ứng kịp, vội vàng dừng đao cùng thân hình, dừng ngay tại chỗ. Lúc này, cả người hắn đều làm ngộng. "Vì sư đệ, ngươi làm cái gì vậy?" Không chỉ là Liễu Phong, một màn này làm cho toàn trường khán giả đều trong nháy mắt cây đầy nơi dạ. Này cũng đánh lộn xộn cái gì? Không phải đã nói muốn một quyết định thắng bại sao? Làm sao đột nhiên quy xuống? Con bạn đó, thiệt thòi ta còn đột nhiên có chút mong đợi cảm giác. Quả nhiên là buồn nãu không dính lên tường được, phế vật chính là phế vật, lãng phí ta nét mặt. Loại này đệ tử còn giữ lại làm gì? Trực tiếp trục xuất thanh vân môn tính rồi trầm mặc chỉ chốc lát sau, toàn trường khán giả trong nháy mắt phản ứng kịp, trực tiếp bắt đầu chửi ầm lên. Trong lúc nhất thời, trên khán đài nước miếng bắn tung tóe, còn kém trực tiếp đem nước bọt phun tới vi tiểu bảo trên người. Ở mọi người nhìn lại, như thế cái kỳ lạ, tự nhiên có thể đi vào đến Thất Mạch Hội Vũ đợt thứ hai, nhất định chính là kỳ tích. So với phong hồi gió đến còn phải không bằng. Tuy là phong hồi gió mấy cái đệ tử, cơ hồ là mỗi người bại hoại, nhưng rầu gì cũng xem như là có chút thực lực nha. Loại phế vật này cư nhiên có thể bái nhập Lạc Hà Phong, nhất định chính là kỳ tích bên trong kỳ tích. Đối mặt tất cả mọi người tiếng mắng, hội vũ trên này, vi tiểu bạo quỷ trên mặt đất bất vi sở động. Trong lòng hận không thể nộ xích đám người kia một phen. Hắn thực lực gì? Nhiếp phong sư huynh vậy là cái gì thực lực? Cái này muốn hai người bọn họ đánh, đây không phải là làm cho hắn thuần thuần muốn chết sao? Có bản lĩnh là các ngươi lên a. Lao giật dây hắn muốn chết là chuyện gì xảy ra? Mà lúc này Nhất Phong đứng ở vi tiểu bảo trước mặt, "Vì sư đệ, muốn không ngươi còn là đứng lên a?" Nhìn lấy quỳ dưới đất vi tiểu bảo, Nhất Phong hít một khẩu khí, nói ra, "Thất mạch hội vũ quy định, hội vũ chắc là sẽ không giới nặng tay. Cái này ngươi hẳn biết chứ?" "Ta biết." Vi tiểu bảo nuốt một ngụm nước bọt, chuyến chuyến uy uy nói rằng, "Thế nhưng thực lực của ngài quá cường đại, ta nào có cơ hội nhỉ? Còn không bằng trực tiếp chịu thua, còn có thể miễn một trận đánh." Nghe vi tiểu bảo cái này bất thức trí cực giải thích, Nhất Phong cũng là không có bất kỳ biện pháp nào. Kỳ thực chính hắn cũng không muốn chính mình thắng được như vậy ung dung, phản phật là bạch kiểm một dạng. Hắn càng hy vọng là có thể ở đất mạch hội vũ bên trên chứng minh thực lực của chính mình. Chương 320, tuyệt cảnh vi tiểu bảo nghị tập. Mà thôi mà thôi, ngài nguyện ý như vậy giống như này a." Nhiếp Phong thở dài. Hiện tại vi tiểu bảo cũng tung một khẩu khí, may mắn chính mình không cần bị đánh thời điểm. Hắn ngu công lại đột nhiên phát hiện, lúc này Nhiếp Phong sư huynh đã vung xuống nào, cả người nằm ở cực độ vung lòng trạng thái. Nguyên bản cái này cũng không cái gì, ngược lại hắn cũng mong muốn nhận thua. Nhưng fen chốt chính là ở chỗ, hắn lúc này còn không có đem ta muốn chịu thua mấy chữ nói ra. "Sở dĩ, nghiêm nặng trên ý nghĩa mà nói," Hắn là không có bại, hai người vẫn còn ở hội vũ trong quá trình. Trong nháy mắt, một cái to gan ý tưởng trong nháy mắt xuất hiện ở vi tiểu bảo trong đầu. Dường như trận này hội vũ hắn cũng không phải là không có khả năng thắng. Liệp Tại Nhiếp Phong đình chỉ vận hành thái cực huyền thánh đạo, chờ đợi vi tiểu bảo chịu thua thời điểm. Nguyên bản quỷ vi tiểu bảo đột nhiên nhảy lên một cái, một cái câu quyền, trong nháy mắt hướng phía Hàn đánh tới. Theo đạo lý mà nói, loại trình độ này công kích là hoàn toàn không tổn thương được Nhiếp Phong. Nhưng kẽ chốt chính là ở chỗ, Nhiếp Phong lúc này nằm ở cực độ bưng lòng trạng thái, phía trong lòng đã sớm cảm thấy vi tiểu bảo đã thua, vì vậy không có chút nào phòng bị. Trời, cái loại, Nhiếp Phong chú ý tới thời điểm, đã là không còn kịp rồi. Trong nháy mắt, Nhiếp Phong cả người trực tiếp bay ra ngoài, mà Vi Tiểu Bảo không có buông tha cái cơ hội tốt này, trực tiếp thừa thắng xông lên, một cái đá ngang trực tiếp đem Nhiếp Phong may mắn ra khỏi biết thức đại ở ngoài. Ta nói mới vừa Vi Tiểu Bảo quỳ xuống khiếp sợ toàn trường nói, như vậy, lúc này mọi người hầu như đều là á khẩu không trả lời được. Vốn cho là Chu Chỉ Nhược lợi dụng cảm tình cố ý hướng dẫn Trương Vô Kỵ chịu thua, đã coi như là cực độ vô sĩ, nhưng không nghĩ tới còn có cảng vô sĩ tồn tại, đó chính là hội vũ trên đại Vi Tiểu Bảo. Dĩ nhiên trước làm bộ trị vua Sau đó sẽ, thừa dịp đối phương chưa chuẩn bị thời gian, đánh lén đối phương. Ngoa đảo, còn có thể làm như vậy. Cái này cũng quá vô sĩ chứ. Vi Tiểu Bảo rõ ràng liền thua, cái này có thể sử nhiếp Phong thua. Nhiếp Sư Minh không có bại, thua chắc là Vi Tiểu Bảo. Đại Tống Hoàng Triều, Triệu Không giận trực tiếp liền đứng dậy hô to, trong ánh mắt tràn đầy phẫn nộ. Dù sao tử về mặt thân phận mà nói, Nhiếp Phong coi như là đồng môn của hắn Sư huynh. Giả như Nhiếp Phong Tu được Thất Mạch Hội Vũ thắng lợi cuối cùng lời nói, hắn nói không chừng cũng là có cơ hội cùng chính mình cái này Nhiếp Phong sư huynh tương lượng, đem phần thưởng đổi được Đại Tống Hoàng Triều tới. Nhưng là bây giờ, giả như Nhiếp Phong ngã xuống, vậy hắn Đại Tống Hoàng Triều không khác với thiếu một phần hy vọng. Không sai, Nhiếp Phong không có bại, chắc là Vi Tiểu Bảo Thư. Vi Tiểu Bảo loại này đồ vô sỉ, phải cùng cái kia doanh chí bình giống nhau, khu trục gia thành văn môn. Hắn phía trước cũng đã nhận thua, sao lại cái này cũng không tính là a? Người ở chỗ này dồn dập quát to lên, tìm người trực tiếp cửu yêu cầu phán định Vi Tiểu Bảo Thư, thậm chí trực tiếp khu trục gia thành văn môn. Đối diện với mấy cái này ngôn ngữ, thân là trọng tài độc cô cầu bại cũng là vững vàng ngồi ở trên khán đài, nhắm mắt lại không chút nào ngôn ngữ. Điều này không khỏi làm Đại Tống Hoàng Triều nhân càng thêm kích động. Độc Cô Trường Lão, ngươi không thể cái này dạng, ngươi nên muốn đứng ra chủ trì công đạo. Nhanh phán định cái kia vi tiểu bảo thua a." Đám người dồn dập thúc dục. Dù sao trận này hội vũ ở mọi người nhìn lại bản thân liền không hợp lý, thắng lợi phương thức càng là vô sỉ tụi cùng. Lại tăng thêm nhất phong là thanh vân môn đệ tử của trưởng môn. Cũng đại khái suất là sẽ không thua. Đây cũng là vì sao Triệu không giận dám trực tiếp đứng ra hô to nguyên nhân. Thế nhưng nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người, Độc Cô Cầu bại vẫn ngồi ở chính mình vị trí, không nói gì, chỉ là nhắm mắt lại đả tọa. Không muốn lại nói. Mọi người ở đây sốt ruột thời gian, một giọng nói chậm rãi xuất hiện trên bầu trời, Dạ Phong thân ảnh chậm rãi hiện lên trong mắt tất cả mọi người. Lại đem Hỏa Vân Tà Thần đưa đến Thông Thiên Phong sau đó, hắn liền cảm ứng được hội vũ trưởng sự tình, sợ dĩ trước tiên chạy tới. Thanh Vân môn trưởng môn. Thật tốt quá, trưởng môn rốt cuộc xuất hiện. Người xem Vi Tiểu Bảo cái kia kinh sợ dáng vẻ, phòng trường chính hắn cũng biết mình phải gặp aiương. Hội vũ trên đài, Vi Tiểu Bảo qua đời, sợ mất mặt đứng tại chỗ, xem cái này trọng cao không thần bí trưởng môn thân ảnh, không dám chút nào nhúc nhích. Dù sao chính hắn cũng biết mình thủ đoạn này có bao nhiêu vô sĩ. Ở mới vừa đầu góc của hắn đã sớm bị thắng lợi xong bất tỉnh đầu não. Giữa tình thế cấp bách trực tiếp liền ra tay đánh lén, không chút nào bận tâm hậu quả. Nhưng là bây giờ trưởng môn xuất hiện, hắn mới chính thức ý thức được tính cách nghiêm trọng của vấn đề. Nhiếp Phong sư huynh, nhưng là đệ tử của trưởng môn, hắn là làm sao dám nghĩ? Bởi từ nhỏ ở Phong Hoa Tuyết Nguyệt chi địa lớn lên, đối với các loại người giữa đỉnh mộ, lợi ích quan hệ có thể nói là rất rõ ràng. Này hắn thường thường ôm lấy một loại cực kỳ thực tế tâm tính đi xem thế giới. Đây cũng là hắn tính tình từ trước đến nay tương đối tròn trợn nguyên nhân. Sở dĩ theo vi tiểu bảo, Nhiếp Phong sư huynh là đệ tử của trưởng môn, mà mình cũng chỉ là một cái chủ phong trưởng lão đệ tử. Ở tiên phủ cùng trên thực lực đều không có cái gì có thể so với tính, cũng không tính được xong ra. Xem ra ta là phải gặp tai ương." Vi tiểu bảo trong lòng nói thầm. Bất quá dù sao cũng là toàn bộ thần châu đại lục tu hành thánh địa. Dựa theo kết quả xấu nhất tới nghĩ, hắn chắc cũng là bị ra sức đánh một trận phía sau ném ra thanh vân môn, cũng không đến nỗi suy giảm tới tính mệnh. Nghĩ vậy, thân ảnh của hắn không khỏi càng thêm quằn lưng vài phần, làm bộ bộ dáng đáng thương. Nói như vậy, nói không chừng lại xuất thủ giáo huấn hắn thời điểm có thể nhẹ một tí. Thế nhưng khiến cho mọi người đều ngoài ý muốn là Thân là thanh vân môn trưởng môn Dạ Phong cũng không có xuất thủ, ngược lại là chậm rãi đi tới vi tiểu báo trước mặt. Trận này hội vũ, là ngươi thắng thanh âm nhàn nhạt ở pháp lực ra chỉ dưới, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ hội vũ tràng, truyền vào mỗi một người trong đầu. Hoang một tiếng, mọi người trực tiếp chấn kinh rồi, tốt một trận đều không có phản ứng kịp. Thân là thanh vân môn trưởng môn, không giúp đệ tử của mình, ngược lại lại trợ giúp một cái lợi dụng thủ đoạn vô sỉ thắng được đệ tử mình nhân. Đây cũng quá sẽ a. Mọi người quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Ma quý gối nguyên địa vi tiểu báo cũng là trực tiếp lên giọng, cái gì? Ta thắng? Cái này cũng không theo kịch bản lại a. Hắn lợi dụng vô sỉ như vậy thủ đoạn thắng được Diệp Phong, dĩ nhiên thực sự thắng, không phải không phải không phải, trưởng môn ngươi còn là để cho ta thua a. Vi Tiểu Bảo vội vàng cầu xin tha thứ, trong con mắt tràn đầy cầu xin màu sắc. Không theo xáo lộ xuất bại thao tác, hắn từ trước đến nay là cực kỳ cẩn thận. Tuy là trận này hội vũ sự hắn thắng, nhưng nếu như phía sau tùy ý gọi cái gì tiểu động tác, phòng trường đều có thể giết chết hắn. Thắng hội vũ, ném mạt nhỏ, đây cũng không phải là hắn nhờ vớn. Sở dĩ cái này không thắng cũng được. Dạ Phong cũng không để ý tới hắn, ngược lại là chậm rãi đi tới hội vũ bên này, nhìn về phía rơi xuống ở bên ngoài Diệp Phong. Nhất Phong, bổn chàng hội vũ, ngươi chịu thua chưa? Nhất Phong vừa mới bắt đầu vốn là không nhận thua, dù sao lấy hắn cùng Vi Tiểu Bạo giữa thực lực sai biệt, đừng nói thắng, căn bản là nghiền ngọc tổn đại. Cái này làm sao lại thua đâu nàng? Chương 321, Sư Minh thực sự không muốn thắng a. Thế nhưng xem cùng với chính mình sư tôn giếng nước yên tĩnh ánh mắt, Nhất Phong vừa muốn nói ra, trong nháy mắt cấm ở yết hầu, chậm chạp nói không nên lời đi. Từ thất mạch hội vũ bắt đầu tới nay, tuy là tuyệt đại bộ phận đều là lấy thực lực chiến thắng đối thủ, nhưng lại không thiếu tương tự với lợi dụng phương pháp khắc chiến thắng. Tỷ như Chu chỉ nhượng, còn có chính là Hoàng Dung cùng quét tính trận kia quyết đấu. Cái này mấy trận quyết đấu hầu như thì không phải là lấy thực lực cao thấp phân ra thắng bại, nhưng là chính mình sư tôn cùng độc cô trưởng lão vẫn không có đi ra, nói cái gì ngược lại là trực tiếp nhận rồi cái này mấy trận hội vũ thắng bại. Cái này đã nói lên hội vũ là điểm, chỉ có thắng thua, cùng với không bị thương cùng đồng môn sư tánh mạng của Hưng Đệ, còn như dùng cái gì phương pháp thắng, đó không phải là then chốt. Lúc này, Dạ Phong lời khi trước cũng giống như là thủy triều, ở nhấp phong trong đầu dâng lên. Tu luyện tiên đạo không giống với võ đạo, kèm theo tiên đạo bộ pháp khuyết tán, ra người tu luyện càng ngày càng nhiều, tất nhiên sẽ sản sinh càng lớn tranh chấp. Huống chi Hiện nay trong giang hồ, lợi dụng các loại âm nhu quỷ kế chiến thắng đối thủ cũng tưởng thưởng không phải số ít. Kèm theo ký ức dâng lên, Nhiếp Phong kiếm trong tay chậm rãi rơi xuống, đinh đương một tiếng rơi trên mặt đất. Một cỗ sâu đậm cảm giác bị thất bại cùng cảm giác vô lực dâng lên trái tim, Nhiếp Phong ánh mắt từng bước biến đến u ám, tâm tình cũng biến thành mất mát. Lạ là, là ta thua Nhiếp Phong nhắm mắt lại, tối đầu dường như rất khó tiếp thu sự thật này. Nhưng hắn biết, trận này hội vũ đúng là hắn thua. Giả như là ở các thân nhân trở ra địa phương phát sinh chuyện rống vậy lời nói, như vậy hắn lúc này đã chết. Cái? Cái gì? Nhiếp Phong cư nhiên nhừa Chuyện này cũng quá bất hợp lý đi. Thiệt hay giả? Chẳng lẽ là cái này Vi Tiểu Bảo phía sau có cái gì cực kỳ khủng bố thế lực, thế cho nên làm cho Thanh Vân môn trưởng môn đều không thể không thuyết phục. Rõ ràng chính là cái này Vi Tiểu Bảo gian chả nha, làm sao có thể cái này dạng? Đối mặt kết quả này, sẽ không bên trong sân trên khán đài, rất nhiều người có chút không dám tin tưởng. Bản thân liền là một hồi không huyền niệm chút nào hội vũ, nhưng là bây giờ chiến thắng lại là tỷ số thắng thấp nhất Vi Tiểu Bảo, đây quả thực ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Mà càng ngoài mọi người dự liệu là, Thanh Vân môn trưởng môn đang đối mặt như vậy ngoại hạng hội vũ thời điểm, Dĩ nhiên Miên Vệ vi tiểu bảo cái kia một phương, phán định đệ tử của mình thua trận. Nhiếp Vượng chịu thua cũng là làm cho tất cả mọi người mở rộng tầm mắt. Đám người trong khoảng thời gian ngắn có chút không rõ, sở dĩ đứng lên. Nhưng đối mặt dù sao cũng là Thanh Vân môn trưởng môn, cho dù đám người có thành kiến, nhưng cũng là hai mặt nhìn nhau, không người nào dám trực tiếp nổ đuổi. Nhưng dù sao tại chỗ có ước chừng hơn 10 vài người, luôn luôn ví dụ. Nhiếp Phong không nên thua, thua là hẳn là cái kia tiểu nhân vô sĩ vi tiểu bảo. Lúc này, thính phòng bên trong, một cái vẻ mặt chính nghĩa thiếu niên lòng đầy căm phẫn đại hô lên, thần tình trong lúc đó tràn đầy kích động. Trực tiếp vươn tay Quốn về phía trên nải vi tiểu bảo tức miệng mắng to. Ngươi cái tiểu nhân hèn hạ vô sĩ, ngươi căn bản cũng không xứng đáng thắng lợi. Có người làm chim đầu đàn, còn lại bất mãn người cũng triệt để không nhịn nổi. Không sai, trận này biết võ minh rõ ràng chính là Nhiếp Phong thắng, tại sao muốn phán định vi tiểu bảo thắng? Chẳng lẽ Đường Đường Thanh Vân Môn, thân là Thần Châu Đại Lục hữu nhãn thánh địa, dĩ nhiên cũng sẽ thiên hướng loại lũ tiểu nhân này sao? Thanh Vân Môn trưởng môn đại nhân, hẳn là trực tiếp đem vi tiểu bảo đá ra Thanh Vân Môn. Trên khán đài đám người dồn dập hô lớn, có người làm chim đầu đàn, tự nhiên cũng không có ai biết do dự nữa, trực tiếp đem đáy lòng nói toàn bộ nói ra. Dù sao pháp không phải chất chúng, huống chi tại chỗ có chừng hơn 10 vài người, đều là sáu đại vương triều có mặt mũi thế lực. Đối mặt lên án công khai, vì tiểu bảo sóng triều sáu đại hoàng triều người của hoàng thất ngược lại thay đổi thường ngày cực kỳ bình tĩnh, hầu như không có người nói chuyện vẫn duy trì một loại hầu như kinh khủng an tĩnh. Những người này là thật không sợ chết a. Doanh Chính từ từ mở mắt, nhìn lấy đám này lòng đầy căm phẫn người cười khẽ một tiếng. Hắn thấy, Thanh Vân môn trưởng môn đạo phong xử lý là không có bất cứ vấn đề gì. Ngược lại thì những thứ này, người phản đối thao tác hiện ra vô cùng ngu xuẩn vô tri. Ở võ đạo thời đại, có lẽ những thứ này còn hữu dụng. Thế nhưng tiên đạo đã tới, Chỉ có thực lực mới là toàn bộ. Bàng Quân đừng nói phong hầu sự tình, nhất tướng công thành vạn quốc khô. Bất quá chính là hơn mười vạn người mà tôi đang tu luyện điệu tiên cấp công pháp về sau, Doanh Chính chân chân chính chính cảm thấy tiên đạo cường đại. Nhưng chỉ chỉ là điệu tiên cấp công pháp chính là như vậy, như vậy thân là Thanh Vân môn trưởng môn Dạ Phong công pháp tu luyện nên khủng bố cỡ nào? Thực lực lại là đạt tới loại cảnh giới nào? Dựa theo Doanh Chính dự đoán, Dạ Như Dạ Phong là muốn tàn sát hết tất cả mọi người tại châu nói, cơ hồ là không tốn sức chút nào sự tình. Doanh Chính xem xuống phía dưới Dạ Phong, chuẩn bị nhìn thân là Thanh Vân môn trưởng môn hắn sẽ có loại nào phản ứng. Thế nhưng Dạ Phong cũng không nói lời nào, mà là tại tuyên bố kết quả này phía sau, trực tiếp xoay người rời đi. Dù sao có thể thấy rõ người, tự nhiên có thể thấy rõ, thấy không rõ lắm nhân, Dạ Phong cũng hiểu được không cần phải giải thích. Đây chính là ở có thực lực về sau, có thể hành hành vô kỵ tự do, có không cần để ý tới đám này người không biết quy lực. Nhìn thấy trưởng môn rời đi, Vi Tiểu Bảo trong nháy mắt có chút bối rối. Dù sao hắn giờ này khắc này, là thật không muốn thắng a. Vạn nhất nếu là thắng hội Vũ lời nói, sau này cho hắn làm khó dễ, đó không phải là đòi mạng hắn rồi hả? Huống chi hắn phía trước cũng quên mất một cái chuyện trọng yếu phi thường. Đó chính là ở thất mạch hội vũ đợt thứ 2 gặp phải đối thủ còn như vậy khủng bố. Như vậy đến rồi bản kết, hắn tỷ số thắng vẫn là vi hổ kỳ vi. Càng chưa nói chung kết quyết tái, nếu như một tay viết xuống phía dưới, hắn cảm giác mình sớm mượn phải quý gối cái hội này võ đài bên trên. Nhưng Dạ Phong thực lực mạnh hơn hắn ra nhiều lắm, chỉ là một cái nháy mắt trong nháy mắt, trưởng môn cũng đã biến mất ở trong tầm mắt, không có để lại chút nào vết tích. Vi sư đệ, chúc mừng ngươi." Nhiếp Phong chậm rãi đi lên đài tới, hướng về phía Vi Tiểu Bảo làm một ôm quy lễ, trong ánh mắt không có chút nào không. Táng không cam lòng, ngược lại có vẻ hơi tâm duyệt thành phục ý tứ. Đây cũng là làm cho Vi Tiểu Bảo có chút xem không rõ, nhất thời, Ngượng Ngùng cười nói, "Lệnh Phong sư huynh, chúng ta nhất định là hiểu lầm, trận này hội vũ thắng chắc là ngươi." Nhưng nghe thấy cái này nói, Nhiếp Phong cũng là cười khổ cười, "Lắc đầu. Không phải, thắng là ngươi, thua chính là thua." Nhiếp Phong cũng cảm giác được cái này là của mình một cái đoạn bạn, hắn còn không có vô sỉ đến cần phải đi xa cầu trận này thắng lợi tình trạng. Đây chính là hắn kiêu ngạo, đợi đến hắn tu luyện thành công một ngày, đợi đến lần kế thất mạch hội vũ thời điểm, hắn nhất định sẽ đem chính mình nên được vinh dự tự tay bắt được. Dứt lời, hắn cũng rồi rời đi, không để ý đến vẫn muốn thương lượng lại một phen với tiểu bảo. "Lập, sư huynh, ngươi đừng đi a, muốn không chúng ta lại thương lượng một chút a. Ta là thực sự không muốn thắng a." Chương 322, sắp thành lại bại. Tương lai con đường tu luyện. Thế nhưng Nhiếp Phong rời đi thân ảnh cũng không có bởi vì Vi tiểu bảo lời nói mà dừng lại. Trong chốc lát Nhiếp Phong liền biến mất Vi tiểu bảo trong tầm mắt. Nhìn lấy trưởng môn cùng mình người sư huynh này đều như vậy, hắn trong lúc nhất thời cũng không có biện pháp, nhìn lấy chu vi trên khán đài khắp nơi đều là bất mãn nhãn thần. Vi tiểu bảo không khỏi rụt một cái đầu, nuốt một ngụm nước bọt. Xem ra sau này chuyện không cần thiết lời nói, cũng không cần ly khai Thanh Vân Môn. Đến rồi lúc này, Vi Tiểu Bảo mới chính thức phản ứng kịp. Thanh Vân Môn Tất Mạch Hội Vũ không chỉ có chỉ là một hội đơn giản hội vũ mà thôi, mà là các đại hoàng triều giữa đánh cờ. Ở trong bóng tối, đem nhất Phong Thành Tựu Lôi kéo mục tiêu, nào chỉ là một cái hoàng triều thế lực. Phòng chứng đã có không ít người đã bắt đầu chuẩn bị. Thế nhưng hắn Vi Tiểu Bảo đâu, bất quá là quy công một cái, thực lực và thiên phú đều không được coi ngồi, căn bản cũng không có người nguyện ý tới lôi kéo hắn kèm theo Dạ Phong cùng Nhiếp Phong ly khai, mặc dù trên khán đài đám người không muốn đi nữa, cũng không khỏi không tiếp nhận rồi sự thật này. Lúc này, trên khán đài độc cô 26 cầu bại chậm rãi mở mắt, nhìn về phía hội vũ trên đài. Thân ảnh của hắn chậm rãi bay lên, hướng phía hội vũ trên đài bay đi. Cũng không lâu lắm, độc cô cầu bại liền tới đến rồi vi tiểu bảo trước mặt. "Độc cô trưởng lão." Nhìn lấy độc cô cầu bại thân ảnh, vi tiểu bảo trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt, chỉ phải ngượng ngùng kêu một tiếng. Thế nhưng dù vậy, độc cô cầu bại trên mặt cũng chưa từng xuất hiện bất kỳ biểu tình gì. "Ta là thắng hay là thua rồi hả?" Hắn thận trọng hỏi một câu. Hắn lúc này có thể nói là như đi trên băng mỏng. Nhìn lấy vi tiểu bảo như lý bạc băng dáng vẻ, độc cô cầu bại khẽ mỉm cười một cái ý bảo Vi Tiểu Bảo thả lỏng. Chứng kiến hắn lộ ra nụ cười, Vi Tiểu Bảo lúc này mới thoáng an tâm lại. Dù sao, ít nhất, Trứng Minh, trong thời gian ngắn, hắn là sẽ không đã xảy ra chuyện gì. Đương nhiên là người thắng. Độc Cô Cẩu bại khẽ nói, lập tức chậm rãi đi tới trước, đem Vi Tiểu Bảo tay nắm lên giơ lên thật cao. Thanh Vân Môn thất mạch hội vũ đợt thứ 2 trận thứ 9, Lạc Hà Phong Vi Tiểu Bảo thắng. Nói xong câu đó, như đã đoán trước dường như tiếng vỗ tay như sấm cũng chưa từng xuất hiện. Dù sao mọi người đều biết, cái này gọi là Vi Tiểu Bảo đệ tử bất quá là dựa vào một tay âm hiểm xảo trá, cho nên mới nghiêu hành thắng nhiếp phong ván này mà thôi tự hắn tự thân mà nói, căn bản cũng không có bất kỳ thực lực. Thậm chí, nếu như những người khác cũng không vô tay, chỉ có hắn vô tay, như vậy vạn nhất nếu là đắc tội rồi nhất phong, cái kết nhưng làm sao bây giờ? Hống hổ đã tiến nhập bán kết bộ kinh vân cùng nhất phong nhưng là tình như hên nệ. Hai người này so với, cơ hồ là không có bất kỳ khả năng so sánh, thậm chí ở mọi người nhìn lại, cái này còn không như đã đào thải một ít đứng đầu tuyển thủ. Thì như Quách Tĩnh, Trương Vô Kỵ, Vũ Văn Thành đầu các loại. Những người này cùng Vi Tiểu Bảo so với, quả thực mạnh hơn nhiều lắm. Thậm chí phía sau còn có tương quan thế lực, một ngày có thể chiêu mộ được, như vậy cùng bọn họ thế lực sau lưng tự nhiên cũng khẳng định có thể có trình độ nhất định hợp tác. Nơi nào giống như là Vi Tiểu Bảo cái này dạng, bất quá chỉ là Dương Châu Lệ Xuân Uyển một cái quy công mà thôi. Đừng nói thực lực và thiên phú không đạt được mọi người tại đây yêu cầu, thậm chí liền từ về mặt thân phận mà nói, nếu như mời chào như thế cái ngoạn ý tiến nhập thế lực của mình, đó mới thật là mất mặt xấu hổ. Kèm theo hi hi lạp lạp tiếng vỗ tay, Vi Tiểu Bảo sắc mặt vô cùng xấu hổ. Ở độc cô cầu bại tuyên bố xong sau đó, liền vội vã hạ hội vũ đài, về tới Lạc Hà Phong đệ tử chỗ nghỉ của. Sư tôn Ở Lạc Hà Phong chỗ nghỉ ngơi, thân là trưởng lão và sư phụ Thiên Nhật an vị ở trước mặt nhất. Nghe được vi tiểu bảo thanh âm, Thiên Nhật nhàn nhạt từ một tiếng, "Trở về a." Lập tức, liền tiếp tục nhìn về phía hội vũ trên lại. Nhìn thấy Thiên Nhật như vậy thái độ, vi tiểu bảo trong lúc nhất thời có chút thất vọng. Chẳng lẽ sư Tôn Sinh khí? Hắn dù sao cũng là Lạc Hà Phong đệ tử, mà mới vừa trận này hội vũ, có thể nói là nhất trí bị toàn trưởng tiên mắng, đối với Lạc Hà Phong danh tiếng, nhất định là có ảnh hưởng không tốt. Mà chính mình cái này sư Tôn, vẫn luôn là cái này lãnh băng băng thái độ. Vi tiểu bảo trong khoảng thời gian ngắn có chút không đoán ra. Rốt cuộc là không có sinh khí, còn là bởi vì mình mới vừa thao tác sinh khí, cái này cũng xem không quá đi ra. Bất quá Vi Tiểu Bảo một phần vạn, Vi Tiểu Bảo vẫn là ngượng ngùng cười lại gần đi lên. Sư Tôn, kỳ thực ta là không muốn thắng. Chỉ bất quá Vi Tiểu Bảo vừa muốn nói, Thiên Nhất liền phất tay cắt đứt hắn. Hắn sững sốt một chút, chỉ thấy chính mình Sư Tôn chậm rãi xoay người lại, ánh mắt dừng lại ở trên người hắn. Nhìn lấy vẫn thấp phòm lo Âu Vi Tiểu Bảo, Thiên Nhất thở dài. "Tiểu Bảo." Ai Vi Tiểu Bảo ngơ ngác đáp lại một tiếng, trong lòng trong lúc nhất thời biến đến có chút khẩn trương. "Ngươi phải nhớ kỹ, tiên đạo một đường." muốn đăng phong tạo cực, tất nhiên là thập tử cửu sinh. Đây cũng là thất mạch hội vũ gốc nguyên bản đầu, sẽ không bởi vì sao cái gọi là thắng bại phương thức bất đồng thì có thay đổi. Thực lực ở Thanh Vân môn bên trong là toàn bộ, nhưng ở Thần Châu đại lục không phải. Sau này, các ngươi ra đi lịch luyện thời gian, gặp phải địch nhân đem khó có thể tưởng tượng, sở dĩ không muốn luôn nghĩ dùng thực lực tu vi để giải quyết toàn bộ. Thiên Nhật nhìn lấy Vi tiểu bảo, chỉ chỉ chính mình đầu, nói thật, sở dĩ có đôi khi, dùng đầu móc một chút là phi thường có cần phải. Nghe nhà mình sư phụ những lời này, Vi tiểu bảo bị trực tiếp chấn kinh rồi. Trong lòng đối với trưởng môn và nhiếp phong nhớ thú ý tưởng cũng trong nháy mắt này tiêu tan thành mấy khói. Hắn 243 dường như có chút lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử ý tứ. Xem ra Thanh Vân môn sa sa so với chính mình tưởng tượng tự tốt. Đồng thời những lời này vi tiểu bảo như có điều suy nghĩ, lúc này, hắn lại không cảm giác mình mặc dù có thể tiến nhập Thanh Vân môn là dựa vào hắn về điểm này mơ ám. Dù sao từ trình độ nào đó mà nói, Thanh Vân môn không chỉ là trên thực lực cường đại, lúc này trong lòng hắn cảm thấy, ở tâm tính tu luyện cũng là cực kỳ vượt mức quy định. Rất có thể đã sớm biết chính mình ý nghĩ, chỉ là không có nói ra chỉ có chính mình quyết dựa ý mình thủ vững cùng với chính mình cái gọi là buồn cười ý tưởng. Đồng thời, nghe cùng với chính mình sư phụ mấy câu nói, hắn cũng mơ hồ minh bạch rồi sau này mình có thể phải con đường tu luyện. Nhìn lấy Vi tiểu bảo dáng vẻ như có điều suy nghĩ, Thiên Nhật vui mừng cười cười, lập tức đem ánh mắt của mình thu hồi, làm lại nhìn về phía hội vũ trên đài. Vi tiểu bảo thiên phú tuy là không coi là thượng thừa nhất, thế nhưng ở tâm tính cùng linh hoạt bên trên, lại cũng coi là cực kỳ thiên phú. Thậm chí từ trình độ nào đó mà nói, về mặt tâm kế, đã đã đủ cùng Chu Chỉ Nhược so sánh với. Chỉ bất quá hai người ở tâm tính trên có cực đại sai biệt. Tiên Nhật Dư Quang nhìn thoáng qua bên cạnh khuôn mặt Ban Bác Chu chỉ nhược, trong miệng không khỏi thở dài một cái. Dựa theo Chu Chỉ Như tâm tính, sau này chỉ sợ là rất có thể sẽ rơi vào ma trướng bên trong. Chương 323: Đệ tử Thiếu Lâm. Dù sao tiên đạo con đường tu luyện, giả sử là nóng vội lời nói, thường thường sẽ hình thành hiệu quả trái ngược. Ma Chu Chỉ Nhược hiện tại liền nằm ở như vậy trong trạng thái, trở về Vĩnh Đức Đường cái cùng với cửa đá mặt đường, đưa đến trong lòng có của nàng lấy cực kỳ cừu hận mãnh liệt cảm giác, đây cũng là vì sao Chu Chỉ Nhược muốn không từ thủ đoạn, cũng muốn ở Thất Mạch Hội Vũ Trung vẫn đi tới nguyên nhân. Cứ việc như vậy, tâm kế cùng tâm cơ trước đây đến tu luyện thế giới thường thường làm mọi việc đều thuận lợi, nhưng ở tu luyện của cá nhân bên trên, cũng là kém chút ý tứ. Hội Vũ trên đài, Độc Cô Cẩu bại đứng tại chỗ, ánh mắt quét mắt hội vũ bên trong sân trên khán đài, bắt đầu chậm rãi tuyên bố cuộc kế tiếp hội vũ thanh vân môn thất mạch hội vũ đợt thứ 2 đệ thập chẳng, Long Thủ Phong Thiên Bảo, đối chiến đại trúc Phong Phương Thế Ngọc. Đây cũng là có ý tứ. Đại Minh hoàng triều trên khán đài, Trú Nguyên Chương trong tay đang cầm bốn trạng hội vũ hai gã tin tức của đệ tử. Hôm nay bảo vốn là đại tổng hoàng triều bên trong mộ gia trưởng miếu đệ tử. Phía sau bởi trại với Thiếu Lâm tự quy định cùng một gã gọi là Quân Bảo đệ tử cùng nhau bị đuổi ra khỏi Thiếu Lâm. Bất quá cũng liền đang đuổi ra Thiếu Lâm không lâu sau, Đại Tống Thiếu Lâm liền chọc giận Thanh Vân Môn, hai người ngược lại vì vậy tránh được một kiếp. Phía sau Quân Bảo liền ở Đại Tống trong trốn Giang Hồ lưu lãng tư sứ, mà Thiên Bảo cũng là gia nhập Thanh Vân Môn. Theo thể thừa đi lên nói, Thiên Bảo là sư thừa Vu Thiếu Lâm phía sau bái nhập Thanh Vân Môn. Mã Phương Thế Ngọc liền càng có ý tứ. Phương Thế Ngọc là hắn đại minh hoàng triều người, là Thiếu Lâm tự đệ tử tục gia. Đồng dạng sư thừa Vu Thiếu Lâm. Long thủ phong đệ tử trố nghỉ nơi. Thiên Bảo hướng cùng với chính mình sư Tôn Lâm Kinh Vũ xá một cái phía sau, liền hướng lấy hội vũ trên đài đi tới. Nhìn lấy trên khán đài người đông nghịt, cùng với tiếng hoan hô điếc tai nhức óc, Thiên Bảo trong lòng đều không khỏi kích động. Dù sao hắn chính là thật vất vả mới, chỉ có bái nhập Thanh Vân môn, đồng thời thu được thất mạch hội vũ tham gia tư cách, nhưng lại tiến nhập thất mạch hội vũ đợt thứ hai. Hết thảy toàn bộ có thể nói là cực kỳ không dễ dàng. Mà hôm nay, chính là hắn Thiên Bảo đại chiến thân thủ lúc. Vòng thứ nhất thời điểm, bởi người tham gia nhiều lắm, sở dĩ hắn cũng không có bao nhiêu cảm giác thành tựu. Nhưng là bây giờ không giống với Bây giờ là đợt thứ 2 có thể tiến nhập vòng thứ 2 đệ tử càng ngày càng ít. Đồng thời, bởi Thanh Vân môn trưởng môn tiên bố đệ tử là có thể bị các đại hoàng triều sở chư mộ, nhưng nhất định là ở lịch lãng trong lúc. Cái này cũng đã nói lên, chỉ cần hắn có thể mau sớm tăng cao tu vi, đồng thời ở Thất Mạch hội vũ bên trên thu được cực tốt biểu hiện, có thể làm cho 6 đại hoàng triều người thấy chính mình. Đợi đến chính mình tu vi đạt được yêu cầu, Ly Khai Thanh Vân môn tiến hành lịch luyện thời gian, đó chính là chính mình phong hầu bài tướng, quyền khuynh thiên hạ thời điểm. Nghĩ vậy tiên bảo cả người đều không khỏi kích động. Cùng Thanh Vân Môn so với, hắn cùng quân bảo phía trước cho ở cái kia thiếu lâm tự đơn giản là quá tệ. Đám kia con lường lốc gọi bọn hắn suốt ngày hoành hành ngang ngược, hiện tại đắc tội rồi Thanh Vân nhỏ, bị diệt cũng là nên, đáng đời. Thiên Bảo lạnh rên một tiếng phía sau, liền tới đến rồi hội vũ trên đài. Cùng lúc đó, Phương Thế Ngọc cũng đứng ở hội vũ trên đài. Gặp qua Thiên Bảo sư huynh. Phương Thế Ngọc cung cung kính kính hành cái lễ, mà Thiên Bảo cũng là chính thức trở về một cái. Nhìn lên trời bảo trong lúc giơ tay nhấc chân cộ khí thế kia, Phương Thế Ngọc cảm giác được vô cùng quen thuộc. Chờ, các loại, Thiên Bảo sư huynh, chớ không phải là ngươi trước đây cũng là đệ tử thiếu lâm Vương Thế Ngọc có chút kinh hỉ, dù sao hắn chính là thiếu Lâm đệ tử tục gia, cho nên có thể đủ ở Thanh Vân Môn gặp mặt đồng dạng thức thiếu Lâm người, tự nhiên có chút mừng rỡ. Nghe lời này, Thiên Bảo chân mày trong nháy mắt nhíu lại, sắc mặt biến đến không gì sánh được căm trẫm. "Phương sư đệ, ta bây giờ là Thanh Vân Môn đệ tử, đã cùng thiếu Lâm tự không có bất kỳ quan hệ gì, xin ngươi chú ý mình một chút tìm tự. Đối với thiếu Lâm tự, hắn là không có bất kỳ hảo cảm nào. Thiếu Lâm tự đám kia lão già kia, nói xong tỉ voi chỉ là tỉ võ không cho phép dùng ám khí, nhưng thật đến rồi hội vũ thời điểm, đằng kia con lửa già ngốc cũng là thiên vị đệ tử của mình." Hắn đánh trả một cái, ngược lại bị đám kia con lường lốc nói là sát tâm quá nặng, không thích hợp đợi ở Thiếu Lâm. Liên Quân Bảo đứng ra nói đỡ cho hắn, ngược lại bị bọn họ dùng phục ma trận vây công. Cuối cùng đem hai người cùng nhau đuổi ra khỏi Thiếu Lâm. Nhìn thấy Thiên Bảo gương mặt không vui màu sắc, Phương Thế Ngọc trong lúc nhất thời là có chút bất mãn. Thanh Vân môn cùng đại tông Thiếu Lâm chung quy là môn phái, tông môn giữa đấu tranh cùng cá nhân là không có bất kỳ quan hệ nào. Tuy là hắn Phương Thế Ngọc sư thừa là đại minh Thiếu Lâm, thế nhưng đối với Thiếu Lâm, hắn ấn tượng vẫn là vô cùng không tệ. Thiên Bảo sư huynh, ngươi cái này không khỏi quá mức với vong ân phụ nghĩa đi. Nó như thế nào ngươi cũng đã từng là sư thừa Thiếu Lâm. Thiên Bảo như vậy thao tác, theo Phương Thế Ngọc là cực kỳ không ổn. A, ta vong ân phụ nghĩa. Ân ân, nhìn lấy Phương Thế Ngọc vẻ mặt nghĩa tránh luôn từ dáng vẻ, Thiên Bảo đã cảm thấy vô cùng lực cười. Nhìn ngươi là đồng môn sư huynh đệ, ta còn kính ngươi một phần, thế nhưng Thiếu Lâm đám kia con lượm nó từng cái dối trá tụi cùng. Ngươi dĩ nhiên thay bọn họ nói, xem ra ngươi cũng giống như bọn họ, bất quá là ô hợp chi chúng, dối trá tiểu nhân mà thôi. Ngươi? Nhìn thấy Thiên Bảo nói xấu Thiếu Lâm tự, Phương Thế Ngọc nhất thời ngồi không yên, trực tiếp chỉ vào hắn há mồm giận dữ. Thế nhưng không chờ hắn nói xong, Thiên Bạo liền chậm rãi rút ra bên hông dao, trên mặt vô cùng băng lãnh. Không cần nhiều lời, ra tay đi. Hắn cũng không có cho Phương Thế Ngọc cơ hội nói chuyện, ngược lại trực tiếp xông đi lên. "Tốt, tốt, tốt." Phương Thế Ngọc liền nói ba tiếng, trên mặt cũng biến thành cực kỳ căm giận. "Ngày hôm nay để ta Phương Thế Ngọc hảo hảo dạy dỗ ngươi một chút cái này thiếu Lâm bại hoại." Nhưng hắn cũng không có rút ra sau lưng kiếm, ngược lại là làm ra hổ hạc song hành tư thế. Ở thái cực huyền thanh đạo gia trì dưới, hổ tiểu hạc ngâm thanh âm chậm rãi ở Phương Thế Ngọc quanh thân xuất hiện, cả người mang theo mãnh liệt áp chế khí tức. Thế nhưng Thiên Bạo không rổng với Hắn thấy, đầy đủ mọi thứ toàn bộ, chỉ có là ở trong thực chiến có thể dùng ra tới, đó mới là tốt chiêu thức. Sở dĩ hắn từ trước đến nay nặng thực chiến mà không nặng chiêu thức. Thậm chí là thiếu, thiếu lâm công pháp cũng phần lớn không có luyện trọn vẹn, chỉ luyện cần một bộ phận. Sau một lát, Thiên Bảo liền dẫn theo đao đi tới Phương Thế Ngọc trước mặt. Đối mặt hổ thiếu học lệ uy thế, hắn không có bất kỳ sợ hãi, trực tiếp trợ tay nhất đao công tới, sau đó một cái bàn nhược trưởng theo sát phía sau chỉ là trong chốc lát, Phương Thế Ngọc trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Phương Thế Ngọc vội vàng ổn định thân hình, cả người lung lay sắp đổ, đứng ở hội vũ đài trên diện, hầu như liền muốn rơi xuống bất quá, ở thời khắc nỗ chốt, hắn còn là ổn định. Lúc này, hắn nhìn về phía Thiên Bảo trong mắt, lại cũng không có bất kỳ khinh thị màu sắc, ngược lại sắc mặt từng bước ngưng trọng. Thất. Xem ra người này mặc dù là bại hoại, thế nhưng ở tu vi bên trên cũng là cực kỳ tinh tiến. Chặng này hội vũ chỉ sợ là có chút khó khăn. Chương 324, phát hiện. Hoàn Dung tâm ý, lập hô tiếp hội vũ trên đài, phương thế ngọc ánh mắt chậm rãi biến đến ngưng trọng, lại một lần nữa làm ra hổ hạ song hình tư thế. Trong mắt không có nữa khinh thị lúc trước, mà Thiên Bảo cũng là chậm rãi biến đổi một phen. Song Trưởng thành trộm, con mắt chăm chú nhìn chăm chú về phía hắn, trong ánh mắt mơ hồ mang theo một chút sát ý chẳng thượng bầu không khi chậm rãi biến đến Trần Trương. Từ góc độ nào đó mà nói, thậm chí có thể nói là đệ tử Thiếu Lâm cùng đệ tử Thiếu Lâm giữa đấu tranh. Chỉ bất quá một cái phản Thiếu Lâm, một cái rồi lại là vô cùng chống đỡ Thiếu Lâm. Trương môn, ngươi cảm thấy ai sẽ thắng? Lục Thiết Kỳ chậm rãi đi tới trước, nhìn về phía Dụ Phong chậm rãi nói rằng, dù sao hai người này ở bái nhập Thanh Vân môn phía trước, đều là Thiếu Lâm đệ tử. Không nhất định, Dụ Phong cũng không có tuyển trạch dùng khí vận thiên kinh kiểm tra, mà là nhìn về phía hội vũ trên này. Hai người này một cái thiếu Lâm đệ tử tục gia, có thể nói là cực kỳ tinh thần trọng nghĩa, coi như làm cũng phần lớn đều là giúp đỡ chính nghĩa sự tình, tín niệm tự nhiên là cực mạnh. Mà Thiên Bảo cũng là như vậy, cương đại dã tâm cùng với đối với phong hầu bái tướng khát vọng, ở trong lòng hắn cũng chiếm cứ cực đại bộ phận. Nhưng bất đồng chính là, Thiên Bảo là Phan Tiểu Lâm. Hai người lập trường đều không có sai, chỉ là trải qua sự tình bất đồng. Nhưng từ bạn chất mà nói, thiếu Lâm đám kia con lường lốc sắc thực bất quá là một đám lẫn thế trộm 743 tên gia hỏa. Dạ Phong đối với mấy cái này tự nhiên là không có bất kỳ hảo cảm nào. Làm cho chính bọn hắn từ từ sẽ đến a. Bên kia, bị trọng thương Trương Vô Kỵ cũng trở về hội vũ bên trong sân, hắn lúc này cả người mang đầy tổn thương, cả người hiện ra cực kỳ chật vật thế nhưng hắn cũng không có vì vậy mà quá nhiều ngôn ngữ, ngược lại là trong lòng nhớ kỹ bút chứng này, trong mắt báo thù hỏa diễm hùng hùng nhi đốt. Chỉ được muội muội nhất định chỉ có thể là hắn, hắn là tuyệt đối sẽ không buông tha. Vô Kỵ, ngươi không sao chứ? Nhìn lấy Trương Vô Kỵ cả người mang đầy đả thương dáng vẻ, Tống chuẩn Kiêu lúc này hỏi, trong ánh mắt thoáng mang theo một chút quan tâm. Dù sao Trương Vô Kỵ là hắn sư đệ Trương Thúy Sơn nhi tử, là sau khi qua đời duy nhất lưu lại huyết mạch, hắn tự nhiên là cực kỳ triều cố. Nhìn lấy Trương Vô Kỵ dáng vẻ chật vật cùng Tống Nhã tiểu quan tâm so sánh với trước giờ trở về Tống Thanh thư lại là lộ ra vẻ cực thận tỉnh. Không phải có thể bái nhập Thanh Vân môn sao? Còn có thể bị người giáo huấn như vậy nhỉ? Tống Thanh thư trong khoảng thời gian ngắn không nhịn được, lúc này trực tiếp chao phúng đứng lên. Trong giọng nói tràn đầy trêu đùa cùng châm chọc. Điều này làm cho Tống Viễn tiểu cũng không khỏi nhíu mày một cái, lúc này xoay người nổi giận nói, "Vô liêm sỉ, ngươi đang nói cái gì đồ đạc nhãn xem cùng với chính mình phụ thân gần nổi giận." Tống Thanh thư cũng không có bối rối, ngược lại là chậm rãi đứng dậy. Dù sao hiện tại chỉ cần có thể đem Quách Tĩnh thuyết phục, bắt được trong tay hắn Thanh Vân Môn tiên pháp, vậy mình cần gì phải lại sợ bất luận kẻ nào. Mà võ đang, lưu lại cũng được. Ta đang nói cái gì? Ngươi làm sao không nhìn ngươi đang nói cái gì? Trương Vô Kỵ người như thế cũng đang giá đồng tình, bất quá chỉ là một cái không quá quyết phế vật mà thôi. Hắn sợ dĩ biến thành cái này dạng, là chính bản thân hắn đáng đợi. Ngươi yếu, là không theo đạo lý nào. Đây là Tống Thanh Tư lo liệu tín nhiệm. Nói xong, hắn liền trực tiếp rời đi. Dù sao Quách Tĩnh cùng Trương Vô Kỵ mới đánh xong, hắn nhất định phải mau sớm tiến hành bước kế tiếp kế hoạch. Ngươi Nghe luôn luôn nhu thuận nghe lời nhi tử, dĩ nhiên cái này dạng phản bát chính mình. Tống chuẩn tiểu lúc này giận dữ, đang muốn đuổi theo thời điểm, lại bị một giọng nói cắt đứt. "Mà thôi mà thôi, tùy hắn đi a. Người nói chuyện chính là Trương Tam Phong." Hắn bất đắc dĩ thở dài, rất nhiều chuyện còn là muốn trải qua một phen mới có thể minh bạch. Lấy hắn trăm tuổi tuổi, hắn thấy, Tống thanh thư vẫn như cũng là một cái tiểu oa. Hết thệ căn nguyên bất quá là chưa qua thế sự, không đủ kinh nghiệm lão luyện mà thôi. Nghe chính mình sư phụ nói, Tống Sa tiểu cũng là bất đắc dĩ hít miệng thở dài. Nhìn lấy Trương Vô Kỵ vết thương chồng chất dáng vẻ, đúng là vẫn còn nghĩ nhịn xuống đi tìm Tống Thanh Thư Thâm, giữ lại. "Vô Kỵ, ngươi thế nào? Cùng cái kia quét tính." Trương Tam Phong hỏi. "Sư công, xin lỗi, ta thua." Ở võ đàng, Trương Tam Phong có thể nói là thương yêu nhất Trương Vô Kỵ nhân, hết thảy tất cả hầu như đều là dọc túi truyền cho, đồng thời cũng cùng vì chiếu cố hắn. Theo lý thuyết, thực lực của hắn hẳn là cực kỳ cường đại mới đúng. Thế nhưng đối mặt như vậy một mình đấu, tuy là đi, nhưng thua cực thảm. Trương Vô Kỵ tự nhiên là lòng mang ngày nãy, cảm giác mình có chút xin lỗi sư công. Nghe Trương Vô Kỵ lời nói, Trương Tam Phong không khỏi nhướng mày một cái, hắn mở miệng nhẹ giọng nói rằng: "Vô Kỵ, không có chuyện gì. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, nghĩ tới ta lao đạo tu luyện trăm năm, lại không nghĩ rằng sắp chết, cư nhiên còn có thể gặp được tiên đạo cái này một tình thế." Nghe Trương Tam Phong phải mái, Trương Vô Kỵ nhất thời cảm động không thôi. "Ạ sư công, bất quá ngươi còn là muốn biết rõ ràng, đến tột cùng là người phương nào ở sau lưng ngươi. Dù sao cái này quách tính cũng không phải phàm nhân đâu. Tuy là nhìn lấy ngốc ngốc lên ngốc, tình thương cơ thấp, nhưng Trương Tam Phong cũng là không khó coi đi ra." Cái tên này gọi Quách Tĩnh thanh văn môn đệ tử, ở tu hành về thiên phú cực cao, thực lực rất mạnh. Tư chính độ nào đó mà nói, thậm chí vượt qua Trương Vô Kỵ. Vô duyên vô cớ tạo bắt đầu một cái như thế cường đại đối thủ, đối với Trương Vô Kỵ, Trương Tam Phong tự nhiên là không gì sánh được lo lắng. Nghe được chính mình thi công nói, Trương Vô Kỵ cũng là nhíu chặt chân mày. Tuy là hắn đã đáp ứng cùng Quách Tĩnh một mình đấu, còn thua. Thế nhưng trong lòng hắn cũng sớm đã có phỏng đoán, cái này Quách Tĩnh nói không chừng chỉ là một cái xạ thủ mà thôi, phía sau tất nhiên là có khác một thân. Mà khi Quách Tĩnh đang nói ra Tống huynh đệ ba chữ này thời điểm, toàn bộ trở nên sáng tỏ. Cái này quách tính tất nhiên chính là Tống Thanh Thư cái này vô liêm sỉ tìm đến trả thù người của chính mình. Bất quá chuyện này Trương Vô Kỵ cũng không chuẩn bị hiện tại tự nói với mình thi công cùng Sư Bá. Dù sao cũng là hắn cùng Tống Thanh Thư sự tình, huống hồ hiện tại cũng không có chứng cứ. Vạn nhất là nguyên nhân khác lời nói, đợi đến chân tướng rõ ràng một ngày, chẳng phải là có lỗi với Sư Bá cùng Tống Thanh Thư. Hơn nữa hắn cũng chuẩn bị chính mình đi xử lý. Sư công, ta biết rồi." Trương Vô Kỵ nhẹ nhàng mà đáp lại một tiếng. Nghe nói như thế, Trương Tam Phong cũng liền yên lòng. Đối với Trương Vô Kỵ Hắn từ trước đến nay là không gì sánh được yên tâm, chỉ là có đôi khi dễ dàng xử trí theo cảm tính, sở dĩ hắn không thể không nhắc nhở một cái. Lúc này, Dạ Phong ở tiểu trúc phong chỗ nghỉ ngơi nhìn một hồi, hội vũ sau đó đang chuẩn bị trở về thông thiên phong đi xem hỏa vân tà thần thời điểm, lại đột nhiên bị gọi lại. "Trưởng môn, ngươi còn có thể trở về sao?" Nghe được cái này thanh âm, Dạ Phong theo bản năng quay đầu nhìn qua, người nói chuyện chính là Hoang Dung, chỉ bất quá nàng trạng thái bây giờ hiện ra cực kỳ không thích hợp. Lúc nói lời này, Hoang Dung hơi cúi đầu, Dùng nhãn thần thâu trộm liếc lấy hắn, sắc mặt hung nhuận, thơ ớ không đếm xiệu ngóc ngón tay, một bộ cực kỳ xấu hổ dáng vẻ. Chứng kiến cái này dạng, Dạ Phong trong lòng nhất thời nhấc lên một chút sóng lớn. "Ta đi, đây là chuyện gì xảy ra?" Chương 325, cái gì? "Trưởng môn bị vạch tường đông rồi hả?" Thời khắc này Dạ Phong rốt cuộc phản ứng lại. Cảm tình cái này Hoàng Dung Thạc nhìn lên hình như là đối với mình có ý tứ a. Thêm lên phía trước Hoàng Dung đối với Quách Tĩnh là nhạt, hắn còn tưởng rằng là giữa bọn họ tiểu đả tiểu nháo, đang lên chiến. Nhưng lại bây giờ xem ra, hoàn toàn không phải như vậy cảm tình cái này hai căn bản sẽ không nói lên, không chỉ có như vậy, Hoàng Dung còn giống như thích chính mình. Vi vi, cái này cũng trệ hướng kịch tình nhiều lắm a." Dạ Phong trong lòng hô. Nhìn lấy Hoàng Dung mong đợi ánh mắt, trong lòng chỉ có tu luyện Dạ Phong, trong lúc nhất thời trở nên có chút không biết theo ai đứng lên. Hắn tuy là trải qua vô số cảnh tượng hèn trắng, nhưng này đều là có thể sử dụng thực lực đi tuyệt đối áp chế. Về mặt tình cảm, hắn hoàn toàn không có kinh nghiệm a. Hơn nữa đây cũng không phải là đơn giản dùng thực lực là có thể giải quyết. Cái này, cái này sẽ không có bao lâu a?" Giả Phong chẳng biết tại sao Dĩ Nhiên biến đến có chút cần trường, nói đều biến đến lớp bắp, nhãn thần không ngừng trùng quanh phiêu hốt. Nhìn lấy đường đường thanh văn môn trưởng môn dáng vẻ quân bách, Hoàn Dung trong lúc nhất thời nhịn không được, nhẹ cười ra tiếng. Nguyên lai like mình cái này trưởng môn dường như thoạt nhìn lên căn bản cũng không có bất kỳ kinh nghiệm, dường như trong lòng cũng chỉ có tu luyện mà thôi. Nói cách khác, chính mình giả như thành công, chính là của hắn đệ một cái đạo lữ. Nghĩ vậy, Hoàn Dung trong lòng liền nhịn không được hứng phấn. Cái kia trưởng môn ngươi nhất định phải nhanh lên một chút trở về. Nàng chậm rãi tới gần Giả Phong, mà Giả Phong cũng không ngừng ngồi lại, cuối cùng lui ở tại trên một mặt tường. Hoàng Dung đưa tay xanh tại trên tường, khuôn mặt chậm rãi tới gần khoảng cách, Dạ Phong mặt cũng bất quá liền 2-3cm khoảng cách. Khoảng cách này gần có thể cho Hoàng Dung thấy Dạ Phong hốt hoảng nhăn thần. "Trưởng môn, bởi vì ta sẽ nhớ ngươi." Hoàng Dung chẳng biết tại sao, lúc này dĩ nhiên trở lên lớn can đảm không gì sánh được. Miệng như ưu lan khí tức chậm rãi thổi ở Dạ Phong lỗ tai trên tàn, trong lúc nhất thời, tim của hắn loạn hơn. Đồng thời, Dạ Phong trong lòng phảng phất có một vạn đầu dương đả lao nhanh qua. "Ta đây là đang làm gì? Ta cư nhiên bị vách tường đông rồi hả?" Đợi đến hắn phản ứng lại thời điểm, Hoàng Dung đã mang theo Tiểu Ý ly khai, ngồi ở cách đó không xa ghế trên nhìn lấy hội vũ trên đài hội vũ, Dạ Phong mở to hai mắt nhìn, đột nhiên cảm giác mình vừa rồi vô cùng mất mặt. Dù sao cũng là toàn bộ Thần Châu đại lục tu hành thánh địa, thành văn môn trưởng môn, lại bị môn hạ của chính mình nữ đệ tử đùa giỡn. Cái này trưởng môn uy nghiêm ở đâu? Bất quá lúc này hắn cũng không có biện pháp gì, chỉ có thể là trước tìm cho mình cái cớ, trước quay về thông thiên phong lại nói. Nhìn lấy Dạ Phong hốt hoảng rời đi thân ảnh, dư quang vẫn đang nhìn chăm chú hắn hồn dung, không khỏi cười càng vui vẻ hơn. Trưởng môn phản ứng làm cho hắn thấy được hy vọng. Xem cùng với chính mình cái này đại đô đệ dáng vẻ cao hứng, Lục Tiết Kỳ cũng là không khỏi cười khẽ một tiếng. Hắn còn tưởng rằng giữa hai người sẽ có kiếp nạn gì, không nghĩ tới trưởng môn biểu hiện dĩ nhiên là cái này dạng. Này rõ ràng chính là chưa có tiếp xúc qua bất kỳ cô gái nào biểu hiện. Như vậy xem ra nói, trưởng môn cùng với Hoàng Dung ngược lại là vô cùng có khả năng. Bất quá, trưởng môn cùng với Hoàng Dung lời nói, nên gọi mình là cái gì? Chính mình lại hẳn là xưng hô như thế nào? Trong lòng nàng nhất thời tới thú vị. Dù sao giống như Dạ Phong như thế đặc tú người, đối với đời sống tình cảm của hắn, Lục Tuyết Kỳ cũng là hết sức tò mò. Nhưng vào lúc này, quét tính đến. Nhìn thấy Hoàng Dung dường như nhẹ chuông một dạng tiếng cười, cùng với thanh xuân hoạt bát dáng vẻ, Hắn trong lúc nhất thời ngây dại, ta chăm xem không chán, một dạng hắn lăng lăng đứng tại chỗ, ánh mắt thủy chung rơi vào hoàng dung trên người. Dung Nhi, quét tĩnh ngơ ngác nhìn hoàng dung thân ảnh, trong miệng không tự chủ nói một tiếng. Dù sao loại cảm giác này quá kỳ quái, thật giống như bọn họ bản thân cũng đã sinh sống thật lâu một dạng. Cái loại này cảm tình sâu đậm, cùng với không có gì sánh kịp thân mật cảm thụ, so với nhất kiến chung tình loại chuyện như vậy tới, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Hoàng dung dường như cũng không có chú ý tới, nàng chỉ là cao hứng cười rồi hai tiếng phía sau, liền biến mất trong tầm mắt của hắn. Quách Tĩnh chậm rãi thu hồi ánh mắt, hắn cũng không giống như ngày thường tiến lên nói chuyện với Hoàng Dung. Dù sao Tống huynh đệ đã dạy hắn, làm nam nhân tốt liền cần ở sau lưng yên lặng chống đỡ, yên lặng trả giá. Một ngày nào đó, Hoàng Dung có thể thấy được, đợi đến nàng thấy được thời điểm, như vậy thì là hắn Quách Tĩnh thành công thời điểm. Đối với lần này, hắn tin tưởng không nghi ngờ. Đồng thời hắn còn nghe được Hoàng Dung thích biết hoa, liền ở Thanh Vân Sơn mạch bên trong tự tay một đóa, một đóa tỉ mỉ chọn. Cuốn một đại phùng hoa sau đó, lại tỉ mỉ buộc lại. Hắn đem cái này phùng hoa nhẹ nhàng mà đặt ở tiểu Hễ vợ dệt chỗ nghỉ ngơi dưới bậc thang mặt, đặt ở dễ thấy nhất vị trí. Sau đó liền yên lặng rời đi. Quế Tĩnh đã quyết định hắn muốn làm Hoàng Dung soi lương nam nhân, hắn muốn cho Hoàng Dung có dựa vào. Hắn muốn cho Hoàng Dung minh bạch, để cho nàng có một ngày có thể minh bạch, người đó mới thật sự là yêu nàng chính là cái kia người. Quế Quế Tĩnh đi về sau, Hoàng Dung mới chậm rãi từ chỗ nghỉ ngơi bên trong gian phòng nhỏ đi ra, đi ra phía ngoài. Nhìn lấy Quế Tĩnh rời đi bóng ảnh, Hoàng Dung không khỏi vô lực nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm. Con tốt con tốt, tên biến thái này rốt cuộc ly khai. Dù sao thật vất vả cùng trưởng môn quan hệ có một kia tiến triển, hắn cũng không muốn cứ như vậy đốt quế cho rồi. Một phần bạn Quế Tĩnh nếu như lại tới quấy rầy nàng nói chuyện cùng nàng, làm cho trưởng môn hiểu lầm, nàng kia liền thực sự khóc chết rồi. Mới vừa Quách Tĩnh lúc tới, kỳ thực hắn cũng đã thấy Quách Tĩnh, chỉ là thoáng lăng thần trong mấy mắt. Sau đó liền cố ý làm bộ không có nhìn thấy dáng vẻ, biến mất ở trong tầm mắt của hắn. Xem ra vẫn là có hiệu quả. Hoàng sư thị, có người cho ngươi tặng hoa hư. Nhưng vào lúc này, phía dưới A Tử trở lại thời điểm, thấy phía dưới hoa cùng rời đi Quách Tĩnh, trong nháy mắt biến đến cau húng. Dù sao ở tiểu trúc phòng bên trong, A Tử bắt quái là có tiếng. Mắt thấy nàng đem cái kia phùng hoa bắt được bên cạnh mình. Hoàng Dung trong lúc nhất thời không khỏi có chút gác tâm đứng lên. Ngươi muốn nhanh chóng cầm đi đi, ngàn vạn lần trở tới gần ta. Nàng không khỏi dùng mình một cái, sau đó liền tìm một cách ly nhi tử tương đối xa chỗ ngồi ngồi xuống. Tuy là hắn thích như vậy hoa, nhưng là muốn xem là ai đưa nha. Đối với Quách Tính, bất kể là tiến cái gì đồ vật, hắn đều sẽ không cảm thấy thật đẹp. Nếu như không phải muốn nói gì làm cho hắn thích, như vậy làm cho Quách Tính cách xa nàng, lúc này chính là nàng hy vọng nhất sự tình. Nhìn lấy hoàng sư tỷ ly khai, còn cách xa như vậy, á tử không khỏi chú miệng lên. Đẹp mắt như vậy hoa, sư tỷ cũng không muốn, thật là. Dù sao ở á tử trong lòng Nam nhân loại vật này là có thể lợi dụng là có thể lợi dụng, không thích lại ngại gì. Nếu thích chính mình, vậy thì tương đương với là nhiều một cái miễn phí sức lao động, có thể tùy ý, tùy ý khu xử. Loại này chỗ tốt nhất định chính là trời sập. Nếu như là nàng lời nói, nàng hy vọng nhiều hai cái còn không kịp đây. Nơi nào sẽ đuổi nhân ra đi. Nói đi, liền tạm thời đem hoa thuận tay đặt ở bên cạnh ghế ngồi, sau đó ly khai tịch. Chương 326, Quách Tính hiểu lầm, Thiên Bảo dạ tâm. Mà lúc này, Quách Tính cũng vừa tốt về tới Đại trúc phong chỗ nghỉ ngơi. Ở hội ngộ giữa sân, Đại trúc gió cùng tiểu trúc gió chỗ nghỉ của là tương đối Hai bên ngăn cách lấy xa xa cũng có thể thấy được đối phương. Mặc dù nói ngoại trừ tặng hoa bên ngoài, không cần có động tác khác, nhưng nhìn liếc mắt Tống không tính là a. Quách Tính mới ngồi xuống, toa hạ, ánh mắt liền không tự chủ hướng phía Tiểu Trúc Phong nhìn lại, xa xa nhìn lại, chỉ thấy chính mình cái kia một nắm hoa, lúc này đang an an tĩnh tĩnh thả trên ghế ngồi. Hoàng sư tỷ dĩ nhiên đem ta hoa cầm lên đi. Trong mấy mắt, cái ý nghĩ này xuất hiện ở Quách Tính trong đầu. Trong mắt của hắn không cầm được lộ ra hưng phấn màu sắc. Nguyên lai Tống huynh đệ không có gata, phương pháp hắn dạy thật hữu dụng. Ân, tại trước đây, Hoàng sư tỷ đối với hắn Quách Tính cơ bản đều là mắt lạnh đối đãi. Từ trước đến nay là không để ý tới. Thế nhưng ngày hôm nay, hắn dựa theo Tống Thanh thư huynh đệ nói làm, chỉ là tặng một chậu hoa, đối phương lại nhận. Nói rõ cái gì? Cái này nói Minh Hoàng sư tỷ trong lòng vẫn là có hắn. Nhìn lấy quách tính cái này kẻ lỗ mãng ha ha cười ngây ngô bộ dạng, một bên thành tiểu sư phụ Tống đại nhân không khỏi nhíu mày. Lại đang vui cười cái gì? Đối với quách tính, Tống đại nhân là cực kỳ tiếc hận. Dù sao thiên phú và nội tình đều coi như không tệ, chỉ cần tu luyện thật giỏi nói, sau này ở tiên đạo một đường bên trên tất nhiên có thể có hành động. Nhưng hết lần này tới lần khác tiểu tử ngốc này chính là không đem tinh lực đặt ở chính độ bên trên. Phía trong lòng cả ngày nghĩ lấy cái kia hoàn dung, lại tiếp tục như thế lời nói, Tống đại nhân cảm giác mình tên đệ tử này đều nhanh muốn phế rớt. Hắn thở dài một tiếng, chậm rãi đứng dậy, đi về phía Quách Tĩnh. Quách Tĩnh. Liền tại Quách Tĩnh ha hả ngốc lúc rời, một giọng nói bỗng nhiên cắt đứt hắn. Nghe này đạo thanh âm quen thuộc, Quách Tĩnh theo bản năng quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy chính mình sư tôn Tống đại nhân đang vẻ mặt ưu sầu đứng ở một bên, xem cùng với chính mình. Sư tôn, ngài làm sao vậy? Quách Tĩnh vội vàng đứng lên hành cái lễ. Tiến đạp một đường. Từ từ Tuyết Nguyệt, nhìn nữ tình trường chung quy là nhất thời, còn là muốn nhiều hơn tu luyện a. Lúc này Tống đại nhân thật giống như một cái hận thiết bất thành cương lão sư một dạng, tận tình khuyên lơn Quách Tĩnh. Dù sao giải như vậy một đoạn thời gian, Quách Tĩnh cũng chịu không ít đau khổ. Ở hoang dung nơi đó ăn nhiều lần như vậy bễ một canh, hắn chính là biết đến. Sở dĩ liền tại Tống đại nhân nghĩ lấy Quách Tĩnh lần này sẽ phải buông tha thời điểm. Quách Tĩnh lại thái độ khác thường trực tiếp cự tuyệt hắn, nhãn thần ngược lại biến đến càng thêm kiên định đứng lên. "Không phải, sư tôn nhìn nữ tình trường việc, ngươi vẫn là không hiểu." Nghe nói như thế, Tống đại nhân vô ý thức liền sững sốt một chút. Cái gì gọi là hắn không hiểu? Chẳng lẽ ngươi Quách Tĩnh liền đã hiểu? Nếu như đã hiểu lời nói, cũng sẽ không làm nhiều ngày như vậy lẽ cậu. Liền tại Tống đại nhân muốn tiếp tục khuyên lúc nói, Quách Tĩnh cũng là trực tiếp cắt dứt hắn. "Sư tôn, ngươi không biết Hoàng sư tỷ đã bắt đầu tiếp thu tâm ý của ta." Hắn đáp ý vô cùng nói, "Nàng đã nhận hoa của ta, sớm muộn có một ngày biết tiếp thu ta." Nhìn lấy Quách Tĩnh lòng tự tin tràn đầy dáng vẻ, Tống đại nhân trong lúc nhất thời có chút không rõ vì sao đứng lên. Rõ ràng hai người đoạn thời gian trước vẫn là đệ nhân, làm sao đột nhiên trở nên sắp tiếp hiện rồi? Liền khó tránh khỏi có chút không đúng lắm. Bất quá dù sao cũng là đệ tử sư Tỉnh, Tông đại nhân cũng không tiện nhúng tay, chỉ phải lại căn dặn hắn vài câu phía sau liền rời đi. Hội Vũ trên này, Thiên Bảo trong tay nắm thật chặt đao, cả người tản mát ra một cỗ không gì sánh được uy thế cường đại, Nhãn Thần nhìn chằm chằm vào Phương Thế Ngọc, dường như muốn đưa hắn chém thành muôn mảnh mở dạng. Mà ở ăn con ba ba sau đó, Phương Thế Ngọc cũng cảnh giác rất nhiều. Chỉ bất quá hắn nhưng trong lòng thì khiếp sợ không thôi. Cái này bị khu trục ra thiếu Lâm đệ tử làm sao sẽ lợi hại như vậy? Dựa theo Thiên Phú mà nói, ở trong thiếu Lâm tuyệt đối là được cho tựa thừa, trừ phi là phạm vào cái gì cùng hung cực ác tội danh bằng không chắc là sẽ không bị khu trục ra thiếu lâm. Chẳng lẽ người này ở trong thiếu lâm đã phạm vào ngập trời lui? Nhìn lên trời bảo dáng vẻ đắc ý, Phương Thế Ngọc không chỉ có chậm rãi buộc chặt chân mày. Thiếu lâm bại hoại, xem ta xử trí như thế nào ngươi? Nói đi, Phương Thế Ngọc liền lại một lần nữa xuống tới. Nhìn lấy hai người liên tiếp không ngừng đấu tranh, trên khán đài cũng là nhìn ăn nó no thỏa mãn. Nhưng còn lại hoàng triều trong thiếu lâm tự, nhìn cũng là một trận trong lòng lạnh cả người. Dù sao hai người đã từng đều, đều thuộc Vu Thiếu Lâm thế lực, nhưng là bây giờ dĩ nhiên tại Thanh Vân môn bên trong, vì thất mạch hội vũ đánh người chết ta sống đặt ở trước đây, đây quả thực là đối với Thiếu Lâm Mạc Đại bất kính, bọn họ chỉ sợ sớm đã xuất thủ. Nhưng là bây giờ không giống với. Bây giờ Thần Châu Đại Lục, có thể nói là đem Thanh Vân Môn phụng vì toàn bộ Thần Châu Đại Lục tu hành thánh địa, là vô số người chạy theo như vị địa phương càng thêm là tiên đạo nơi phát nguyên, vì vậy, đừng nói phản đối Thanh Vân Môn, muốn bái nhập nhiều còn không kịp đây. Mà hắn Thiếu Lâm tự đã sớm mất đi Dị Vãng Huy Hoàng. Nếu như trực tiếp đội Thanh Vân Môn lời nói, Đến cuối cùng sợ rằng Thanh Vân Môn còn không có xuất thủ, sáu đại hoàng triều thế lực cùng với còn lại từng cái thế gia môn phái trước hết một bước đem hắn tiêu diệt, sau đó dẫn theo bọn họ đầu chủi lùi đi gặp Thanh Vân Môn trưởng môn. "Hain, cái này Phương Thế Ngọc cũng không phải thứ tốt gì, nên làm cho cái này tiên bảo tiêu diệt hắn." Đại Thanh Vương hướng tính phòng chỗ, hoàng thái cực nhìn lấy Phương Thế Ngọc, trong mắt oán hận nói ra. Dù sao theo điều tra của hắn, cái này Phương Thế Ngọc ở Đại Thanh Vương hướng có thể nói là cùng một cái tên là Tiên Điệu hội tổ chức liên lụy từ sâu, thường thường làm ra một ít phản thanh phục minh hoạt động. Hắn có thể nói là hận đến nghiến răng. Nếu như không phải ở Thành Vân Môn, mà ở những địa phương khác nói, hắn chỉ sợ sớm đã đưa cái này Phương Thế Ngọc nắm lên tới chém thành muôn mảnh. Nay đồng thời biết trên võ đài quyết đấu cũng buộc phát tích liệt, ở trên thiên bảo kịch liệt thế tiến công dưới, Phương Thế Ngọc trên người đã có mấy chỗ vết máu. Mặc dù hắn hồ hạ song hành có thể nói là công phòng gồm nhiều mặt, nhưng dù vậy, cũng vẫn như cũ không phải thiên bảo đối thủ. Cái này chỉ sợ sẽ là chiến đấu ở trên thiên phú trên là chứ. Phong hồi phong chỗ nghỉ ngơi. Tang Thư Thư nhìn lấy hai người, trong miệng không khỏi nói thầm, có như vậy một bộ hai. Năm phân người mặc dù tại tu luyện về thiên phú một dạng, Thế nhưng tại chiến đấu về thiên phú cũng là không gì sánh kịp. Có đôi khi loại chiến đấu này, thiên phú thậm chí có thể trong thực chiến chiếu ngược những thiên phú kia biến thái người. Tỷ như nói Vũ Văn Thành Đô, Chu Lệ chính là người như vậy, bọn họ không có chỗ nào mà không phải là ở trên chiến trường thống lĩnh tam quân cấp tướng quân nhân vật. Đều là trải qua huyết vũ tinh giết tồn tại. Mà Thiên Bảo chính là như vậy, mặc dù cũng không có thống lĩnh quá quân đội, cũng không tính được tướng quân gì. Nhưng theo Tằng Tư Tư, Thiên Bảo Thiên Sinh chính là nhân vật như vậy, chỉ bất quá thời vận không đủ, cuối cùng chỉ là biến thành thiếu lâm một cái hoa tượng, sau đó lại bãi nhập thanh vân môn mà thôi. Đồng thời Hắn cũng mơ hồ nhìn thấu thiên bảo nội tâm, đó chính là dã tâm cực đại, thiên bảo chí hướng không chỉ là ở Thanh Vân môn có một chỗ đứng chân mà thôi. Chương 327, Tống Thanh thư đầu mối, sinh tử quyết đấu, ở trên người hắn, Tống đại nhân nhìn thấy rất nhiều thứ. Nhìn lên trời bảo, hắn thật giống như thấy trong thế tục một cái truy đuổi danh lợi người thường bộ dạng, trong lòng dường như tràn đầy phong hầu bái tướng ý tưởng. Cứ việc tâm tư đều ở phương diện tu luyện, nhưng mục đích lại không phải là vì tiên đạo một đường ở trên trường sinh. Bất quá Tống đại nhân cũng không nói tiếng nào cái gì, dù sao mọi người đều có chí khác nhau. Cùng lúc đó, Quách Tĩnh ở nhìn thấy chính mình Hoa thôi lấy đi sau đó, nhất thời biến đến không gì sánh được hưng phấn. Dù sao điều này cũng làm cho đại biểu cho hắn có hy vọng, tự nhiên là muốn thừa thắng xông lên, cái này dạng tuyệt hảo đích cơ hội tuyệt đối không thể bỏ tha, nửa lại từ trình độ nào đó mà nói. Đây cũng tính là hắn cùng Hoàng Dung quan hệ ở trên một tiến bộ lớn. Trên hắn đại, ở nhìn thấy Quách Tĩnh qua đây về sau, Tống Thanh Tư vội vàng ngáy mắt. Thu được tín hiệu Quách Tĩnh vội vàng làm ra nhận được thủ thế, lập tức hướng phía mặt khác một cái phương hướng đi tới, làm bộ không phải tìm đến võ đang ngộ dạng. Ta còn tưởng rằng lại là tìm đến vô kỵ đây này. Nhìn lấy Quách Tĩnh 20 ly khai, Tống Viễn tiểu gắt gao nhíu chân mày rốt cuộc buông lời ra. "Bằng không, cái này thật đúng là không dễ làm. Dù sao cũng là giữa tiểu bối mâu thuẫn, hơn nữa đối phương vẫn là Thanh Vân môn đệ tử, sở dĩ hắn thật đúng là không tốt tham dự vào. Nhưng nếu như không phải tham dự vào lời nói, Trương Vô Kỵ hầu như chính là muốn vẫn bị đánh bẹp, đây là Tống Viễn tiểu không thể dễ dàng tha thứ, dù sao Trương Vô Kỵ là hắn sư đệ Trương Thúy Sơn lưu lại duy nhất con nối dòng. Như là đã ly khai, đó chính là giao phó cho võ đàng, tại sao có thể làm cho Vô Kỵ ở võ đàng xảy ra chuyện?" Nghe được Tống Viễn tiểu thanh âm, Trương Tam Phong xoay đầu lại nhìn hắn một cái, trong mắt hiện ra vô cùng bình tĩnh. Tuy là Quách Tĩnh chỉ là đi ngang qua, thế nhưng trong đó chi tiết nho nhỏ vẫn bị hắn phát hiện. Dường như, hắn chính là tìm đến Võ Đang người nào đó, nhưng nhìn cái dạng nào thái độ, cũng không phải là tìm đến vô kỵ. Thế nhưng hắn nhớ rõ ràng cái này Quách Tĩnh cũng không nhận thức Võ Đang thứ gì nhân tại đối với, hơn nữa hắn tìm đến vô kỵ khiêu chiến cũng là cực kỳ mạc danh kỳ diệu. Đây hết thảy toàn bộ, làm cho Trương Tam Phong không khỏi suy đoán. Chẳng lẽ cái này Quách Tĩnh người sau lưng, chính là Võ Đang người kia? Nghĩ vậy, Trương Tam Phong ánh mắt bắt đầu nhìn quét Võ Đang đám người. Cuối cùng, chứng kiến Tống Thanh Tư thời điểm, ánh mắt của hắn ngừng lại. Nhìn lấy Tống Thanh Thư bộ dáng cung kính, hắn cũng không cảm thấy đối phương liền đàng hoàng xuống tới. Dù sao ở võ đang nhiều năm như vậy, hắn không biết ở trong bóng tối làm bao nhiêu hắn cùng Tống Viễn Kiều không biết sự tình. Có thể nói là bởi vì bọn họ sơ sót đối với Tống Thanh Thư chiếu cố, vì vậy làm cho Tống Thanh Thư ở vị con người phương diện ra khỏi vấn đề rất lớn. Nhìn thấy nhà mình sư công ánh mắt nhìn về phía chính mình, Tống Thanh Thư vội vàng chột dạ túi lầu, làm bộ một bộ khéo léo dáng vẻ. Thẳng đến ánh mắt của đối phương rời về sau, hắn lúc này mới bắt đầu thoáng trùng một khẩu khí. Không có phát hiện là tốt rồi. Tuy là lúc này trong lòng của hắn đối với mình người sư tổ này Sớm đã không có những ngày qua lòng tính sợ, thế nhưng nhưng cũng không dám tính thị. Dù sao cũng là đại minh trong giang hồ đệ nhất cao thủ, dù cho nhân cách bực nào ti tiện, nhưng thực lực vẫn là ở, đây là không luận như thế nào đều không sửa đổi được. Sư công, ta ly khai một chuyến." Hắn chậm rãi đi tới Trương Tam Phong trước mặt, cố ý làm bộ thất lạc dáng vẻ nói, "Sư công, ta ly khai một chuyến." Dù sao từ hắn bị sư công cùng cha của mình dạy dỗ một trận về sau, liền vẫn luôn là cái bộ dáng này, để cho mình sư công cùng phụ thân cho là hắn có chút hối cải, đồng thời vẫn nằm ở sâu đậm thất lạc bên trong. Chỉ có cái này dạng, tại hắn sư công cùng phụ thân xem ra, lúc này mới biết thoán hóa giải tâm tình của bọn hắn. Đồng thời đối với hắn trách móc nặng nề cũng sẽ ít một chút. Nghe được Tống Thanh thư lời nói, Trương Tam Phong trực tiếp liền đáp ứng. "Đi thôi, nhớ kỹ sớm đi trở về, không muốn đi dạo quá lâu." Ân. Nghe được sư công đáp ứng, Tống Thanh thư trong lòng nhất thời biến đến mừng rỡ đứng lên, thế nhưng cũng không có biểu lộ ra. Ở trước mắt đưa Tống Thanh thư sau khi rời đi, Trương Tam Phong cũng không có thu hồi ánh mắt, ngược lại là ý vị thâm trường vẫn nhìn Tống Thanh thư rời đi bóng ảnh. "Viễn tiểu." Hắn nhàn nhạt một tiếng, Tống Viễn Kiều lập tức bu lại. "Sư phụ" Ngươi đi nhìn, Thanh thư rốt cuộc là đang làm gì? Nhớ kỹ ngàn vạn lần chớ bị phát hiện. Nghe đồ sư phụ mình nói, Tống Viễn Kiểu lúc này lộ ra kinh ngạc màu sắc. "Sư phụ, Thanh thư hắn?" Hắn vốn là muốn nói Tống Thanh thư cũng đã hối cải, thế nhưng xem cùng với chính mình sư phụ mặt không thay đổi dáng vẻ, không khỏi bắt đầu lo lắng. Sư phụ mình mặc dù tại có đôi khi tính khí tương đối táo bạo, thế nhưng chân chính làm lên sự tình lúc tới, cũng là rất ít sai lầm. Chẳng lẽ Thanh thư hắn thực sự? Tống Viễn Kiểu có chút khó có thể tưởng tượng, chính mình cái này nhi tử sao ti tiện đến trình độ như vậy, đây là hắn hoàn toàn không tưởng tượng ra. Thật hay dạ, thử một lần liền biết. Trương Tam Phong cũng không có trực tiếp trả lời, mà là một lần nữa đạt tọa, ánh mắt bình tĩnh nhìn hướng về phía hội vũ trên đài. Nghe được sư phụ mình nói, Tống Viễn tiểu cũng là biết, đây nhất định là không tránh thoát. Kỳ thực, hắn đánh trong đấy lòng không muốn tin tưởng, chẳng lẽ mình đứa con trai này thật sự có không chịu được như thế sao? Hội vũ trên đài, Thiên Bảo cùng Phương Thế Ngọc giữa quyết đấu đã tới thời khắc ngấu trúc nhất. Lúc này Phương Thế Ngọc trên người đã là hiện đầy vết thương, chỉ là bằng vào một cổ ý chí cường đại đang khổ cực chống đỡ. Ngươi cái này thiếu Lâm bại hoại, ta nhất định muốn thay Thiếu Lâm Thanh để ý môn hộ. Hắn nhìn lên trời bảo, trong mắt tràn đầy khinh thường màu sắc, không sợ hãi chút nào. Ngược lại trực tiếp nổi giận. Nhìn thấy Phương Thế 153 Ngọc trò tới bây giờ như cũng một bộ không chịu chịu thua, còn muốn giữ gìn Thiếu Lâm dáng vẻ, Thiên Bảo cũng nổi giận. Vì đạt được mục đích của chính mình, hắn có thể dễ dàng tha thứ người khác khi dễ hắn, nhưng mà hắn, nhục nhã hắn. Cái này cũng là vì sau này Huy Hoàng. Thế nhưng giữ gìn Thiếu Lâm, đây là hắn nhất dùng không nhịn được. Phải biết rằng, ban đầu ở Thiếu Lâm thời điểm, rõ ràng chính là đối phương dùng ám khí vi phạm tỉ võ quy tắc, chính mình phản đánh trở lại, dĩ nhiên nói mình sát nghiệm quá nặng, muốn em chính mình khu trục ra Thiếu Lâm. Nhưng để cho hắn không tiếp thu nổi là chính mình từ nhỏ đến lớn hào bằng hữu quân bảo, chỉ là bởi vì thay mình nói hai câu. Liên cũng nháo bị đám kia con lường lốc khu trục ra khỏi Thiếu Lâm, thậm chí không có cho bọn họ một phân tiền. Thế cho nên rời đi Thiếu Lâm về sau, bọn họ chỉ có thể màn trời chiếu đất, không có ngủ được địa phương, chỉ có thể chịu đựng triều lạnh không nói, ăn cơm cũng là có bữa trước không có bữa sau. Hai người bọn họ huynh đệ kém chút chết đói ở tại trên đường. Hắn có thể không phải vì mình, nhưng phú quý là hắn trong lòng lớn nhất chấp niệm. Chỉ cần có phú quý, cũng không cần nói bụng, cũng sẽ không bởi vì chịu đến người khác khi dễ. Thứ nhị, chính là quân bảo. Quân bảo bởi vì mình bị đám kia con lường lốc làm hại cùng cùng với chính mình cùng nhau kiếm vất vả, coi như không phải vì mình, quân bảo phần kia bất công, hắn cũng nhất định là muốn báo thù. Chương 328, muốn trở thành thanh vân môn hỏa vân trưởng lão. Người đã như vậy giữ gìn tiểu lâm. Thiên bảo chậm rãi điều động trong cơ thể pháp lực, chuẩn bị cuối cùng đem hết toàn lực một kích. Kèm theo quanh thân dâng lên khí lưu cường đại, điên cuồng ở hội vũ trên đại tịch quỳ lấy, sắc mặt của hắn cũng từng bước biến đến ảm trầm, dường như muốn chảy nước mắt ra dạng. Vậy thì tới đi, để cho chúng ta dùng thực lực tới quyết định phần bộ." Thiên bảo quát to. Âm thanh vang dội bừng tỉnh vang vọng phía trấn trời, truyền khắp toàn bộ hội vũ tràng không hổ là chân nam nhân. Đại trưởng phu đỉnh thiên lập địa, thật coi như vậy a. Nhìn lên trời bảo vô vị sinh tử vậy cũng muốn giữ gìn hình dạng của mình, trên khán đài không ít người rộn rập bị này cổ tâm tình cảm nhiễm đến rồi, trong lúc nhất thời đều biến đến kích động. Rộn rập bắt đầu chống đỡ bắt đầu tiên bảo tới. Mà trên khán đài thiếu lâm thế lực cũng là trở nên có chút sắc mặt khó xem, dù sao từ trình độ nào đó mà nói, bọn họ lần này tới xem Thanh Vân môn Tất Mạch hội vũ, bản thân liền là đại biểu cho chủ động cùng Thanh Vân môn hòa giải. Là một loại thỏa hiệp biểu hiện, thế nhưng hiện nay, không nghĩ tới ở Tất Mạch hội vũ bên trên vậy mà lại xuất hiện như thế một màn có thể nói là tại đánh thiếu lâm khuôn mà ta. Nếu như thiên bá thắng, thu được ủng hộ của mọi người lời nói, đây chẳng phải là chứng minh rồi, thiếu lâm chính là vô năng một phương. Hơn nữa còn là một đám có tiếng không có miếng tiểu nhân chi lưu. Trong lúc nhất thời, thiếu lâm đám người kia cũng bắt đầu ở tại chỗ đả tọa, bắt đầu không ngừng chuyển động niệm châu, bắt đầu đọc trải qua tới, không cố kỵ chút nào người ngoài ánh mắt khát thượng. Đám này con lượm lốc lại bắt đầu niệm kinh. Thật sự cho rằng niệm kinh thì có dụng. Nên làm việc tốt không làm tốt sự tình, vừa đến báo ứng lúc tới mà bắt đầu niệm kinh. Bực này rối trá hạng người, coi như thật sự có Phật tổ lời nói. Phỏng chừng đệ nhất chính là đập chết đám này người hóa đầu. Nhìn lấy đám này hòa thượng lâm thời nước tới chân mới nhảy dáng dấp, không ít người ồn ào đập cửa nhạt, trực tiếp mà bắt đầu trào phúng đứng lên. Ta xem các ngươi đến cùng có thể đọc lên những thứ gì tới. Và hội vũ trên đài vô cùng lo lắng xọ so xề với. Lúc này, ở thông thiên phong bên trên, Hỏa Vân Tả thần ngược lại yên tĩnh lại. Nguyên bản chứng kiến dạ phong tiêu thất, nàng là có một ít nóng nảy. Thế nhưng rất nhanh, nàng liền kinh ngạc phát hiện, cái này địa phương xa lạ, thiên địa linh khí dường như phá lệ nồng đậm, thậm chí dù cho chính mình không có chủ động tu luyện, trong cơ thể nàng tu vi đều đang chậm rãi tăng trưởng. Nàng nhìn bốn phía, chỉ thấy chính mình ở tại chỗ này, ngọn núi tựa hồ là toàn bộ Thanh Vân Sơn mạch bên trong, tối cao một mảnh núi, gần như có thể đem trọn cái Thanh Vân Sơn mạch sở hữu ngọn núi thu hết vào mắt. Liên tầng mây đều chỉ có thể là ở ngọn sơn phong này phía dưới. Rất có một loại tầm mắt bao quát non sông cảm giác. Xem ra hắn thật không có gata, đây chính là Thanh Vân môn trưởng môn địa phương sở tại. Tổng hợp đủ loại điều kiện, Hỏa Vân Tà thần rất dễ dàng liền đón được. Bất quá nếu người công tử kia đưa nàng tiến đến nơi này, như vậy vậy cũng, cũng đã thông tri Thanh Vân môn trưởng môn, cho nên nàng cũng không có chúng quanh đi lại, phản mà là đứng ở tại chỗ tâm thần bất định bất an chờ đợi Thanh Vân môn trưởng môn đến. Mặc dù tại trước khi tới đây, nàng liền nói muốn trở thành Thanh Vân môn trưởng lão. Thế nhưng mắt thấy thực sự liền muốn nhìn thấy Thanh Vân môn trưởng môn, trong lòng vẫn không khỏi thất vọng. Dù sao bây giờ Thanh Vân môn, nhưng là toàn bộ Thần Châu đại lục tu hành thánh địa, từ trình độ nào đó mà nói, thân là Thanh Vân môn trưởng môn, đã là toàn bộ Thần Châu đại lục tối cường giả. Dù sao tu luyện hơn 2000 năm lão quái vật đế thế tiên, đều là thua ở đệ tử của hắn thủ hạ. Rất khó tưởng tượng, cái này người chưa từng gặp mặt qua Thanh Vân môn trưởng môn đến cùng cường đại đến trình độ nào. Cùng lúc đó, trải qua hoàng dung một fan đùa giỡn phía sau, Dạ Phong lúc này cũng là tâm loạn như ma, thoáng bình tĩnh một cái tâm tình trong lòng sau đó, cái này mới đi tới thông thiên phong bên trên. Theo thân ảnh quen thuộc từng bước nổi lên, Dạ Phong khôi phục dị vãng dáng vẻ. Dù sao cũng là toàn bộ thần châu đại lục tối cường tông môn trưởng môn, tự nhiên vẫn là phải có một chút phong phạm. Mà lúc này, ở thật mỏng trong sương mù, một đạo thần bí thân ảnh cũng từng bước xuất hiện. Hoa Vân Tà thần nhìn lấy, một lòng không khỏi để lên, trong mắt đẹp xuất hiện một chút hoang loạn. Chẳng lẽ là Thanh Vân môn trưởng môn tới? Thấy vậy, nàng vội vàng nhìn một chút chính mình bộ thân án mặc, sau đó liền thoáng chỉnh lý một phen phía sau, liền lẳng lặng đứng tại chỗ. Biết thân ảnh hoàn toàn rõ ràng xuất hiện ở trước mắt nàng, nàng lúc này mới phát hiện, cái này không chính là mang theo nàng đi tới Thanh Vân môn chính là cái kia đệ tử trẻ tuổi sao? Tại sao lại ngươi a? Nhìn thấy là hắn, Hoa Vân Tà thần thất vọng thời gian, trong lòng cũng không khỏi có chút may mắn. "Làm sao? Không chào đón ta, nhưng là ta mang theo ngươi tới đến Thanh Vân môn." Dạ Phong khẽ miệng hơi hơi nhếch lên, lộ ra một chút tiêu ý cùng lắm thì chờ ta thành trưởng lão, nhiều triều cố một chút ngươi ngươi nhà. Hoa Vân Tà thần lạnh rên một tiếng, theo bản năng ở trước mặt hắn giải trừ nét mặt hờ hố, biến đến dễ dàng hơn, không thèm để ý chút nào chứng minh tiểu nữ nhi tư thái. Nhìn lấy nàng ngạo kiều dáng dấp, Dạ Phong cũng là cảm thấy rất có ý tứ. Nhìn lấy cao lạnh, không nghĩ tới vẫn là như thế một cái tiểu nữ nhi tâm tính nữ tử. Còn không có trở thành thanh văn môn trưởng môn, liền muốn như thế nào lấy quyền nhi nữ tử, như ngươi vậy không được a. Dạ Phong cười khẽ một tiếng, lập tức chắp tay đi thẳng tới. Nhìn lấy hắn đi tới, Hỏa Vân Tà thần đang muốn miệng phản kích thời điểm, không nghĩ tới cũng là trực tiếp vòng qua nàng. Dạ Phong từ từ đi xa. Nhìn lấy hắn gần biến mất thân ảnh, Hỏa Vân Tà thần cũng là biến đến có chút bối rối. Dù sao hắn là chính mình tại Thanh Vân Môn nhận thức duy nhất một cái người, nếu là không thấy rồi lời nói, ai đem chính mình dẫn đường đi tìm Thanh Vân Môn trưởng môn? Ai? Ngươi chờ ta một chút a." Hỏa Vân Tà Thần giậm chân, yêu kiều rên một tiếng phía sau, vội vàng đuổi theo. "Ta còn chưa thấy Thanh Vân Môn trưởng môn đâu." Không bao lâu, Dạ Phong liền dẫn Hỏa Vân Tà Thần đi tới Thông Thiên Phong Lộ đạo trước điện. Nhìn lấy cái tòa này uy hoàng vô cùng cung điện, Hỏa Vân Tà Thần theo bản năng chính là kinh ngạc nuốt rộng ra cái miệng anh đào nhỏ nhắn. "Cái này? Thế này thì quá mức rồi. Toa cung điện này?" quả thực so với đại nguyên hoàng triều cái kia vị vương gia cung điện đều muốn khí phái rất nhiều. Chẳng lẽ nơi này chính là Thanh Vân môn trưởng môn nơi ở? Hỏa Vân Tạ Thần theo bản năng kinh hô lên nhất thành, ánh mắt không tự chủ nhìn về phía Dạ Phong. Thế nhưng theo sau chính là sự sốt, chỉ thấy Dạ Phong đang đối mặt tòa cung điện này thời điểm, trong ánh mắt cũng là không có lộ ra chút nào cùng kính màu sắc, phản phất nơi đây đối với hắn mà nói, chính là cực kỳ thông thường tồn tại một dạng. Chuẩn xác mà nói, là cái loại này cấp trên khí chất. Loại khí chất này, theo Hỏa Vân Tạ Thần, là Hỏa Vân Tạ Thần chưa từng thấy qua. Không sai, nơi này chính là Thanh Vân môn trưởng môn nơi ở. Dạ Phong mang theo tiểu ý, nhẹ nhàng một câu nói trong nháy mắt đem Hỏa Vân Tà Thần thức dậy. "Ngươi mau nhìn xem, ta hình tượng không có có gì không ổn chỗ a Vĩ Viễn." Nàng gọi vàng nhìn lấy Dạ Phong nói. Liên chính cô ta cũng không có chú ý, nàng dường như theo bản năng đem Dạ Phong coi là bên người tín nhiệm nhất nhân. Chương 329, cái gì? Ngươi là thanh văn môn trưởng môn? Nhìn lấy Hỏa Vân Tà Thần dường như mới vừa lên học tiểu nữ sinh quên dẫn theo bài tập về nhà bộ dạng, Dạ Phong chẳng biết tại sao, đột nhiên liền khẽ nở nụ cười. Nhìn lấy hắn cười rộ lên dáng dấp, Hỏa Vân Tà Thần nhất thời có chút bất mãn. "Ngươi cười cái gì? Ngươi nói mau a?" cho là chính mình có cái gì không có chú ý tới địa phương, Hỏa Vân Tà Thần lấy ra cái gương nhỏ, bắt đầu tự mình soi đứng lên. Rõ ràng sẽ không có nha, vẫn là thật để mắt. Nàng hừ nhẹ một tiếng đến, mới vừa còn hơi biết tiểu hốt hoàng tâm tình rất nhanh thì lôi kéo trở về. Nói, ngươi đều muốn nhìn thấy Thanh Vân môn trưởng môn, có phải hay không muốn đem khăn che mặt hái xuống? Dạ Phong nhìn lấy Hỏa Vân Tà Thần nói. Từ thấy nàng thứ nhất, đối phương vẫn mang theo khăn che mặt, hầu như chưa từng có hái xuống quá. Cho dù là uống rượu, cũng là đem tay áo giơ lên uống. Hầu như nhìn không thấy Hỏa Vân Tà Thần hồng sắc dưới khăn che mặt, đến tột cùng là hình dáng gì? Nhìn lấy Dạ Phong có điểm dáng vẻ mong đợi, Hỏa Vân Tà Thần trong lòng không tự chủ dâng lên một cõi nho nhỏ kiêu ngạo màu sắc. "Bản cô nương, đương nhiên là tuyệt thế khuynh thành. Làm sao rồi? Muốn nhìn a cái kia bản cô nương liền cho ngươi xem một chút đi." Hỏa Vân Tà Thần tiểu tiểu kiêu ngạo dáng vẻ, lộ ra thon dài trắng như tuyết cổ. Bản 787 theo dường như xanh nhạt hương ngọc một dạng ngón tay chậm rãi vươn ra, hai ngón tay nhẹ nhàng niệp ở màu đỏ trên khăn che mặt, sau đó chậm rãi hai xuống. Hai xuống một khắc kia, Dạ Phong trong mắt thoáng lộ ra kinh ngạc màu sắc. Chỉ thấy một cái khuôn mặt thoáng có vẻ hơi bụ bẫm, khuôn mặt trắng trắng mềm mềm bên trong mang theo một chút thường đỏ. Ngũ quan cực kỳ tình xảo khuôn mặt xuất hiện ở trong tầm mắt. Làm sao rồi, bản cô nương đẹp không? Hỏa Vân Tà Thần cười hắc hắc hai tiếng, lộ ra một cái cực kỳ chủ ý ý bị hữu khả ái biểu tình, huyễn tưởng nói, "Chờ, các loại, Thanh Vân môn trưởng môn vừa nhìn thấy ta, nhất định cũng sẽ bị ta kinh ngạc, xin bản cô nương làm Thanh Vân môn trưởng lão còn không kịp đây." Cái này nhìn Dạ Phong không khỏi một trận hặc kê. Dựa theo Hỏa Vân Tà Thần miêu điều thân ảnh, hắn vốn cho là phải là một nữ tỷ, chắc là cực kỳ cao lạnh bộ dạng. Thế nhưng từ cùng với Hỏa Vân Tà Thần thời gian càng ngày càng nhiều, cũng càng ngày càng không có cái giá. Chẳng những như vậy, Nhìn lấy hiện tại nàng này cổ cực kỳ chủ uỷ nhị bi u bộ dạng, hoàn toàn chính là một cái cực kỳ xa điều chủ uỷ nhị bi u thiếu nữ. Làm sao rồi, ngươi nói bạn cô nương có bao nhiêu năm chặt có thể mê chết thành văn môn trưởng môn. Hỏa Vân Tà Thần huyền tượng kết thúc về sau, ngươi lộ ra hai cái cực kỳ mã luống đồng tiền khả ái chậm rãi bu lại, dùng tủi chọ thẳng hắn. Cái này, ở đối phương trước mặt bình luận chính mình, Dạ Phong trong lúc nhất thời cũng không biết nói gì. Thế nhưng Hỏa Vân Tà Thần cũng không cái này dạng cho rằng, cho là hắn là bởi vì hiểu lầm chính mình phải ra khỏi bán nhăn sắc, lúc này tùy tiện cậu thả vô bờ vai của hắn ăn nhủi. Yên tâm đi. Bản cô nương cũng không phải là dựa vào loại thủ đoạn này nhân, là muốn dựa vào thực lực. Đợi đến bản cô nương lên làm trưởng lão, liền đem ngươi thu vị đệ tử của ta. Như thế nào đây? Vui vẻ a. Nhìn đối phương xa điều bộ dạng, Dạ Phong trong lòng không khỏi có chút ngạc nhiên. Nếu như nàng biết mình chính là Thanh Vân môn trưởng muốn nói, không biết sẽ là một bộ bộ dáng gì nữa. Nhìn lấy Hỏa Vân Tà thần vẫn là một bộ hắc hắc cười ngây ngô bộ dạng, hắn không khỏi nói, ngươi còn là đem khăn che mặt mang lên a. À? à. Nghe lời này Hỏa Vân Tà thần phản ứng kịp, sững sốt một chút, vì sao hả? Ta cảm thấy ngươi còn là mang theo khăn che mặt khá lạ đẻ đẻ đi tìm chết. Hỏa Vân Tà Thần tức giận khuôn mặt viên cốc cổ, cau giận đập hắn một cái. Bất quá tuy là cái này dạng, hay là đem mới vừa tháo xuống hồng sắc khăn che mặt một lần nữa giật theo đi lên. Ở khép lại trong náy mắt, Dạ Phong không khỏi tùng một khẩu khí, quả nhiên, vẫn là như vậy tương đối có ngự tỉ phàm nhi. Chỉ thấy mang lên cái khăn che mặt Hỏa Vân Tà Thần, cả người khí chất biến đổi, lại lần nữa biến trở về phía trước cao lạnh bộ dạng. "Ai? Ngự tỉ, đó là cái gì ạ?" Nghe được Hỏa Vân Tà Thần sa điều thanh âm lại một lần nữa xuất hiện, cái loại này cao lạnh nữ thần phong phạm trong nháy mắt vỡ tan. Dạ Phong không khỏi vẻ mặt háo tuyển. Hỏa Vân Tà Thần ở trước mặt hắn triệt để bung ra, giọng nói chuyện tựa hồ cũng thay đổi có chút không giống. Cho dù là mang theo khăn che mặt, thế nhưng bất kể như thế nào, chỉ cần vừa nói, hắn liền sẽ nhớ tới mới vừa Hỏa Vân Tà Thần huyền tưởng thời điểm cười ngây ngô bộ dạng. "Không có gì, đi thôi." Dạ Phong bất đắc dĩ nói, lập tức trực tiếp thẳng hướng lấy nội đạo trong điện đi tới. "Ai, chờ ta một chút a." Nhìn thấy Dạ Phong rời đi, Hỏa Vân Tà Thần vội vàng đi theo. Kèm theo nội đạo điện đại môn mở ra, bên trong cảnh tượng hùng vĩ lại một lần nữa xuất hiện ở trong mắt của nàng. Tuy là bên trong không có quá nhiều sang trọng trang sức, nhưng là từ trình độ nào đó mà nói, nàng cũng là cảm giác được một loại cảm thêm cảm giác cao thâm khó lường. Phản phất. Ở cái này trong đại điện, nỗi lơ lửng không phải linh khí, mà chỉ nói, không sai, chính là nói. Hỏa Vân Tà Thần hoàng hốt một cái, nàng mơ hồ cảm giác được, chính mình chỉ phải ở chỗ này mà tu luyện một đoạn thời gian, tất nhiên liền có thể lĩnh ngộ được rất nhiều thứ. Nhìn lấy Hỏa Vân Tà Thần ngơ ngác dáng vẻ, Dạ Phong cũng không có cắt đứt nàng. Qua tốt một trận, Hỏa Vân Tà Thần mới thanh tỉnh lại, nàng theo bản năng nhìn về phía phía trên nhất chỗ ngồi. Chỉ thấy ở tràn ngập đạo vận lục sắc ghế ngồi, cũng là không có một bóng người. Ai? Ngươi không phải nói Thanh Vân môn trưởng môn ở nơi này mà sao? Không ai a. Nàng theo bản năng xem nói với Dạ Phong, ai nói không có người? Chúng ta không phải người sao? Nhìn lấy Hỏa Vân Tà thần ngơ ngác dáng vẻ, Dạ Phong hơi cười trêu ghẹo nói, "Hain, ai muốn nhìn ngươi a, ta muốn tìm thế Thanh Vân môn trưởng môn." Dạ Phong cười cười cũng không nói lời nào. Nhìn lấy hắn không nói lời nào, Hỏa Vân Tà thần đang muốn nói tiếp tục hỏi. Chỉ thấy Dạ Phong thân hình từng bước phiêu khởi, bắt đầu chậm rãi hướng phía phía trên tòa ủy tụi đi. Mà hắn trang phục trên người cũng bắt đầu phát sinh biến hóa, từ nguyên lai đơn giản bạch sắc đạo bào trang phục, biến thành thanh vân môn trưởng môn thanh sắc đạo bào trang phục. Ở màu xanh đạo bào bên trên, dẫm dạp chằng chịt nóng kim phù văn tràn đầy thần bí, tản ra nồng đậm đạo vận, liếc mắt liền có thể nhìn ra cũng không phải vật phàm. Khi hắn ngồi lên ngộ đạo trên điện phương lục sắc tọa ủy thời điểm, một đám tự nhiên mà thành cảm giác trong nháy mắt đánh tới. Phản vật đây chính là vì hắn lượng tân làm theo yêu cầu đồng dạng. Ngươi, ngươi ngươi. Nhìn thấy một màn này, mới mới vừa có chút thích thú hoàn cảnh hỏa vân tà thần lại trở nên lắp bắp. Lúc này, nàng coi như là có ngốc cũng mình mất rồi trước mắt cái này cái gọi là thanh vân môn đệ tử, kỳ thực chính là thanh vân môn trưởng môn. Trong truyền thuyết sáng lập tiên đạo, đem thanh vân môn biến thành thần châu đại lục đệ nhất tu luyện thánh địa giả phong. Dựa theo tưởng tượng của nàng, phải là một lão đầu tử mới đúng, làm sao sẽ tuổi trẻ như vậy. Nhưng này cũng không phải chủ yếu nhất. Chủ yếu nhất là mới vừa chính mình dĩ nhiên nói muốn đem thanh vân môn trưởng môn tu làm môn hạ của chính mình đệ tử. Chương 330, Hỏa Vân Tà Thần ngoài ý liệu tuyên trạch. Trong lúc nhất thời, Hỏa Vân Tà Thần sắc mặt biến đến đỏ bừng. Ngươi, ngươi là thanh vân môn trưởng môn? Nàng đột nhiên biến đến có chút hấn trương, lắp, ba lắp bắp hỏi nhìn về phía phía trên không gì sánh được quen thuộc mắt mũi. Rõ ràng mới vừa rồi còn cùng chính mình chuyện trò vui vẻ, biểu hiện giống như một tiểu nam sinh một dạng dáng dấp, nhưng bây giờ là thành thanh văn môn cao cao tại thượng trưởng môn. Đối mặt một màn này, Hỏa Vân Tà Thần trong lúc nhất thời đầu trống rỗng, có chút không phải biết rõ làm sao làm. Dù sao mới vừa chính mình vẫn cùng vị này thanh văn môn trưởng môn nói, đợi đến nàng làm tới trưởng lão, liền muốn lấy quyền nhu tư. Hiện tại, không sai. Nhìn lấy Hỏa Vân Tà Thần dương cái miệng nhỏ nhắn, khiếp sợ nói không ra lời bộ dạng, Dạ Phong khẽ mỉm cười một cái. Nếu là muốn tới trở thành ta thanh vân môn trưởng lão, cái kia rủ sao cũng phải đem khăn che mặt hái xuống nói a. Ở trên không đãng trong đại điện, Dạ Phong thanh âm không ngừng vang trở lại, không gì sánh được rõ ràng truyền đến Hỏa Vân Tà thần trong lốt hai. Hỏa Vân Tà thần đỏ mặt, nhưng vẫn là từ từ tháo xuống hồng sắc khăn che mặt. Lộ ra cùng nàng cái kia ngự tỷ vóc người cực kỳ không phù hợp la lụy khuôn mặt. Kỳ thực cũng không có phải làm trưởng lão lại, chính là muốn tới thanh vân môn tìm một chút chuyện làm, ở lại thanh vân môn. Nhìn lấy Dạ Phong ánh mắt, nàng theo bản năng cũng cảm giác đôi mắt này dường như có thể thấy rõ toàn bộ. Phản phất hết thảy bí mật trong mắt hắn đều không thể ẩn dấu. Hỏa Vân Tạ Thần theo bản năng liền đem mục đích của chính mình nói ra, nàng cúi đầu, nhưng nhịn không được nhìn lén Dạ Phong trong con mắt tràn đầy tâm thần bất định màu sắc. Lúc này, nàng có thể nói là tiến thối lương nan. Nếu như nói không gia nhập Thanh Vân Môn a, như vậy vẫn phải là tiếp thu đến từ Đại Nguyên Hoàng triều truy sát. Thế nhưng gia nhập vào Thanh Vân Môn lời nói, nàng lại cảm giác được vô cùng xấu hổ. Loại này xấu hổ bên trong, còn cất giấu một loại liền hỏa vân tạ thần mình cũng có chút không rõ lắm một loại tâm tình. Dường như, là bởi vì sự chênh lệch giữa bọn họ quá lớn. Làm sao, ngươi không muốn làm ta Thanh Vân Môn trưởng môn? Nhìn lấy sững sờ Hỏa Vân Tà Thần, Dạ Phong chép bùa. "Ân?" "Nghĩ?" Do dự một phen phía sau, Hỏa Vân Tà Thần vẫn là chậm rãi nói ra, trong lòng chậm rãi nổi lên hy vọng. Dù sao chỉ cần có thể lên làm Thanh Vân môn trưởng lão. Vậy có phải hay không liền ý nghĩa sự chênh lệch giữa bọn họ không hề tưởng tượng cái dạng nào lớn. Quan hệ của hai người cũng có thể khôi phục lại như trước bộ dạng. Liên chính cô ta đều không có chú ý tới là. Trong lúc vô tình, Dạ Phong thân ảnh trong lòng hắn từng bước trở nên nặng muốn đứng lên. Thậm chí, cần ở lại Thanh Vân môn lý do bên trong, dường như không chỉ là bởi vì nàng bị đại nguyên hoàng triều truy sát. Nhìn lấy Hỏa Vân Tà Thần do dự một phen phía sau, mới chậm rãi nói ra dáng vẻ, Dạ Phong không khỏi hiểu ý cười. Lập tức liền dùng cha xét một phen Thiên Phú của hắn. Tính danh, Thu Vân Tu Vi, lục địa thần tiên cự trọng căn cốt, 81 siêu hạng nội tính, 85 siêu hạng từ phía trên phú đi lên nói, Thiên Phú là hoàn toàn đầy đủ, thậm chí ở Thanh Vân môn bên trong, Thiên Phú cũng tuyệt đối cũng coi là thừa thừ. Bất quá tu vi của ngươi sợ rằng không quá đủ. Nhìn lấy Thu Vân cho đã mắt dáng vẻ mong đợi, Dạ Phong vẫn là không thể không nói ra những lời này. Tuy là hắn là Thanh Vân môn trưởng môn, thế nhưng đây cũng không có nghĩa là là có thể lập tức vi phạm chính hắn lập xuống quy củ. Dù sao hắn mục tiêu cùng hệ thống giống nhau, liền đem Thanh Vân môn biến thành thần châu đại lục, thậm chí chư thiên vạn giới mạnh nhất tông môn, đương nhiên sẽ không mở ra cái này dạng tự hủy tương lai khơi rộng. Nghe được dạng phong lời nói, Thu Vân sững sốt một chút. Trong đầu Hoàng Hốt trong lúc đó phảng phất bị hồng chung nặng nề đụng phải một tiếng ồ dạng, ù hai âm thanh trong đầu không ngừng vang trở lại, theo sát lúc nào tới chính là một cố khó có thể tưởng tượng được vọng. Chẳng lẽ mình không đủ để gia nhập vào Thanh Vân môn? Chẳng lẽ mình vừa mới đến Thanh Vân môn sẽ phải rời khỏi? Ở đại nguyên hoàng triều bên trong, thiên phú của hắn tuyệt đối tính được là là thiên chi tiêu tử. Thế nhưng nàng không nghĩ tới chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo thiên phú và thực lực ở nơi này, Thanh Vân Môn bên trong thật không ngờ không đáng giá nhắc tới, đây không thể nghi ngờ là một cái chẩm chẩm đả kích. Nhìn lấy Dạ Phong nhàn nhạt cười, không thèm để ý chút nào dáng vẻ, Thu Vân trong lúc nhất thời sửng sốt một chút. Lập tức, nàng liền theo bản năng cảm giác được nỗi đau xót, một trận ấm áp dòng nước gấm từ ánh mắt chi bên trong chảy ra. Nàng vội vàng theo bản năng liền muốn mang lên khăn che mặt, ngăn trở chính mình cái này hành vi thất lễ. Nếu ta không đạt được yêu cầu, ta liền rời đi trước. Thu Vân tận lực khắc chế tự mình nghĩ dáng vẻ muốn khóc, xoay người liền muốn hướng phía nội đạo điện đi ra bên ngoài, thế nhưng dù vậy, ở trong thanh âm như trước có thể nghe ra có chút nghẹn ngáo màu sắc, liên dáng dấp đi bộ đều trở nên có chút cứng ngắc. Phản phất nàng bây giờ, chỉ là một cục không có linh hồn cái xác không hồn của dạng, không chút nào muốn chuẩn bị trở về đầu dáng vẻ. Bất quá, ngươi vẫn là có thể ở lại Thanh Vân môn. Nguyên buồn đã lòng như cho Ngụy Thu Vân, ở nghe được câu này phía sau, bỗng nhiên liền dừng bước, tủ lôi kéo đầu chậm rãi giơ lên, trong đôi mắt thật to lại một lần nữa nổi lên nước ao màu sắc. Thật vậy chăng? Nàng xoay người lại, tràn đầy hy vọng nhìn về phía Dạ Phong. Ta thực sự có thể ở lại Thanh Vân môn sao? Có hai lựa chọn. Dạ Phong cũng không trả lời mà là cười híp mắt đưa ra hai ngón tay. Nhìn thấy chính mình ở lại Thanh Vân Môn còn có điều kiện, trong lúc nhất thời Thu Vân không khỏi bắt đầu mơ màng đứng lên. Một phần vạn nếu là hắn muốn chính mình, vậy phải làm gì? Nếu như muốn, chính mình cho hay là không cho đâu. Nghĩ vậy, không rõ, Thu Vân gương mặt bắt đầu biến đến đỏ bừng, bắt đầu dần dần nóng lên. Đệ nhất, bái nhập bên ngoài môn hạ của ta, thành hữu ta nhập thất đệ tử. Đệ nhị, ở lại Thanh Vân Môn tu luyện, ta sẽ truyền thụ ngươi tiên đạo cấm pháp, đợi đến ngươi tu luyện thành công ngày nào đó, ta để ngươi trở thành Thanh Vân Môn trưởng lão. Đối mặt hai lựa chọn, dựa theo dạng phong tưởng tượng nhất định là muốn do dự rất lâu. Dù sao một cái trở thành hắn cái này thanh văn môn đệ tử của trưởng môn, một cái trở thành thanh văn môn trưởng lão hứa hẹn, bất luận điểm nào nhất, phóng tới bên ngoài cũng có thể làm cho vô số người điên cuồng tồn tại. Thậm chí từ góc độ nào đó đi lên nói, phía sau sự lựa chọn này, càng thêm vốn có ưu thế. Sợ dĩ dựa theo dạng phong tưởng tượng, Thu Vân sẽ phải trực tiếp tuyển trạch người sau. Ở thanh văn môn hảo hảo tu luyện, sau đó trong tương lai trở thành thanh văn môn một trưởng lão, ta tuyển trạch trở thành đệ tử của ngươi. Ngoài dạng phong dự liệu, Thu Vân đối mặt như vậy lựa chọn trọng đại thời điểm, Dĩ nhiên không có chút nào do dự, tốc độ thậm chí mau có chút thái quá, nhất định chính là nghe xong sau trong nháy mắt liền làm ra tuyển trạch. Không có chút nào do dự. Nhìn lấy Thu Vân ánh mắt kiên định, Dạ Phong cũng là sửng sốt một chút. Người xác định, nếu như ngươi tuyển trạch cái thứ hai lời nói, nhưng là có thể trở thành Thanh Vân môn trưởng lão. Ta xác định. Một văn phát. Chương 331, Hỏa Vân ta thần, Hoàng Dung cảm giác nguy cơ. Rõ ràng ở đi tới Thanh Vân môn phía trước, nàng là muốn trở thành Thanh Vân môn trưởng lão. Đồng thời, dựa theo khắp nơi mỗi cái mặt mà nói, trở thành Thanh Vân môn trưởng lão, đối với ngày sau tu luyện Cung se có càng nhiều hơn tài nguyên cùng chỗ tốt. Nhưng bây giờ, Thu Vân nhưng trong lòng thì tuyển trạch trở thành một gã đệ tử, trở thành thanh văn môn đệ tử của trưởng môn. Hành, nhìn thấy Thu Vân kiên trì như vậy, Dạ Phong cũng sẽ không cưỡng cầu nữa. Lập tức, hắn liền dẫn Thu Vân hướng phía hội vũ trưởng đi tới. Dù sao từ góc độ nào đó mà nói, ngoại trừ tu luyện bên ngoài, nhìn nhiều một chút trên tiên đạo đối quyết nói không chừng cũng có thể tăng thêm một chút đối với tiên đạo trong tu luyện cảm ngộ. Chúng ta bây giờ muốn đi nơi nào ạ? Dạ Phong đem kiếm của mình ném ra ngoài, vững vàng rơi vào không trung. Ma Thu Vân chắc là sẽ không tiên đạo công pháp, tuy là cũng có thể phi hành, nhưng là lại phải tiêu hao đại lượng chân khí, vì vậy không nhất định phải thời điểm, thông thường đều sẽ không như vậy. Sở dĩ, chuyện đương nhiên, Thu Vân chậm rãi đạp lên ngự kiếm, hoàn tay ôm lấy Dạ Phong Hồng. Cảm thụ được trên lưng mềm mại xúc cảm, Dạ Phong không khỏi cả người cứng đờ, mấy giây phía sau mới phản ứng được. Chúng ta đi hội Vũ chẳng nhìn tất mạch hội Vũ. Nếu là muốn tu luyện, trước biết một phen cũng tốt. Cái này dạng sao? Nghe được Dạ Phong lời nói, Thu Vân nhìn như cái hiểu cái không dáng vẻ gật đầu, nhưng lại ôm chặt hơn nữa. Điều này làm cho vẫn chỉ Trầm trong tu luyện Dạ Phong không khỏi cả người khô nóng đứng lên. Bất quá dù sao là đệ tử của mình, đây nếu là truyền đi, vậy hắn thanh vân môn trưởng môn hình tượng uy hoàng không phải toàn bộ phá hủy. Ở niệm mặc dù thanh tâm chú sau đó, hắn lúc này mới thoáng an tâm. Trong chốc lát, Dạ Phong liền dẫn Thu Vân đi tới hội vũ trên sân. Lúc này, hội vũ trên này, Thiên Bảo cùng Phương Thế Ngọc chính là cuối cùng tỷ thí thời khắc. Thiên Bảo đao cùng Phương Thế Ngọc hồ hạ song hình động nhau, trong nháy mắt một cỗ không gì sánh được nóng bỏng khí lãng lấy hai người bọn họ làm trung tâm lan ra. Chân trận, trận cắt bay đá chạy gian, nhấc lên một trận cự đại trận vụ đem hai người bao khỏa ở trong đó. Cùng lúc đó, Dạ Phong cũng mang theo Thu Vân rơi vào tiểu trúc phong chỗ nghỉ ngơi. Bảy thông thiên phong nguyên lai like cũng chỉ có hai người, vì vậy thông thiên phong là không có chỗ nghỉ ngơi, hắn chỉ là làm cho bộ kinh vân cùng nhiếp phong hai người chính mình tìm địa phương mang theo. Bất quá mới thu tên đệ tử này dù sao cũng là một nữ sinh, ở tiểu trúc phong cùng đám nữ đệ tử này ở cùng nhau lời nói, nói không chừng biết dung nhập càng tăng nhanh hơn một ít. Cùng lúc đó, nhìn lấy hội vũ vẫn có chút thơ ở không đếm xỉa hoàng dung rất nhanh thì chú ý tới trên bầu trời ngự kiếm phi hành thân ảnh. Dù sao hai ngày này là Thanh Vân môn thất mạch hội vũ, vì vậy không ít đệ tử cơ bản đều là tụ tập ở thất mạch hội vũ hội vũ trưởng, mà thanh vân môn bên ngoài người, tu luyện tiên pháp nhân cực nhỏ. Coi như là tu luyện tiên pháp đại nhân vật, nhưng dù sao cũng là ở thanh vân môn, vì vậy cũng sẽ không ngự kiếm phi hành. Vì vậy trong khoảng thời gian này có thể ở thanh vân môn ngự kiếm phi hành nhân cũng chính là thanh vân môn trưởng lão, đương nhiên, khả năng lớn nhất sinh hay là thanh vân môn trưởng môn giả phòng. Nhìn lấy thân ảnh quen thuộc từ bầu trời ở giữa chậm rãi hạ xuống, giữa lúc hoàng dung trong lòng vui vẻ thời gian. Dù sao vừa rồi mới rời khỏi không lâu, trưởng môn trở về nhanh như vậy Cái này há chẳng phải là nói rõ trưởng môn trong lòng có nàng. Giữa lúc Hoàng Dung đứng dậy thời điểm, sắc mặt cũng là đột nhiên bắt đầu biến đến trắng bệch đứng lên, bởi vì nàng lại nhìn thấy, đó chính là ở ngự kiếm bên trên, Dạ Phong sau lưng tên kia xinh đẹp hồng y nữ tử. Lúc này đang thân mật không gì sánh được, hai tay thật chặt vây quanh ở trưởng môn trên lưng, bừng tỉnh đạo lư một dạng. Thế nhưng Hoàng Dung biết, Dạ Phong là không có đạo lư, lại vẫn cứ lại không cách nào giải thích một màn này. Nàng ngơ ngác đứng, đầu trống rỗng, nàng chỉ cảm thấy trời cũng sắp sụp một dạng, trong lòng hiện ra một cố cảm giác nguy cơ to lớn, mà không dừng là Hoàng Dung Lục Tuyết Kỳ đôi mắt đẹp hơi một bên, cũng chú ý tới trên bầu trời Dạ Phong hai người, cũng nhìn thấy mối quan hệ của hai người không bình thường. Kèm theo Dạ Phong chậm rãi hạ xuống, thế nhưng Hồng Y Ilya nữ tử Ilya cũng không có buông tay ý tứ. "Uy, có thể buông tay a?" Nhìn lấy như trước ôm thật chặt Thu Vân, Dạ Phong không khỏi vẻ mặt hất tiến, nhắc nhở nàng một tiếng. "Đã biết." Thu Vân lẩm bẩm một tiếng, "Ta cái này không phải còn sẽ không ngự kiếm phi hành sao?" Nghe nói như thế, Dạ Phong trong nháy mắt càng không nữ. "Cái gì gọi là sẽ không ngự kiếm phi hành?" to xấu là lục địa thần tiên cự trọng thực lực, đơn giản chính là không biết ngự kiếm mà tôi, vài mét cao độ chẳng lẽ có thể ngã chết người. Nhưng hắn không có chú ý tới lạ, lúc này Thu Vân trên mặt cũng là hơi nổi lên hừng hả. Mới vừa còn ốm lấy dạng phong thời điểm, so với phía trước vẫn chịu đến đuổi giết sinh hoạt, nàng cảm nhận được trước cái gọi là có tính mịch, phản phật trời sập xuống cũng không cần lo lắng một hạt dạng. Dù sao ở trước mặt hắn cái này nhân loại, nhưng là toàn bộ thần châu đại lục tối cường giả, tiên đạo người khai sáng, sáu đại hoàng triều đều nuốt nịnh bợ tồn tại. Còn có chính là, thành kỷ khác phái trên người cái này cổ mãnh liệt hormone khí tức làm cho thư văn có chút nhịn không được đắm chìm vào trong đó. Trưởng môn, đây là Kỳ thực Hoàn Dung là phi thường muốn nói, nhưng là vừa sợ hai cái này dạng biết ra vẻ mình vô cùng đột đột, vì vậy chỉ là sắc mặt hơi trắng bệch đứng tại chỗ, môi khẽ run, nhưng cũng không có dừng lộ ra một chữ. Mà Lục Tuyết Kỳ sẽ không có nhiều cố kỵ như vậy, mà là chân thành đi tới trước, trực tiếp nhẹ giọng hỏi đi ra. Dù sao cái này Hồng Y nữ tử ở Thanh Vân môn là từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Thậm chí tại trước đây trên khán đài đều không có nàng tồn tại. Dù sao cũng là Lục Địa Thần Tiên cựu trọng tu vi, Lục Tuyết Kỳ liếc mắt là có thể nhìn ra. Thế nhưng ở trên khán đài Có lục địa thần tiên cự trọng tu vi người hầu như đều là cực kỳ chói mắt tồn tại, lại số lượng cứ như vậy mấy chục cái, vì vậy nàng đều có ấn tượng. Đây là đệ tử ta mới thu, tên là Thu Vân." "Ồ." Dạ Phong đã từng nói, hắn thu đệ tử, từ trước đến nay là chỉ nhìn duy vận, vì vậy đệ tử số lượng vẫn cũng chỉ có 3 cái. Một là bộ Kinh Vân Nhiếp Phong hai huynh đệ, hai chính là trên danh nghĩa triệu không dẫn, nhưng là bây giờ lại mới tăng thêm 2. Không một người học trò đây cũng là ngạc nhiên. Lục Tuyết Kỳ không khỏi nhìn nhiều Thu Vân hai mắt, cũng là phát hiện đệ tử này thiên phú sắc thực không sai hầu như có thể cùng Tiêu Phong làm so sánh, thậm chí còn mơ hồ có siêu việt xu thế. Chỉ bất quá bây giờ còn chưa có bắt đầu tu luyện tiên đạo, sở dĩ ở trên thực lực liền hiện ra không có mạnh như vậy mà thôi. Thế nhưng đợi một thời gian, thực lực tuyệt đối là không kém gì những yêu nghiệt kia thiên phú đệ tử tồn tại. Mà hoàn dung khi nghe thấy là Dạ Phong đệ tử về sau, không khỏi bắt đầu lo lắng, cảm giác nguy cơ biến đến nặng hơn. Dù sao từ góc độ nào đó mà nói, nàng là một nữ sinh, tự nhiên là càng hiểu hơn nữ sinh. Dựa theo trực giác của nàng đến xem, cái này gọi là thu văn nữ đệ tử, trở thành trưởng môn môn hạ đệ tử mục đích tuyệt đối là không đơn thuần. Nếu như mình không thêm vào can thiệp, sau này tất nhiên sẽ phát sinh để cho nàng không gì sánh được chuyện hối hận tình. Chương 332, nhu đầu Bắc Tĩnh, Dạ Phong tỉnh tiếp, đối mặt loại này xuất hiện loại chuyện như vậy khả năng tính, đây là hoàng dung tuyệt đối không tiếp thụ đổi. Cùng lúc đó, Thu Vân tò mò nhìn chỗ này chỗ nghỉ ngơi toàn bộ. Đương nhiên, nàng cũng bén nhạy chú ý tới trong đó một người mặc màu vàng xanh quần áo nữ tử, tựa hồ đối với tự có rất mạnh địch ý đây là đang thời gian giải bị đội giết bên trong, tích lũy thắng ngày đi ra kinh nghiệm. Chẳng lẽ cái này người nữ đệ tử là đại nguyên hoàng triều người? Không có tình cảm gì kinh nghiệm thu vân lúc này phảng phất suy nghĩ đường ngắn một dạng, không chút nào nghĩ đến là bởi vì chính nàng một ít động tác đưa tới hoàng dung mạnh mẽ lôi bất mãn. Nơi này chính là Thanh Vân môn bảy đại chủ phong tiểu trúc phong hội vũ quan sát chỗ nghỉ ngơi. Dạ Phong nhìn lấy miễu chặt lông mày Thu Vân, hướng về phía nàng giới thiệu. Sau đó Lục Tuyết Kỳ cũng đi ra giới thiệu một phen. Thu Vân cũng liền đối với Tiểu Trúc Phong có đại khái hiểu rõ, cái này thoạt nhìn lên phong hoa tuyệt đại thanh lãnh nữ tử, chính là Thanh Vân môn tiểu trúc phong trưởng lão một trong, mà mới vừa cái kia thoạt nhìn lên đối với mình có địch ý nữ đệ tử, chính là Tiểu Trúc Phong đại sư tỷ. 22 Hoàng sư tỷ, nói ngươi là cái nào hoàng triều người hả?" Nhìn lấy Hoàng Dung, Thu Vân cố ý xích tới, cười hỏi, "Dù sao nếu quả như thật là đại nguyên hoàng triều nhân, như vậy nàng liền thực sự phải chú ý dĩ nhiên thanh vân môn đều bị thẩm thấu tới mức như thế." Nhưng Hoàng Dung phảng phất là không có nghe thấy, hay hoặc là không muốn để ý tới nàng một dạng, lạnh lên một tiếng phía sau trực tiếp rời đi, không chút nào để ý tới ý của nàng. Nhìn lấy Hoàng Dung cái dạng này, Thu Vân cũng có chút không rõ vì sao, mà tất cả mọi người tại chỗ bên trong, cũng chỉ có Lục Tuyết Kỷ cùng Dạ Phong đã biết là chuyện gì xảy ra. Dù sao mới biểu hiện ra đối với mình có ý tứ cảm giác, Hắn liền mang theo một vị nữ đệ tử tới rồi, đây không phải là rõ ràng đang để cho nàng không xuống đài được sao? Bất quá Dạ Phong cũng không có chút nào cảm giác cái nấy. Hắn dù sao cũng là Thanh Vân môn trưởng môn, cùng chính mình tông môn nữ đệ tử cái này dạng, hắn thật là có chút không tiếp thu được. Sở dĩ, nếu như cái này dạng có thể làm cho Hoàng Dung chặt đứt những thứ này niệm tưởng, hảo hảo tu luyện cũng là tự tốt. Nhìn lấy Thu Vân vẻ mặt ngẫm, có chút không rõ vì sao bộ dạng, Lục Tuyết Kỳ khẽ mỉm cười, chậm rãi đi ra giải thích. Dung Nhi là đại tống hoàng triều nhân, là Đào Hoa Đạo Hoàng dược sư duy nhất con gái. Đào Hoa Đạo Hoàng dược sư. Tuy là nàng đang ở đại nguyên hoàng triều, Thế nhưng đang chạy trốn trong quá trình, đối với có chút trong giang hồ sự tình vẫn có sợ nghe nói. Đại Tống Hoàng triều Hoàng dược sư cũng cũng coi là một phe thế lực, nhưng là chỉ có hắn một cái người. Cái này cũng mặt bên nói rõ Hoàng dược sư thực lực cường đại. Nghe được tin tức này sau đó, Thu Vân ngược lại là tùng một khẩu khí. Ít nhất, điều này có thể chứng minh, cái này Hoàng Dung cũng không phải là đại nguyên hoàng triều người. Hơn nữa, ở Thanh Vân môn bên trong là an toàn. Chỉ bất quá, đối với Hoàng Dung mạc dành kỳ rượu tới đi, Thu Vân vẫn còn có chút không rõ vì sao, dù sao từ trình độ nào đó mà nói, Nàng ở Thanh Vân môn còn không có đắc tội qua bất luận kẻ nào, vì vậy cũng sẽ không nói là cùng Hoàng Dung trong lúc đó có cái gì khó lấy điều tiết tân oán. Sở dĩ dưới cái nhìn của nàng, mấy thứ này về sau đều có thể chậm rãi nói rõ ràng. Bùi Thu Vân ở tiểu trúc phòng chỗ nghỉ ngơi, Hoàng Dung liền cảm thấy cực kỳ không khỏe. Vì vậy nàng cũng liền tạm thời rời đi tiểu trúc phòng, muốn ở hội vũ bên trong sân đi bộ một chút, giải sầu một chút. Ngay tại lúc giải sầu trong quá trình, Quách Tĩnh cũng vừa tốt thương lượng với Tống Thanh thư xong sự tình, từ bên ngoài trở về. Nhìn thấy cùng Hoàng Dung vô tình gặp được, Quách Tĩnh trong lòng hiện ra một cỗ kích động khó có thể dùng lời diễn tả được. Dù sao hắn cùng Hoàng Dung vô tình gặp được, điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ, hắn cùng Hoàng Dung chính là trời sinh một đôi, nhất định là có duyên phận. Dung Nhi, nghĩ vậy, hắn lúc này kêu một tiếng, cầm lấy chính mình mới vừa ở bên ngoài hái hoa tươi nên đón. Nhìn thấy lại gặp phải Quách Tĩnh, Hoàng Dung trong mắt nhất thời sinh ra một chút chán ghét. Cơ hồ là không chút do dự nào, trực tiếp liền chuẩn bị xoay người lí khai. Dung Nhi, ngươi chờ ta một chút a. Quách Tĩnh nhìn lấy Hoàng Dung giở đi bó ảnh, trong lòng có chút không rõ vì sao. Dù sao Hoàng Dung ở buổi sáng thời điểm, mới chỉ có tiếp nhận rồi hắn cho hoa tươi. Làm sao đột nhiên liền vừa giống như biến thành người khác một dạng. Nhưng hắn không biết sự tình, cái kia hoa bạn thân liền là A Tử cầm lên đi, Hoàng Dung căn bản là không có trả qua. Điều này cũng làm cho tạo thành hiểu lầm. Thế nhưng Quách Tĩnh hiển nhiên là còn bị chẳng hay biết gì. Vội vàng cầm cùng với chính mình hoa đuổi theo, nhìn lấy Hoàng Dung vội vã rời đi ra dấu, hắn Vội vàng bắt đầu lớn tiếng giải thích. Dung Nhi, ta đưa Song Hoa về sau có chút việc rồi rời đi, thực sự không phải cố ý. Thần kinh không ổn định của Tĩnh, lúc này còn tưởng rằng là bởi vì hắn chính mình tại đưa Song Hoa về sau, không có đúng lúc xuất hiện ở Hoàng Dung trước mặt, cái này mới đưa đến hắn suy khí. Nghe quách tính ở phía sau lớn tiếng hồ nào, Hoàng Dung chân mày to nhíu chặt, trong lòng không khỏi càng thêm phản cảm đứng lên. Cũng không biết cái này hàng ở phía sau rêu giao bậy bạ cái gì. Hiện tại khoảng cách tiểu trúc phong chỗ nghỉ ngơi chỉ có hơn 500m khoảng cách tới điểm, Hoàng Dung rồi lại nhìn thấy làm mình không tiếp thụ nổi một màn kia đó chính là, lúc này Thu Vân, dĩ nhiên kéo Dạ Phong cánh tay, cười đến run rẩy cả người vậy cùng tiểu trúc phong các đệ tử vừa nói chuyện. Cứ việc Dạ Phong là ngồi, lẳng lặng nhìn hội vũ trên đài. Nhưng loại này thân mật cử động vẫn là Hoàng Dung không tiếp thụ nổi, loại cảm giác này, thật giống như chính mình chỉ là ly khai một đoạn thời gian chính mình tại trong nhà phu quân liền lẫm tâm tân hoan mở rộng. Hoàng Dung trong lòng lại trở nên tâm loạn như ma đứng lên. Dưới cái nhìn của nàng, phía trước đủ loại biểu hiện, ám chỉ nàng và trưởng môn trong lúc đó chắc là có cơ hội ở chung với nhau. Nhưng là bây giờ trên đường dĩ nhiên giết 773 đi ra như thế cái thu vân. Trong lòng nàng trong lúc nhất thời biến đến cực kỳ không thăng bằng, hoàn toàn đã mất đi những ngày qua lý trí. Dung Nhi, ngươi chờ ta một chút a. Lúc này, phía sau Quách Tĩnh thấy Hoàng Dung dừng lại, trong nháy mắt đại hỉ, vội vàng đuổi theo. Dung Nhi, đây là ta cố ý cho ngươi hái hoa, ngươi liền tha thứ ta đi. Chứng kiến bên cạnh Quách Tĩnh, một cái kế sách dần dần hiện lên đến rồi hoàng dung trong đầu. "Người qua đây." Nang Nian Nhạt nói một tiếng, lập tức liền chậm rãi đi tới tiểu trúc phong trước mặt, đồng thời vị trí vừa vặn liền tại dạng phong trong tầm mắt. Mà lần đầu tiên không có bị mắng Quách Tĩnh nhìn thấy hoàng dung nói chuyện với chính mình, trong lòng không khỏi càng thêm kích động. Tống huynh đệ nói phương pháp quả nhiên hữu hiệu. Chỉ là hai ngày, mình và hoàng dung trong lúc đó liền lấy được lớn như vậy tiến bộ, Tống huynh đệ quả thực không thể bỏ qua công lao a tưởng tượng cùng với chính mình tương lai cùng với hoàng dung bộ dạng, cùng với nhìn lấy phía trước hoàng dung đi bộ lúc vặn vẹo cái mông, Quách Tĩnh không khỏi âm thầm nuốt một ngụm nước bọt trong lòng không khỏi càng thêm kiên định đứng lên, sau này nhất định phải càng thêm nghe Tống huynh đệ lời nói, chỉ cần tiếp tục như vậy, chính mình sớm muộn có một ngày có thể thu được Hoàng Dung Phương Tâm. Mà Hoàng Dung lúc này nhìn lấy phía trên dạ phòng, bảo đảm chính mình liền tại trong tầm mắt của hắn, lập tức nhìn về phía Quách Tĩnh, "Người qua đây." Chương 333: Phật gia rối trá, quên sống chết quyết đấu. Nghe được Hoàng Dung gọi tự mình đi tới, Quách Tĩnh nhất thời vui vẻ không thôi, hấp ta hấp tấp liền đi qua. "Người hoa này cho hay." Nhìn lấy Quách Tĩnh trong tay nói, Hoàng Dung kỳ thực đã có thể đoán được. Nhưng nàng chính là phải hỏi một chút, dù sao nàng đối với Quách Tính cũng là không có ý tứ, tự nhiên không thể tạo thành hiểu lầm không cần thiết. "Đương nhiên là cho ngươi a, Dung Nhi." Nghe cái này bửn nôn xưng hô, Hoàng Dung vô ý thức đã nghĩ trực tiếp một kiếm vút tới. Bất quá nàng vẫn là cố nén giận dữ nói, "Cho ta đi." "Thập? Cái gì?" Nghe những lời này, Quách Tính theo bản năng sửng sốt một chút. Dù sao Hoàng Dung lúc trước đối với hắn lạnh nhạt quen, hiện tại đột nhiên tốt thái độ, làm cho hắn trong lúc nhất thời lại có chút không thích đứng, đứng lên bất quá trong chốc lát. Theo sát lúc nào tới chính là một trận mừng như điên, "Dung Nhi, cho ngươi." Nhìn lấy Quách Tính cười cùng con cóp tựa như Hoàng Dung tử trong đấy lòng chán ghét cái này nhân loại. Nhưng nhìn phía trên Dạ Phong hướng phía phía dưới xem ra, nàng cố ý lộ ra một bộ đắc ý thần sắc, đem vật cầm trong tay hoa tươi đều phúng cao một chút. Thế nhưng đối phương chỉ là đơn giản nhìn thoáng qua, liền trực tiếp đưa mắt rời, cái này nhìn Hoàng Dung không khỏi chính là một trận tức giận. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Dung Nhi, ngươi làm sao vậy? Nhìn lấy Hoàng Dung biến đến có cái gì không đúng, Quách Tĩnh vội vàng tiến lên hỏi. Nhưng Hoàng Dung lúc này trong đấy lòng đều là đối với, với Dạ Phong oán giận, không chút nào để ý tới Quách Tĩnh ý tứ. Thế nhưng Quách Tĩnh chút nào nhìn không ra Ngược lại ở Hoàng Dung Chu vì giễu ra giễu rít vẫn hỏi, vẫn nói: "Dung như sao, cuộc sống này không có khảm qua không được. Ngươi, cùng ngày." Hoàng Dung nhìn thấy Dạ Phong không có bất kỳ phản ứng, trực tiếp liền đem quách tính mới vừa tặng hoa không chút lưu tình trực tiếp ném ở trên mặt đất. Ngẫu nhiên, liền cũng không quay đầu lại ly khai, về tới tiểu trúc phòng chỗ nghỉ ngơi. Một màn này làm cho nguyên bản mới vừa diễn sinh ra hy vọng quách tính trực tiếp liền sững sờ ngay tại chỗ, nguyên bản muốn nói ra cũng cắm ở trong cổ họng ta. Nhìn lấy trên mặt đất chính mình tự tay một đóa một đóa tự tay hái hoa tươi, bây giờ lại bị trực tiếp không chút lưu tình vứt bỏ trên mặt đất. Quách Tính tâm phảng phất cùng trên mặt đất phá toé cánh hoa một dạng cùng nhau bể nát. Chẳng lẽ ta lại làm ra chuyện gì chọc Dung Nhi xinh khí? Thằng đến lúc này, Quách Tính vẫn không có cảm thấy là Hoàng Dung vấn đề, ngược lại cho rằng nhất định là mình làm xệ ra chuyện gì chọc tới Hoàng Dung xinh khí. Xem ra ta vẫn là sai nhiều lắm." Quách Tính náo nao nói rằng. Lập tức, hắn liền lại một lần nữa hướng phía võ đang đi tới. Hắn muốn đi tìm Tống huynh đệ, hắn nhất định phải giải quyết chuyện này, nhất định phải đem Dung Nhi tâm vấn hồi. Cùng lúc đó, ở tiểu trúc phòng phía trên dạng phòng tự nhiên cũng nhìn được mới vừa một màn kia, bất quá hắn cũng là cảm thấy có chút mặt danh kỳ diệu có chút nhìn không hiểu. Cái này Hoàng Dung làm sao nhìn với ai đều có ý tứ dáng vẻ. Chẳng lẽ ở Thần Châu đại lục, nơi này Hoàng Dung biến thành trăn nữ? Dạ Phong hơi trầm nghĩ, bất quá cũng chỉ là đơn giản lúc đầu. Ngược lại cái này cũng cùng hắn không có quan hệ, sở dĩ cũng không có lại đi suy nghĩ nhiều. Đưa mắt một lần nữa dời về phía hội vũ trên đài. Lúc này Trần Vũ từng bước tán đi, hiện lộ ra Thiên Bảo cùng Phương Thế Ngọc thân ảnh. Chỉ thấy Phương Thế Ngọc một trường đánh vào Thiên Bảo xương bả vai bên trên, Thiên Bát xương bả vai dường như đã trở nên có chút vặn bẹo, nằm ở nghiêm trọng biến hình trong trạng thái. Mà Phương Thế Ngọc tình huống cũng không thể lạc quan. Ở bụng của hắn Một dạng sáng trưng dao thẳng tắp cắm cắm ở bên trong, Thiên Bảo tay nắm thật chặt, trong ánh mắt tràn đầy oắc. Rất hiển nhiên, bởi hội vũ bên trong tâm tình kịch liệt đến rồi cực hạn. Vì vậy hai người so với, không có lưu tình chút nào, ngược lại là dùng hết chính mình mạnh nhất thực lực. Nhìn thấy một màn này, trên khán đài độc cô cầu bại cũng có chút ngồi không yên, một cái là mình, trong nháy mắt dự hợp ở tại hội vũ trên này. Hai người các ngươi làm cái gì? Thân là đồng môn, há có thể thống hạ sát thủ? Nhìn lấy độc cô trưởng lão mặt trầm như mặt nước bộ dạng, Thiên Bảo cùng Phương Thế Ngọc trong mắt không có chút nào hồi ý, ngược lại một tia phản bác. Trưởng lão, chúng ta còn không có phân ra thắng bại, Chúng ta còn có thể đánh. Không sai, ta còn có thể đánh. Phương Thế Ngọc cắn răng, Liều Mạng đáp lại nói, trong mắt tràn đầy chiến ý hắn ngày hôm nay bất kể như thế nào, nhất định phải phân ra cái thắng bại. Hắn cùng Tiên Bảo trong lúc đó, không phải ngươi chết, chính là ta sống. Nhìn thấy hai người rất có lưỡi rách cá chết ý tứ, Độc Cô Cẩu bại không để ý đến lời của bọn họ, ngược lại là trực tiếp vung lên ống tay áo, một cỗ pháp lực cường đại trong nháy mắt đem hai người tách ra. Đồng thời, đem vết thương của hai người phong bế, phòng ngừa tiếp tục chuyển biến xấu xuống phía dưới. Thế nhưng dù vậy, hai người trong mắt vẫn như cũng là mang theo không cam lòng tận sắc. Trưởng lão Ta còn có thể lẫnh, thỉnh cầu tiếp tục hội vũ. Thiên Bảo nhìn lấy trọng thương Phương Thế Ngọc, ánh mắt biến đến bộ phát tán nhẫn. Cho dù đối với Phương Thế Ngọc cái này, nhân loại hắn cực kỳ xem thượng, thế nhưng không thể không nói, ở tu hành tiên phu phương diện, Phương Thế Ngọc tiên phu xác thực không thấp. Thậm chí từ trình độ nào đó mà nói, đợi một thời gian, tất nhiên là hắn địch thủ cũ. Vì vậy, hắn nhất định phải đưa cái này địch thủ cũ bóp chết trong trứng nước. Nổ có không nổ tận gốc, cho tới bây giờ liền không phải của hắn quen. Mà Phương Thế Ngọc nhìn lấy lớn lối như thế Thiên Bảo, tự nhiên cũng là cực kỳ không tam lòng. Không sai. Trưởng lão ta cũng còn có thể chiến. Độc Cô Cẩu bại nhìn lấy hai người, trong lòng không khỏi liên tục thở dài. Từ trên lập trường mà nói, kỳ thực hắn là càng thêm có khuynh hướng thiên bạo bên này. Dù sao Thiếu Lâm thật đúng là không phải thứ tốt gì, Phương Thế Ngọc thuần thuần chính là bị Thiếu Lâm những thứ kia con lường ngốc cho lừa rối quẻ rồi. Tại hắn còn trẻ lúc, liền từng gặp cái này dạng một ví dụ. Nơi nào đó thành trấn, bỗng xảy ra trọng đại mà chấn động, vô số dân chúng trôi dạt khắp nơi, không nhà để về. Thế nhưng trên núi vài tòa tự miếu, bởi chân núi vô số trăm họ thường năm cũng vụng, tự miếu có thể nói là kiên cô không gì sánh được, cơ hồ không có chịu đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Vẫn là áo cơm không sầu sinh hoạt, thế nhưng chân núi Bạch Tính cũng không giống nhau, đường nói nhà, ăn cơm no đều là vấn đề. Nhưng mà liền dưới tình huống như vậy, tự miếu bên trong hỏa thượng lại không chút nào đi ra bố thí cháo ý tứ, ngược lại là như trước qua cư ở tự miếu bên trong quá hầu đại sinh hoạt. Đối mặt chân núi dân chúng cực khổ, bọn họ chỉ làm một việc, đó chính là phái tăng nhân đến chân núi đi, nói cho mọi người, nhân quả có báo, chỉ cần vượt qua hôm nay thiên phạt, tiếp sau sinh hoạt tất sẽ nên đón vận may, đồng thời còn làm bộ miễn phí cho đám kia chết đi vong hồn siêu độ một phen. Thế nhưng rất nhanh, đám này hỏa thượng liền lộ ra nguyên hình hay, bởi động đất không nhà để về ôn chăm danh chờ xanh phụ nữ không chỗ có thể đi. Sắp xanh thời gian, Bạch Tính hy vọng tự miếu thu lưu một chút thời gian, sau này chắc chắn thâm tạ. Thế nhưng tự miếu lại lấy tự miếu Phật gia chi địa không thể nhận ra nữ sắc cùng huyết quang lý do, đem tất cả mọi người cư tuyệt. Chương 334, Kim Cương Phật Đà. Hai người đều là thua. Nữ sắc, huyết quang. Trong lòng vô sắc, nơi nào có sắc? Phật gia không phải chú ý tất cả giai không sao, toàn bộ đều là hư vọng sao? Vậy vì sao lại muốn thu lấy tiền nhắn đen? Đối mặt sắp xanh phụ nữ, nghĩ tới không phải cứu người, ngược lại là sắc. Quả thực cực kỳ buồn cười. Cho nên lúc đó đi ngang qua chỗ nào độc cô cầu bại, trực tiếp liền cùng tự miếu được rồi đứng lên, giết không ít người, cuối cùng bính kính toàn lực, trực tiếp đem tự miếu bên trong người tàn sát không còn. Thế nhưng dù sao cũng là đại thái chi niên, vì bảo hộ lương thực. Tự miếu bên trong đám kia con lường ngốc dĩ nhiên trực tiếp đem lương thực dùng Phật tượng trấn thủ lên, không phải tự miếu người trong, căn bản là không mở ra. Hắn lúc này đã là đã tiêu hao hết toàn lực, vì vậy căn bản cũng không có dư thừa khí lực đem trận pháp này phá vỡ. Mà một đám bách tính liền càng không cần phải nói, đều là một đám người thường mà thôi, căn bản liền không có bất kỳ biện pháp nào. Giữa tình thế cấp bách, không ít người thậm chí trực tiếp ở tự miếu phía trước Phật tượng phía dưới quỳ xuống, bắt đầu liều mạng khẩn cầu khẩn, khẩn cầu Phật Tổ Hiền Linh có thể bố thí một chút lương thực và dành ra một chút địa phương, làm cho đám này sản phụ có thể bình an vượt qua. Nhưng mà hết thệ này đều việc phí công mà thôi. Mọi người ở đây đang lúc tuyệt vọng, một tiếng A Di Đà Phật thanh âm từ tự miếu bên ngoài vang lên. Hoà thượng. Bởi đám người lúc này cũng có thể nhìn ra độc cô cầu bại đã là lâm vào suy yếu bên trong, vì vậy mọi người bách tính dồn dập đem trên băng ca sản phụ cùng hư nhược độc cô cầu bại bảo hộ ở phía sau. Sau một lát, ở ngoài cửa trong bóng ma, một người cao gần 2 thước Cả người bụi mệt mỏi, cả người đầy cơ bắp, làn da ngăm đen, khoác trên người nhất kiện rách dưới tang y liễu trắng hắn, một tay nắm kim cương phục ma đầm chậm rãi đi đến. Cái kia bắp thịt quần quần cường tráng tang nhân trên mặt hiện đầy dấu vết, da tay ngăm đen càng lộ vẻ hiện ra một bộ hung ác màu sắc. Kèm theo kim cương phục ma đầm không ngừng va chạm trên đất thanh nham cùng bộ phát tiếp cận tiếng bước chân, đám người trong lúc nhất thời đều trở nên có chút chờ đợi lo lắng đứng lên. Ngươi muốn thế nào? Ta nói cho các ngươi biết, như ngươi vậy, tiếp sau là sẽ có báo ứng. Không phải đều nói vật gia tử bị sao? Vì sao các ngươi muốn như vậy đối với chúng ta? Nhà của ta cho lúc trước tiền nhan đèn cũng không ít nữa ạ. Trong dân chúng có mắng, cũng có căm giận bất bình, thậm chí trực tiếp quỳ trên mặt đất khóc rống lên. Mà con trẻ độc cô cậu bại cũng chậm rãi đứng dậy, liền tại hắn cầm lấy kiếm chuẩn bị liều mạng đánh nhau thời điểm. Tiên điêu tăng nhân ngược lại là trực tiếp vòng qua hắn, đi tới Phật tượng trước mặt, hướng phía Phật tổ cung cung kính kính hành cái lễ, nhắm mắt lại niệm một tiếng A Di Đà Phật về sau, liền muốn mạnh mẽ xông vào trong trận pháp. Nhưng không ngờ, hắn trực tiếp bị bắn ra ngoài. Thực sự là mất mặt à, con tưởng rằng có thể lấy ra chút lương thực, ở bách tính trước mặt bày ra tốt hòa thượng hình tượng đâu. Thấy mình thất bại, hòa thượng trực tiếp niết miệng nở nụ cười, trên người hung ác khí tức trực tiếp biến mất. Đám người lúc này cũng đã minh bạch, nguyên lai vị này hòa thượng là muốn đem trận pháp mở ra, bố thí lương thực. Thế nhưng Độc Cô Cầu bại tỉ mỉ quan sát một phen, cái này bất quá chỉ là một cái phổ thông hòa thượng mà thôi, thậm chí chỉ là mới, chỉ có đột phá thiên tượng đại tông sư mà thôi. Hòa thượng chậm rãi đứng dậy, biểu tình trên mặt cũng từng bước biến đến nghiêm trọng. Lần nữa nhắc tới một tiếng a di đà Phật về sau, một cái làm cho tất cả mọi người đều ngoài ý liệu sự tình xảy ra. Trực tiếp hòa thượng trực tiếp cầm lên rơi dưới đất kim cương phục ma đâm, một cái đứng dậy, bay thẳng đến Phật tượng nệm tới. Kim cương phục ma, ngã Phật Từ bi. A Hoa thượng liễu mạng nện ở Phật tựa bên trên, ở trận pháp tại bên dưới, hắn muốn là cự nát tăng y liễu bị không ngừng tiêu đốt, cuối cùng trực tiếp biến đến xích lỏa. Thế nhưng người ở chỗ này cũng không có cảm thấy mất mặt. Ngược lại ở hoa thượng hét lớn một tiếng phía sau, khóe miệng dần dần chảy ra tiếng huyết, cùng cả người bản lòng cự bắp, rất có một loại kim cương la hán ý tứ hàm súc. Phản phất vào giờ khắc này, hắn mới thật sự là Phật. Hoa thượng hôm nay coi như liễu mạng, cũng muốn phá ngươi mẹ trận pháp này. Kèm theo một tiếng thổ tụng, hoa thượng trên người cơ bắp ở áp lực cường đại cùng tiêu đốt phía dưới, đã dần dần có chút rời đi, phát ra thịt tươi tê tê liệt thanh âm. Toàn thân đều hiện đầy tiên huyết, thế nhưng cái này vẫn không có làm cho Hỏa Thượng dừng bước lại, ngược lại là càng thêm có lực từng bước một đi tới. Cuối cùng, trực tiếp đem vật cầm trong tay kim cương phục ma đâm đập vào Phật tượng bên trên. Trong nháy mắt, trận pháp trong nháy mắt từ bên ngoài bắt đầu hướng vào phía trong sụp xuống, toàn bộ pháp trận tất cả lực lượng toàn bộ tập kích đến rồi Hỏa Thượng trên người, kèm theo thịt đốt nhiều lần lạp lạp thanh âm. Hỏa Thượng thống khổ gào thét lớn, có lẽ là minh bạch cái này hỏa không dập được. Chút con mẹ nó nóng a. Biến thành hỏa nhân Hỏa Thượng trực tiếp thống khổ kêu to chạy ra khỏi tự miếu, nhanh cầm lương thực. Cũng là bởi đi đúng lúc, Sở Dĩ hỏa thượng ngọn lửa trên người cũng không có đốt tới lương thực. Ở nơi này đàn sản phụ nghỉ ngơi về sau, con trẻ Độc Cô Cẩu bại liền cùng một đám bách tính đi ra ngoài tìm cái kia hỏa thượng. Nhưng cuối cùng chỉ là ở tự miếu bên ngoài trên tấm đá xanh tìm được rồi một đống bị đốt không còn hình dáng nhân cho cốt tận, mà chu vi tràn đầy nước mưa, vẫn như cũ không cách nào dứt tắt lưu lại hỏa diễm. Thẳng đến tốt sau một lúc, mới bắt đầu từng bước dập tắt. Hồi tưởng đoạn này ký ức, Độc Cô Cẩu bại không khỏi hơi xúc động. Bây giờ nghĩ lại, cái kia hỏa thượng có lẽ là biết trên người mình hỏa diệt không được, Sở Dĩ cũng không có chúng bên chạy trốn, tại nguyên bản liền gặp tai họa chấn trên gây nên càng lớn hỏa. Ngược lại là ở tự miếu phía ngoài bậc thang đá xanh bên trên, ngồi tùy ý tươi sống đốt cháy mà chết. Từ khi đó bắt đầu, hắn liền hiểu, thân nhân là người, tu luyện giả cũng là người, mọi người đều giống nhau. Phật ở trong lòng, không cần tân trang, trong lòng có Phật, ngươi chính là Phật, cũng không phải là tương đối ai đọc một lượt kinh Phật càng nhiều, ai hơn hiểu rõ Phật nhiều. Hòa thượng cái loại này bỏ mình còn chưa hối hận xá sinh vong na ý, đến nay hồi tưởng lại, như cũng làm cho độc cô cầu bại kính nể không thôi. Quả thực bỏ qua những cái được gọi là tự miếu bên trong cả ngày tiếp thu bách tính công vụ, thế nhưng mỗi ngày bưng cái giá sĩ diện hòa thượng tốt hơn bao nhiêu lần. Mà thôi, cứ như vậy đi." Độc Cô Cầu Bại nhìn lấy trong mắt như cũng mang theo hùng hùng chiến ý thiên bảo, không khỏi thở dài. Tuy là Phương Thế Ngọc Thâm thụ Phật giáo độc hại, thế nhưng hôm nay bảo, rõ ràng chính là muốn trực tiếp đem cái này Phương Thế Ngọc tại chỗ trảm sát a. Đến tận đây, thân là trọng tài Độc Cô Cầu Bại không xuất thủ không được. Hắn đem hai người tách ra, riêng phần mình dùng pháp lực đưa đến riêng mình chủ phong chỗ nghỉ ngơi. Lập tức, hắn nhìn về phía hội vũ trong sân trên khán đài, ánh mắt chúng quanh quét mắt. Bản nhà máy hội vũ, không có thắng bại, hai người đều thua. Nghe được cái này thanh âm, trên khán đài trong nháy mắt nhấc lên cơn sóng thần. Dù sao từ thất mạch hội vũ bắt đầu, mấy trận hội vũ bên trong, cái này còn là lần đầu tiên xuất hiện hai người đều thua kết quả. Nhưng nhìn vừa mới bắt đầu ngày mới bảo đối chiến phương thế ngọc bộ dạng, rõ ràng chính là đã sắp phải thắng, ở đâu có sắp thua dáng vẻ. Chương 335, hoàn dung tiểu tiểu tâm kế. Trong lúc nhất thời, trên sân nhỏ nước bọt bất công thanh âm bộc phát lớn lên. Dựa vào cái gì? Rõ ràng chính là cái kia vị thiên bảo huynh đệ phải thắng, nên đem thiếu Lâm tay sai đánh chết mới đúng. Làm sao lại ngừng? Chớ không phải là cái kia phương thế ngọc là dùng cái gì để tiện hạ lưu thủ đoạn? Đám người dồn dập phản bác. Nhìn về phía Phương Thế Ngọc trong mắt tràn đầy bất thiện, thậm chí trực tiếp chính là bắt đầu tức miệng mắng to đứng lên, không chút nào khách khí dáng vẻ. Rõ ràng chính là ngươi Phương Thế Ngọc vừa, ngươi cư nhiên hảo hảo ý tứ thế hỏa. Thiếu Lâm Bạch Họa, đập tức đi thôi. Tại chỗ thế lực khắp nơi bên trong, không ít người đối với Thiếu Lâm cũng không có hảo cảm gì. Tuy là Thiếu Lâm tự danh tiếng không sai, thậm chí nói thiên hạ võ công xuất Thiếu Lâm lại nói, nhưng ở mọi người ở đây trong mắt, cái này thuần túy là vô nghĩa. Đơn giản chính là Thiếu Lâm dựa vào tầng dưới chốt bách tính nuôi sống, cho tầng dưới chốt bách tính tẩy não mà thôi, nói trắng ra là chính là một đám mua danh chuột tiếng hạng người, nhưng phẩm là cái nhân vật có mặt mũi, hầu như sẽ không có người để mắt tiểu lâm tự loại này tồn tại. Mà cứ như vậy giữ gìn tiểu lâm tự lừa dối, cái gì lợi ích đều không có, chính là đơn thuần giữ gìn tiểu lâm, ở mọi người nhìn lại, đơn giản là ngu xuẩn bên trong ngu xuẩn. Thế nhưng đối mặt mọi người nghi vấn, độc cô cầu bại cũng không nói lời nào, mà là cứ như vậy đứng tại chỗ, chuẩn bị tuyên bố cuộc kế tiếp hội vũ bắt đầu. Nhưng lúc này, Dạ Phong cũng là hoàn toàn không để ý đến những thứ này. Lúc đó ly khai Thanh Vân môn, ở bên ngoài tìm kiếm cái kia hai cổ khí tức thời điểm, hắn chỉ tìm được rồi Thu Vân. Thế nhưng còn có một cái người là ai? Tiểu trúc phong chỗ nghỉ ngơi, Dạ Phong nhíu chặt chân mày, trong lòng không ngừng suy tính. Cố khí tức kia rất tinh tường, nhưng trong lúc nhất thời chính là nghi không ra là ai. Nghĩ vậy, hắn một cái lắc mình tìm không thấy, đợi đến thời điểm xuất hiện lại, đã đang ở thông thiên phòng ngộ đạo điện bên trong. Hắn thử càn nguyên trong nhận lấy ra càn khôn huyền hoàn bản, bắt đầu chậm rãi thôi diễn. Sau một lát, Dạ Phong liền chiếm được có chút tin tức. Đế Thích Tiên? Không phải, có chút không giống. Không phải Đế Thích Tiên, là Đế Thích Tiên. Càn khôn huyền hoàn bản bên trên, biểu hiện ra lượng trùng hoàn toàn khác biệt đã án. Nhìn Dạ Phong không khỏi một trận chau mày, trong lúc nhất thời có chút không rõ vì sao. Bất quá bây giờ Thanh Vân Môn bên ngoài cổ khí tức kia ở Thu Vân Tiên nhập Thanh Vân Môn sau đó, không lâu liền tiêu thất. Chẳng lẽ là cùng Thu Vân có quan hệ? Trong lòng hắn sinh ra cái ý nghĩ này, quyết định đi tìm Thu Vân hỏi một câu. Dù sao đột nhiên xuất hiện tình trạng, Dạ Phong vẫn tương đối cẩn thận. Tuy là Thanh Vân Môn ở Thần Châu Đại Lục có thể nói đã là chí cường tồn tại, mà toàn bộ Thần Châu Đại Lục tối cường giả, cũng bất quá chỉ là nguyên lai bị Phong Vân hai người giết hết Đế Thích Tiên, cũng chính là thượng thanh cảnh 3 tầng mã thế, nhưng Đế Thích Tiên đã bị tiêu diệt. Coi như Đế Thích Tiên ở cũng hầu như không có người có thể đối với Thanh Vân môn tạo thành uy hiếp. Càng chưa nói, bây giờ Đế Thích Thiên hơn phân nửa đã là xuất phát từ chuyển sinh trong trạng thái, mà Thiên môn vẫn còn ở khắp nơi đe dọa hắn, có thể hay không sống được còn là một chuyện. Kèm theo cái nghi vấn này, Dạ Phong chậm rãi về tới hội vũ chàng, đi tới tiểu trúc phong chỗ nghỉ ngơi. Mà vừa tới phong hội phòng, chỉ thấy mọi người hay dùng một loại cực kỳ ánh mắt kỳ dị xem cùng với chính mình. Liên Lục Tuyết Kỳ cũng là chân mày hơi nhíu bắt đầu xem cùng với chính mình. Cái này, đã xảy ra chuyện gì sao? Mọi người nhãn thần trong lúc nhất thời nhìn Dạ Phong có chút sợ hãi, hắn có chút không rõ vì sao. Chẳng lẽ chỉ là chính mình ly khai như thế một lát, liền chuyện gì sẽ ra chuyện mình không biết tỉnh. Nghe được giọng phong lời nói, Lục Tuyết Kỳ không khỏi thở dài. Chính mình cái này trưởng môn thật là khốiu du mộc náo đại, tuy là ở trong tu hành thiên phú cao, thế nhưng ở cảm tình loại chuyện như vậy, cũng là chút nào không cảm giác. Trưởng môn, ngươi đối với hoàng sư tỷ làm cái gì? Lúc này, Vương Ngữ Yên vỗ nhẹ nhẹ một cái viền mắt đỏ bừng hoàng dung. Nhìn lấy hoàng dung nước mắt trên mặt, cùng với hồng hồng ánh mắt, rõ ràng chính là một bộ mới, chỉ có khóc xong bộ dạng. Cái này đã sẽ ra chuyện gì, ta cũng không có làm gì a. Chứng kiến này tấm trăng cảnh, Dạ Phong càng bối rối, chính mình rõ ràng cũng không có làm gì được rồi. Nhưng nhìn hoàn dung bộ dạng, tại sao dường như là bị chính mình cô phụ một dạng, phản phất mình trở thành nam nhân phụ lòng bộ dạng. Thế nhưng này cũng cái nào cùng cái nào ạ? Hắn căn bản cũng không biết xảy ra chuyện gì được rồi. Các ngươi đừng nói nữa. Viên mắt đỏ bừng Hoàng Dung lau nước mắt trên mặt, nhẹ nhàng lắc đầu ý bảo đám người đừng nói nữa, cùng hắn không có quan hệ. Lập tức, liền trực tiếp tựa đầu đi vòng bên kia đi, không ở nhìn hắn. Nhìn thấy một màn này, tại chỗ một đám nữ đệ tử nhìn về phía nhà mình trưởng môn trong con mắt không khỏi mang theo càng nhiều hơn nghi vấn màu sắc. Dù sao từ trình độ nào đó mà nói, loại này càng là không có chuyện, vậy lại càng là có chuyện. Ở mọi người nhìn lại, trưởng môn tất nhiên là đối với hoàng sư tỷ làm cái gì người không nhận ra dáng vẻ, bằng không hoàng sư tỷ tại sao có thể như vậy? Có cái nào nữ sinh biết dùng thuần khiết đi nói xấu một cái người? Nhìn lấy đám người chất vấn nhán thần, Dạ Phong thật sự là có chút bất đắc dĩ. Hắn chậm rãi đi tới hoàng dung trước mặt, nhẹ giọng nói rằng: "Không có việc gì, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, ngươi nói đi, ta sẽ thay ngươi chủ trì công đạo." Theo Dạ Phong, cái này hoàng dung nhất định là gặp cái gì không cách nào giải quyết sự tình, trong tuyệt vọng mới có thể khổ sở như vậy mà cũng không ở giống như đám này bắt quái nữ đệ tử tưởng tượng một dạng, là mình cô phụ nàng. huống chi, đây không chỉ là liên quan đến chính mình trong sạch sự tình. Hoàn Dung nói như thế nào, đều là thanh văn môn đệ tử, mà hắn lại là thanh văn môn trưởng môn. Đệ tử của mình bị khi dễ, làm sao có thể thờ ơ đâu? Dù sao Dạ Phong bản thân mình chính là một cái cực kỳ bao che khuyết điểm nhân. Nghe được Dạ Phong lời nói, Hoàn Dung trên mặt khuôn mặt có chút động lại, môi đỏ mọng há ra, dường như muốn nói gì. Không có việc gì, nói đi. Mắt thấy chân tướng đang ở trước mắt, Dạ Phong tự nhiên là càng thêm dùng lời nhỏ nhẹ an ủi. Nguyên muốn cho là mình cái này Dạ Hoàng Dung sẽ đem chính mình khó khăn gặp phải nói ra, sau đó chính mình phải nàng giải quyết, sau đó là có thể đều đều vui vẻ. Thế nhưng vừa lúc đó, Hoàng Dung nói ra một câu làm cho tất cả mọi người đều không tưởng được nói. "Trưởng môn, ngài thật không có thích quá ta sao?" Lời này vừa nói ra, lúc này chính là một trận thạch phá thiên kinh. Ở đây Nguyên Bản trong lòng có nghi ngờ nữ đệ tử lúc này cũng triệt để sắp nhận, nhà mình trưởng môn nhất định là làm cái gì cô phụ hoàng sư tỷ sự tình. Mà Sếp như người trong cuộc dạ phong, ở nghe được câu này phía sau, cũng là trực tiếp liền thạch hóa ngay tại chỗ, biểu tình trên mặt trực tiếp liền cứng lại rồi. Hắn có chút cảm giác được Tế bào não của mình dường như đứng máy một cái. Ta đương nhiên thích ta, thanh văn môn mỗi một người học trò đều là thanh văn môn trụ cột vương vàng, ta làm sao sẽ không thích đâu. Sau một hồi lâu, Dạ Phong mới chậm rãi nói ra câu này quan phương tức trả lời. Hiện tại, hắn rốt cuộc cảm nhận được, vì sao hầu hết thời gian muốn nói lời xã giao nguyên nhân mới chỉ có. Chương 336, Thu Vân quy tâm, đế thích thiên tung tích. Nhìn lấy Hoàng Dung ánh mắt u hoãn, Dạ Phong trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên nói cái gì. Dù sao hắn cũng không có làm gì a trưởng môn, ngươi biết ta đang nói cái gì. Nhìn lấy Hoàng Dung bộ dạng, Dạ Gia Phong có chút đau đầu. Thế nhưng rất nhanh, hắn liền bén nhạy chú ý tới Hoàng Dung trong mắt chợt lóe lên một vệt rảo hoạt màu sắc. Hắn trong nháy mắt liền biết, cảm tình đây là đang chỉnh hắn đâu. Bất quá lúc này, Dạ Phong coi như là triệt để minh bạch rồi, Hoàng Dung tâm ý chỉ bất quá, hiện tại nằm ở La Thanh Vân môn phát triển cùng Thần Châu đại lục tấn thăng thời kỳ mấu chốt, cũng không phải là đàm luận nhị nữ tình trường thời điểm, sở dĩ Dạ Phong cũng không có vẻ phương diện này dự định. Sở dĩ, đối mặt Hoàng Dung cố gán hỏi, Dạ Phong cũng không nói lời nào, mà là trực tiếp mang theo bên kia thủ văn trực tiếp cuốn quýt rời đi. Nhìn lấy Dạ Phong hoảng loạn rời đi thân ảnh, Hoàng Dung ngắn ngủi kinh ngạc một cái. Lập tức đáy lòng liền âm thầm càng thêm kiên định xuống tới. Coi như là không thích nàng thì như thế nào? Nàng Hoàng Dung nói như thế nào coi như là đại mỹ nữ một cái. Nàng cũng không tin, chỉ cần mình vẫn kiên trì, cái này trưởng môn có thể cẩm giữ ở trưởng môn Dạ Phong, chỉ có thể là nàng Hoàng Dung. Hơn nữa còn là chính thê, ai đây cũng đoạt không đi, cho dù là Thu Vân. Lư kiếm bên trên, từ đầu tới đuôi nhìn xong một màn này, Thu Vân lúc này coi như là hiểu rõ ra. Cảm tình cái này Hoàng Dung là đem mình làm khâm phục địch a, bất quá chính mình đối với Dạ Phong. Ở trong lòng, Thu Vân vừa định muốn phủ nhận, nhưng nhìn lấy phía trước Dạ Phong đẹp trai quả mã, cùng với ôm trong ngực đối phương, trên hai cánh tay truyền tới ấm áp. Không rõ, Thu Vân Tâm bắt đầu chậm rãi ra tốc bắt đầu nhảy lên, đối với Hoàng Dung thích chính mình sư tôn, đáy lòng của nàng chợt bắt đầu chậm rãi biểu hiện ra kháng cự tâm tình. Thế nhưng dù vậy, ở ngoài sáng, nàng vẫn không có biểu hiện ra ngoài. Ngược lại là bắt đầu nghĩ lấy, phải làm thế nào nghĩ lấy tránh cho làm cho Hoàng Dung cùng sư tôn đập mặt. Dù sao dưới cái nhìn của nàng, Hoàng Dung người như vậy, làm việc tất nhiên rất cực đoan. Nếu như cùng sư tôn thường thường giải trừ, không thể tránh khỏi có thể sẽ xuất hiện cái gì tai họa, sở dĩ cách xa một chút sự tỉ phải. Thế nhưng, tại trong đáy lòng Nàng cũng là theo bản năng không để mắt đến mặt khác một nguyên nhân. Kèm theo ngự kiếm không ngừng phi hành, cuối cùng, Dạ Phong mang theo Thu Vân dừng lại ở Thanh Vân Sơn mạch một chỗ trên đọn núi. Lúc này, chính là thái dương hạ xuống, tiếp cận hoàng hôn thời điểm. Đường chân trời ở trên một mảnh ánh nắng chiều thoạt nhìn lên phá lệ mỹ lệ, Dạ Phong cùng Thu Vân hai người cái bóng ở đoạn núi bên trên bị vô hạn kéo dài. Hoàng Hốt trong lúc đó, giữa thiên địa, phản phất chỉ còn sót hai người bọn họ một dạng. Mà cái này, cũng là hai người từ khi biết tới nay, lần đầu tiên Thu Vân có ở đây không dùng lo lắng tình huống bị đuổi giết dưới, có thể tĩnh tâm xuống tới. Tâm tình nhẹ nhàng cùng Dạ Phong hai người một chỗ cùng một chỗ, đây là chưa bao giờ có. Có thành tựu Thanh Vân môn trưởng môn sư tôn bên người, Thu Vân cảm nhận được một cỗ chưa bao giờ có cường đại cảm giác an toàn. "Trưởng môn, ngươi không sao chứ?" Thu Vân nhìn lấy Dạ Phong, đôi mắt đẹp hơi lé mắt, ngược lại là lộ ra khó được ôn nhu, đã không có quá khứ xa điều bộ dạng. "Không có việc gì." Dạ Phong lắc đầu, tâm tình hơi chút bình tĩnh phía sau lúc này mới nhớ tới chính sự. "Đúng rồi, ngươi biết ngày đó cùng ngươi cùng nhau ở Thanh Vân môn bên ngoài là ai sao?" Đương nhiên, Dạ Phong nhìn về phía Thu Vân, ánh mắt nhìn chằm chằm nàng. Dù sao hắn luôn là cảm giác quá mức kỳ quặc, sợ rĩ đây cũng là hắn tại sao muốn đem Thu Vân gọi ra nguyên nhân. Nếu như Thu Vân nếu như cùng đối phương có liên hệ, vậy hắn phải hảo hảo điều tra một phen, để tránh khỏi xuất hiện trạng muốn gì. Dù sao, cổ khí tức kia, hắn cảm giác vô hình có chút quen thuộc. Ngày đó, nhìn lấy Dạ Phong thái độ khá thường nghiêm túc nhắn thần, Thu Vân sửng sốt một chút. Nàng nhớ lại một cái. Đương nhiên, nàng nhớ lại Đế Thích Thiên cùng Thanh Vân Môn ân oán oán giữa. Thế nhưng Đế Thích Thiên cho nàng có ân, sợ rĩ gọi tới Thanh Vân Môn, cũng là bởi vì Đế Thích Thiên đã biến đến cùng trước đây không giống nhau, nói không chừng có bắt đầu sống lại lần nữa cơ hội bản ý là muốn cho Đế Thích Thiên Mai danh nhận tích tiến nhập thành văn môn. Nhưng lạ bây giờ chính mình Sư Tôn, cũng chính là thân là thành văn môn trưởng môn Dạ Phong hỏi thử coi, nàng rốt cuộc là nói hay là không đâu. Dù sao Đế Thích Thiên cùng nàng hai vị chưa từng gặp mặt sư huynh nhưng là có sinh tử đại thủ. Sư Tôn, hắn là? Trầm mặc tốt một trận, Thu Vân vẫn là chậm rãi nói ra, dù sao dựa theo thành văn môn thực lực, sớm muộn là biết cha được Đế Thích Thiên. Dấu giếm đi căn bản cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì, chỉ là thời gian dài ngắn mà thôi. Nhưng liền tại Thu Vân chuẩn bị nói ra Đế Thích Thiên ba chữ này thời điểm, Dạ Phong cũng là bỗng nhiên cắt đứt nàng. Là Đế Thích Thiên a? Khi thực khi nhìn đến Thu Vân do dự nhất khắc bắt đầu, hắn liền đoán được nhất định là Thần Châu đại lục nhân, vẫn là đỉnh cấp cao thủ. Chỉ là thoáng nhớ lại một phen, hắn cũng nhớ lại. Cổ khí tức kia hắn sở dĩ cảm giác được quen thuộc, không là người khác, chính là Đế Thích Thiên phi tức. Chỉ bất quá bởi cựu chuyển luân hồi quyết, làm cho Đế Thích Thiên đã trải qua một lần trọng sinh, sở dĩ trên người cựu chuyển luân hồi quyết khí tức càng thêm mãnh liệt, có chút cải biến. Nghe được chính mình sư tôn nói, Thu Vân sững sốt một chút, bất quá sau đó vẫn là chậm rãi gật đầu. Lập tức nàng liền cúi đầu. Dù sao nàng vẫn giấu giếm lâu như vậy, nói không có vấn đề, phòng trường chính cô ta cũng không tin. Thế nhưng Đế Thích Tiên đã từng dù sao đối với nàng có ơn cứu mạng, mặc dù có lợi dụng nàng hiềm nghi, nhưng cũng là không sửa đổi được căn tình. Bây giờ trẻ như thế mới nói, rồi lại làm cho Thu Vân đối với Thanh Vân Môn cùng Dạ Phong có một loại phản bội cảm giác. Trong lúc nhất thời, trong lòng của nàng biến đến tần trường, cúi đầu nhìn lấy trên mặt đất, trong ánh mắt tràn đầy tâm thần bất định cùng dễ rủa. "Sư tôn, xin lỗi." Nghe được Thu Vân xin lỗi, Dạ Phong trên mặt lúc này mới hơi chút dễ nhìn chút. Hắn không khỏi thở dài. Ngược lại không phải là nói đối với Thu Vân cùng Đế Thích Thiên đã qua có giao tình gì không cho phép, chỉ bất quá bây giờ đã bái nhập Thanh Vân Môn, mà Đế Thích Thiên cùng Thanh Vân Môn quan hệ lại cực kỳ khẩn trương. Tuy là hắn cũng không có đem Đế Thích Thiên để vào mắt, nhưng càng nhiều lúc vẫn là phải chú ý, miễn cho Đế Thích Thiên làm ra cái gì náo loạn tản sự tình tới, cho Thanh Vân Môn mang hại. Hai tối phiền toái không cần thiết. Đến lúc đó hắn còn phải xuất thủ tới thu thập. Đế Thích Thiên bất quá chỉ là hắn dùng tới cấp Phong Vân hai huynh đệ làm đá mài dao, sợ dĩ tự nhiên là toàn bộ thuận theo dĩ nhiên là tốt. Người đã đã nhận lầm, chuyện này tiểu xem như quá khứ a. Dạ Phong mới nói xong, Thế nhưng Thu Vân vẫn là không nhịn được lên tiếng. "Sư tôn, Đế Thích Thiên dường như có cái gì không đúng." Có ý tứ? Đang muốn rời đi Dạ Phong nghe nói như thế, nhất thời dừng bước, chậm rãi xoay người lại, nhìn về phía Thu Vân. "Là Đế Thích Thiên biến thành tiểu hài tự sao?" Nghe nói như thế, Thu Vân trong lòng kinh hãi. Trưởng môn dĩ nhiên cách xa ngàn dặm liền đem sự tình đoán không sai bị lắm. Bất quá đó cũng không phải chuyện toàn bộ, nàng lập tức vẫn lắc đầu một cái. "Không phải." Chương 337, gặp lại Đế Thích Thiên, Dạ Phong nghi hoặc. Bây giờ Đế Thích Thiên dường như cùng trước đây đã hoàn toàn khác nhau. Thu Vân dần dần nói rằng Hắn không chỉ là trên thân thể biến thành một đứa bé, ở tinh thần thần thức các loại đồ đạc, Phàm Phật cũng biến thành cùng Đế Thích Thiên hoàn toàn khác nhau, giống như là hai người một dạng. Nghe nói như thế, Dạ Phong nhất thời nhíu mày. Chẳng lẽ cái này Đế Thích Thiên đang tu luyện Cửu Truyền Luân Hồi Quyết thời điểm xuất hiện vấn đề gì? Cửu Truyền Luân Hồi Quyết dù sao cũng là tiên đạo công pháp, chỉ cần không phải quá mức trệ hướng thực lực, nhất định sẽ đạt được cực đại tăng trưởng, hơn nữa ở chuyển sinh sau đó biết nhập thân thân thể mới cũng là nhất định. Ta biết rồi, ngươi trước trở về Hội Vũ Trưởng đi thôi. Nhìn lấy chau mày Dạ Phong, Thu Vân trong lòng không khỏi có chút lo lắng, bất quá nàng hay là trước hành về tới Hội Vũ Trưởng. Nàng và Đế Thích Thiên sự tình về sau có thể từ từ nói, nhưng lại bây giờ, nhìn lấy Dạ Phong thần tình hiển nhiên là chuyện gì xảy ra không được sự tình, nàng tự nhiên cũng sẽ không lưu lại, cố ý nhiễu loạn Dạ Phong tâm tư. Cùng lúc đó, Thanh Vân Môn bên ngoài Đế Thích Thiên cũng đã để ở người thấy tình vân môn trong nháy mắt 20, Đế Thích Thiên cảm giác được vô cùng quen thuộc, thật giống như mình đã đã tới cái chỗ này giống nhau. Kèm theo trận trận quen thuộc đồng thời, còn có trận trận sợ hãi, tự hồ chỉ muốn đi vào, liền sẽ gặp phải nguy hiểm cực lớn. Đây cũng là vì sao Đế Thích Thiên đến rồi Thanh Vân Môn, lại chậm chạp không vào nguyên nhân. Trên tiểu lâu Đế Thích Thiên vừa uống miễn phí nước rồi, Vừa nhìn bên trong cực kỳ náo nhiệt Thanh Vân Môn. Dù sao vẫn là cái tiểu hài tử, Đế Thích Tiên cũng không có uống qua rượu, chỉ nhớ rõ khi còn bé, trong thôn bên phụ mẫu căn dặn hắn ít hơn uống rượu không nên học lấy hút thuốc. Hắn còn hiện tại mới, chỉ có 8, 9 tuổi rồi, tự nhiên sẽ nghe lời của cha mẹ. Hắn cứ như vậy ngồi hồi lâu, nhãn thần nhất khắc cũng không hề rời đi quá Thanh Vân Môn. Nhưng nhìn nửa ngày cũng không có nhìn ra Thanh Vân Môn đến cùng có chỗ kỳ quái gì. Hắn như trước không biết mình vì sao phải sợ hai Thanh Vân Môn, lại vì sao đối với Thanh Vân Môn vô cùng quen thuộc. Chẳng lẽ muốn ẩn núp vào xem một cái? Đế Thích Tiên âm thầm nghĩ tới. Đối với mình thực lực Hắn vẫn tương đối tự tin. Dù sao từ Đại Nguyên Hoàng triều cùng nhau đi tới, hắn ở trên đường gặp phải muốn uy hiếp hắn người, hầu như đều bị hắn giết chết. Một thân cường đại thực lực, mặc dù không còn như nói là đối với người nào cũng có thể chắc thắng. Thế nhưng theo Đế Thích Thiên, chính mình chỉ là ẩn nút mà thôi, là tuyệt đối sẽ không có vấn đề lớn lao gì. Nghĩ vậy, Đế Thích Thiên lập tức quyết định chủ ý lập tức hắn liền để ly xuống, ly khai Thiểu Lâu về sau, hắn tránh ra khỏi Thanh Vân Môn đại môn, đi tới một chỗ sơn mạch rũi bên trong cốc. Lập tức liền từ trong rừng, chuẩn bị ẩn nút tiến nhập Thanh Vân Môn. Ở trong ấn tượng của hắn, mặc dù là để một lần đi tới Thanh Vân Môn, Thế nhưng đối với mấy cái này đường tắt trình độ cơ thuộc, hiển nhiên là vượt quá dự liệu của hắn. Nguyên bản hắn còn lo lắng mình sẽ ở cái này vô biên vô tận sân mạch, Tùng Lâm, trong rừng cây lạ đường. Nhưng mỗi lần gặp phải cửa ngã ba thời điểm, mình cũng có thể thần kỳ phân biệt ra được cái nào một điều mới là có thể đi thông Thanh Vân môn đường. Bất quá ngắn ngủi nửa giờ, hắn liền tới đến rồi Thanh Vân môn sát biên giới bên trên. Xa xa một tòa La Mã cổ đấu thú trường thịnh lình sừng sững ở nơi đó, bên trong truyền ra đỉnh thai nhức góc vang vọng chân trời tiếng hoan hô cùng tiếng vỗ tay. Phản phất là ở cử hành cái gì thịnh đại hoạt động của dạng. Đây chính là Thanh Vân môn tất mạch hội vũ đi. Trong rừng thật lưa thưa một trận tiếng vang, Đế Thích Tiên từ đó chui ra, trên người còn kể cận từng mảnh lá cây. Thoạt nhìn lên hiện ra không gì sánh được chật vật. Nhìn về phía tòa kiệu cự đại kiến trúc trong mắt, cũng là mang theo không che giấu được hưng phấn. Điều này nói rõ hắn đã đến Thanh Vân Môn. Chỉ cần càng đi về phía trước một khoảng cách, liền có thể ẩn núp tiến vào bên trong. Bởi trong khoảng thời gian này là thất mạch hội vũ. Ở Thanh Vân Môn đại môn nơi đó cựu trọng thiên thê đã bị thu vào, trong khoảng thời gian này cũng tạm ngừng tuyển nhận Thanh Vân Môn đệ tử. Ngoại trừ biện pháp này bên ngoài, Đế Thích Tiên đã không có lựa chọn nào khác. Người muốn đi đâu? Hiện tại hắn chuẩn bị đi tới thời điểm Đông nhân phía sau truyền đến một giọng nói. Đế thích thiên trong nháy mắt kinh hãi, vội vàng quay đầu làm ra công kích và tư thế phòng ngự, Khẩn Trương nhìn đối phương. Nhìn lấy bất quá là một người trẻ tuổi đại ca ca thân ảnh, thế nhưng hắn cũng không dám chút nào thả lỏng. Mặc dù coi như Phạng Phất Liên giống như người bình thường, trên người không có chút nào cường giả khí tức của người tu luyện. Nhưng hắn minh bạch, đây cũng là đáng sợ nhất. Bởi vì ở đối phương đến gần thời điểm, hắn dĩ nhiên không có chút nào phát ra ra tới, cho dù là một một xíu tiếng bước chân đều không có phải biết rằng hắn có thể đủ từ đại nguyên hoàng triều không chút nào đả thương đi tới đại tổng hoàng triều, bằng vào chính là hắn cái này một thân thực lực và cẩn thận thái độ thế, nhưng đối phương xuất hiện ở sau lưng mình, hắn dĩ nhiên không có chút nào phát hiện, thậm chí ngay cả một một xíu thanh âm đều không có nghe thấy. Điều này nói rõ thực lực của đối phương muốn hơn xa cho hắn. Nhìn đối phương khẽ cười bộ dạng, đế thích thiên ngược lại là bắt đầu khẩn trương. Ngươi rốt cuộc là người nào? Hắn cảnh giác nhìn đối phương, trong miệng không cầm được hỏi. Đồng thời hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm đối phương cả người, miễn cho bị ám khí ám toán, đồng thời cũng chuẩn bị tùy thời chạy trốn. Nhìn lấy trước mặt cái này thoạt nhìn lên ước chừng 8 9 tuổi hài tử, Dạ Phong nhíu mày một cái. Ngược lại cũng không phải là bởi vì hắn là một đứa bé mà kỳ quái, kỳ quái là ở cổ chân thể này trong cơ thể, đế thích thiên khí tức tựa hồ có hơi không quá bình thường. Có chút giống nhau, rồi lại có chút không quá giống. Nếu như nói đây là đế thích thiên lời của con, hắn nhất định tin. 347, nhưng fen chốt chính là ở chỗ đế thích thiên, không có bất kỳ con nối dòng. Thân thích của hắn gì gì đó đã sớm ở hơn 2000 năm phân hóa trung biến đến chút nào vô huyết duyên quan hệ. Có thể nói là cô độc, không có chút nào cùng nó tương tự tồn tại. Như vậy thì chỉ có một khả năng trước mặt đứa trẻ này chính là Đế Thích Thiên. Ngươi làm sao sẽ biến thành bộ dạng bây giờ? Nhìn lấy bảy, tám tuổi, vẻ mặt khẩn trương và trên đầu không ngừng được chảy xuống mồ hôi tiểu hài tử. Ở đâu có đã từng đệ Đế Thích Thiên cái dạng nào khí phách cùng vô sĩ? Cái gì biến thành cái dạng này? Ngươi rốt cuộc là ai? Nếu Dạ Phong cùng những người khác giống nhau cũng nói lấy không giải thích được, Đế Thích Thiên trong lòng có chút hưng phấn, nhưng càng nhiều hơn vẫn là hoảng sợ. Hưng phấn là người thần nhỏ, thực sự có người biết mình thân thế, rốt cuộc có thể biết chút ít tin tức gì? Hoảng sợ là Hắn không biết người trước mặt này là địch là bạn, là cứu mình vẫn là ghét người của chính mình. Nếu như Thanh Vân Môn thái độ đối với hắn giống như Thiên Môn, như vậy hắn lần này tới Thuần Tuy chính là dê vào miệng cọp. Làm sao? Dám đến Thanh Vân Môn không phải dám thừa nhận chứ, Đế Thích Thiên. Nhìn thấy đối phương vẻ mặt nghi hoặc, Dạ Phong cũng không nhịn được lựa gạt một phen. Nhưng lời nói này đối phương càng thêm nghi ngờ. Nhìn lấy đối diện đứa trẻ này cái bộ dáng này, Dạ Phong không khỏi rất nghi hoặc. Chẳng lẽ đối phương không phải Đế Thích Thiên? Chương 338: Cấm sào chở nước, Dạ Phong dự định. Ngươi là Đế Thích Thiên sao? Dạ Phong chậm rãi hỏi. Dù sao trước mắt đứa trẻ này thoạt nhìn lên thật sự là có chút không đúng lắm. Không sai, chính là ta. Nghe được lời của đối phương, Dạ Phong nhớ lại phía trước Thu Vân nói, cái kia ngay tại lúc này Đế Thích Tiên đã biến đến có cái gì rất không đúng, tuy là hắn tự xưng mình chính là Đế Thích Tiên, nhưng ở thân hồn cùng tinh thần phương diện mà nói, lại phảng phất đã hoàn toàn biến thành khác một cái người. Đây là cực kỳ không bình thường. Thậm chí ở Cửu Truyền Luân Hồi thấy bên trong cũng chưa từng xuất hiện loại thuyết pháp này. Bình thường mà nói chắc là vô hạn tới gần với trọng sinh mới đúng. Ký ức cùng thực lực cũng sẽ ở theo cùng thân thể hóa làm một thể sau đó từng bước thức tỉnh. Nhưng nhìn trước mắt đứa trẻ này, không chỉ có thực lực không có khôi phục hoàn toàn liền ký ức tựa hồ cũng đã bị mất rất nhiều, đã hoàn toàn đã quên hắn cùng Thanh Vân Môn tồn tại. Ngươi không biết ta, cũng không biết Thanh Vân Môn, cái kia ngươi tới nơi này là vì cái gì? Dạ Phong hơi nghi hoặc một chút, nếu cũng không nhận ra Thanh Vân Môn, càng không nhận ra hắn. Như vậy trong lòng hắn toàn bộ dạ tâm, mục đích hẳn là đều kèm theo trí nhớ tiêu thất, cùng nhau mất đi mới đúng. Làm sao sẽ nghĩ đến Thanh Vân Môn? Ta không biết, nhưng ta cảm thấy ta hẳn là tới Thanh Vân Môn. Nghe được vấn đề này, Đế Thích Tiên Đầu lại một lần nữa đau đớn kịch liệt lên. Hắn liều mạng hồi tưởng, hồi tưởng cùng với chính mình toàn bộ Hội tượng cùng với chính mình tại sao phải đến Thanh Vân môn hội tượng cùng với chính mình, tại sao phải có một thân cường đại thực lực? Phảng phất đây hết thảy toàn bộ đều có quá nhiều nghi vấn, chờ hắn đi giải quyết. Thế nhưng tại chính thức Đế Thích Thiên dưới sự khống chế, trí nhớ của hắn đã sớm đã biến mất rồi. Thậm chí bao gồm hắn muốn tới Thanh Vân môn mục đích, thậm chí chân chính Đế Thích Thiên ở trong đầu hắn dấu vết lưu lại. Nhìn lấy Đế Thích Thiên thống khổ dáng dấp, Dạ Phong chỉ là tùy tâm mà động, một cỗ pháp lực cường đại trong nháy mắt đưa hắn nâng lên. Kèm theo một trận cuồn phong dâng lên, Dạ Phong mang theo Đế Thích Thiên, lấy tốc độ cực nhanh về tới Thông Tiên Phong. Đi tới ngộ đạo trung điểm, Lúc này thông thiên trong khe linh khí nồng nặc, cũng không có hấp dẫn đến Đế Thích Thiên chú ý, Dạ Phong hơi chút kinh ngạc một chút. Dù sao hiện tại thông thiên phong bên trong linh khí không chỉ là đối lập nhau, Thanh Vân Môn ở ngoài mà nói là khác nhau trời vực, ở Thanh Vân Môn địa phương khác càng là muốn nồng nặc ra gấp mấy lần. Nếu như là chân chính nguyên lai like cái kia Đế Thích Tiền, phòng trường cũng sớm đã không che giấu được trong mắt kinh ngạc. Thế nhưng trước mặt tiểu hài tử này lại phảng phất không có thấy một dạng, y y y cũng là gật gao bưng đầu, biểu lộ ra một bộ vô cùng thống khổ bộ dạng. Dạ Phong cũng không nói tiếng nào, mà là chậm rãi điều động pháp lực, đưa tay chậm lại chậm đặt ở Đế Thích Thiên trên đầu. Game theo một trận ôn nhuận dòng nước ấm, dũ mạnh vào đế thích thiên thân thể, hắn cảm thấy mình thân thể vô cùng thư thái. Trong đầu đau đớn cũng từng bước biến đến bình phai nhạt, ở thống khổ đạt được hóa giải về sau, hắn dao động tâm tình bất an cũng chậm rãi hạ xuống. Cảm ơn ngươi." Đế thích thiên đang muốn lúc nói chuyện, lại phát hiện mình đã không nhúc nhích được rồi, cả người đã cứng ngắc ở nhận thấy được tình cảnh của mình, hắn đồng tử mạnh co rút lại. Chẳng lẽ là mới ra hang hổ, lại vào ổ sói? Nếu như nói là không mục đích gì lời nói, người trước mắt này làm sao sẽ đưa hắn cầm cố lại, không cho hắn nhúc nhích đâu? Chẳng lẽ hắn cũng muốn giết mình? Nhìn lấy trước mặt thanh niên nhân này cử động không bình thường, hắn vô ý thức liền nghĩ đến cực bắt chi địa tiên môn. Cái kia vẫn đuổi giết tổ chức của hắn, chỉ bất quá khi tiến vào đại tổng biên cảnh về sau, chính mình chẳng biết tại sao đần độn một đoạn thời gian, cái kia thiên môn mới, chỉ có Dung Tha mình. Đồng thời không còn có phái người theo đuổi giết qua hắn. Xem ra cũng là bởi vì đại tổng hoàng triều bên trong có càng thêm lợi hại nhân muốn giết hắn. Cái này nhân loại làm cho thiên môn đều có chút kiêng kỵ. Kèm theo một trận thiên mã hành không ý tượng, đế thích thiên cũng không biết, hắn chỉ đoán đúng vấn nữa. Thiên môn sợ hãi thanh văn môn đúng nhưng muốn nói Thanh Vân môn là bị thiên môn giật dây, vậy cũng không khỏi quá coi thường Thanh Vân môn. Dù sao Thanh Vân môn nhưng là toàn bộ thần châu đại lục tu tiên thánh địa, mỗi người trở nên hướng tới tồn tại. Thế nhưng hiện nay Đế Thích Thiên cũng không biết, dù sao ở trong ấn tượng của hắn gặp qua nhân vật lớn nhất chính là Tổ trưởng. Đối mặt đã không gì sánh được nguy hiểm tình cảnh, Đế Thích Thiên bắt đầu điên cuồng giằng co. Hắn liều mạng muốn điều động trong cơ thể pháp lực, phá tan đối phương đối với mình giằng buộc. Nhưng bất kể thế nào nếm thử, liền như cùng con kiến đối với voi mở dạng, không có chút nào biện pháp. Hắn cũng vẫn bị giam cầm lấy. Mà lúc này Dạ Phong đang không ngừng dùng chính mình tinh thần cùng thần thức lực lượng bắt đầu rũ mạnh vào Đế Thích Thiên náo hải, bắt đầu kiểm tra Đế Thích Thiên ký ức. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Hắn không ngừng mà liếc nhìn Đế Thích Thiên ký ức, lại phát hiện trên cơ bản đều là nằm ở tan tành trạng thái. Mỗi một đoạn ký ức hầu như đều hợp lại tiếp không nổi, phảng phất bị người tận lực sửa chữa quá một dạng. Mà cái này có đủ 7, 8 tuổi tiểu hải tử, trong thân thể bên thần hồn cùng Đế Thích Thiên cũng có lớn khác nhau nhiều. Chỉ là có rất lớn liên quan, nhưng cũng không phải thật sự là Đế Thích Thiên. Chứng kiến cái này, Dạ Phong chậm rãi buông lòng tay ra, mở mắt, lông mày nhíu chặt lại. Nguyên bản hắn cho Đế Thích Tiên Cửu truyện Luân Hồi Quyết, chính là hy vọng hắn lần lượt ngất bản trọng sinh, trở thành Thanh Vân Môn đệ tử đá mài đao, có thể tinh tiến Thanh Vân Môn đệ tử thực lực. Nhưng mà bây giờ xem ra, hiển nhiên là xảy ra ngoài ý muốn. Chẳng lẽ là Đế Thích Tiên sư lục loại ra được những thứ khác đường chết gì, đem vụ truyện Luân Hồi Quyết cải biên rồi hả? Hắn không khỏi âm thầm nghi tới. Thế nhưng nghĩ đến Đế Thích Tiên Tiên Phú, lại không khỏi thở dài. Điều này sao có thể chứ? Đế Thích Tiên cũng chính là sống tương đối lâu, nhưng muốn nói tu hành Tiên Phú có thể nói là dối tinh dối mụ, chẳng bằng con chó. Tu luyện hơn 2000 năm, mới chỉ là thượng thanh cảnh tầng 3 tồn tại. Nếu không phải là sống thời gian quá lâu, vẫn còn tương đối có thể cậu, phòng trường sớm cũng không biết chết rồi bao nhiêu lần. Bỗng nhiên, Dạ Phong bén nhạy đã nhận ra một cái tin tức. Đế thích tiên tử trước đến nay như thế cậu, chắc chắn sẽ không mạo hiểm đi tới Thanh Vân Môn. Dù sao điệu tâm cấp công pháp hắn đã lấy được, cũng minh bạch rồi, mỗi luân hồi một lần sẽ biến đến mạnh hơn tin tức. Mặc dù có như vậy cường đại công pháp, thế nhưng một phần vạn Thanh Vân Môn có phương pháp phá giải làm sao bây giờ? Nhưng đừng nói Dạ Phong thật là có phá giải cựu truyền luân hồi quyết biện pháp, nhưng đây cũng chính là đế thích tiên chưa có tới đến Thanh Vân Môn lý do. Thêm lên gần nhất không có nghe được tiên môn tin tức Sở Dĩ Dạng Phong trong lòng chậm rãi xuất hiện một cái suy đoán. Vậy là chân chính đế thích thiên cực, có thể đoạn xá mặt các một thân thể, đồng thời đã đến tiên môn cậu dạy rồi lục. Cái này chỉ bị hắn bức bỏ thân thể, mặc dù coi như cùng người bình thường giống nhau. Thế nhưng tại hắn cùng chân chính đế thích thiên trong lúc đó, nhất định có nào đó không thể phân chia liên hệ. Cho nên chỉ cần đứa trẻ này ở chỗ này, chân chính đế thích thiên, sớm muộn có một ngày sẽ đến.